c h ư một trăm ba mươi mốt thanh diện quỷ vương c h ư một trăm ba mươi mốt thanh diện quỷ vương nhuộm hưng thành giang hồ trở thành thiên hạ của ta thượng quan tiêu lời nói để cho lý phi khẽ giật mình hoàn toàn không có nghĩ qua loại khả năng này người cảm thấy h ổ đao bang ngã xuống sau hưng thành về sau còn sẽ có những bang phái khác xuất hiện sao thượng quan tiêu hỏi lý phi đương nhiên sẽ có đúng vậy à đương nhiên sẽ có giải quyết đi một cái h ổ đao bang không có nghĩa là hưng thành về sau liền lại không hát á m phí bảo hộ án coi quán ép người làm gà i điếm quán đánh bạc lừa gạt tiền buôn lậu giết người những thứ này với các hồ đao bang không làm cuối cùng sẽ có người làm thế giới này chỉ cần có con minh liền nhất định sẽ có h á cám thượng quan tiêu thở dài nói chỉ là không còn h ổ đao bang cái này đặt ở tất cả mọi người trên đầu cự vật có thể tương lai trong vòng mười năm hưng thành giang hồ ngược lại sẽ so bây giờ càng thêm h ỗ n loạn sẽ có rất nhiều tân sinh bang phái khắp nơi cướp đoạt địa bàn cùng lợi ích thẳng đến trật tự dần dần ổn định lại nàng xem thấy lý phi con mắt đã như vậy hoàn toàn có thể từ ngươi đứng ra n h ư ợ n g hưng thành giang hồ biến thành thứ mình muốn bộ dáng ta lý phi rất kinh ngạc sư cô là muốn cho ta tổ kiến một bang phái thượng quan tiêu lắc đầu không cần ngươi một lần nữa tổ kiến hồ đao bang không phải liền là có s ẵ n sao người không thích hồ đao bang vậy liền đem nó biến thành người yêu thích bộ dáng a lý phi phản ứng rất nhanh cấp tốc h i ể u rồi đối phương ý tứ thượng quan tiêu đây là muốn cho hắn lấy thanh diện quỷ danh nghĩa đứng ra trùng kiến hồ đao bang một lần nữa xác định một bộ mới quy tắc thế nhưng là sư cô đã có tâm tư như vậy vì cái gì không đích thân đến được đâu lý phi hỏi thượng quan tiêu cười hôm nay sư huynh về thành sau tìm được ta cùng ta hàn huyên không thiếu lao sư hắn trở về đúng hắn sau khi nhận được tin tức liền trước tiên chạy về hưng thành mặc dù vẫn là trầm một bước nhưng cũng may hết thể kết quả cũng là tốt lão sư hắn nói cái gì người lão sư à trước kia giống như ngươi cũng muốn thay đổi thế giới này tận lực d i ệ t trừ thế gian này ô huế thượng quan tiêu lộ ra vẻ hoài niệm c h ỉ tiết về sau gặp phải một hồi biến cố để cho hắn nản lòng phải trí lúc này mới tới hưng ơ thành đang giảng trong võ đường làm lão sư lý phi như có điều suy nghĩ lão sư võ đạo c h i cơ bị thương nặng chính là tại trận kia trong biến cố phát sinh à. thượng quan tiêu gật gật đầu những chuyện này tương lai ngươi có thể tự mình đến hỏi ngươi lão sư nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi mà nói ngươi tự nhiên sẽ biết ta cũng không muốn nói nhiều lý phi học sinh biết rõ người lão sư tính cách n g ư ờ i cũng là biết đến nếu là lúc trước hắn chắc chắn không quen nhìn thanh diện quỷ đủ loại hành vi nhưng nay thiên hồi thành sau khi hắn biết được thanh diện quỷ làm những sự t ì n h kia biết được dư hổ cấu kết người phương tây bán nước quan niệm của hắn có chỗ cải biến nếu như không có n g ư ờ i đứng ra cùng hổ đao ban đấu dư hổ bán nước chuyện còn chưa hẳn sẽ bị phát hiện sau đó hổ đao bang sẽ tạo thành bao lớn tổn hại tây dương quốc gia âm mưu lúc nào sẽ bị vạch trần đây đều là â n số cho nên sư huynh khi biết những thứ này sau trong lòng kỳ thực là có chút bội phục thanh diện quỷ chỉ là hắn chưa từng nói rõ thượng quan tiêu cười nhìn về phía lý phi lý phi lý phi tại hách nghị trong lòng quốc vì lớn quốc gia hưng vong thất phu h ư u trách cho nên so với giết mấy cái tham quan ô lại thanh diện quỷ vạch trần người phương tây âm mưu đối với quốc hữu công chuyện này trọng lượng tại hách nghị trong lòng mới là khó mà lường được sư huynh ý nghĩ c o i chuyển biến ta đoán chừng hắn về sau chưa hẳn còn có thể cam tâm một mực chờ đang dạng trong võ đường làm lao sư cho nên ta cái này làm sư mội tự nhiên muốn phòng n g ừ a chú đáo sớm là sư huynh mưu đ ổ một phen thượng quan tiêu trong tươi cười nhiều hơn mấy phần mực nào lý phi giờ mới hiểu được chính mình vị sư cô này mục đích thực sự hắn cười nói cho nên để cho ta đứng ra trống lên hồ đa bang cũng là sư cô mưu đồ như thế nào ngươi cái này làm học sinh không muốn thay ngươi lão sư phân yêu thượng quan tiêu chừng lý phi một mắt ha ha học sinh vui lòng lý phi cười hành lễ thượng quan tiêu k h o á t khoác tay ngươi vừa rồi hỏi vì cái gì ta không đứng ra làm những sự tình này bởi vì kế tiếp ta dự định đi làm cái đình chiến viện bài tôn làm một làm tự nhiên là không tiện lại cắm tay chuyện giang hồ a lý phi bị thượng quan tiêu lời nói cho khiếp sợ đến không phải đình chiến viện bài tôn mệnh quan triều đình ngươi một cái người giang hồ nói làm liền có thể làm sao dù là ngươi là đạo cơ kỳ cường giả cũng không khả năng dễ dàng như vậy a lý phi ở trong lòng yên lặng chửi bậy ta biết người đang kinh ngạc cái gì thượng quan tiêu cười nói người x ư a cô ta đi trong nhà coi như có chút năng lượng chỉ có điều năm đó ta cùng trong nhà huyên náo rất c ă n g đã sớm bỏ nhà ra đi chính mình đi ra l a n lộn giang hồ bây giờ ta nguyện ý đứng ra làm quan trong nhà đám người kia chắc chắn là nhạc kiến kỳ thành có bọn hắn ra tay giúp đỡ lại thêm bây giờ hưng thành cái này thế cục cũng, cũng chính xác nhu cầu cấp bách có người đứng ra diện chính đem cục diện ổn định cho nên ta làm hưng thành đ ỉ n h chiến viện bài tôn chắc chắn hay không tiểu nhân thì ra là thế lý phi gật gật đầu Thượng quan tiêu gia tộc tại đại đồng phủ trong quan phủ tất nhiên là có chút ảnh hưởng lực hơn nữa lần này biến cố thượng quan tiêu cũng ra lực nếu như không có nàng thế cục đã sấm sợ nàng cũng coi như là lập được đại công có dạng này công lao tăng thêm thượng quan tiêu bản thân đạo cơ kỳ thực lực sau lưng lại có gia tộc hỗ trợ vận hành đúng là có cơ hội một bước lên trời trở thành đỉnh chiến viện bài tôn đại nhân Quả nhiên, ở quan nếu nhiên, trường dựa vào cái gì cũng không bằng nhớ chỗ dựa. Lý Phi trong lòng cảm khái nếu như ta làm đỉnh chiến viện chỗ Phi khái cái ở dựa dựa. ta gì vào làm cảm b Lý Lý Phi thượng n bóng mắt. Tòa này a qua n quan tiêu r cười nói tương lai tay trái ngươi nắm giữ thanh nguyên quần trại bàn tay phải nắm hổ la bang trên quan trường có ta cái này đỉnh chiến viện bài t ô n cho ngươi chỗ dựa còn có một tòa đốc tra viện cái này hưng ơ thành giang hồ tự nhiên là thiên hạ của ngươi 4. Mười n g u y tại ngày, hổ đao bang bang chủ dư hổ bị giết chết ngày thứ hai. Hương thành phát sinh biến cố đã trong nhưng giết hổ chủ hổ chết thứ phát đao đã đêm đ báo cáo, bị cố Dư đồng điều đợi đến. bên còn ngày nên bây giờ cốc Trấn huy nguyên vẫn là Hương thành tổng giờ phủ phái phải Cho Huy bây kia mới Tại tra tổ trưởng. Cốc mấy y là sẽ dư hổ tử vong hổ đao bang sụp đổ bây giờ cốc trấn huy có thể tính là trước mắt hưng thành người có quyền lực lớn nhất nhưng vị này tổng trưởng đại nhân lại không có tâm tình gì tới hưởng thụ cái này mơ tưởng để cầu thời khắc hắn biết rõ đại đồng phủ phái tới tổ điều tra đến h ư thành ngày đó chính là hắn vị này tổng trưởng từ nhiệm thời điểm nếu như chỉ vẹn vẹn là ra an thần giáo mang theo mã phỉ vào thành c h u y ệ n cốc chấn huy còn có biện pháp cứu vãn một phen vì chính mình tranh thủ một chút nhưng bây giờ còn tuân ra dư hổ cấu kết người phương tây bán nước ra loại sự tình này xem như l ư ơ n g thành chỉ huy trưởng cốc chấn huy khó khăn từ tội lỗi lập tức từ nhiệm đã là kết quả lý tưởng nhất đại nhân lý lôi đến thư ký đi vào cốc chấn huy văn phòng vẫn như cũ cung kính nói cốc chấn huy quay người nhìn về phía hắn cười nói biết ta lập tức đi qua là thư ký gật gật đầu dự định lui ra nhưng đột nhiên bị cốc chấn huy gọi lại ngươi về sau có tính toán gì thư ký một mặt mở mịt nhìn xem cốc chấn huy cốc chấn huy thở dài một tiếng ngươi theo ta nhiều năm như vậy vốn định cuối cùng có thể cho ngươi một hồi huy hoàng lên cao lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là kết quả như vậy thư ký nghe vậy lúc này liền rơi lệ p h u phù một tiếng q u ỳ xuống đại nhân vô luận đại nhân sau này đi chỗ nào ta đều nguyện đi theo hai bên cốc chấn huy khó được có chút xúc động hắn đi lên trước bàn tay đặt ở đối phương trên vai đứng lên đi ngươi hôm nay liền chuyển đi viện giám sát đại nhân thư ký ngẩm đầu nhìn về phía cốc chấn huy không rõ tại sao muốn đem chính mình chuyển đi viện giám sát lấy hắn cùng cốc chấn huy quan hệ trong đó cốc t r ấ n huy đều từ nhiệm chẳng lẽ hắn còn có thể trốn qua một kiếp yên tâm ta tự có an bài cốc t r ấ n huy cười nói sau khi nói xong hắn đi ra văn phòng rất nhanh hắn đi vào một gian p h ò n g khách lý lôi đang ở bên trong chờ hắn cốc tổng t r ư ở n g nhìn thấy cốc t r ấ n huy đi vào lý lôi đứng lên hướng đối phương thi lễ một cái lý phó đốc cha t r ư ở n g ngồi cốc t r ấ n huy cười đối với lý lôi vây tay tiếp đó hai người ngồi chung trên ghế s a lon lý phó đốc cha t r ư ở n g ta nghe nói v u nghĩa hoa chết cốc chấn huy không có đi vào mèo đi thẳng vào vấn đề hỏi lý lôi thần tình không thay đổi đúng vậy hôm qua ra chút ngoài ý mới ngoài ý、mướn. Cốc Trấn cười cười, h u lý lôi cười, bây giờ cơ hồ có thể nói đã nằm trong tay toàn bộ đốc cha viện tăng thêm chuyện ngày hôm qua hắn tuyệt đối xem như lập được đại công bây giờ lại có yến nhất thần cùng mai thêm quốc gián điệp trên tay cho nên đối mặt cốc trấn huy cái này v á n đã đóng thuyền sẽ từ nhiệm tổng trưởng hắn là lực lượng mười phần trước đó bức hiếp cấp trên của mình tiếp đó súng giết đồng liêu c n g ép đ o ạ c quyền cuối cùng càng là trực tiếp đem đốc tra trường giết đi lý phó đốc tra trường chuỗi này lôi đ ỉ n h thủ đoạn xứng đáng t à n nhận đánh giá nhưng còn chưa đủ tay đ ầ u cốc trấn huy vừa cười vừa nói còn xin cốc tổng trưởng chỉ điểm chờ thêm tổ điều tra xuống ngươi có thể nói sự cấp t ổ n g quyền thời kỳ không bình thường dùng thủ đoạn phi thường cùng lắm thì công tội lẫn nhau chống đỡ trong tay ngươi nắm vớt t i ế n nhất thần cùng những cái kia a i thêm quốc gián điệp phía trên chưa chắc sẽ vì một người chết mà hữ lấy ngươi không thả cốc trấn huy đã tính trước địa điểm b ì n h nói kết quả này đối với người mà nói c ô nhiên không tội nhưng lại không phải tốt nhất vậy như thế nào mới tính tốt nhất lý lôi kiên nhẫn hỏi kết quả tốt nhất là để cho vu nghĩa hoa trừng phạt đúng tội chết chưa hết tội cốc trấn huy nhìn chằm chằm lý lôi nói từng chữ từng câu lý lôi ánh mắt biến ảo có chút nhìn không thấu trước mắt vị này tổng trưởng muốn làm cái gì hắn thăng quan thăng được quá nhanh trên chiến trường kinh nghiệm phong phú trong quan trường kinh nghiệm liền có chỗ thiếu s u ấ t viện giám sát đã sớm đang ngó chừng vu n h ĩ hoa hôm qua một hồi đại loạn hồ đao bang có không ít người đều tại hướng ngoài thành chạy ta để cho viện giám sát bắt được mấy cái nhân vật mấu chốt mấy người này có thể chỉ chứng vô nghĩa hoa cùng hồ đao bang cấu kết cốc trấn huy nói lý lôi không thể không b ộ i phục những lao hồ ly này ngày hôm qua dạng tình huống trước tiên lại còn có thể nghĩ đến an bài viện giám sát đi bắt người hơn nữa còn có thể tóm đến chuẩn xác như vậy chỉ là như vậy liền có thể để cho vô nghĩa hoa chết chưa hết tội lý lôi hỏi đương nhiên không đủ cốc trấn huy nhìn xem hắn lục thăng từ nhiệm đại đội thứ nhất đại đội trưởng sau liền bị ta thu nạp nhập giám sát viện phát triển thành bí mật giám sát viên một mực đang âm thầm điều tra hổ đao bang cùng vu nghĩa hoa kết quả t r a được vu nghĩa hoa ý đồ trợ giúp hổ đao bang n g ư phản thế là ở lúc mấu chốt đứng ra ngăn cản vu nghĩa hoa đang đánh nhau bên trong đem vu nghĩa hoa đánh chết kế tiếp lý phó đốc cha trường tại bước mặt nguy hiểm đứng ra xuất linh đốc cha viện bình định lập lại trật tự thanh trừ đạo tặc kịp thời cứu vớt hưng ơ thành nhân dân đến nỗi lục thắng là như thế nào trở thành bí mật giám sát viên lại là tại sao cùng viện giám sát giữ liên lạc còn có hắn cha được những cái kia chứng cứ phạm tội ta đều đã để người chuẩn bị xong không có sơ hở Bắt đ ư ợ cốc trấn huy nhìn xem hắn giết chết một cái đốc cha trường mệnh quan triều đình chỉ dựa vào mấy người các ngươi đi khiêng chưa hẳn có thể hoàn toàn tiếp tục chống đỡ chỉ có giao cho ta cái này tổng trưởng tới khiêng mới tính thỏa đáng mới thật sự không biết lưu lại hậu hoạn lý lôi không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý cốc tổng trưởng làm như vậy là vì cái gì hoặc có lẽ là muốn cái gì cốc trấn huy rất thẳng thắn nói người sắp đi trước khi đi muốn làm chính mình thuộc hạ mưu đồ một chút đường lui vì chính là cái này đến nỗi muốn cái gì chỉ cần lý phó đốc tra trưởng chịu phối hợp chuyện này đến cuối cùng viện giám sát tự nhiên có thể phân một phần công lao đây chính là ta mớn cái kia cốc tổng trưởng chính mình đâu ta chỉ huy viện giám sát làm việc cũng có thể phân đến một điểm công lao cũng chỉ cầu dùng điểm ấy công lao để cho chính mình bình an từ nhiệm thôi cốc trấn huy mất hết cả hứng nói nếu như lần này ngăn cơn sóng giữ là thành vệ quân cùng viện giám sát người vậy hắn còn có cơ hội là ậ b ả n nhưng bây giờ cục diện này hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh lý lôi suy tư một lát sau đối với cốc trấn huy nói năm liêu s a nhai tử quán q u á n đánh bạc k ỹ nữ tệ tệ b ạ si lập hưng ơ thành nổi danh đoạn lạc tri địa đã từng trên con đường này có bảy thành trở lên chỗ ăn chơi cũng là hồ đao bang trang tử nhưng bây giờ tình huống khác biệt hồng hưng q u á n đánh bạc ngoài cửa ngừng hết mấy chiếc xe sang trọng có một đội mặc trưởng s a n màu đen xem xét chính là côn đồ nam tử canh g i ở quán đánh bạc đại、Môn. nhà này liêu sa nhai lớn nhất quán đánh bạc hôm nay không kinh doanh trong quán đánh bạc trong phòng khách lầu một hai đám người đang g i à n g co nói là g i à n g co kỳ thực một phương như lang như hổ một phương khác sợ hãi rủi ro ẻ hoàn toàn không có khí thế hoàn toàn không có khí thế cái này mới là hổ đao bang tại liêu sa nhai mỗi sân vận động người phụ trách như lang như hổ một phương nhưng là trần gia phái tới đại biểu chư vị lão bản một cái nam tử trung niên mặc tốt nhất tơ lụa chế thành trường sam trên ngón tay cái mang theo một cái giá trị đắt giá bạch ngọc tay quay cười lên rất ôn hỏa hắn là trần gia đại quản gia trần lê mặc dù không có trần gia huyết mạch nhưng được ban cho họ trần tại t có có bây giờ hổ đao bang đổ tại chỗ những người phụ trách này trở thành sân vận động chủ nhân chân chính nhưng sau lưng không còn hổ đao bang trèo trống bọn hắn cũng liền trở thành trong mắt người khác thịt mỡ bây giờ ăn thịt người tới trần đại còn ra một cái mập mạp trên mặt chất đầy nụ cười cẩn trần h ậ n từng ly từng tí ly đi a h chính lê à nhà này h giơ tay, ta ta lê tay lên đằng sau một cái tiểu đệ đi lên đưa cho đoạn ngắn một sấp giấy phía trên này là trần g i a cho các ngươi mỗi nhà ra giá, giá đại gia có thể xem trần lê nói đoạn ngắn tiếp nhận cái này trồng giấy chỉ là liếc mắt nhìn biến sắc hắn vội vàng lui về đem viết khác biệt giá tiền giấy phân biệt giao cho khác biệt người phụ trách tại chỗ những người phụ trách này nhìn qua trên giấy viết giá tiền sau nhao nhao biến sắc trần gia mở cái giá tiền này cơ hồ chính là ăn cướp trắng trợn có thể ngẩng đầu nhìn cười tủm tịm đứng ở nơi đó trần lê cùng sau lưng đối phương đứng trần gia cung phụng tại chỗ những người phụ trách căn bản không dám nói một chữ không ngượng ủng phiền phức nhường một chút nhưng vào lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh ở đây hôm nay không kinh doanh đi ra chúng ta không phải tới chơi nói không cho vào trần lê nhũ mày quay người nhìn về phía ngoài cửa có hai người bị trần gia hộ vệ cản lại một người mang theo kính đen trong ngực ôm một bản số sách thần sắc thất thần còn có một người trên mặt lộ vẻ cười dáng người gây yếu thói quen hơi hơi không người hắn hướng bên trong hô chúng ta là thanh diện quỷ vương phải tới nghe nói như thế trần lê biến sắc tại đơn độc chém giết một cái đạo cơ kỳ cường giả lại giết chết dư hồ sau thanh diện quỷ bây giờ tại hưng ơ thành giang hồ tên hiệu đã thay đổi mọi người bây giờ tôn xưng hắn là thanh diện quỷ vương để bọn hắn bảo trần lê vội vàng nói thế là ngoài cửa hộ vệ thả người hai người đi vào quán đánh bạc ôm sổ sách nam tử nhìn không c h ư ớ c mắt đám chìm tại trong thế giới của mình cũng không quan tâm tình huống bên ngoài dáng người gây yếu nam tử thì tò mò dọ xét bốn phía các hạ nói các ngươi là thanh diện quỷ vương phải tới trần lê vấn đạo chính là dáng người gây yếu nam tử hồi đắp không biết các hạ xưng ơ hô như thế nào ta gọi lưu tam nhi trước kia là thanh diện quỷ vương người quản lý bây giờ đi là hắn người đại diện lưu tam nhi một mặt kiêu ngạo mà nói nguyên lai、like、là lưu tiên sinh cựu ngưỡng đại danh trần lê vội vàng hướng lưu tam nhi thi lễ một cái mắt thấy trần gia đại quản ra làm lễ cho mình lưu tam nhi vô ý thức muốn đ ặ p lễ nhưng ý thức được mình bây giờ là thanh diện quỷ vương người đại diện thế là buộc chính mình đứng nghiêm thủ đối phương một lễ này thanh diện quỷ vương để lưu tiên sinh tới là có gì muốn làm trần lê cẩn thận từng ly từng t í vấn đạo à, vị này trước tiên là hổ đao bang phòng thu chi hôm nay ta dẫn hắn tới thu sổ sách lưu tam nhi chỉ vào bên cạnh thất thần nam từ nói người này tên là dị vận thay hổ đao bang quản sổ sách hổ đao bang những năm gần đây tuyệt đại đa số sinh ý cũng là hắn tại ký sổ quản sổ sách thượng quan tiêu tại h ổ đao bang xảy ra chuyện sau trước tiên liền phái người đi đem gì vận bảo vệ mang về quyền trong trại chính là chuyên môn thay lý phi giữ lại thu sổ sách trần lê sắc mặt cứng đờ xin hỏi lưu tiên sinh thanh diện ủy vương đây là dự định toàn diện tiếp thu h ổ đao bang sao là ý tứ này lưu tam nhi gật gật đầu nghe nói như thế tại chỗ những người phụ trách kia nhóm đều sắc mặt vui mừng nếu như thanh diện ủy vương nguyện ý tiếp thu h ổ đao bang vậy bọn hắn cái này một số người ít nhất còn có cơ hội tiếp tục làm người phụ trách không đến mức bị người đ ổ i đi trần lê cứng tại tại chỗ sắc mặt không ngừng biến n o trước khi đến hắn từ gia chủ trần vũ cảnh nơi đó lấy được qua chỉ thị nếu như gặp phải thanh nguyên quyền trại người không cần cùng với phát sinh xung đột đại gia có thể thương lượng đi trần gia bên này thậm chí có thể thích hợp nhuộm bộ một chút nhưng mà trần vũ cảnh chưa hề nói nếu như gặp phải thanh diện quỷ vương nên làm cái gì a so sánh với thanh nguyên quyền trại vị kia đại long đầu thanh diện quỷ vương tôn này s á t thần rõ ràng càng thêm tác dụng uy hiếp lực dù sao chiến tích có thể tra vậy bọn ta sẽ không phải d ậ trần lê đứng tại chỗ sau khi suy tư một hồi quyết định cuối cùng dẫn người rút đi trở về thỉnh giáo gia chủ đoạn ngắn tiến lên một bước cười vẫn nói xin hỏi lưu tiên sinh thanh diện quỷ vương thật sự dự định tiếp nhận hồ đào bàng tất cả sinh ý sao chúng ta về sau có phải hay không coi như quỷ vương môn hạng người mọi người tại đây cũng đều nhao nhao nhìn chằm chằm lưu tam nhi lưu tam nhi hồi tưởng lại phía trước lý phi đối với hắn nói lời mở miệng nói có phải hay không quỷ vương người phải đợi gặp qua quỷ vương sau đó từ hắn tới quyết định ta hôm nay chỉ là tới thu sổ sách cái kia không biết chúng ta lúc nào có thể gặp được quỷ vương đoạn ngắn vấn đạo năm ngày sau thanh nguyên quyền trong trại lưu tam nhi nói cái này một đám người phụ trách hai mặt nhìn nhau như vậy thoạt nhìn dường như là thanh diện quỷ vương cùng thanh nguyên quyền trại lần nữa liên thủ hai đại đạo cơ cường giả liên thủ phóng nhãn bây giờ hưng thành giang hồ ai dám không theo là chúng ta hiểu rồi tại chỗ một đám người phụ trách cùng nhau hướng lưu tam nhi hành lễ lưu tam nhi chỉ cảm thấy bây giờ đạt đến nhân sinh của mình đình phong đỏ bừng cả khuôn mặt mà vung tay lên hảo bắt đầu kiểm toán bốn trong mấy ngày kế tiếp lưu tam nhi mang theo d ì vận đến chỗ thu sổ sách tiếp thu hổ đao bang sinh ý có gì vận cái này tiên sinh kế toán tại hổ đao bang hơn chín thành sinh ý hắn đều nhất thanh n h ị sở cho nên lưu tam nhi có thể tinh chuẩn định vị từ cơ sở nhất mỗi cái khu phí bảo hộ đến quán đánh bạc k ỳ nữ quán những thứ này chỗ ăn chơi còn có ám khói quán buôn lậu trở phạm pháp sinh ý mở ở chợ đen cửa hàng các loại đến cuối cùng còn có trên mặt nội buôn bán nghiêm trình không phải lần này đi theo gì vận thu sổ sách lưu tam nhi cũng không biết nguyên lai hưng thành có mấy chục cuộc sống gia đình hứng thú vượng cửa hàng cũng là hổ đao đao đ những cửa hàng này cái gì cũng có bán t u ổ i gạo dầu muối ăn ở hổ đao bang sinh ý đã sớm thẩm thấu đến hưng thành mọi mặt lưu tam nhi đánh thanh diện quỷ vương cơ hiệu chỗ đến mọi việc đều thuận lợi ngoại trừ một bộ phận đã c u ố n tiền chạy trốn còn có một bộ phận sớm bị trần gia thu mua còn lại sinh ý thu sổ sách cũng rất thuận lợi mà tại lưu tam nhi thu sổ sách mấy ngày nay đại đồng phủ phát tới tổ điều tra cũng đã đến hưng thành bắt đầu điều tra lần này đạo tặc vào thành sự kiện làm bọn hắn biết được dư hổ cấu kết người phương tây bán nước hơn nữa hưng thành còn chết một cái mệnh quan triều đình sau ý thức được sự tình so với bọn hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn thế là lập tức báo cáo chờ đợi phía trên chỉ thị mấy ngày nay thời gian bên trong hưng thành giang hồ quần quận sóng ngầm hưng thành quan trường cũng giống như thế hồ đao bang nhất hệ quan viên người người cảm thấy bất an có người lựa chọn tự thú có người lựa chọn chạy trốn có người lựa chọn chờ đợi kết quả cuối cùng còn có một bộ phận quan viên thì phái người đến thanh nguyên quần trại muốn gặp thanh diện quỷ vương muốn cho vị này quỷ vương mau cứu chính mình bọn người đối với cái này lý phi hờ hững hắn nguyện ý tiếp thu hồ đao bang trọng trình hưng thành giang h nhưng cũng không tính giống như h ổ đ à o b ă n g trước kia ở trong quan trường dưỡng một đám sâu m ậ p đi ra đối với những thứ này còn lại cuối cùng nên tội gì chính là cái gì tội hắn hoàn toàn không có ý định đúng tay đến nỗi tương lai hắn ở trong quan trường trợ lực nhà mình x ư a cô khả năng cao có thể lên làm đỉnh chiến viện bài tôn lý lôi đi qua sự kiện lần này nói không chừng có cơ hội xông một cái đốc cha viện đốc cha t r ư ờ n g một cái đ ỉ n h chiến viện một cái đốc cha viện trong quan trường trợ lực đã đầy đủ cường thế rất nhanh năm ngày thời gian trôi qua tối hôm đó hơn ba trăm người mang theo tâm tình thấp thỏm đi vào thanh nguyên q u ầ trại trong những người này có hổ đao bang mỗi sinh ý đương miệng người phụ trách cũng có hổ đao bang tay chân đ ầ u mục còn có giống hùng lực giúp dạng này ngoại vi bang phái người phụ trách trong đó thậm chí có hơn hai mươi tên phá thể kỳ võ giả ngắn ngủi năm ngày thời gian lưu tam nhi đương nhiên không có khả năng đi gặp nhiều người như vậy tối nay tới phần lớn người cũng là nhận được tin tức sau tự phát chạy tới cái này một số người đều gửi hy vọng ở thanh diện quỷ vương có thể t r ù n g kiến hổ đa o bang dạng này bọn hắn mới sẽ không trở thành chó nhà có tang tranh nguyên tài r bên n dùng sân thi đấu trên mặt đất hơn ba trăm linh người tập trung cùng một chỗ riêng phần mình chia khác biệt vòng quan hệ thấp giọng trò chuyện với nhau các ngươi nói thanh diện quỷ vương có phải thật vậy hay không dự định trùng k i ế n hồ đa o bang ta cảm thấy không quá g i ố n g à mấy ngày nay hồ đao bang nhất hệ quan viên tìm hắn hắn là một cái cũng không thấy chẳng lẽ chỉ muốn phụ trách chuyện giang hồ chuyện phía nhà nước không muốn quản có thể giang hồ này cùng quan trường nơi nào tách ra được không có quan diện thượng người ủng hộ chúng ta về sau làm ăn không biết sẽ gặp phải bao nhiêu phiền p h ứ c đúng vậy a xem không hiểu không biết vị này quỷ vương là nghĩ gì mọi người tại đây ngoại trừ những cái kia làm buôn bán đàng hoàng những người còn lại làm sinh ý hoặc nhiều hoặc ít đều làm trái pháp bộ phận thu phí bảo hộ mở ám khói quán làm buôn lậu sinh ý những thứ này liền không đi nói liền xem như nhìn xem hợp pháp quán đánh bạc cùng kỹ nữ quán cũng đồng dạng tồn tại đại lượng phạm luật hoạt động cho nên mọi người tại đây cũng không biết vì cái gì thanh diện quỷ vương muốn cự việt hồ đào bang nhất hệ quan viên đi nương nhờ cùng cầu viện bây giờ thế đạo này giang hồ cùng quan trường là không có cách nào hoàn toàn tách ra không còn quan diện thượng ủng hộ giang hồ sinh ý rất khó làm được thuận lợi đồng dạng trong quan trường người cũng cần người giang hồ cho bọn hắn chuyển vận lợi ích cho bọn hắn cung cấp trên vũ lực ủng hộ cả hai hỗ trợ lẫn nhau ít một cái liền giống như là quẻ lấy chân đang bước đi chú định không thể đi xa mang theo dạng này nghi hoặc đám người chờ được lưu tam nhi vị này đã từng quyền trại người quản lý không có đi tiến phía dưới sân thi đấu mà là từ bên trên trên khán đài đi tới gặp lưu tam nhi ra sân mọi người tại đây cấp tốc an tính lại mọi ánh mắt đều nhìn lại bị nhiều người nhìn như vậy lưu tam nhi có chút khẩn trương cũng may đêm nay hắn cũng không phải nhân vật chính lư dài suối lâu minh lưu tam nhi chiếu vào một phần danh sách bắt đầu chỉ đích danh ta điểm đến tên toàn bộ đứng tại bên trái những người còn lại đứng tại bên phải dựa theo lý phi chỉ thị lưu tam nhi bắt đầu chỉ huy dưới trận đám người chỗ đứng rất nhanh hơn ba trăm n g ư ờ i đứng thành một hàng một hàng không còn là dối bởi một đoàn nhìn qua cũng có mấy phần khí thế đám người hoàn thành chỗ đứng sau lưu tam nhi lui về phía sau một bóng người đi lên khán đ à i chậm rãi đi đến trong đội ngũ ư ơ n g đối diện chỗ kia trên khán đ à i từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đám người á o bạo đen phú đao mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ người tới chính là thanh diện quỷ vương có lẽ là trước đó thương lượng xong phía dưới có người đột nhiên la lớn thanh diện quỷ vương võ công cái thế hồ đao bang toàn thể đồng nghiệp t hướng quỷ vương túi trào tiếng nói rơi xuống dưới trận hơn ba trăm n g ư ờ i cùng nhau hướng trên khán đài đạo thân ảnh k i a túi người trào năm hôm nay cũng là hai hợp một đại trương cầu nguyện phỉ hiệu trưởng một trăm ba mươi hai thanh nguyên thành quản chương một trăm ba mươi hai thanh nguyên thành quản lý phi nhìn phía dưới hướng chính mình cùng nhau túi người trào đám người kém chút không có căng lại cho là mình là một vị nào đó tay không tiếp đạn tà thần hắn không nói gì hơn ba trăm người vẫn duy trì túi đầu tư thế không dám đứng dậy hiện trường không khí dần dần trở nên ngột ngạt không ít người bắt đầu mồ hôi lạnh chảy dòng có thể một lát sau thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ văng lên nghe nói như thế tại chỗ hơn ba trăm người mới thở phào nhẹ nhõm nhao nhao đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía trên khán đài thanh diện quỷ vương mấy ngày nay l i ê u tam nhi cũng đã cho các ngươi nói qua ta chính xác dự định tiếp thu h ổ đào bang lưu lại sinh ý cũng dự định một lần nữa tổ kiến h ổ đào bang bất quá trước kia rất nhiều quy củ đều phải sửa lại lý phi cất cao giọng nói nghe được thanh diện quỷ vương dự định trùng kiến hồ đào bang mọi người tại đây đều trong lòng vui mừng có người lập tức cao giọng nói chúng ta nguyện ý duy quỷ vương như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo quỷ vương quỷ vương vo công cái thế tất nhiên nhất thống hưng thành giang hồ trong lúc nhất thời đám người nhao nhao lớn tiếng tỏ thái độ lần nữa hướng trên khán đài lý phi hành lễ lý phi nâng lên một cái tay đám người cấp tốc an tĩnh lại các ngươi những người này có không ít người dính đầy huyết tinh tội ác t a y trời dạng này người ta sẽ không mớn lý phi lạnh lùng nói lời này để cho tại chỗ rất nhiều người đều sợ hãi cả kinh sau đó mấy chục danh thủ cầm binh khí tráng hán từ sân vận động lối vào và vào đem đội ngũ bên trái những người kia toàn bộ vây quanh cái này một số người chính là lúc trước bị lưu tam nhi chỉ đích danh người quỷ vương tha mạng quỷ vương tha mạng a có người lập tức q u ỳ xuống l i ề u mạng hướng lý phi dập đầu chúng ta cũng là chịu hồ đao bang bức hiếp a những người còn lại đều rối rít quỷ trên mặt đất dập đầu bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình từng làm qua chuyện gì cho nên không có một cái nào hàm và luồng toàn bộ đều đang cầu xin tha lý phi lạnh lùng nhìn xem cái này một số người nằm g tay phải đ ỗ n g nhiên vung xuống xoát xoát xoát theo lý phi làm ra động tác này cầm trong tay binh khí các tráng hán trực tiếp hướng quỷ dưới đất cái này một số người bộ tới những tráng hán này là thanh nguyên quyền trại cao thủ tại thượng quan tiêu an bài xuống bây giờ cũng đã tuyên thể hiệu trung lý phi người quỳ dưới đất cũng có một chút là phá thể kỳ võ giả nhao n h a u đứng dậy phản kháng nhưng rất nhanh liền bị người đánh thành hai khúc xuất thủ chính là thanh nguyên quyền trại cao thủ nổi danh đoạn kim thủ hướng độ mấy ngày trước trận k i a biên cố thanh nguyên quyền trại cao thủ tổn thương thảm trọng bây giờ duy nhất có thể sử dụng võ sư cấp cao thủ cũng chỉ có hướng độ rất nhanh những thứ này bị cố ý chọn lựa ra người bị rết đến không còn một mảnh kỳ thực đêm nay tại chỗ cái này một số người cũng có thể tính là truyền thống trên ý nghĩa ác nhân cặn bã nếu như dựa theo đại làm chiêu luật pháp tới phán quyết tại chỗ tuyệt đại đa số người đều nên bị phán tử hình còn lại cũng chạy không thoát lao ngục hai thương bây giờ bị lý phi cố ý lựa đi ra giết cái này một số người nhưng là bởi vì tiếng xấu chuyển xa là trong người cặn bã cặn bã phán mười lần tử hình cũng sẽ không nhiều loại kia lý phi muốn trùng kiến hồ lao bang nhuộm hưng thành giang hồ từ đây hướng đi thời đại mới mà chiếc này lái hướng thời đại mới thuyền dùng không được những thứ này thời đại trước cặn bã trên diễn võ t r ư ờ n g một nửa mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ hiện đây thi thể gây mũi mùi máu tươi tại chỗ trong quán tràn ngập mặt khác nửa bên sân bãi người thì nhau nhau tê liệt trên mặt đất. bị dọa đến mặt không có chút máu tại chỗ cái này một số người cũng không tính hạ người lương thiện hoặc nhiều hoặc ít cũng là từng thấy máu nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quy mô sát lục hơn ba trăm người g i ế t đến bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người bọn họ đều là mang theo thành ý tìm tới r ư ự i vào là kết quả ngược lại đã biến thành tự chui đầu vào lưới muốn nói g i ế t gà dọa khỉ cái này g i ế t đến cũng quá hung ác quá hung tàn giờ k h ắ c này còn lại cái này một số người nhìn về phía lý phi ánh mắt đều tràn đầy sâu tận xương tùy sợ hãi thanh diện ủy vương trong lòng bọn họ thực sự trở thành đến từ địa ngục sát thần s á t lục sau khi kết thúc thanh nguyên quyền trại những cao thủ rời đi tòa này sân vận động để lại đ ầ y mặt đất thi thể thàng đến lúc này lý phi mới chậm rãi mở miệng nói tốt bây giờ bắt đầu lập quy củ ta hy vọng các ngươi đều tốt nhớ kỹ tiếng nói rơi xuống những người còn lại vội vàng từ dưới đất đứng lên tập trung lực chú ý nhìn về phía lý phi chỉ sợ nghe l ọ t cái gì lại dẫn đến hỏa s á t hơn vẫn đứng tại lý phi sau lưng lưu tam nhi vào lúc này đi lên phía trước cầm trong tay một chồng thật d à y giấy viết thư bắt đầu đọc tới từ ngày hôm nay tất cả á n khói quán con môn thuốc p i ệ n tiêu hủy bốn thượng quan tiêu đối với lý phi nói nếu như ngươi không thích bây giờ hồ đ vậy ngươi liền đem nó biến thành mình thích bộ dáng thế là lý phi bây giờ bắt đầu quyết đoán đối với h ổ đao bang tiến hành cải tạo vườn b á n nghiêm chỉnh tiếp tục làm nhưng không thể giống như trước kia như thế ỷ có h ổ đao bang đ ố i cảnh liền cường thủ hào đoạn ép mua ép bán các loại quán đánh bạc cùng kỹ nữ quán cũng tiếp tục mở cái này hai hạng sinh ý tại đại làm chiêu là hợp pháp coi như lý phi không làm bộ phận này thị trường phân ngạch cũng sẽ bị người khác chiếm đi đặc biệt là kỹ nữ quán những cái kia bị ghi lại trong danh sách kỹ nữ nhóm đời này cũng rất khó lại từ chuyện người khác nếu như lý phi bên này không cần các nàng các nàng cũng chỉ có thể qua thảm hại hơn c h bài bài cho cho trên mặt nổi sinh ý an bài xong tiếp theo là vụ trộm sinh ý đầu tiên lại án c h ó i quán toàn bộ tiêu hủy vĩnh bất tái mở trên chợ đen giết người sinh ý cùng nhân khẩu mua bán sinh ý ngừng không cho phép làm tiếp những thứ khác tỷ như mối lậu kinh nỏ giáp trụ thậm chí là buôn bán súng ống cũng có thể tiếp tục trừ cái đó ra còn có võ đạo tu hành tài nguyên mua bán cũng tiếp tục đi qua hồ đ à o bang một mực bình tĩnh lại giảng võ đường muốn thu được võ đạo tu hành tài nguyên cũng không khó bây giờ mặc dù lý phi có thể mượn nhờ thượng quan tiêu quan hệ tiếp tục độc quyền giảng võ đường nhưng hắn không có ý định làm như vậy tương lai lý phi cũng biết an bài người có thiên phú đi giảng võ đường bồi dưỡng nhưng sẽ không ý thế hết người hết thể đều đều bằng b ả n sự chính mình đi tranh cho nên cái này võ đạo tu hành tài nguyên có thể muốn từ hướng mặt ngoài bạn biến thành từ bên ngoài mua bằng không, không có cách nào bồi dưỡng mình thế lực cuối cùng lý phi quyết định quy tắc cận kẽ nhất một bộ phận liên quan đến ngược lại là lợi nhuận nhỏ nhất bảo hộ phí một khối này bảo hộ phí loại vật này thuộc về thời đại đặc sắc nhỏ đến tiểu than tiểu phiến đại trí thương trường bách hóa trừ phi sau lưng có thế lực bảo hộ bằng không đều trốn không thoát bảo hộ phí mà những cái kia có thế lực bảo vệ người làm ăn trên thực tế cũng đã dùng một loại hình thức khác giao qua bảo hộ phí nguyên bản hổ đao bang những cái kia phụ trách thu bảo hộ phí các đầu mục đều cảm thấy lấy thanh diện quỷ vương tính cách phí bảo hộ loại vật này chắc chắn là không cho phép lại thu nhóm người mình muốn thất nghiệp nhưng chưa từng nghĩ lý phi quyết định quy củ bên trong phí bảo hộ vẫn như cũng mu chỉ có điều so ban đầu số lượng giảm thiểu rất nhiều hơn nữa cái này phí bảo hộ cũng đổi một danh mục gọi thành quả n phí thu khoản này thành q u ả n phí sau hồ đao ba người phải chịu trách nhiệm làm rất nhiều chuyện mỗi ngày tại cố định địa vị đứng gác giữ gìn trật tự thị trường không cho phép có người đánh nhau náo h sự mỗi sáng sớm quét rác duy trì những cửa hàng kêu hoàn cảnh bên ngoài vệ sinh mỗi lúc trời tối cũng muốn phái người đứng gác phòng cháy phòng trộm nếu như lộ diện hỏng có hố hoặc phiến đá nát đèn đường dập tắt các loại cũng muốn kịp thời sửa chữa gặp phải trời mưa xuống trong cửa hàng nước động cũng muốn đi hỗ trợ bốn tóm lại giao giữ trật tự đô thị phí các tại mở cửa kinh doanh trong lúc đó gặp phải vấn đề gì cũng có thể cầu viện c h ố i này quy định nghe mọi người tại đây trận mắt hốc mồm đặc biệt là những cái kia phụ trách thu bảo hộ phí cảm giác tam quan đều hứng chịu tới sung kích cái này mẹ nó thu cái phí bảo hộ muốn vì những thương gia kia làm nhiều chuyện như vậy cái kia không được hay sao đi làm đi làm là không thể nào đi làm đời này đ ề u quay đầu nhìn một chút bên kia thi thể đầy đất những đầu mục này chỉ có thể đối với trên đài đạo thân ảnh kia liên tục gật đầu biểu thị nhóm người mình nhất định thật tốt vì quỷ vương làm việc cúc cung tật tụy chết thì mới dừng lưu tam nhi đọc xong lý phi quyết định đủ loại điều lệ sau t h ầ n sắc cổ quái nói hổ đao bang cái tên này cũng muốn sửa lại đại gia về sau đi ra ngoài bên ngoài không nên đối với người khác nói chính mình là hôn ba phái về sau cũng là tại đứng đắn công ty đi làm người đứng đắn công ty đi làm hai cái này từ đối với tại chỗ những người này mà nói vô cùng lạ l ắ m từ nay về sau tất cả mọi người là thanh nguyên thành quản người của công ty một hồi đi ký lao động hợp đồng lưu tam nhi nói với mọi người tại được đồng ý của hắn sau nhà này thanh nguyên thành quản công ty bị treo ở danh nghĩa của hắn theo lý thuyết hắn mới là này nhà công ty người đại biểu pháp lý cùng chủ tịch từ một cái thanh nguyên quyền trại bất nhập lưu quyền thủ người quản lý đến trở thành một công ty chủ tịch hơn nữa này nhà công ty khung x ư ơ n g vẫn là hồ đa bang dù là biết mình chỉ là trên danh nghĩa người trưởng quản đây hết thể đối với lưu tam nhi tới nói vẫn như c ũ mười phần mộng ảo cuối cùng lưu tam nhi thoáng có chút lúng túng hô hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ công ty chúng ta khẩu hiệu thật tốt là người mỗi ngày hướng về phía trước mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau trầm mặc một lát sau lúc này mới cùng hô lên thật tốt là người mỗi ngày hướng về phía trước đám người hôn khẩu hiệu xong sau lý phi mới lạnh l ù n nói giải tán thế là đám người chạy trốn tựa như chạy ra tòa này diễn võ lý phi quay người nhìn về phía lưu tam nhi lưu tam nhi lập tức đứng thẳng người cơ bắp căng cứng về sau công ty bên trên chuyện ngươi hao tổn nhiều tâm trí đối ngoại đều là do ngươi bỏ ra mặt thực sự gặp phải không giải quyết được chuyện sẽ liên lạc lại ta lý phi đối với lưu tam nhi nói là ngươi yên tâm ta nhất định dốc hết toàn lực thay ngươi quản tốt công ty lưu tam nhi một mặt nghiêm túc nói lý phi xấu nhất kết quả ta đã đã nói với ngươi tương lai nếu như công ty xảy ra chuyện ta núp ở phía sau còn có cơ hội chạy trốn nhưng ngươi cái này ở mũi nhọn phía trước công ty người đại biểu pháp lý chắc chắn là đứng chịu ngươi có thể tiếp nhận phần này phong hiểm là được lưu tam nhi cười nói giống ta dạng này tiểu ma cả đ ô n g có thể có cơ hội trở thành vì dạng này một công ty chủ tịch đây là bao nhiêu người l i ề u mạng đều không đổi được vinh quang cùng địa vị tương lai kết quả gì ta đều nhận dù là chết đời này cũng đáng ta phải cảm ơn cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này nói xong hắn hướng lý phi thật sâu thi lễ một cái sau đó lưu tam nhi cũng rời đi tòa này sân vận động hắn còn rất nhiều chuyện bận rộn chờ lưu tam nhi sau khi rời đi thượng quan tiêu từ một gian trong phòng khách đi ra lý phi cũng gỡ xuống mặt nạ trên mặt sư cô ân lưu tam nhi người này năng lực là có nhưng khó được nhất là có tình nghĩa ngươi lựa chọn hắn tới thay ngươi công ty quản lý cái này nhân tuyển không tệ thượng quan tiêu đối với lý phi nói lý phi gật gật đầu công nhận thượng quan tiêu thuyết pháp trước đây thanh diện quỷ đồng thời bị hổ đao bang cùng tổng trưởng nhất hệ nhằm vào lưu tam nhi còn nguyện ý bước lên phong hiểm tới gặp thượng quan tiêu thay thanh diện quỷ truyền lời chuyện này để cho lý phi đối với người này có không tệ cảm nhận thời đại này người có năng lực, không thiếu, nhưng có năng lực còn có tình có nghĩa người cũng rất ít người chế định những cái kia quy tắc cái khác ta đều có thể hiểu được nhưng thành quản phí một khối này ngươi làm như vậy chỉ sợ không chỉ có không kiếm được tiền còn phải hướng bên trong lấy lại không thiếu tiền tiêu phí nhiều người như vậy lực cùng tinh lực đi làm những sự tình kia thật sự có ý nghĩa sao thượng quan tiêu hỏi sư cô tương lai thanh nguyên thành quản công ty có thể đi bao xa kỳ thực không ở chỗ cái khác những cái tia sinh ý làm tốt bao nhiêu vừa vặn chính là ở thành quản cái bộ phận này việc làm có thể làm được hay không lý phi trên mặt hiện ra nụ cười trong mắt có ánh sáng dưới bóng đêm hương thành vẫn như cũ nhà nhà đ ố t đèn khi xưa to lớn cự vật đã sụp đổ mới hỏa diễm đang từ trong máu tươi cùng thi hài nợ rộ t ả n r a tia sáng năm chương một trăm ba mươi ba thời đại mới mới cự đầu chương một trăm ba mươi ba thời đại mới mới cự đầu một mươi người hai mươi chín ngày từ tỉnh thành phái tới tổ điều tra đã tới hưng ơ thành bắt đầu bày ra điều tra lúc này đốc tra viện đối với mai thêm trong nước điệp cùng với yến nhất thần thẩm vấn cũng đã có một kết thúc gián điệp một án liên lụy quá rộng không phải hưng ơ thành đốc tra viện có thể tra xong cho nên lý lôi chỉ có thể đem thẩm vấn kết quả giao cho tổ điều tra đến nỗi yến nhất thần bản án ngược lại là đã có kết quả vị này bài tôn đại nhân ngay từ đầu cái gì đều không thừa nhận ngược lại không ngừng uy hiếp phụ trách thẩm vấn lý lôi mệnh lệnh đối phương thả người dựa theo quy củ lý lôi cho dù là đốc tra viện đốc tra trưởng cũng chính xác không có tư cách thẩm vấn đỉnh chiến viện bài tôn bất quá theo mai thêm trong nước điệp đưa ra một chút mấu chốt khẩu cung sau đó lý lôi tự mình dẫn đội t r a được chứng minh thực tế mới khiến cho hiến nhất thần triệt để không phản đối vị này hiến thủ tôn tại mười mấy năm trước bởi vì luyện công nóng lòng cầu thành dẫn đến v õ đạo của mình chi cơ xảy ra vấn đề nếu như không thể kịp thời giải quyết hắn nhẹ thì rơi xuống đạo cơ cảnh nặng thì v õ công t ậ n p h ế vì giải quyết vấn đề này cuối cùng hiến nhất thần quyết định bi quá hóa liều tu luyện công pháp ma đạo đây là đ ỉ n h chiến viện đã từng tiêu diệt ma đạo vo sư lúc lấy được một bộ công pháp h ắ n không có toàn bộ luyện chỉ luyện trong đó dùng tu bộ thực nhập thể tổn thương cái tia bộ phận bộ này công pháp ma đạo tu bổ phương pháp đồng dạng là từ trên người người khác cướp đoạt thực nhập thể luyện chế sau đó lại đến tu bổ tự thân thực nhập thể nhưng loại phương pháp này chỉ là trị phân ngọn không thể trị g ố c yến nhất thần tu bổ một lần sau qua một thời gian ngắn tự thân thực nhập thể vẫn sẽ lần nữa tổn thương lại cần tiếp tục tu bổ đã như thế yến nhất thần chỉ có thể lần lựa tâm thầm bắt v õ giả theo v õ giả trên thân thu hoạch thực nhập thể dùng tu bổ tự thân hành vi của hắn cuối cùng bị mai thêm quốc lũ gián điệp phát hiện những gián điệp này nhóm cảm thấy đây là một cái cơ hội thế là liền nghĩ biện pháp để cho dư hổ cùng yến nhất thần liên hệ với d trong phong nửa ư cách lý lôi đem yến nhất thần vụ án từ đầu đến cuối cặn kẽ cho lý phi nói một lần nguyên bản dựa theo quy định lý phi là không thể biết điều này nhưng vừa tới trước đây cái kia phong viết lời khai tin là lý phi đưa tới hắn đã dây dưa trong đó thứ hai tại bắt ở hiến nhất thần sau thượng quan tiêu mỗi ngày đều muốn tới đốc tra viện một chuyến hướng trong cơ thể đối phương lần nữa đánh vào kinh lực gia cố đối với hiến nhất thần giam khẩm có thể thành công thẩm xong hiến nhất thần thượng quan tiêu không thể bỏ qua công lao cho nên bản án kết quả sau cùng về tình về lý đều hẳn là nói cho đối phương biết một tiếng thế là lý lôi liền n g h ị thông qua lý phi đem tình tiết vụ án nói cho thượng quan tiêu dù sao lý phi là thượng quan tiêu sư liệt đi mỗi qua một đoạn thời kỳ liền cho hiến nhất thần đưa đi một cái phá thể kỳ võ giả hổ đao bang bồi dưỡng võ giả tốc độ có nhanh như vậy sao lý phi đưa ra nghĩ hoặc hắn có thể trong vòng một tháng từ dưỡng phôi kỳ đến phá thể kỳ không có nghĩa là những người khác cũng có thể hổ đao b ă n g vì yến nhất thần chuyên môn làm ra một loại tốc thành bản võ giả loại này võ giả có thể tại ngắn ngủi trong vòng hai ba tháng liền từ dưỡng phôi đến phá thể chỉ có điều đại giới là tiềm lực hao hết thọ nguyên bị hao tổn chiến lực cũng rất kém cỏi bất quá những thứ này đại giới hổ đao b ă n g đều không để ý ngược lại cái này một số người đều là cho yến nhất thần chuẩn bị thuốc bổ lý lôi sắc mặt âm chầm nói lý phi không nói gì ai có thể nghĩ tới đường đường đình chiến viện bại tôn vậy mà hàng năm đều phải cật mấy cái người đâu yến nhất thần bây giờ đã chiêu liên quan tới hắn kết quả chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố hẳn là tử hình lý lôi nói nguyên bản giống hắn bộ dạng này đạo cơ kỳ cường giả dù là phạm là tử tội cũng có cơ hội đi thi hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ tới lập công chủ tội dù sao dạng này cường giả hiếm thấy triều đình không muốn lãng phí chiến lược nhưng yến nhất thần tu luyện ma công triều đình đối với tu sĩ ma đạo từ trước đến nay đều là không dễ dàng tha thứ cho nên hắn chỉ có thể bị phán tử hình cốc trấn huy đâu lý phi hỏi hắn a bo bo giữ mình có thể sẽ cùng trước đây hoàng d u quan mở dạng xin nghỉ hưu sớm lý lôi nói xin nghỉ hưu sớm lý phi có chút bội phục vị này tổng trưởng hưng ơ thành xảy ra thai vạ lớn như vậy đạo tặc vào thành thành vệ quân thương vong thảm trọng còn có người cấu kết người phương tây bán nước từng việc từng việc này sự kiện cốc trấn huy thân là tổng trưởng cũng khó khăn trốn trách nhiệm biến thành người khác có thể trực tiếp liền tiến vào kết quả hắn còn có thể cho mình là một m cái x i n nghỉ hưu sớm kết cục mà trái lại cốc trấn huy các đối thủ dư hổ đã bỏ mình i ế n nhất thần cũng sắp bị xử tử hình không thể không nói vị này tổng trưởng cổ tay chính xác lợi hại lý thúc đi qua chuyện này ngươi cũng có thể trực tiếp thăng cấp trở thành mệnh quan triều đình đi lý phi đột nhiên cười hỏi phía trước lý lôi là thăng chức không thăng cấp bây giờ có lần này lại công đại đồng phủ cùng tỉnh thành bên kia cũng sẽ không tiếp tục có lý do mắc kẹt hắn tấn cấp xét duyệt ha ha hy vọng đi lý lôi cũng bắt đầu cười hắn trước đó nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày lại còn có thể trở thành mệnh quan triều đình vậy thì sớm chúc mừng lý thúc lý phi cười nói ha ha ha ha. trong phòng khách vang lên lý lôi tiếng cười sang sân năm mười một nguyện chín ngày đi qua tỉnh thành tổ điều tra hơn mười ngày điều tra rất nhiều chuyện đều hết t h ạ đều kết thúc đầu tiên là tổng trưởng cốc trấn huy hắn sẽ tại cuối tháng này về hưu đến lúc đó phía trên lại phái một vị mới tổng trưởng đi lên mặt cho mà theo cốc chân chiếu xuống đi hắn hệ này rất nhiều quan viên cũng đều bị liên lụy có không ít người đều xin nghỉ hưu sớm bất quá những quan viên này đã tính toán may mắn hổ đao bang nhất hệ quan viên mới thật là bị một mẹ h ú t gọn tuyệt đại đa số đều vào ngục sau đó là đối với yến nhất thần sử trí đã xác định là tử hình cũng sẽ tại cuối tháng này thi hành đ ỉ n h chiến viện một nhóm người chịu hắn liên lụy toàn bộ bị điều đi nơi khác thi hành nguy hiểm nhiệm vụ lập công chuộc tội đã như thế một tòa đình chiến viện cũng chỉ còn lại có một cái chính sách võ sư cùng vài tên võ sư còn có hơn mười người võ giả mười phần thê lương thượng quan tiêu bây giờ đã vắn đà đông thuyền đem đảm nhiệm hưng thành đỉnh chiến viện đợi tiếp theo bài tôn trực tiếp từ một kẻ bình dân liên tục vượt hai tòa long môn trở thành một mươi một cấp quan viên cuối cùng là đốc tra viện người bên này chuyện điều động phó đốc tra trưởng lý lôi xuất lĩnh đốc tra viện kịp thời tiêu diệt đạo tặc cứu vớt hưng thành nhân dân sau đó lại bắt tu luyện ma công yến nhất thần cùng mai thêm quốc gián điệp nhiều lần đại công cho nên đặc biệt đề bạt từ chín cấp trúc quan thăng liền hai cấp biến thành m ộ ư ơ i một cấp mệnh quan không chỉ có như thế lý lôi chức vị cũng từ phó đốc cha trưởng đã biến thành đại diện đốc cha trưởng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất trong vòng một hai năm lý lôi đại lý hai chữ cũng có thể đi đi hắn trở thành hưng thành mới đốc cha trưởng trừ cái đó ra lục thắng bởi vì kịp thời phát hiện vô nghĩa hoa âm mưu ra tay ngăn lại đối phương n g ư phản sau đó lại tham dự tiêu phỉ hành động lập xuống công lao bị quan phục mương trước một lần nữa đảm nhiệm đại đội thứ nhất đại đội trưởng ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng lục thắng quanh đi quẩn lại mà một lần nữa về tới trên vị trí của mình nhưng đã cảnh còn người mất vốn là t ỉ n h thành bên kia còn có đối với giảng võ đường an bài trong đ ì n h viện thượng quan tiêu đối với lý phi nói bọn hắn muốn cho sư minh tiếp nhận giảng võ đường đường chủ nhưng bị sư minh cự tuyệt hắn vẫn là chỉ nguyện ý làm cái lao sư lý phi nghe vậy khẽ giật mình lao sư hay là không muốn đi ra làm việc thượng quan tiêu thở dài một tiếng sư minh hắn nói mình trước mắt lớn nhất tưởng niệm là đem ngươi người học sinh này dạy thành tài cũng coi như là vì quốc gia làm công hiến những chuyện khác hắn tạm thời không muốn cân nhắc lý phi không nói gì có chút xúc động nếu như hách nghị nguyện ý tiếp nhận giảng võ đường trước đường chủ hẳn là qua không được mấy năm thượng quan tiêu liền sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn tiến vào đ ỉ n h chiến viện đem bài tôn vị trí lưu cho hắn nhưng hách nghị cự tuyệt thượng quan tiêu vì hắn bày xong lộ chỉ muốn một lòng trước tiên đem lý phi dạy tốt gì vẫn đem h ổ đao bang đi qua mười mấy năm sổ sách đều sửa sang lại ngươi xem qua sao thượng quan tiêu đột nhiên hỏi còn không có lý phi lắc đầu hắn đối với thanh nguyên thành quản công ty chỉ là trưởng không lớn phương hướng sự vụ khác cũng là giao cho lưu tam nhi tại xử lý chính mình mỗi ngày chuyên tâm luyện võ hổ đao bang tại mười năm trước cũng đã là hương thành đệ nhất bang từ lúc k trong ừ bỏ b khoảng i l thời o m gian v i này tiền, h n năm vô luận là tỉnh thành tổ điều tra vẫn là đại đồng phụ tổ điều tra để hoa rất nhiều tinh lực tại tìm dư hổ khoản này tiền tiết kiệm nhưng mà đều không thể tìm được lý phi như có điều suy nghĩ mở miệng nói sư cô cảm thấy số tiền này là bị mai thêm q u ố c những gián điệp kia nhóm cầm đi thượng quan tiêu âm thanh lạnh lùng nói cũng chỉ có khả năng này những gián điệp này tới ta đại làm chiêu cảnh nội quấy dối tăng lên chúng ta bên trong hao tổn cuối cùng còn muốn cuốn đi tài sản của chúng ta dùng để làm bản thân mạnh lên suy nghĩ một chút đều cảm thấy nén lính giận lý phi không nói gì bây giờ những thứ này bị cuốn đi t à i phú ngày sau có khả năng biến thành bắn về phía đại làm chiêu đạn nghĩ như vậy dư hổ bị chết vẫn là quá tiện nghi nói cho ngươi cái này là muốn nhắc nhở ngươi liên quan tới gián điệp một chuyện triều đình sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua sau này điều tra có thể sẽ kéo dài rất nhiều năm dây dưa rất nhiều người bản thân ngươi không phải còn có một cái bí mật giám sát viên thân phận sao ta đoán chừng đại đồng phụ giám sát tổng viện người chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi nói chuyện thượng quan tiêu nói đại đồng phụ giám sát tổng viện người tìm ta nói chuyện lý phi k h ẽ giật mình ngươi sư cô tương lai của ta phải gánh vác mặt cho đ ỉ n h chiến viện bài tôn ngươi cha nuôi lý lôi tương lai là đốc cha viện đốc cha trưởng ngươi còn có một cái đạo cơ kỳ lao sư nhiều như vậy bối cảnh viện giám sát sẽ không bỏ qua ngươi cái này nhân tuyển tốt nhất thượng quan tiêu cười nói lý phi hiểu rõ ra hưng thành thời đại trước đã qua thời đại mới cự đầu đang tại cuộc thời mà những thứ này cự đầu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ lôi kéo hắn chính là dùng chi phí thấp nhất phương thức tại lôi kéo những thứ này mới đáng cự đầu điều tra tây dương trong nước điệp một chuyện là một cái cơ hội tốt c o i như tương lai ngươi đi đại đồng phủ đi võ đại tham dự vào trong chuyện này đối với ngươi cũng sẽ có rất nhiều c h ỗ t ố t cho nên sau đó nếu như đại đồng phủ giám sát tổng viện người tìm được ngươi ngươi không ngại đáp ứng thượng quan tiêu đối với lý phi nói lý phi hướng núi quan tiêu hành lễ học sinh hiểu rồi đa tạ sư cô chỉ điểm người đứa nhỏ này chính là thái giàn lễ đại lao đầu nhưng vào lúc này thượng độ đột quay người rời đi người của trần gia lúc này tới gặp ngươi hẳn là muốn cùng ngươi làm luận ngoại ô tòa kia dị thú trại chăn ngôi thượng quan tiêu đối với lý phi nói trong khoảng thời gian này thanh nguyên thành quản công ty cơ hồ toàn diện tiếp thu hồ đào bang đi qua x i lý mà trần gia thì từng bước ngược bộ hoàn toàn không cùng thanh nguyên thành quản công ty cướp thậm chí còn chủ động đem một vài phía trước mắt xuống thuộc về hồ đao bang sinh ý cùng địa bàn đều cho p h ư ơ n g ra trả lại cho thanh nguyên thành quản công ty thái độ này có thể nói là vô cùng ôn thuận mà ở trên một vấn đề t r ấ n gia lại biểu hiện rất cường ạ n h từ đầu đến cuối không có nhà gia đó chính là dị thú c h ạ y chăn n u ô i hồ đao bang trước đây mặc dù điều khiển giảng võ đường có thể liên tục không ngừng mà thu được võ đạo tu hành tài nguyên nhưng dư hổ cùng trương minh trạch cũng là phòng ngự chú đáo tính cách cho nên hai người rất sớm đã đang lưu độ dị thú nuôi dưỡng thường gặp thứ ba mươi mốt chương chỉ có chính mình có năng lực nuôi dưỡng dị thú cho ế chế, tác thực nhập thể, mới có thể không bị người quản chế, dùng thấp nhất t có chi nhập không phí bồi dưỡng mình võ giả. Phóng nhãn người quản dùng dưỡng mới bồi giả. bị võ à nên bộ đại i làm c h u c h â chính thế lực cường đại cũng thế mình tại nuôi tại là đại dư ỡ n g dị t hổ ú trồng trọt vật tự đan nguyên nên dược dư cấp Cho liệu, tự, tự h cùng trương minh trạch tại mấy năm trước ngay tại hưng ở ngoại ô bỏ ra nhiều tiền thành lập một tòa dị thú trại chăn nuôi muốn có được chính mình nuôi dưỡng dị thú năng lực nhưng dị thú nuôi dưỡng liên quan đến đồ vật có rất nhiều trong đó rất mấu chốt một điểm chính là dị thú khẩu phần lương thực muốn dưỡng tốt một cái dị thú ít nhất cũng cần vì đó chuẩn bị mười mấy loại khác biệt khẩu phần lương thực mà hổ đao bang cũng không có mua sắm dị thú khẩu phần lương thực con đường chỉ có thể thông qua trần gia bên này mua sắm đi qua những năm này hổ đao bang cùng trần gia trọng yếu nhất một hạng hợp tác chính là mua bán dị thú khẩu phần lương thực bây giờ hổ đao ban g đổ trần gia làm chuyện thứ nhất chính là đem dư hổ cùng trương minh trạch chú tâm thiết lập tòa kia dị thú trại chăn nuôi cho nước hết lý phi sáng lập thanh nguyên thành quản công ty sau lưu tam nhi cùng người trần gia đã giao thiệp ngoại tòa kia dị thú trại chăn nuôi chuyện nhưng trần gia vẫn không có nhà trong vòng ba ngày nếu như trần gia còn không giao ra tòa k i a p dị thú trại chăn nuôi thanh nguyên thành quản công ty liền tự mình đi lấy thế là đêm nay trần gia liền phái người tới cầu kiến thanh diện quỷ vương vậy thì gặp gỡ đi lý phi bình tĩnh nói tại trong hưng thành cái này thời đại mới chính hắn kỳ thực cũng đã là mới cự đầu nam câu nguyễn phi hiện h ữ trường một trăm ba mươi b ố tự đại cùng phủ mà đến chương một trăm ba mươi bốn tự đại cùng phủ mà đến trần tam gia mời vào bên trong hướng độ đem một cái khí độ bất phạm nam tử trung niên mời vào một gian trong hành lang nam tử trung niên tên là trần vũ trí là trần gia tam phòng người cầm lái cho nên lại bị người xưng là trần tam gia một cái cầm trong tay một thanh trường đao khi chất lạnh leo cứng rắn nam tử đi theo trần vũ trí sau lưng hắn là trần gia cung phụng khi biến kỳ võ sư hướng độ đem hai người đưa vào đái khách trong hành lang để cho người ta đưa lên nước trà tiếp đó liền lùi xuống trần vũ trí cùng võ sư cung phụng hai người ngay tại trong hành lang yên tĩnh chờ đợi cái này vừa đợi chính là hơn một giờ võ sư cung phụng mấy lần lộ ra v ẻ phẫn nộ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói tam gia cái này thanh diện quỷ vương có phải hay không quá không đem trần ra để ở trong mắt đường, đường trần tam gia đi chỗ nào cũng là thượng khách lúc nào nhận qua loại đái n ộ này trần vũ trí không nhanh không c h ậ m nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ c trà chậm rãi nói nhân ra giết một cái đạo cơ kỳ tự nhiên có vốn để tiêu ngạo ngươi nếu là cũng có thể giết một cái đạo cơ kỳ cường giả ta cũng nguyện ý ngồi xuống chờ ngươi lâu như vậy võ sư cung phục lập tức không nói một lát sau tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến mặc áo bào đen mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ lý phi đi vào đại đường trần vũ trí liền vội vàng đứng lên cười ô m quyền nói các hạ chính là thanh diện quỷ vương là mời ngồi lý phi ra hiệu trần vũ trí ngồi xuống hắn t h ngồi xuống chủ vị tìm ta có chuyện gì lý phi đi thẳng vào vấn đề hỏi quỷ vương quả nhiên ngay、thẳng. trần vũ trí cười nói vậy ta liền nói thẳng liên quan tới ngoại ô tòa kia dị thú trại chăn nuôi các hạ thanh nguyên thành quản công ty cùng chúng ta ở giữa tồn tại một chút hiểu lầm ta lần này chính là đặc biệt vì chuyện này mà đến không có hiểu lầm lý phi không khách khí chút nào nói thanh nguyên thành quản công ty ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng trong ba ngày các ngươi không giao ra tòa này dị thú trại chăn nuôi ta sẽ đích thân đem nó cầm về đứng tại trần vũ trí sau lưng võ sư c u n g phụ n g lập tức nín thở không tự chủ được trở nên khẩn trương lên kỳ thực hổ đao bang đổ về sau nó lưu lại những cái kia sản nghiệp cũng có thể tính là vật vô chủ tất cả mọi người là đều bằng bả nhưng mà vị này thanh diện quỷ vương đột nhiên đứng ra muốn tiếp nhận hồ đ à o bang muốn đem hồ đ à o bang lưu lại những cái k i a sinh ý toàn bộ cầm tới từ đầu tới đôi cũng không có một người dám nói cái chữ không ngay cả trần gia cũng đối vị này thanh diện quỷ vương vừa lui lui nữa bây giờ chủ động phái trần vũ trí tới cửa thương lượng dị thú trại chăn nuôi chuyện vị này thanh diện quỷ vương lại là liền đàm luận cũng không muốn đàm luận thái độ cứng rắn như thế có thể nói bá đạo tới cực điểm nhưng mà chính là như vậy thái độ ngược lại để cho vị võ sư này cùng phụng một chút liền nghĩ đến vị thanh diện quỷ vương giết chết tên kia đạo cơ kỷ cường giả lập tức liền cảm thấy một k ổ vô hình cảm giác người có danh tự tây có bóng có thể một đối một giết chết đạo cơ kỳ người liền nên bá đạo như vậy ha ha đương nhiên đương nhiên không có ai hoài nghi quỷ vương các hạ chiến lược kinh người trần vũ trí nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng mà trong này quả thật có hiểu lầm bởi vì bây giờ chiếm tòa kia dị thú trại chăn nuôi không vùng cũng không phải là chúng ta t r ầ n ra mà là một người khác hoàn toàn lý phi nhìn xem trần vũ c h í muốn nhìn một chút trần gia lần này dự định đùa nghịch hoa dạng gì hổ đao bang phía trước một mực tại cùng chúng ta trần gia làm dị thú khẩu phần lương thực mua bán điểm này các hạ hẳn là biết đến bất quá các hạ có chỗ không biết là cái này dị thú khẩu phần lương thực chúng ta trần gia chính mình cũng không cách nào sinh sản cũng là từ đại đồng phụ thành bên kia mua được sau đó lại bán cho hổ đao bang trần vũ c h í không nhanh không chậm nói hổ đao bang muốn dị thú khẩu phần lương thực số lượng lớn tùy thuộc tiền hàng cũng không phải một số lượng nhỏ cho nên cùng chúng ta trần gia giao dịch đều theo quy tính tiền chúng ta trần gia cùng đại đồng phụ bên kia người bán cũng liền dựa theo hình thức này tới giao dịch. nhưng hổ đao bang ngã quá đột ngột cái này quý tiền hàng còn chưa thanh toán liền ngã này liền để chúng ta trần ra rất khó làm cũng không thể thay hổ đao bang đem như thế đại nhất bút ghi nợ cho lao a có chuyện này lý phi hỏi chắc chắn một trăm phần trăm các hạ đã đem hổ đao bang vị kia phòng thu chi thu vào dưới trướng có thể mời hắn tới hỏi một chút liền biết trần vũ trí rất khẳng định nói cho nên ngươi muốn nói trần ra không muốn thay hổ đao bang t r lưu lại dị thú trại chăn nuôi gắn nợ lý phi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trần vũ t h í trần vũ trí bị nhìn thấy có chút t h ọ ạ n g mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh nhưng bây giờ cũng cùng sau lưng người võ sư kia một dạng đều cảm giác được một cố cường đại cảm giác cấp bách chỉ là vì nói cho ta biết chuyện này trần tam gia không cần tự mình đến nhà a lý phi h ỏ i không đảm đương nổi tam gia s ư n g hô trần vũ trí vội và nói g n ta lần này tự mình đến nhà bái kiến quỷ vương cũng là vì từ trong nói cùng một hai tránh thanh nguyên thành quản công ty cùng đại đồng phụ bằng hưu phát sinh cái gì chuyện không vui trần gia muốn làm sao nói cùng đại gia đều thối lui một bước bên k i a n g u y ệ n ý đem tỏa kia dị thú trại chăn nuôi chống đỡ giá cả sáu mươi vạn khấu trừ g a hổ đao bang tiền nợ sau đem tiền còn lại cho thanh nguyên thành quản công ty t căn cứ vào dị thú chủng loại cùng tập tính khác biệt cần kiến tạo khác biệt sân bãi thì như một chút hỏa thuộc tính dị thú cần sinh hoạt tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong một chút thủy thuộc tính dị thú cần sinh hoạt tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong đây vẫn chỉ là đơn giản nhất hoàn cảnh yêu cầu cho nên muốn muốn tu kiến một tòa dị thú trại chăn nuôi riêng là hàng năm phí bảo trì cũng là một số tiền lớn từ đ â u xa cho già trên hóa đơn có thể nhìn thấy mấy năm qua này dư hổ cùng trương minh trạch tuần tự hướng về ngoại ô tòa kia dị thú trong trại chăn nuôi đập hơn ba trăm vạn riêng là bên trong nuôi dưỡng những dị thú kia giá trị liền không thua kém một trăm vạn cho nên trần vũ trí báo ra sáu mươi vạn căn bản chính là một cái chê c ư ờ i phiền phức trần tam gia trở về nói d ù m cho ta đại đồng phụ người bên kia hổ đao bang thiếu sổ sách cùng thanh nguyên thành quản công ty không việc gì nếu như thực sự muốn ta có thể đưa bọn hắn đi tìm dư hổ tính tiền lý phi dùng giọng bình trần vũ trí biểu tình trên mặt cứng đờ dư hổ đã chết đưa đi tìm dư hổ tính tiền ý tứ này đơn giản không cần quá rõ ràng hắn không nghĩ tới lý phi sẽ mạnh như vậy cứng rắn quỷ vương các h ạ ta lắm miệng một câu đại đồng phủ thành không giống với hưng ơ thành bên kia cao thủ nhiều như mây nước rất sâu trần vũ trí cẩn thận từng ly từng tí nói đa tạ tam ra nhắc nhở ta liền không tiễn lý phi bưng lên một bên chén t r à ra hiệu tiện khách trần vũ trí hít mắt đứng dậy hướng lý phi thi lễ một cái cáo tử chờ hai người sau khi rời đi thượng quan tiêu từ đại đường sau tấm bình phong đi ra sư cô lý phi đứng lên chủ động đem chủ vị nhường lại cái này trần ra quả nhiên cáo giả chính mình không có bản sự ngăn chặn ngươi thế mà mượn đại đồng phủ người bên kia tới do a ngươi thượng quan tiêu âm thanh lạnh lùng nói sư cô có đề nghị gì lý phi hỏi thái độ của ngươi là đúng dị thú nuôi dưỡng rất trọng yếu tương lai thanh nguyên thành quản công ty muốn đi càng xa nhất thiết phải có thể tự mình nuôi dưỡng dị thú thượng quan tiêu nói ân lý phi gật gật đầu nhưng mà trần vũ trí cuối cùng nói câu nói kia cũng quả thật có đạo lý đại đồng phủ thành nước rất sâu chọc tới bên kia thế lực chuyện này sẽ rất khó giải quyết thượng quan tiêu nhữ mày lý phi cường long không đè địa lầu xạ một bên khác trần vũ trí mang theo nhà mình võ sư công phụng đi ra thanh nguyên quần trại ngồi trên một chiếc xe sang trọng xe sang trọng rất nhanh nhanh trong cách rời thanh nguyên khu tiến vào mở bình khu tại một nhà thanh ngâm tiểu ban ngoài cửa viện dừng lại đây là đệ nhất đăng ký nước quán chân chính cấp cao nơi trốn trần vũ trí mang theo võ sư công phụng đi vào viện môn rất nhanh liền có người nhận tỉnh tiến lên đón tham gia tới phía trước dẫn đường trần vũ trí sắc mặt âm trầm nói là người tới nhìn ra trần vũ trí tâm tình không tốt không dám nhiều lời vội vàng dẫn đường rất nhanh trần vũ trí đi vào một gian đơn độc phóng khách võ sư cung phụng thì giữ ở ngoài cửa trong giảm, trần gia gia chủ trần vũ cảnh tự mình cùng đi đang cùng một cái tướng mạo hung ác nham hiểm thế liệt như diễm nam tử uống rượu hai tên dáng người thức tha mặc n ử a trong suốt quần áo nữ tử một trái một phải bồi nam tử bên cạnh trần vũ cảnh bên cạnh lại có một cái khí chất điện nhã nữ tử đang vì hai người rót rượu tam đệ tới mau tới ngồi gặp trần vũ trí tiến vào phóng khách trần vũ cảnh cười hô đại ca trương tiên sinh trần vũ trí phân biệt hướng bên trong bao xương hai người hành lễ được xưng là t r ư ờ n g tiên sinh hung ác nam h hiểm nam tử dương mắt liếc mắt nhìn trần vũ trí k h ẽ gật đầu thái độ rất ngã mạ n trần vũ trí đối với cái này cũng không thèm để ý ngồi xuống trần vũ cảnh bên cạnh trần vũ cảnh trước tiên phất phất tay ra hiệu trong bao xương nữ tử đều đi ra ngoài sau đó mới mở miệng hỏi thăm trần vũ trí như thế nào nhìn thấy thanh diện quỷ vương gặp được trần vũ trí gật gật đầu hắn nói với ta hổ đao bang thiếu sổ sách không có quan hệ gì với hắn nếu như thực sự muốn sổ sách hắn có thể tiễn đưa chúng ta đi tìm dư hồ mới a trần vũ cảnh cười lạ Ngồi ở đối diện uống đối ở rượu trần ư vũ trí t、so. vừa cười vừa nói lần này chúng ta nguyện ý cùng cái này cái gì quỷ vương đàn luận Hoàn trần o à là n ngươi xem ở các cái cái t r vũ cảnh nói nhưng đối phương bên kia không chỉ chỉ có một cái đạo cơ kỷ thanh diện quỷ đã cùng thanh nguyên quyền trại đại long đầu liên thủ hơn nữa chúng ta thu được tin tức vị này đại long đầu sắp đảm nhiệm hưng thành đình chiến viện bài tôn trừ cái đó ra nàng còn có một vị thực lực mạnh hơn sư m ì n h cho nên tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện làm việc nếu như thanh diện quỷ chết hai gã khác đạo cơ kỳ sẽ liều lĩnh báo thủ cho hắn sao trương tiên sinh đột nhiên hỏi cái này trần vũ cảnh cùng trần vũ trí khẽ giật mình các ngươi không phải đã xác định bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác sao chính xác như thế vậy ta chỉ cần giết chết thanh diện quỷ là được rồi trương tiên sinh lạnh lùng nói trần vũ cảnh cùng trần vũ trí l i ế n nhau cảm thấy đối phương nói có đạo lý thanh diện quỷ cùng thanh nguyên quyền trại chỉ là quan hệ hợp tác nếu như thanh diện quỷ đột nhiên bọ mình chẳng lẽ vị tia đại long đầu cùng n à n g sư huynh còn có thể vì một cái thanh diện quỷ không tiếc cùng đại đồng p h ủ thế lực cường đại liều chết đến cùng trương tiên sinh chuẩn bị lúc nào đạo thủ t r â n vũ cảnh hỏi càng nhanh càng tốt các ngươi có thể nắm giữ thanh diện quỷ hành tung sao trương tiên sinh hỏi cái này rất khó nắm giữ bất quá có thể lợi dụng tòa kia dị thú trại chăn nuôi đem đối phương câu đi ra t r â n vũ cảnh nói chỉ là ta sợ đối phương cũng biết phòng bị điều này đến lúc đó vị tia đại long đầu cũng cùng đi theo liền không dễ làm vậy các ngươi liền nghĩ biện pháp cuốn lấy vị tia đại long đầu ta chỉ cần năm phút là đủ rồi trương tiên sinh tự tin nói hắn nhìn xem trần vũ cảnh cùng trần vũ trí các ngươi trần gia sẽ không liền c u ố n lấy cái kia đại long đầu năm phút đều không làm được à. nếu như là dạng này tòa kia dị thú trại chăn nuôi các ngươi cũng không tư cách tiếp thu rồi trần vũ cảnh t h ầ n sắc không thay đổi cái này xin yên tâm chúng ta trần gia chút năng lực ấy vẫn phải có vậy cứ như vậy đi tìm cơ hội dẫn xuất cái kia thanh diện quỷ ta đem hắn làm thịt trương tiên sinh lại cho tự mình ngã một bầu rượu thời hợt quyết định thanh diện quỷ vận mệnh hảo chúng ta kính trương tiên sinh một ly trần vũ cảnh cùng trần vũ trí cùng một chỗ bưng chén rượu lên kính đối phương rất nhanh phía trước rời đi bồi tựu các nữ tử bị một lần nữa kêu đi vào bên trong bao xương bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên năm hai ngày kế tiếp thời gian hưng ơ thành gió êm sóng lặng chỉ có điều trần gia chiếm cứ lấy t ò a kia dị thú trại chăn nuôi vẫn không có muốn rút lui ý tứ thanh nguyên thành quản công ty bên này tạm thời cũng không có hành động tối hôm đó vị tiêu đại đồng phủ tới trương tiên sinh từ trần gia vì hắn an bài chỗ ở rời đi chuẩn bị tìm một chỗ thanh â m tiểu bàn tiếp tục tầm hoan tác nhạc hắn người này ngoại trừ luyện võ yêu thích nhất chính là cái này hoặc có lẽ là hắn liều mạng luyện võ trở thành đạo cơ cường giả chính là vì để cho chính mình lão nhị có thể hạnh phúc hơn có thể nói là chân chính quỷ còn hơn cả ân trương sơn t ạ i đi vào một đầu hẻm nhỏ không người sau đột nhiên dừng bước tại hắn ngay phía trước một bóng người đang lẳng lặng đứng ở nơi đó màu đen vũ bảo thanh s á c mặt nạ ác quỷ cầm đao mà đứng ngươi chính là cái kia thanh diện quỷ trương sơn đánh giá người tới trên mặt phóng ra lạnh lùng nụ cười có ý tứ ta còn chưa có đi t ì m ngươi ngược ơ i n g ư lại là trước tiên tìm được ta cũng tốt bất cho ta ít phiền p h ứ c hơn năm mươi m bên ngoài lý phi không nói gì chỉ là từng chút từng chút rút ra quỷ trầm đao bốn chương một trăm ba mươi lăm ám viêm liệt long tỉnh chương một trăm ba mươi lăm ám viêm liệt long tỉnh Tại t r ầ ngắn Vũ Trí ngủi hai ngày thời gian hai bên đều có kết quả đại đồng phụ thành bên kia cùng trần gia hợp tác mua bán dị thú khẩu phần lương thực là thú vương thế lực đại đồng phụ thuộc về phong tỉnh nhưng bởi vì đại đồng phụ thành có một tòa vũ an đại học điều này sẽ đưa đến phụ thành ở mọi phương diện thực lực còn có lực ảnh hưởng đều so tỉnh thành cao hơn thật muốn nói đến kỳ thực đại đồng phụ thành mới xem như phong tỉnh chân chính trung tâm cho nên trần vũ trí nói câu kia đại đồng phủ nước rất sâu là thật sự lời nói chứ ra bạch đạo thế lực đại đồng phủ thành giang hồ bị b ả y vương độc quyền thú vương chính là một cái trong số đó cầm giữ là dị thú nuôi dưỡng một bộ phận này thị trường đi qua trong vài năm h ồ đao bang một mực tại tính toán cùng thú vương thế lực cùng một tuyến trực tiếp từ đối phương trong tay mua sắm dị thú khẩu phần lương thực không còn bị trần gia kiếm nhiều một bút đáng tiếc thú vương bên kia chỉ nhận trần gia lợi ích của song phương quan hệ so hổ đao bang trong tưởng tượng càng kiên cố bây giờ vì giút trần gia cầm xuống tòa kia dị thú trại chăn nuôi càng là trực tiếp phái tới một vị đạo cơ kỳ lý phi đối cơ cường c h í n với thượng quan tiêu nói như thế thú vương thế lực tại đại đồng phụ thành chính xác rất lợi hại nhưng tới hưng thành thì chưa chắc dễ dùng thế là liền có tối nay hành động lý phi trực tiếp tìm tới t r ư ơ n g sơn bang quỷ chảm đao ra khỏi vỏ trương sơn ánh mắt tâm trầm lên tiếng cười lạnh một tiếng tự tìm cái chết phanh dưới chân hắn phiến đá nước da bị g dẫm ra hai cái dấu chân thật sâu một giây sau cả người hắn tại chỗ biến mất một bên khác lý phi cũng đồng dạng tại chỗ biến mất phanh ba một tiếng vang dội lý phi bị đâm đến bay ngược ra ngoài trương sơn toàn thân bị một cỗ màu đỏ sầm kinh lực bao k h ỏ a nhìn qua tựa như một đoàn đang cháy hòa diễm khí biến sơ kỳ chân núi kinh ngạc âm thanh vang lên ngươi không phải thanh diện quỷ hắn không cảm thấy một cái khí biến sơ kỳ võ sư có thể chính diện chém giết đạo cơ kỷ c ư giả nhưng một giây sau rõ ràng đã trúng hắn ám viêm k ì n h lý phi lại bình yên vô sự lần nữa hướng hắn v ọ o tới t r ư ơ n g núi giơ lên trưởng đẩy về phía trước r a ngọn lửa màu đỏ sậm tại trước người hắn tạo thành một cái cực lớn hình nón ám viêm k ì n h là từ đinh hỏa huyền khí ngưng luyện mà thành huyền khí khó lường cho nên ám viêm k ì n h đặc điểm là tính dẻo m ạ n h có thể hóa thành đủ loại hình thái lõe kim mang quỷ trạm đao c h é m trúng hỏa diễm hình nón truy nhạy bén đem ngọn lửa màu đỏ sậm cắt ra cuối cùng đụng phải chương núi bị kình lực bao khỏa bàn tay t n chương núi có chút ngoại ý muốn canh kim thật khí sức mạnh hướng trước người vạch một cái một đạo màu đỏ sậm hỏa diễm đao lưới đao thành hình vạch phá không khí chém về phía lý phi lý phi lấy quyền trái đánh phía đạo này hỏa diễm đao lưới đao màu vàng sậm canh kim thật khí bao trùm năm đấm của hắn phanh hỏa diễm đao lưới đao cắt ra tầng ngoài canh kim thật khí chạm tại lý phi quyền trái bên trên cuối cùng chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ cùng lúc đó lý phi tay phải chấn động bị đẩy ra quỷ chạm đao một lần nữa trở về ẩn chứa lực lượng hùng hồn một đao tiếp tục chém về phía chân núi im lặng chỗ lên kinh lôi nhàn nhạt ánh trăng chiếu không biết là n g u y ệ t quang vẫn là đao mang chạm tại một mặt hỏa diễm trên tầm chắn lần này đao mang không thể lập tức chém ra hỏa diễm chương núi hai tay nằm đấm dậm chân hướng về phía trước hướng lý phi đập mà đến tựa như núi lửa bốc phát khí thế m n h liệt lý phi thu đao trở về thủ tại chương núi xong quyền đập trúng thân đao trong n á y mắt thuận thế cả người lẫn đao nhất chuyển xoay tròn ra một cái vòng tròn lớn trong phút chốc đi tới chương núi sau lưng một đao đâm về đối phương cái hót chương núi không tránh không né lại một mặt hỏa diễm tầm chắn tại sau lưng thành hình chặn đâm tới lơi đao tiếp đó hắn đột nhiên xoay người một chân phách trảng hướng lý phi cổ lý phi thu đao dựng thẳng ngăn tại bên cạnh thân tay trái dán tại trên s ố n g đao hơi hơi vận một cái lưới đao bên cạnh c h u y ể n cùng chém tới hỏa diễm chiến phủ đập đến cùng một chỗ v à n h ba trong hẻm nhỏ vang lên một hồi kim thạch thanh âm lý phi lần nữa bị v à n h bay ra ngoài đụng nát một bên vách tường nhưng hắn rất nhanh liền từ một đống trong đá vụn vào ra tiếp tục vùng đ a o chém về phía c h ơ n g núi c h ơ n g núi nhữ mày cuối cùng không còn kiên nhận ám viêm kỉnh bám vào tính chất mạnh mệnh chung đối thủ sau hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trên người đối phương lưu lại một bộ phận kỉnh lực không ngừng tiêu đốt nhưng đối thủ trước mắt lại hết sức cổ quái. hoàn toàn không nhận tình lực ảnh hưởng ngoài ý liệu chịu đánh hết lần này tới lần khác sức mạnh còn rất lớn so tuyệt đại đa số luyện kỉnh võ sư đều mạnh canh kim thật khí sắc bén đến cực điểm tại lực lượng cường đại gia chỉ đủ để đối với chương núi tạo thành nhất định uy hiếp cho nên chương núi không lưu tay nữa ngọn lửa màu đỏ s ậ m đột nhiên trở nên tiên d i ệ m đứng lên bên trong hẻm nhỏ nhiệt độ đột nhiên thăng sáng như ban ngày còn có cao vút tiếng long ngâm vang lên ám viêm liệt l o n g kỉnh hẻm nhỏ cách đó không xa một tòa nhà lầu bên trên thượng quan tiêu đứng tại nóc nhà nhìn xem bên trong hẻm nhỏ động tĩnh lộ ra vẻ mặt ngừng trọng ám viêm liệt lòng kình là hỏa thuộc tính cao dài kình lực cần dung hợp ba loại tiên thiên chi khí mới có thể tạo thành lại trong đó nhất thiết phải có l o n g t r ù n g thực nhập thể tiên thiên nhất khí l o n g t r ù n g thực nhập thể là có tiếng khó mà tu luyện mà một khi có thể luyện thành luyện được kình lựu y lực sẽ phi thường mạnh người này có thể luyện thành ám viêm liệt lòng kình tại đạo cơ giữa kỳ tuyệt đối coi là ít có cường thủ nếu như một đối một thượng quan tiêu cũng không có chắc chắn có thể thắng vê anh trong hẻm nhỏ giống như chấn động mặt đất bị vanh ra một cái hố to tiểu tử này thượng quan tiêu lộ ra vẻ lo l lý phi trước đó đưa ra muốn trước tiên đơn độc cùng tên này đạo cơ k ỳ cường giả so chiêu một chút tại hắn không có phát tín hiệu phía trước thượng quan tiêu đều không cần ra tay kết quả bây giờ đối phương đều dùng r a cao dài kinh lực lý phi còn không có phát tín hiệu trong hẻm nhỏ lý phi từ dưới đất trong hố lớn nhảy ra lần nữa nào về phía chân núi lúc này hắn màu đen vũ bảo vỡ vụn lộ ra bên trong màu xanh xâm phòng hộ áo đi qua lần trước trận c h i ế n kia hắn phòng hộ áo cũng đã nhiều chỗ tổn hại bây giờ lại cùng một cái đạo cơ kỷ cường giả chính diện giao thủ cái này tam cấp phòng hộ áo chỉ sợ chỉ có thể bị hỏng bất quá lý phi thu hoạch cũng không nhỏ lần trước một trận chiến để hắn hấp thu số lớn năng lượng đã gia tăng cùng đạo cơ kỳ cường giả giao thủ kinh nghiệm vì b á o thượng quan tiêu mặc dù cũng là đạo cơ kỳ nhưng dù sao không có cách nào thật sự đối với lý phi sinh ra sắc ý cho nên lý phi chủ động yêu cầu đơn độc cùng chương núi giao thủ g à o lại một tiếng cao tiếng long ngâm vang lên một cái từ hỏa diễm hình thành đầu r ồ n g m ở cái miệng rộng hướng lý phi căn xé mà đến hấp lực cường đại tòng long bài bên trong chuyên gia trong hẻm nhỏ phát lên một cơn gió lớn không chỉ có như thế còn có một luồng áp lực vô hình t ò n long bài bên trong chuyên g a n h i p nhân tâm p á c h không phải thuật pháp hơn hẳn thuật pháp đây chính là ám viêm liệt long k ì n h chỗ cường đại nhưng lý phi căn bản vốn không chịu cái tia cố long y ảnh hưởng hắn thuận thế xông về trước hai tay cầm đao hướng về phía trước trạm liên tục ngũ trọng đao mang trong nháy mắt chém ra tiếp đó trồng lên nhau tại một chỗ phía trước lý phi chỉ có thể làm đến tam điệp lãng bây giờ đã có thể nằm sóng trùng điệp hơn nữa lần này chém ra đao mang ngoại tầng là ám kim sắc bên trong lại là huyết hồng sắc đây là lý phi đi qua lần trước thực c h i ế n sau mới nhất khai phát ra một loại thủ đoạn lấy canh kim thật khí vì sắc ngoài lấy huyết sắt chi khí phong phú bên trong tạo thành một loại không phải kình lực lại hơn h ẳ n kình lực sức mạnh canh kim thật khí sắc bén đến cực điểm nhưng không đủ lương thực giống như một cái cứng quá dễ gây đao mà huyết sát chi khí vừa vặn tương phản tiêu hao huyết hồn càng nhiều hình thành huyết sát chi khí lại càng ngưng luyện chỉ có điều huyết sát chi khí đối với sinh mạng thể hữu dụng không thích hợp dùng để cùng cái khắc kình lực đ ụ n g nhau thế là lý phi liền nghĩ biện pháp đem cả hai dung hợp một vi biểu một vị bên trong cái này thay đổi nhìn như đơn giản thực sự cần rất mạnh lực khống chế nếu như không phải lý phi lấy phá tâm trướng phương thức hoàn thành đột phá tâm ý sức mạnh viễn siêu cùng cảnh giới võ sư hắn cũng không cách nào nhanh như vậy liền thành công rất nhanh ngũ trọng đao mang bị đầu rông nuốt cuối cùng cuối cùng lóng lánh ám kim sắc quan mang quỷ chạm đao đ â m bảo một giây sau hỏa d i ễ m đầu dòng nước ra một cái khe hở tiếp đó khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng bị chém thành hai nửa xoẹ xẹt lý phi lần nữa bị vanh bay ra ngoài nhưng chương núi trước ngực cũng nhiều ra một vết thương một cấu ngưng luyện đến k ì n h huyết sát chi khí chui vào trong cơ thể của hắn để s á c mặt hắn biến đổi vội vàng dùng ám viêm liệt lòng kình đem cỗ này huyết sát chi khí áp chế lại cỡ ép bức ra bên ngoài cơ thể nhưng chính là như thế thời gian trong n á y mắt trước ngực hắn cơ bắp đã khô héo một mảnh đây là cái gì kinh lực chương núi vừa sợ vừa giận vội vàng phát động chính mình năng lực si rất nhanh trước ngực hắn khô héo bắp thịt bị rót vào một cố cường đại sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu đây là một thuộc tính thực nhập thể vạn niên thanh năng lực siêu phạm sinh mệnh tổ c h ữ c có thể ngày thường đem mang theo hiệu quả trị liệu sinh mệnh lực sớm chứa được lại trong lúc chiến đấu dùng ra từ đó vừa đánh vừa chữa thương tại đạo cơ kỳ cũng không phải đặt vào mỗi một loại thực nhập thể cung cấp năng lực siêu phạm đều biết rất hữu dụng có không ít tạo thành võ đạo chi cơ thực nhập thể cung cấp năng lực siêu phạm là mười phần gân gạ bọn chúng tác dụng chỉ là thêm một bức cường hóa võ giả cơ thể đồng thời cung cấp tiên thiên nhất khí dùng mạnh hóa kinh lực chương núi quần ngạo như một bên không chế ám viêm liệt long kình tại bên ngoài thân tạo thành một kiện họa diễm áo giáp một bên tùy tiện mà kêu gào nói trong vòng một phút ta muốn để ngươi biến thành chân chính ủy a lý phi bình tĩnh đáp lại đối phương một cái a tiếp đó hướng trên không chém ra một đạo màu vàng sậm đa mang hắn đã thí nghiệm chính mình thủ đoạn mới hiệu quả đối với cái này rất hài lòng thế là bắt đầu gọi người t r ư ơ n g núi đối với lý phi thái độ cảm thấy rất bất mãn người khoác h ỏ a diễm áo giáp hướng lý phi vào tới hắn trong nháy mắt xông đến lý phi trước người đưa tay hướng hắn trộm tới một cô cường đại hấp lực từ trong lòng bàn tay truyền ra tại sử dụng á m viêm liệt long kinh sau tốc độ của hắn cùng sức mạnh lại tăng lên một cái cấp bậc lý phi mặc cho đối phương bắt được cổ của mình hắn đem quỷ trạm đao cắm trên mặt đất sau đó dùng hai tay gắt gao khóa lại cánh tay của đối phương chương núi lòng sinh k h ô ổn phát lực muốn bóp gây lý phi cổ lại cảm giác tại bóp một cây thực tâm có sắt cũng không có một chút bốc gãy một giấy trong ừ n g đ tại hẻm a d i t nhỏ ả i g lần nữa chấn động hai bên vách tường nao nhau, nhau bị đánh ngã mặt đất xuất hiện một cái so vừa rồi còn muốn hô to trong hầm lý phi vẫn như cũ gắt gao trói buộc chặt t r ư ơ n g núi cơ thể sau đó tiếp tục sử dụng h u y ế t uy thượng quan tiêu thừa dịp đối phương tâm thần chịu đến s u n g kích lúc song trưởng nhanh chóng đánh ra trong c h ố p mắt liền c h ụ t mười mấy trường t r ư ơ n g núi đầu tiên là trên đầu chịu mấy trường hỏa diễm vũ giáp bị đánh tan tiếp đó hắn nâng lên không có bị trói buộc trong tay trái cản ngay sau đó chỉ nghe răng r ắ c một tiếng cánh tay trái s ư ơ n g cốt bị đánh gãy mắt thấy thượng quan tiêu lại là một trường vỗ tới t r ư ơ n g núi gầm thét một tiếng bên ngoài thân hỏa diễm áo giáp đột nhiên nổ tung tựa như núi lửa phun trào màu đ ỏ sầm dung nham từ trong hầm thượng quan tiêu cùng lý phi đồng thời bị đánh bay ra ngoài thượng quan tiêu dùng hộ thể làm cương tình bị phá vỡ chính nàng cũng thụ c h ú c thương nàng trước tiên bay đầu xem xét lý phi tình huống đã thấy lý phi đã hoàn thành biến thân nhìn bình yên vô sự tiến vào huyết ma thái lý phi đi đến một bên một lần nữa rút lên vừa rồi cắm trên mặt đất quỷ c h à n đao cùng lúc đó một đạo kim sắc đao mang đột nhiên chém vào t r ư ơ n g núi chỗ trong hồ lớn đem vừa mới chuẩn bị nhảy lên t r ư ơ n g núi một lần nữa chém rụng đạo này đao mang không phải lý phi chém ra một cái hai đầu lông mày đều là mũi nhọn nam tử cầm trong tay một thanh trường đao rơi vào đầu này trong hẻm nhỏ người này t là bây giờ hưng thành đỉnh chiến viện duy nhất còn dư lại chính sách võ sư trước đây la sơn sự kiện phát sinh sau đ ỉ n h chiến viện phái ra nhóm thứ hai cao thủ chính là do t à o mục dẫn đội lúc đó lý phi còn gặp qua người này tường gặp thứ năm mươi ba chương t à o mục là khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kình võ sư đủ để đối đạo cơ bản kỳ cường giả tạo thành ý hiếp đêm nay một trận chiến này lý phi không chỉ có riêng chỉ dẫn theo thượng quan tiêu một người tới thanh nguyên quyền trại cùng đ ỉ n h chiến viện còn lại cao thủ đều tới không chỉ có như thế làm lý phi ở chỗ này đối với chương núi lúc độc thủ lốc tra viện người cũng tràn vào mở bình khu bất quá không phải là vì đối phó chương núi mà là tại trên từng đường phố thiết lập trạm chuẩn bị ngăn cản trần gia cao thủ đến đây trợ rút chịu một cái lăng lệ đao kinh sau chân núi mới từ trong hầm n ả y ra hắn xem trước một mắt vừa rồi bổ chính mình một đao tàu mục tiếp đó nhìn về phía thượng quan tiêu đường, đường đạo ư ờ n g đ cơ cường giả lại còn sau lưng đánh lén có bản lĩnh đơn đ â u a không đợi thượng quan tiêu mở miệng lý phi khinh thường nói ngươi rất biết đánh sao ngươi sẽ đánh có tác dụng chó gì a đi ra hốn muốn giảng thế lực tiếng nói rơi xuống hắn cùng thượng quan tiêu tạo mục ba người cùng một chỗ hướng chương núi đánh tới bốn chân một trăm ba mươi sáu chân huyết kình quỷ vương và phủ chân một trăm ba mươi sáu t r â n huyết kình quỷ vương và phủ giải hoành đường phố t r â n phủ thanh nguyên quyền trại nhân thủ bắt đầu điều động lúc trần gia bên này nhận được tin tức trần vũ cảnh an bài thám tử vẫn đang ngó chừng thanh nguyên quyền trại cho nên có thể kịp thời thu được tình báo nhưng khi hắn cho trương sơn gọi điện thoại tới lúc đối phương đã ra cửa thế là trần vũ cảnh lập tức triệu tập trần gia cao thủ để cho đám người chạy tới tìm trương sơn chỉ tiếp cái này một số người vừa xông ra t r â n phủ không bao xa liền bị người đốc cha viện cản xuống dưới trần gia tại hưng thành quan phủ mỗi bộ môn đều có chín mươi người đặc biệt là lần này hổ đao bang cùng tổng trưởng nhất hệ rất nhiều quan viên xảy ra chuyện để chống số lớn vị trí trần gia nắm lấy cơ hội yên lặng xếp vào nhân thủ tại trong bất chi bất giác liền tăng cường đối với hưng ơ thành quan phụ lực ảnh hưởng nhưng đối với đốc cha viện lực ảnh hưởng lại cực kỳ bẽ nhỏ cho nên phái đi ra ngoài trần gia những cao thủ cũng đều không dám cùng người đốc cha viện sinh ra xung đột chính diện nhận được tin trần vũ cảnh sát mặt âm trầm ngồi ở trong thư phòng hắn không nghĩ tới thanh diện bị cùng thanh nguyên quyền trại sẽ phản ứng cường ngạnh như vậy không đợi phía bên mình bắt đầu thiết lập văn cục bên kia liền trực tiếp tung bàn trương sơn là thú vương giới trương cao thủ mạnh nhất dù là tại toàn bộ đại đồng trong phủ đều có thể xếp hàng đầu coi như không đ ị c h lại tự vệ lúc nào cũng không có vấn đề đứng một bên quản gia trần l ê đối với trần vũ cảnh nói chỉ mong như vậy thôi trần vũ cảnh chậm rãi nhắm mắt lại năm trong hẻm nhỏ ba người liên thủ chiến trương sơn trương sơn tại ba người ra tay phía trước liền thi triển sinh mệnh tổn t r ữ năng lực siêu p h à m thể nội vạn niên thanh bài tiết m ộ t thuộc tính sinh mệnh nguyên dịch để cho hắn vừa rồi bị nội thương cấp tốc khỏi hẳn gây mất cánh tay trái cốt cũng cấp tốc khôi phục lại không chỉ có như thế hắn còn thi triển ra hạng thứ hai năng lực siêu phẩm dận viêm tự thân hình thể cấp tốc bành trướng hắn cuối cùng thi một t dạng chuyển ra bản thân hạng thứ ba năng lực siêu phạm long y. Ám liệt long 4 là kèm theo long uy lại thêm cái này năng lực siêu phạm tăng thêm uy lực càng lớn hơn không hề yếu tại lý phi uy lực lớn nhất huy ba loại năng lực siêu phạm mỗi một hạng cũng có thể làm cho chương núi chiến lược đề thăng một đoạn đây chính là hắn cuồng ngạo tư bản làm hắn phóng thích long uy sau chỉ có lý phi không bị ảnh hưởng chút nào trước tiên g i ế t đến trước mặt hắn chân g núi lần nữa người khoác h ỏ a d i ễ m áo giáp một quyền đánh phía lý phi một quyền này tựa như nổ lòng gào thét mang theo vô tận u y áp muốn nghiền nát trước người hết thảy lý phi hai tay nắm ở trôi đao vung đao chém chúng đối phương nằm đấm hắn tiến vào huyết ma thái sau lập tức tiêu hao mười lăm k h ỏ a huyết hồn thi c h i ế n huyết nộ đây là đồng đẳng với ba mươi k h ỏ a huyết hồn đổi lấy sức mạnh cũng là hắn c ố thân thể này giai đoạn hiện tại có thể tiếp nhận cực hạng Phanh t h ý phi l ự cùng, cùng, cùng thượng phong chỉ có đ i quan tiêu tại lựa chọn dùng trước châu mạnh thương ăn tổn t khi chiến đấu liền thương lượng qua chiến thuật t à o mục là kinh nghiệm phong phú chính sách võ sư tăng thêm chỉ là ở một bên đánh phụ trợ cho nên phối hợp lại độ khó cũng không lớn từ lý phi đảm nhiệm khiên thịt đè vào phía trước nhất đem trương núi phần lớn công kích đều ngăn lại từ đó vì thượng quan tiêu sáng tạo cơ hội tiến công t à o mục thì tận dụng mọi thứ mà tìm cơ hội tiến công lý phi có huyết ma thái cường đại lực phòng ngự tăng thêm vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương có thể sưng hoàn mỹ nhất khi ê n thịt trương núi đời này đều không gặp được như thế có thể gánh đối thủ vô luận chính mình như thế nào tiến công đối phương đều một bước không lùi đơn giản giống như là một ngọn núi không c o như thật là một ngọn núi bị chính mình đánh lâu như vậy cũng nên bị đánh ra một cái hố to đánh đá vụn bắn tung tóe bụi đất tung bay có thể lý phi nhìn qua lại là không phát hiện chút tổn h a o nào thế là t r ư ơ n g núi tại tấn công mạnh mười mấy chiêu sau p h i ề n muộn đến cực điểm mà nổi giận gầm lên một tiếng tính toán đổi một cái tiến công đối tượng nhưng lý phi lại cũng không để hắn tội nguyện lý phi lúc nào cũng có thể ở lúc mấu chốt liệu địch tại trước tiên sớm ngăn tại t r ư ơ n g núi đường tấn công bên trên để cho đối phương làm sao đều không có cách nào lách qua trước mắt tòa này núi cảm giác nguy hiểm năng lực siêu phẩm tại hách nghị huấn luyện phía dưới bây giờ đã trở thành lý phi thủ đoạn trọng yếu đang cùng cường giả trong lúc giao thủ nhiều lần lập kỳ công màu vàng sậm đao mang bị đánh nát bên trong huyết sát chi khí phân tán m ộ n phía tại lý phi trước người nổ tung một đám mưa máu bị làm hao mòn qua ám viêm liệt lòng kính thấu qua quỷ c h ạ m đ a o đánh vào lý phi trên thân lần nữa được tăng cường sau bá thể suy yếu một bộ phận lại có một bộ phận kinh lực bị phản chấn trở về cuối cùng chỉ còn lại không tới hai thành kinh lực xâm nhập lý phi thể nội lý phi trước tiên vận khởi canh kim thật khí phòng ngự đem xâm nhập bên trong cơ thể ám viêm liệt lòng kính lại suy yếu một lần sau cuối cùng mới dùng vạn huyết châu hốt đi cuối cùng huyết hồn giảm bất không đến một quả cùng lúc đó thượng quan tiêu từ lý phi sau lưng tránh ra một trưởng cách không đập tại t r ư ơ n g núi trên thân cường đại phong lôi kình lực đánh h ỏ a diễn bắn tung tóe đem t r ư ơ n g núi đánh bay ra ngoài một giây sau tào mục từ bên cạnh x u ố n g ra một đạo kim sắc đao mang chạm tại t r ư ơ n g núi trên thân t r ư ơ n g diện núi sừng có máu tươi tràn ra hắn quay người dùng bàn tay nhắm ngay tào mục đầu tiên là long uy n h ấ t h ồ n để tào mục như bị xét đánh tiếp đó lây ám viêm liệt lòng tình bạo phát ra một cỗ cường đại hấp lực liền muốn đem tào mục mạnh đi hốt tới nếu là bình thường giao thủ tào mục dạng này khi biến kỳ định phong luyện tỉnh võ sư trong tay h ắ n liền một chiều không ch nhưng một bóng người tại thời khắc mấu chốt c ư ơ n g ép ngăn tại lòng bàn tay của hắn phía trước chủ động bị hắn hút đến trước người hoành a o ngăn trở bàn tay của hắn lại là lý phi t r ư ơ n g núi đánh cực kỳ bực bội nhưng lại không thể làm gì cứ như vậy mấy người kịch liệt mà giao thủ vài phút tại lý phi quay nhiều phía dưới t r ư ơ n g núi liên tiếp bị đả thương thể nội tổn chữ sinh mệnh nguyên dịch rất nhanh liền toàn bộ hết sạch hắn cuối cùng có thoái ý muốn phá vây rời đi nhưng trước người có một tòa núi cản trở hắn muốn đi đều không chạy được đi tại phát hiện chương núi không có cách nào tiếp tục trị liệu chính mình sau lý phi quả quyết sử dụng huyết uy m ộ ư ơ i sáu k h ỏ a huyết hồn trong nháy mắt bị tiêu tốn chương núi tâm thần lần nữa chịu đến mãnh liệt sung kích h á n thân có l o n g uy đối với thuật pháp kháng tính cao hơn nữa tại võ giả khí huyết bộc phát chiến ý dâng cao tinh thần ý chí độ cao tập trung tình huống phía dưới đồng dạng thuật pháp nếu như trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hiệu quả càng ngày sẽ càng kém lý phi trước đây đã đối với chương núi dùng qua một lần huyết uy lúc này lại dùng tối đa chỉ có thể để hắn phân tâm trong n h y mắt nhưng cao thủ chi tranh kém một đường chính là sinh tử khác biệt chương núi có sinh mệnh tồn chữ cái này năng lực siêu phàm để hắn có cao hơn tỷ lệ sai số nhưng bây giờ sinh mệnh nguyên dịch đã hết sạch lý phi xuất đao đâm trúng t r ư ơ n g núi ngực chờ t r ư ơ n g núi lấy lại tinh thần thượng quan tiêu cũng một trường đánh vào quỷ trạm đao đâm trúng chỗ t r ư ơ n g núi trước ngực h ỏ a diễm áo giáp tùy theo pha thoái hắn phản ứng cực nhanh song trường chấn động á m viêm liệt long kình bạo phát giống như núi lửa dân trào muốn đem lý phi cùng thượng quan tiêu đánh văng ra Gà、ba. tiếng long ngâm ba, bầu trời đêm bạo mình, một quả cầu lửa tại trời dưới cỗ này huyết sát chi khí là tiêu hao mười lăm k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa tại huyết ma thái hạ đẳng cùng với ba mươi k h ỏ a huyết hồn t r ư ơ n g núi sắc mặt k ỳ biến hắn trước đây đã trúng qua huyết sát chi khí biết lợi hại vội vàng lần nữa buộc phát á m viêm liệt lòng k ì n h muốn đem đánh vào thể nội huyết sát chi khí thanh trừ hết nhưng chính là như thế không chấm một giây thời gian cũng chưa tới huyết sát chi khí liền để t r ư ơ n g núi trước ngực một mảnh hư thối tâm mạch tổn thương hắn phun ra một ngụm máu tươi cỡ ép buộc phát á n viêm liệt lòng kỉnh đem thể nội huyết sát chi khí khu trừ ngược lại để chính mình tâm mạch tổn thương càng nặng nếu như không phải đạo cơ kỷ cường giả sinh mệnh lực cường đại, bây giờ đã Tào này, này lúc, lúc này toàn đường đ m bộ hẻm nhỏ đã đã biến thành một vùng phế tích mặt đất thật giống như bị đạn pháo ranh tạt qua khắp nơi đều làm mấp mô lý phi kết thúc huyết ma thái huyết hồn còn thừa lại không đến một mươi khỏa bất quá trải qua trận này vạn huyết châu năng lượng đã biến thành 97% khoảng cách thăng cấp chỉ kém một chút xíu cuối cùng năng lượng khổ cực ngươi về trước đ ỉ n h chiến viện để ngoại vi nhân thủ đều rút lui a thượng quan tiêu đối với tào mục nói nàng sắp đảm nhiệm đ ỉ n h chiến viện bài tôn tin tức cũng tại đ ỉ n h chiến trong nội viện bộ c h u y ê n gia cho nên đêm nay nàng mới có thể điều động đ ỉ n h chiến viện người cũng tham dự một trận chiến này là tào mục hướng thượng quan tiêu thi lễ một cái quay người rời đi người này ngươi định xử lý như thế nào thượng quan tiêu chỉ vào trên mặt đất đã hôn mê t r ư ờ n núi mở miệng hỏi thăm lý phi trước tiên đem hắn lưu lại hưng thành ta đi một chuyến đại đồng p h a lý phi bình tĩnh nói thượng quan tiêu nhữ mày người muốn đích thân đi hai người ngay từ đầu không có ý định muốn giết chết t r ư ơ n g núi bởi vì bọn họ mục đích cuối cùng nhất là dị thú trại chăn nuôi mà nếu như không có dị thú khẩu phần lương thực cái này trại chăn nuôi cũng không tiếp tục mở được hết lần này tới lần khác đại đồng phủ cảnh nội muốn lấy được số lớn dị thú khẩu phần lương thực cũng chỉ có thể cùng thú vương giao dịch cho nên hai người ngay từ đầu nghĩ chính là lấy trương núi vì thẻ đánh bạc nghĩ biện pháp cùng thú vương giao dịch chỉ là thượng quan tiêu không nghĩ tới lý phi muốn đích thân đi đại đồng phủ tại hưng thành bọn hắn là đ i ệ đầu xả có thể để lên trương núi đánh nhưng đến đại đồng phủ liền đội thành thú vương là điệu chân g núi tối nay tao nộ có khả năng tại lý phi trên thân tái hiện cũng nên thử xem hơn nữa ta đi đ ạ i đồng phủ cũng không chỉ chỉ là vì chuyện này lý phi nói ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm đúng vậy à hưng thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ ngươi cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút thượng quan tiêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm cảm khái nói đêm nay đầy sao đầy trời d i ê n phần mình tranh huy tinh hà rực rỡ luôn có tinh thần sẽ phát ra tia sáng năm Ngày kế tiếp, lý phi nên đón bạn huyết châu lần nữa thăng cấp đẳng cấp, cấp huyết kế tiếp, Phi cấp Lý châu biến thân kỹ huyết ma lần này thăng cấp huyết hồn số lượng một chút tăng lên hai mươi hai quả hoàn thành thăng cấp sau lý phi không gấp lập tức xuất phát đi đại đồng phủ mà là trước tiên làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị thanh nguyên quyền trong trại lý phi tại thượng quan tiêu chỉ điểm xuống đem huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí dung hợp lại cùng nhau hạn trước đây thành công đem cả hai dung hợp một cái vi biểu một cái vi bên trong để canh kim thật khí có sơ giai kình lực chắc địch cũng làm cho huyết sát chi khí nhiều một tầng sắc bén sang ngoài bất quá sử dụng thủ pháp vẫn là quá thô tháo lý phi muốn thêm một bước hoàn thiện thượng quan tiêu có đem làm cương kình cùng tiềm lôi kình hai loại khác biệt kình lực dung hợp vì phong lôi kình lực kinh nghiệm chỉ điểm lý phi có thể nói vừa đúng canh kim thật khí đặc tính là đầy đủ thuật túy như thế mới có thể bảo trì cực hạn sắc bén n g ư ờ i huyết sát chi khí cũng đầy đủ thuật túy mới có thể có mạnh như vậy lực sát thương cho nên n g ư ờ i muốn làm không phải đem huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí trộn dạng này chỉ biết phá hư hai người thuật túy n g ư ờ i phải nghĩ biện pháp để cả hai tại không can thiệp chuyện của nhau tình huống phía dưới có thể trở thành một cái thống nhất chính thể có thể hỗ trợ lẫn nhau ngươi ngay từ đầu mạnh suy nghĩ là đúng chỉ là còn có một số chi tiết có thể hoàn thiện tại thượng quan tiêu chỉ điểm xuống. lý phi từng chút từng chút hoàn thiện chính mình thủ đoạn mới chỉ dùng thời gian hai ngày hắn liền có bước đầu thành quả không giống với ngay từ đầu chỉ là một tầng canh kim thật khí bao quanh một tầng huyết sát chi khí lần này hắn đem hắn đổi thành nhiều tầng bao k h ỏ a phía ngoài cùng một tầng canh kim thật khí bao quanh một tầng huyết sát chi khí tiếp đó huyết sát chi khí bên trong còn có một tầng canh kim chi khí hơn nữa nội ngoại hai tầng canh kim thật khí ở giữa lẫn nhau có liên tiếp bộ phận đã như thế liền để huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí cái này tổ hợp kết cấu càng thêm chặt chẽ càng thêm kiên cố không gì hơn cái này vừa tới lý phi nhất định phải sớm trước tiên ở thể nội tạo dự không có cách nào trong chiến đấu tạm thời hoàn thành tổ hợp hắn trước đây có thể tại thể nội tồn trữ từ một k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà đến huyết s á t chi khí bây giờ mỗi ngày có thể khôi phục 18.3 k h ỏ a h u y ế t hồn đã có thể tại bảo trì lớn nhất huyết hồn số lượng tình huống phía dưới tại thể nội tồn trữ hai k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà đến huyết s á t chi khí dùng bộ phận này sớm tồn trữ huyết s á t chi khí cùng canh kim thật khí phối hợp có thể tại thể nội tồn trữ hảo cố này lực lượng mới không tệ ngươi cố lực lượng này đã so rất nhiều sơ giai kinh lực còn muốn lợi hại hơn thượng quan tiêu phê bình nói thế là ly phi đem cố lực lượng này mệnh danh là chân huyết kình về sau thanh diện quỷ liền, có thể luyện thành chân huyết k i n h sau lý phi liền làm tốt chuẩn bị cuối cùng dự định xuất phát đi tới đại đồng phủ hắn lần này đi đại đồng phủ không chỉ là vì giải quyết dị thú khẩu phần lương thực vấn đề cũng là vì về sau thanh diện quỷ thuận lý thành trương xuất hiện tại đại đồng phủ sớm làm tốt làm nền hắn về sau chắc chắn là sẽ đi vũ an đại học cũng không thể chờ lý phi xuất hiện tại đại đồng phủ thanh diện quỷ mới đi theo xuất hiện cái này rất dễ dàng bị người hoài nghi cho nên lý phi lần này đi đại đồng phủ chính là muốn thanh diện quỷ sớm tiến vào đại đồng phủ một đám thế lực ánh mắt hồng quang bốn mươi lăm năm nguyệt ngày. một cái người mặc màu đen vũ bảo mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ, gánh vác trường đao người công nhiên xuất hiện tại đại đồng phủ thành cửa thành rất nhanh rất nhiều thế lực đều thu đến một đầu tin tức thanh diện quỷ vương vào đại đồng phủ bốn có việc làm chễ mãi hôm nay liền một cảnh trường một trăm ba mươi bảy viên phó tinh thần đại hải c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy viên phó tinh thần đại hải đại đồng phủ thành tại trong gần m ộ ư ơ i năm hết thể xây rộng hơn ba lần bây giờ thường trú nhân khẩu vượt qua sáu mươi vạn so phong bỏ bất thành nhân khẩu còn nhiều hơn nơi này đường đi cũng là phiến đá chạy thành hai bên đường phố đủ loại quảng cáo đèn bài nhiều nam sau tầng cao nhà lầu chỗ nào cũng có trên đường lui tới xe đạp xe kéo cùng ô tô sen lẫn nhau có quỹ tàu điện mang theo tiếng còi xuyên phố qua hẻm một tòa bách hoa cao ốc treo trên vách tường cự phúc điện ảnh tuyên truyền áp phích bốn lý phi đi vào đại đồng phụ thành sau một đường thấy cũng là như vậy phồn hoa cảnh tượng cảm giác giống như là đi vào kiếp trước thời kỳ dân quốc đại thượng hải mười dặm hoa đường phố một mảnh phú quý hắn mặc dù mang theo mặt nạ lại gánh vác binh khí bất quá cái này đại đồng trong phụ thành võ giả số lượng là cả phong tình nhiều nhất cho nên như hắn như vậy ăn mặc võ nhân ngày bình thường cũng không phải không có hắn đi ở trên đường ngược lại cũng không tính toán quá làm người khác chú ý rất nhanh Thanh diện quỷ liền biến quỷ mặc ấ t trong tại thành thành thành trưởng một Một một theo ở rộng vào cho biển người năm. Người nói hắn quân nhìn một phần văn kiện.、Một、mảnh bên ven mang đành, đội cái mũ m hồ, lúc cửa vệ dày cỏ láo giả đang trường ạ i thả t câu. Mặc bào màu lam nam tử trung niên đứng ở một bên hướng lao giả hồi báo thanh diện quỷ sau khi vào thành hành tung đúng vậy lúc đó cửa thành phụ cận không ít người đều thấy được tên k i a đội trưởng tại xem xong phần văn kiện kia sau biến sắc đối với thanh diện quỷ thái độ cung kính rất nhiều sau đó không còn đề ra nghi vấn trực tiếp cho phép qua áo lam nam tử nói thanh diện quỷ hòa thành vệ quân có quan hệ đang tại thả câu láo giả khe nhữ mày không giận tự uy Hắn h c í áo lam à Đại nam g p tử vội vàng nói hưng thành cái kia thượng quan tiêu cha được là ai đang giúp nàng thượng vị sao úc long khánh tiếp tục hỏi áo lam nam tử cái chán có mồ hôi lạnh lưu lại sợ hay nói cũng vẫn đang cha á úc long khánh trên mặt hiện ra một nụ cười xuất áo lam nam tử nhìn thấy cái nụ cười này bị dọa đến lập tức liền quỳ trên mặt đất dung g ọ n g nói là thuộc hạ hành sự bất lực cầu thú vương lại thư thả thuộc hạ mấy ngày thúc long khánh người dưới tay đều biết chỉ cần thú vương nợ nụ cười bình thường chính là muốn giết người hơn nữa thú vương giết người đồng dạng không phải trực tiếp giết mà là đem hắn ném cho dị thú bắt giết cuối cùng trở thành dị thú khẩu phần lương thực thúc long khánh nụ cười trên mặt không thay đổi chỉ là đột nhiên nhấc lên cá trong tay cán ầm ầm một giây sau hồ nước nổ tung nhấc lên một cỗ sóng lớn một cái thân dài vượt qua m ư ơ i m toàn thân mọc đầy cốt thứ cự hình quái ngư lại bị úc long khánh dùng một cây tinh tế dây câu cưỡng ép từ trong hồ câu úc long khánh cổ tay run lên cái này chỉ thể chọn vượt qua ba ngàn cân cự hình quái ngư bị quật bay ra ngoài cuối cùng đập t ầm ầm ở trên bờ đập gây mấy khoả đại thụ trên mặt đất đập ra một cái hố to bò họ quái ngư trên mặt đất liều mạng g i y ruộng phát ra cực lớn tiếng gào thét thanh â m này lại khó nghe lại s ắ p bén để cho người ta sau khi nghe được sinh ra một loại mánh liệt tác tâm cảm giác không nhịn được muốn phun ra trong ba ngày nếu như ngươi còn chưa cha ra một cái kết quả ta liền đem ngư ném tới trong hồ đi đứt n c long khá thuộc hạ biết rõ áo lam nam tử vội vàng đáp tiếp đó cũng như chạy trốn nhanh chóng rời đi nơi đây úc long khánh nhìn cũng không có đi xem đầu kia bị hắn cưỡng ép câu lên bờ quái ngư vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước mắt mặt hồ hồ nước còn đang không ngừng dạo rực t ừ n g đạo gợn sóng không ngừng hướng bên bờ vào tới gió nổi lên năm màn đêm buông xuống phong hoa trên đường cái xa hoa trụy lạc từng nhà phòng ca múa răng đèn kết hoa đủ các loại ánh đèn lấp lóe tương dạ sắc làm nổi bật phải ngũ thải ban lan đầu này đường cái là đại đồng phụ thành nổi danh nơi trốn phong huyện hết thể mở mười bảy nhà phòng ca múa những thứa phòng ca múa đều xem như đệ nhất đẳng hơn ư h nữa h như nhất không hơn nhưng ở đây lại ngay cả lấy mở 17 nhà. Cho nên phong hoa đường cái là đại đồng phủ thành nổi danh nhất nơi trốn phong huyệt, nội thành quan lại quyền quý, các công tử thư đều yêu tới đây chơi. Nơi này 17 nhà phòng ca múa hàng năm đều biết tuyển một lần hoa khôi, lúc có thể giống đẳng cộng ngay đường đồng công nơi lại lại cái đại nổi nơi nội lại tiểu tới Nơi biết trốn, bàn nên trốn quan quyền này năm tuyển lần xưng vậy tay, đây lấy yêu đây một tử một toàn đều đều Hơn cao cả các ca lúc là quý, đều múa kia số sự. mở thành ở có thịnh hàng năm tuyển ra tới hoa khôi cuối cùng đều theo nội thành chân chính đại nhân vật t ố i truyền k ý một cái hoa khôi thậm chí bị đại đồng phụ thượng một nhiệm kỳ c h ấ n thủ sứ thu vào trong phòng một thành chỉ huy trưởng là tổng trưởng một p h ụ chỉ huy trưởng chính là trần thủ sứ tại phong hoa đường cái lớn nhất một tòa trong phòng khiêu vũ phía sau đài trong một gian phòng một cái mặc quần dài màu đỏ nữ tử đang tại nhìn gương trang điểm nữ tử d a như tuyết trắng tóc đen co lại vai nửa lộ dù chỉ là nhìn một cái bóng lưng đều để người cảm thấy tim đập thình thịch sắp dậy hồn cùng tam nương vừa lấy được tin tức thanh diện bị đi mặt người sơn trang một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đi vào trong phòng nhẹ giọng đối chính tại trang điểm nữ tử á o đỏ nói phong hoa trên đường cái m ộ ư ơ i bảy nhà phòng ca múa cũng là tên này nữ tử á o đỏ nam chính là bảy vương một trong nữ vương phong tam nương phong tam n ư ơ n g trưởng quản l ấ y toàn thành nơi trốn phong nguyện l à cái cửa này chặng đường đầu thật nhân vật cũng là một vị duy nhất lấy thân phận cô gái cùng mấy vị khắc giang hồ cự phách nhóm sánh vai cùng nhân vật a l ẻ loi một mình sông long đăng a phong tam n ư ơ n g không có quen người thanh em bên trong mang theo tận xương vũ mị để cho người ta nghe lòng ngứa ngáy ngược lại cũng là một nhân vật nếu như hắn đêm nay có thể còn sống từ mặt người trong sơn trang đi tới liền cho người cho hắn tiến đ ư a một phần t i ế p người tam n ư ơ n g ta muốn tự mình gặp hắn một chút những năm gần đây có thể bị phong tam lương tự mình tiếp kiến người, người, người đều thành đại đồng trong phụ thành đại nhân vật là tới báo tin nữ tử mang theo tam n ư ơ n g mệnh lệnh quay người rời đi một bên khác mặt người cửa sơn trang bên ngoài lý phi một thân một mình phụ đao mà đứng mặt người sơn trang là thú vương úc long khánh đại bản doanh toàn này sơn trang tên cũng là hắn lấy nghe được cái tên này người khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới mặt người dạ thú cái từ này mà khả năng này cũng là úc long khánh muốn nói cho thế nhân ở trong này người tuy có mặt người lại là thú tâm lý phi tại sơn trang đại môn chờ dây lát sau làm bằng sắt cửa chính bị mở ra một người đàn ông mang theo sắt ý mà thẳng bước đi, đi ra khí thế của hắn bộ phát một cô cường đại kinh lực tại bên ngoài thân lưu chuyển tùy thời đều có thể bạo phát đi ra đây là người luyện k ì n h võ sư thú vương mời ngươi đi vào người tới đối với lý phi nói lý phi không nói gì ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước cất bước đi về phía trước người tới lộ ra một cái nụ cười âm lãnh ở phía trước dẫn đường cứ như vậy lý phi tiến nhập mặt người sơn trang sơn trang rất lớn đằng sau có một ngọn núi một rừng cây cùng một tòa hồ nước lý phi đi theo phía trước dẫn đường người không nhanh không chậm đi tới dọc theo đường đi cũng có thể cảm giác được có từng đạo ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người mình thể nội cương giáp thực nhập thể cũng từng đợt sao động đây là bị người dùng thương nắm trúng cảm giác lý phi đi gần mười phút mới đi đến sơn trang phía sau núi phía trên đi tới tòa kia hồ vị trí tại bên hồ từng chiếc từng chiếc ánh đèn sáng lên ánh chiếu lên bên hồ sóng nước lấp loáng ven bờ thường cách một đoạn khoảng cách liền đứng một người lý phi một mắt quét tới cảm giác được ít nhất mười tên luyện kính võ sư trước đây hưng ơ thành đình chiến viện tột cùng nhất thời điểm đều không bỏ ra nổi mười tên chính sách võ sư đây chính là đại đồng phụ cùng Hương thành cùng hưng ơ thành trinh lệnh một l á t sau người tới hướng đi tại bên bờ thả câu một lão giả thú vương người tới nam tử túi đầu đối với úc long khánh nói ân úc long khánh cũng không ngẩm đầu lên tiếp tục nhìn chằm chằm mặt hồ nam t đây ể cách không đó là tới trực phía trước thượng quan tiêu cố ý nhắc nhở qua lý phi mắt thấy úc long khánh không có cần nói chuyện ý tứ lý phi cũng không gấp nói chuyện dứt khoát quay người thưởng thức lên mặt hồ phăng quang mặc dù bị mấy chục đạo mang theo địch gì ánh mắt nhìn chằm chằm còn có trong rừng cường đại dị thú ánh mắt khó a chặn nhưng lý phi lại biểu hiện dương dương tự đắc không có chút nào khẩn trương sau mười mấy phút úc long khánh cần câu giật giật hắn đông nhiên hất lên cần câu lần này câu đi lên không còn là dị thú mà là một cái bình thường cá hắn đem câu đi lên cá bỏ vào một bên trong giọ cá lúc này mới quay người nhìn về phía cách đó không xa lý phi t r ư ơ n g núi còn sống là lý phi xoay người lại lần thứ nhất cùng vị này thú vương đối mặt ánh mắt của đối phương x e biết ẩn chứa xích loạ loạ thu tính căn bản vốn không giống như là nhân loại bình thường con mắt ngươi muốn dùng chương núi làm thẻ đánh bạc cùng ta làm giao dịch úc long khánh tiếp tục vấn đạo là lý phi trả lời vẫn như cũ ngắn gọn úc long khánh nhìn xem hắn đột nhiên c ư ờ i các ngươi cảm thấy bắt được chương núi liền ăn chắc ta tiếng nói rơi xuống đại địa đột nhiên bắt đầu chấn động v o n g v o n g v o n g dừng d ậ m chỗ sâu có một tôn quái vật khổng lồ đang theo đi tới bên này mỗi một bước đều để đại địa chấn động úc long khánh đột nhiên ngự sử dị thú muốn đối lý phi ra tay vị này thú vương lấy điên cuồng thị sắt mà nổi tiếng chưa bao giờ có thể lẽ thường đi ước đoán đối mặt sắp lao ra dị thú Lý theo i c h động tác này của hắn trong rừng dị thú cũng dừng lại trương gia là đại đồng phủ một trong tam đại thế gia đương đại gia chủ trương tông dương là đại đồng phủ đình chiến tổng viện cầm lái làm cho cầm lái sử là đ ỉ n h chiến tổng viện gần với bài tôn đại nhân vật không chỉ có phụ trách tổng viện một bộ phận sự vụ còn muốn phụ trách đại đồng p h ủ phía dưới tòa nào đó thành thị đ ỉ n h chiến viện sự vụ quan cấp là đệ tứ đảng t ò a quan mười ba cấp quan viên so một thành tổng trưởng còn cao hơn nhất cấp đệ tam đẳng mệnh quan phía trên chính là đệ tứ đảng t ò a quan cái gọi là t ò a quan có một loại thuyết pháp gọi một cái củ cải một cái h ố toàn bộ đại làm chiêu quan trường chỗ ngồi thì nhiều như vậy có người ngồi lên liền nhất định có người đứng dậy r ờ y ghế cái này cùng phía dưới ba loại đẳng cấp chức quan hoàn toàn khác biệt đi đến tọa quan một bước này mới xem như chân chính tại đại làm chiêu trên quan trường có một chỗ cắm rủi trương gia có một vị đình chiến tổng viện cầm lái làm cho tại dù là những năm này thanh thế ngày giảm không bằng mặt khác hai đại thế gia cảnh tượng như vậy cũng vẫn là đại đồng trong phủ thành quái vật khổng lồ liền xem như thú vương úc long khánh cũng không dám khinh thường tin đâu úc long khánh vẫn đạo trực giác nói cho hắn biết trương gia ở thời điểm này đột nhiên cho mình tiễn đưa một phong thư tới khẳng định cùng trước mắt thanh diện quỷ có liên quan quả nhiên xem xong thuộc hạ đưa tới tin sau úc long khánh trong mắt v ẻ điền cùng thu l i ế m rất nhiều một lần nữa đánh giá cách đó không xa lý phi nguyên lai thượng quan tiêu là trương gia người mặc dù trên thư không có nói rõ nhưng hắn đã suy nghĩ minh bạch ở trong đó mấu chốt thượng quan tiêu có thể từ một kẻ bình dân trực tiếp trở thành một thành đ ỉ n h chiến viện bại tôn cái này sau lưng tất nhiên có người trợ lực hơn nữa chắc chắn tại đại đồng trong phụ chức quan không thấp úc long khánh để thủ hạ đi t r a chuyện này tạm thời còn không có t r a được bây giờ đối phương chính mình đem đáp án đưa tới là trương gia ở sau l ư n g trợ giúp thượng quan tiêu trương gia tại đại đồng phụ đ ỉ n h chiến tổng viện kinh doanh nhiều năm quả thật có năng lực bất động thanh sắc giúp thượng quan tiêu trải tốt lộ đây chính là n g ư ờ i dựa dẫm úc long khánh nhìn chằm chằm lý phi lý phi nhìn xem hắn như thế nào thú vương có bằng lòng hay không giao dịch thượng quan tiêu trước kia cùng gia tộc trở mặt sau liền đổi tên theo mẫu thân họ cho nên không có họ trương. những năm gần đây đại đồng phủ trương gia có chút không người kế tục thế hệ tuổi trẻ không có gì nhân tài kế xuất đời cũ cao thủ lại nhao nhao vẫn lạc bây giờ chỉ còn lại ra chủ trương tông dương một người chống đỡ liền thứ hai cái đạo cơ kỳ cường giả đều không lấy ra được dưới tình huống như vậy đã đạt đến đạo cơ kỳ thượng quan tiêu biểu hiện ra nguyện ý quay về ý của gia tộc trương gia tự nhiên làm ừ n g rỡ đây chính là lý phi lần này dám một thân một mình tới đại đồng phụ thành chân chính rửa rẫm hắn hôm nay ban ngày cho thành vệ quân nhìn phần văn kiện kia cũng là trương gia thay hắn ghi mục qua lại văn kiện phía trên có đình chiến tổng viện con dấu giống như hắn đêm đó đối với trương núi nói đi ra hốn, muốn giảng thế lực tại triển lộ ra có thể bắt sống t r ư ơ n g núi thực lực sau bây giờ lại có t r ư ơ n g gia đứng ra lực lượng như vậy đủ để chấn n h i ế p úc long khánh con người của ta ghét nhất bị người uy hiếp ngươi liền không sợ ta không bán t r ư ơ n g ra mặt mũi vẫn kiên trì muốn giết ngươi úc long khánh đột nhiên nghiêm nghị v ấ n đạo theo hắn tiếng nói rơi xuống ven bờ người đang đứng nhau nhau rút binh khí ra xoát xoát xoát xoát liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh v a n g lên không chỉ có như thế trong rừng cái k i a rừng lại dị thú đột nhiên ngựa mặt lên trời thét dài phát ra kinh người tiếng thú gạo trong t r ớ c mắt sắc ý ngập trời giống như hồng thủy hướng lý phi có tới lý phi nhìn đối phương bình tĩnh nói đều nói thú vương điên cuồng nhưng nếu như ngươi thật sự là một cái điên rộ không có khả năng đi đến hôm nay tình trạng này hôm nay dù là úc long khánh thật sự bị điên kiên chỉ muốn động thủ bên ngoài cũng có trường già cao thủ tiếp ứng hắn còn sống rời đi chắc chắn vẫn rất lớn ha ha ha ha ha ha, úc long khánh đột nhiên cười ha hả hảo rất tốt ngươi nhất định định phải thật tốt sống sót ta rất chờ mong chúng ta lần thứ hai gặp mặt nửa giờ sau lý phi đi ra mặt người sơn trang hắn vừa đi ra sơn trang không bao xa một cái mặc sườn xám g i á n g người yêu kiểu cô gái xinh đẹp liền c h ậ m dai hướng hắn đi tới đi đến lý phi trước người sau nữ tử khúc thân thi lễ một cái tiếp đó đưa lên một phần mạ vàng tiếp mời công tử nhà ta tam n ư ơ n g cho mời lý phi tiếp nhận tiếp mời mở ra l i ế c mắt nhìn phát hiện phía trên cũng không có ghi chú do thời kỳ thế là đối với tớ i tiễn đưa thiệp mời nữ tử nói trở về chuyển cáo tam n ư ơ n g qua một thời gian ngắn ta sẽ đi bãi phòng nữ tử nghe vậy lần nữa hướng lý phi thi lễ một cái tiếp đó quay người rời đi rất nhanh thanh diện quỷ bình an đi ra mặt người sân trang nữ vương phong tam lương tự mình mời tin tức của hắn giống như, như gió truyền khắp cả tòa đại đồng phụ thành một đêm này Thanh diện quỷ danh hào Phủ, vang a diện vọng Đồng n Đại quỷ một Nguyệt 23 ngày Đồng gần qua từ Lý Phi từ đại đồng Phủ Đại đã trở về m t h á ngày Một tháng n b ê này bên trong hắn n g mỗi ngày chuyên tâm tu tâm lý u y ệ n Thỉnh thoảng xử l một Một chút thanh nguyên thành ty chuyện của công nguyên quản ngày này, Lý phi như thường lệ đi tới giảng võ đường bên trong đi theo hách nghị cùng một chỗ huấn luyện huấn luyện không bao lâu giảng võ đường đường chủ liền tự mình tìm được hai người hách tiên sinh cấp trên phái tới tổ điều tra muốn gặp lý phi học viên giảng võ đường đường chủ cẩn thận từng ly từng tí đối với hách nghị nói bây giờ tỉnh thành phái tới tổ điều tra đã trở về nhưng đại đồng phủ phái tới tổ điều tra vẫn còn lưu lại hưng thành Bọn hắn phải chờ tới một đi đi. ớ đường đường lát r ư n g sau đối phương đem hắn đưa đến một gian phòng đái khách bên ngoài mười phân khách khi nói lý phi học viên chính ngươi đi vào đi đa tạ đường chủ dẫn đường lý phi rất lễ phép mà hướng đối phương gửi tới lời cảm ơn tiếp đó quay người đi vào phòng trong gian phòng có hai tên mặc màu đen chính trang nam tử trở lấy một người trong đó chính là đã từng đem lý phi phát triển thành bí mật giám sát viên trình nhất định cốc trấn huy mặc dù từ nhiệm nhưng hắn trước khi đi cố ý an bài một phen cho nên trình nhất định không chỉ không có bị liên lụy ngược lại lên t r ư ớ c bây giờ hắn là hưng thành viện giám sát trưởng bí sử chức vị gần với viện trưởng đã là mệnh quan triều đình thiểu phi ta tới cho ngươi giới thiệu một chút trình nhất định mười phần nhiệt tình đứng lên chỉ vào bên cạnh nam tử đối với lý phi nói vị này là đại đồng phụ giám sát tổng viện giám sát quan hạ hoàn hạ đại nhân đại đồng phủ giám sát tổng viện trách nhiệm cấp lại so với địa phương viện giám sát cao hơn một tầng cho nên tuy là giám sát quan nhưng hạ hoàn cùng trình nhất định vị này trưởng bí sử lại là đồng cấp cũng là mệnh quan triều đ ỉ n h trình đại nhân hạ đại nhân lý phi theo thứ tự hướng hai người hành lễ nhìn xem nho nhã lễ độ lại một mặt chính khí lý phi hạ hoàn thỏa mãn gật gật đầu vẻ mặt ôn h ò a nói ta cũng gọi ngươi một tiếng tiểu phi không cần công n ệ ngồi xuống trò chuyện ba người đều ngồi xuống trình nhất định cùng hạ hoàn ngồi ở lý phi đối diện tiểu phi chúng ta lần này là tới tuyên bố đối ngươi khen thưởng Vừa vừa c lý phi đều nghe ngây mận cả người địa phương tứ cấp giám sát quân là đệ nhị đặng trúc quan là chín cấp quan viên theo lý thuyết lý phi chỉ là đưa một tin cái gì cũng không làm liền một đường năm tháng trực tiếp vượt qua quan trường đạo thứ nhất long môn trở thành chín cấp quan viên một bước này lý lôi phía trước làm mười mấy năm đều không thể đi đến lý phi trở thành bí mật giám sát viên đến bây giờ bất mãn nửa năm một bước đúng chỗ tứ cấp giám sát quan bổng lộc không tính là gì nhưng quyền hạn rất khó được có thể tra được rất nhiều bên ngoài không lấy được tình báo mặc dù biết đối phương làm là như vậy vì lôi kéo sau lưng mình hách nghị b ọ n người nhưng thủ bút như thế lớn lý phi vẫn là không nghĩ tới trình đại nhân cái này lý phi vừa đúng chính là biểu hiện ra biểu tình một mặt một bước chính nhất định cùng hạ hoán l i ế c nhau đều cười tiểu phi ta biết ngươi rất kinh ngạc nhưng lần này đối với ngươi khen thưởng không chỉ là ban thưởng chức ngươi lập hạ công lao cũng bởi vì có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi t r i n h nhất định đối với lý phi nói nhiệm vụ gì lý phi thầm nghĩ tới biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất kinh ngạc t r i n h phải nhìn hướng một bên hạ hoàn hạ hoàn mở miệng nói tiểu phi người phương tây tại ta đại làm chiêu xếp vào gián điệp ý đồ bất chính chuyện này không thể coi thường lại liên lụy rất rộng chúng ta trước mắt mặc dù t r a ra một bộ phận người hiếm nghi nhưng còn muốn t r a người có rất nhiều kế tiếp chờ ngươi đi đại đồng phụ thành chúng ta cần ngươi trong bóng tối giúp đỡ cha án vũ an đại học bên trong cũng có người phương tây gián điệp lý phi kinh ngạc hỏi hắn đi đại đồng phụ thành chắc c h ắ sau ngươi chỉ cùng ta một tiếng liên hệ ta còn có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi hạ đại nhân đến mời nói ta cần ngươi thay ta giám sát thanh diện ủy hạ hoàn trầm giọng nói a lý phi cái này thật sự kinh ngạc ta biết thanh diện quỷ phía trước đã cứu người hắn còn cùng người sư cô quan hệ không ít nhưng người như hắn dùng võ phạm cấm xem kỷ luật như không thực sự quá nguy hiểm hạ hoan nhìn xem lý phi con mắt nghiêm túc nói phía trước thanh diện quỷ cũng tại đại đồng phụ thành hiện thân sau đó chắc chắn còn có thể tại đại đồng phụ thành ra tay cho nên chờ ngươi đi đại đồng phụ thành về sau nếu như ngươi có đối phương tin tức ta cần ngươi kịp thời báo cho ta biết lý phi trầm mặc n g ư ơ i còn chưa có đi đại đồng phụ đâu lại trước tiên nhận được giám sát thanh diện quỷ nhiệm vụ cái này rất khó bình chính tất thấy lý phi trầm mặc cho là hắn đang do dự mở miệm nói tiểu phi người cha nuôi tương lai lại là đốc cha viện đốc cha trưởng ngươi sư cô tương lai là đ ỉ n h chiến viện bài tôn nếu như bọn hắn cùng thanh diện quỷ dạng này người dây dưa quá sâu cũng không phải cái gì chuyện tốt ta ngươi bây giờ đón lấy nhiệm vụ như vậy có lẽ có thể tại tương lai giúp được bọn hắn thậm chí là cứu bọn họ một mạng lý phi nghe vậy khẽ giật mình nhìn về phía trình nhất định ta hiểu rồi đa tạ trình đại nhân nhắc nhở sau đó hắn một mặt kiên định đối với hạ hoàn g nói hạ đại nhân ta nguyện ý đón lấy nhiệm vụ này hảo hạ hoàn thỏa mãn gật gật đầu dùng lý phi đi giám sát thanh diện quỷ hắn cảm thấy chính mình nước cờ này thực sự phía dưới phải rượu chỉ là chờ ta đi đại đồng phụ thành nhanh nhất cũng là sang năm chín tháng lý phi đột nhiên nói hắn muốn thu được giảng võ đường danh ngạch mới có thể đi võ đại mà danh ngạch này phải chờ tới sang năm tháng năm mới có thể quyết định tiếp đó sang năm tháng chín võ đại nên đón tân sinh lúc kia hắn mới có thể đi đến đại đồng phụ thành hạ hoàn cùng trình nhất định ngay vậy lần nữa nhìn nhau nợ nụ cười trình nhất định cười đối với lý phi nói tiểu phi người bí mật giám sát viên thân phận không thể công khai cho nên hôm nay chúng ta đối ngươi khen thưởng cũng không thể công khai nhưng ngươi lập hạ công lao nhất định phải có cái công khai thuyết pháp cho nên phía trên quyết định ban thưởng cho ngươi một cái vũ an đại học đ ỉ n h chiến khoa đặc chiêu danh lệch lý phi sửng sốt đặc chiêu danh lệch bình thường cũng là triều đình ban thưởng cho lập xuống công lớn người đặc biệt khen thưởng cái này một số người có thể đi mười hai trường đại học bồi dưỡng bất quá dạng này danh lệch cũng là có thể nộp nhưng không thể cầu không có cách nào cố ý đi thu được chỉ có thể dựa vào vật khí, cho nên lý phi không có nghĩ qua chính mình sẽ thông qua đặc chiêu danh lệch tiến vào võ đại chờ tân nhiệm tổng trưởng đến hưng ơ thành sau hắn sẽ đích thân đem cái này đặc chiêu danh l ệ ban thưởng cho ngươi hạ hoàn đối với lý phi nói tân nhiệm tổng trưởng qua mấy ngày sẽ đến c h o nên ngươi nhất sang n trễ ă m tháng một cũng có thể khắp Phi hơi xúc động. Hắn báo cáo. cũng này, động. xuyên Giờ có xúc đi đại võ Lý qua bốn thế này lập mươi ê u thứ năm h chính ấ t An Đình Chiến là đi Vũ An Đại u năm tiêu này ít này nhất cần thời gian thời một n ă mươi b ờ hai nguyệt hai mươi tám ngày đây là một năm cuối cùng mấy ngày hưng ơ thành tân nhiệm tổng trưởng đến hắn mang đến nội các trung khu cho lý lôi thượng quan tiêu cùng trình nhất định cái này ba tên tân nhiệm mệnh quan triều đình mệnh bại cùng k i ấn có hai thứ độ này lý lôi bọn người mới xem như chính thức trở thành mệnh quan triều đình trừ cái đó ra tân nhiệm tổng trưởng cũng cho lý phi mang đến vũ an đại học đ ỉ n h chiến khoa đặc t h i ê u danh lệch có danh lệch này lý phi có thể trực tiếp đi võ đại báo cáo hắn có thể dùng lý phi thân phận đường đường chính chính đi vào đại đồng phụ thành đi cùng võ đại những cái kia thiên tử k i ê u tử nhóm tranh huy từ hưng thành đi đến đại đồng phụ thành hắn chỉ dùng hơn năm tháng từ một q u ý người bình thường trở thành khí biến kỳ võ sư hắn cũng chỉ dùng hơn năm tháng lộ trình kế tiếp mặc dù còn rất xa nhưng chắc hẳn cũng biết vô cùng đặc sắc hôm nay lý phi như thường lệ cùng hách nghị huấn luyện xong dự định lúc nào đi đại đồng phụ thành hách nghị bình tĩnh dò hỏi qua mấy ngày chờ sang năm một n g u y ệ n một hào xuất phát lý phi hồi đa tân đi võ đại về sau có vấn đề về mặt tu hành tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta tương lai ngươi muốn tu huấn nguyên thiên kim đối với cái này đạo cơ võ đại hẳn là không mấy người s o ta hiểu rõ hơn hách nghị nhìn xem lý phi nói như thế lý phi mặt hướng hách nghị chậm rãi không n g ờ i thật sâu thi l ẽ một cái hiếm thấy mà dùng có chút động tình ngự khí nói vô luận học sinh tương lai đi ở đâu ngài vĩnh viễn là ta lao sư hách nghị mặt nghiêm túc hiện lên ra một nụ cười hắn tiến lên đỡ dậy lý phi thế gian này so với n g ư ơ i tưởng tượng phải đặc sắc đi thật tốt hưởng thụ nhân sinh của ngươi sáng tạo thuộc về ngươi đặc sắc lý phi ngồi dậy nhìn về phía hãy nghị trịnh trọng gật đầu một cái hắn so bất luận k ẻ nào đều chắc chắn tương lai của mình nhất định là tinh thần đại hải giờ k h ắ c này ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng gió nhẹ thổi qua có hùng ứng vũ cánh bay cao quyển này xong bốn đ ợ s quyển kế tiếp có tên thanh diện quỷ vương chương này hai hợp một hy vọng đại ra đường dưỡng sách truy học càng nhiều người tác giả viết mới càng có cảm xúc mạnh mẽ mỗi ngày mới có thể canh càng nhờ y h u trường một đường gặp ác n g ộ Chương mộng trong a kia n nhiều như không nói bên cũng g gì thì phải đi, cái đều đồ vậy, t có. r phòng lý phi đối chính đang cho hắn liều mạng nhét đồ vật trương vũ thanh nói trương vũ thanh vừa đem một giường giày chăn đông cất vào trong d ư ờ n g hành lý vừa nói lo trước khỏi hoa đi ngược lại ngươi là người tập v õ mang nhiều ít đồ đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì lý phi bất đắc dĩ chỉ có thể đàng hoàng nhìn xem trương vũ thanh cho mình thu thập hành lý hôm nay là một nguyện một hảo hồng quang bốn mươi sáu năm ngày đầu tiên lý phi quyết định và hôm nay xuất phát đi đại đồng p h thành thanh nguyên thành quản công ty bên kia hắn nên giao phó cũng đã giặt ỏ trước mắt công ty phát triển tốt đẹp ngoại ô tòa kia dị thú trại chăn nuôi cũng đã từ trần gia cầm trong tay tới hơn nữa cùng thú vương bên kia cũng thành lập nên bình thường giao dịch tạm thời không cần lo lắng dị thú khẩu phần lương thực vấn đề hết thầy đều an bài thỏa đáng lý phi có thể an tâm đi đại đồng phụ thành thật muốn có vấn đề gì bên này còn có thượng quan tiêu tòa trấn có lý lôi hỗ trợ thực sự không được còn có hách nghị tại không cần hắn lo lắng cái gì ngược lại là đại đồng phụ thành bên kia vấn đề cần giải quyết còn rất khó giải quyết thú vương xem ở trương gia trên mặt mũi tăng thêm muốn đổi về trương sơn cái này c o tin cho nên mới đáp ứng cùng thanh nguyên thành quản công ty giao dịch nhưng người nào biết úc long khánh lúc nào sẽ đột nhiên trở mặt cho nên lần này lý phi đi đại đồng phụ thành trên mặt nội là lấy lý phi thân phận tại trong vũ an đại học luyện thật giỏi võ vụ trộm còn muốn lấy thanh diện q u ý thân phận tại đại đồng phụ thành trong giang hồ tăng cường lực ảnh hưởng để thú vương không dám tùy tiện trở mặt trừ cái đó ra hắn còn có cái bí mật giám sát viên thân phận cần phối hợp đại đồng phụ giám sát tổng viện t r a ra vũ an đại học nội bộ có thể tồn tại gián điệp nhiệm vụ này cũng đồng dạng không đơn giản thu thập x o n g hành lễ lý phi đúng giờ từ trong nhà xuất phát lý lôi lái xe chở hắn đi ô tô khách vận trạm trường vũ thanh cũng tại trên xe lên làm đại diện đốc tra trường sau lý lôi xe cũng đuổi dựa theo đối ứng trách nhiệm cấp đánh ngộ hắn một lần nữa phối một chiếc c à n g xa hoa ô tô hơn nữa còn phối chuyên môn tài xế cùng cảnh vệ viên bất quá hôm nay tiễn đưa lý phi lý lôi không để cho tài xế lái xe mà là lựa chọn chính mình mở t i ể u phi đi võ đại về sau nhìn nhiều một chút nhân huynh tỷ tính cách nàng xúc động ngươi đừng để nàng tại trong đại học làm loạn trên đường lý lôi dạt dò lý phi yên tâm đi lý thúc ta sẽ nhìn t á tỉ ân tiền nếu như không đủ dùng liền kịp thời nói bây giờ ngươi lý thúc cũng là mệnh quan triều đ ỉ n h tạo điều kiện cho các ngươi hai người trước đại học vẫn là không có vấn đề lý lôi có chút đắc ý nói đốc cha trường đồng lộc tự nhiên cao hơn nhiều trung đội trưởng cho nên hắn bây giờ quả thật có sức mạnh nói mình cung cấp nổi lý phi cùng lý điển vũ hai người cùng tiến lên đại học ta trước đây cái k i a bút tiền thưởng còn rất nhiều đ â u tiền tạm thời là đủ lý thúc yên tâm lý phi vừa cười vừa nói hắn trước đây liền có mấy vạn nguyên tiền tiết kiệm lại thêm bây giờ hắn còn có một cái thanh nguyên thành quản công ty thay hắn kiếm tiền bên trên quản tiêu lại đem thanh nguyên quyền trại cũng cho hắn cho nên tu hành cần tiền là thật sự không thiếu hơn hai mươi phút người một nhà đã tới ô tô khách vận trạm lý phi có giả g q u ỷ trạm đa u hộp bên hông để hoàng duy quang đưa cho hắn cái thanh kia lôi long súng ngắn hai tay tất cả mang theo một cái lớn dương hành lý đi vào nhà ga hắn quay người nhìn ra phía ngoài đứng lý lôi cùng trương vũ thanh c ư ờ i hướng hai người vây vây tay tiếp đó xách theo dương hành lý hướng đi cửa khẩu an ninh qua kiểm an thời điểm lý phi cho nhân viên kiểm tra lấy ra chính mình chứng nhận sử dụng súng thuận lợi thông qua kiểm an xách theo dương hành lý lên xe hơi đi qua hơn sáu giờ đường xe sau hắn đã tới minh hải đây là một tòa so hưng thành hơi lớn một chút thành thị nơi này có thẳng tới đại đồng phụ thành xe lửa lần trước đi đại đồng phụ thành vì che giấu thân phận lý phi là để thượng quan tiêu sắp xếp người trong đêm lái xe dẫn hắn đi cũng không có ngồi xe lửa cho nên đây là hắn lần đầu tiên tới minh khải thành minh khải đến đại đồng phụ thành xe lửa mỗi ngày chỉ có hai ban bây giờ lý phi đã bỏ lỡ cuối cùng b a n một xe chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai lại lên đường thế là hắn ở ngoài sáng khải nhà ga phụ cận tìm quán trọ ở một đêm sáng sớm hôm sau đi tới nhà ga cưới xe lửa cái thời đại này xe lửa đồng dạng phân nhị đàn tọa chỗ ngồi hạng nhất cùng hạng nhất tọa hạng nhất tọa là đơn độc phong khách lý phi không muốn bạc đại chính mình cho nên mua hạng nhất、tọa. lên xe tiến vào phòng của mình sau lý phi đóng cửa lại tiếp đó bắt đầu hôm nay tu hành đem mới sinh thành huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí dung hợp vì chân huyết kình trừ cái đó ra chính là vận chuyển canh kim thật khí tới cường hóa chính mình thể phách đi qua khoảng thời gian này tu hành thể phách của hắn lại tăng mạnh một đoạn huyết hồn số lượng cũng theo đó dâng lên bây giờ đã đã biến thành một trăm tám mươi bảy k h ỏ a đến một bước này h ã n tại khí biến sơ kỳ đã rất khó lại để cho thể phách tiếp tục tăng cường kế tiếp muốn đột phá nhất định phải lĩnh ngộ thuần túy sắt lục tri tâm từ đó luyện được kính lực đột phá đến khí biến trung kỳ đối với tâm cảnh lĩnh ngộ cùng kính lực tu luyện ngoại trừ phật đạo hai nhà thánh địa cùng trên giang hồ vài tòa đứng đầu nhất tô n g môn mười hai trường đại học chính là thích hợp nhất đột phá chỗ người đi võ đại khẳng định có thể tìm được có trợ giúp đột phá biện pháp đây là trước khi đi thượng quan tiêu đối với lý phi nói lời thế gian này đứng đầu nhất võ đạo phương pháp tu hành cùng võ đạo tài nguyên một nửa tại giang hồ một nửa tại triều đình mà mười hai trường đại học kỳ thực liền giống như là triều đình chính mình thiết lập môn phái cho nên mới như vậy để cho người ta xu thế chi như theo đuổi bây giờ lý phi đối với nên như thế nào lĩnh ngộ sát lục c h i tâm còn không có nửa điểm đầu mối bất quá hắn không vội chút nào bởi vì lập tức liền có thể đi võ đại hơn nữa hắn có vạn huyết c h â u tại dù là vẫn luôn không có thể đột phá thực lực của hắn cũng có thể một mực tăng cường ân ngay tại lý phi chuyên tâm tu hành lúc đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một tia thuật pháp ba động có người ở trong cái này khoang xe sử dụng thuật pháp lý phi lập tức ngừng tu hành ngồi ở trong g i p viên tĩnh chờ trong chốc lát bên ngoài có rất nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên thường nhân khó mà phát giác nhưng đối với cảm giác bén nhạy lý phi tới nói hắn thậm chí có thể khán đi ra bên ngoài trên hành lang có một cái vóc người thấp bé người đang rón rén đang đi lại mỗi đi đến một chỗ cửa phòng bao xương bên ngoài đối phương liền sẽ đem đồ vật gì d á n tại phía trên tiếp đó thấp giọng đọc lên một đoạn chú ngữ rất nhanh đối phương đi tới lý phi ngoài cửa phòng đồng dạng đem một kiện đồ vật dính vào ngoài cửa tiếp đó cấp tốc nghiệm xong một đoạn chú ngữ một giây sau một đạo thuật pháp ba động từ ngoài cửa phòng truyền vào lý phi xem xét vạn huyết c h â u phát hiện huyết hồn giảm bớt không đến một m ư ơ lời thuyết minh cái này đạo thuật pháp không phải trực tiếp tổn thương mình một lát sau hắn ngáp một cái Có một c h ú trong buồn ngủ xem a cái này đ ạ thuật pháp c ù an t h ầ n g i giống, á o sao thần thuật giống, chỉ có h ỉ c điều k h ô n g có sao t h ầ n t h thấy u ậ t h i ệ u quả nhanh như v ậ y n h ư n g kéo dài t í c h lũy h i ệ u quả muốn so sao t h ầ n thu ậ t c à n n g m ạ h h ơ n Lý p h i trong lòng c ó ngờ vạn tới, tại bị h u y ế t c h â u hấp t h u 99% năng lượng sau còn có thể để cho hắn cái này k h í biến k ỳ võ sư cảm thấy một chút buồn ngủ đủ để chứng minh thuật pháp hiệu quả rất mạnh hắn từ bên hông thương trong túi lấy ra lôi long súng ngắn chuẩn bị nhìn một chút đối phương muốn làm gì mặc dù đối với cường giả tới nói vũ khí lạnh muốn so thương càng dùng tốt hơn nhưng ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới thương so đao kiếm lại càng dễ uy hiếp nổi người khác lại càng dễ trưởng không cục diện lý phi không muốn làm ra động tinh quá lớn cho nên không có sử dụng quỷ c h à m đao mà làm móc ra lôi long súng ngắn sau mười mấy phút bọc của hắn cửa phòng khóa bị người khiêu động vẹn vẹn vài giây đồng hồ khóa đã bị mở ra sau đó cửa phòng bị đ ẩ y ra một cái mang theo màu đen mũ ra mặc màu nâu áo k h ắ c ra có một cái túi đeo lưng lớn người đi đến không đợi đối phương cẩn thận xem xét bên trong bao xương tình huống một cây súng lục liền chĩa vào trên đầu đường đậu người tới cơ thể run lên. Chầm được nhìn về phía phía bên phải, thấy được dơ súng nhắm ngay mình đầu dãi quay ngay bên súng về dơ lý phi Lý Phi cũng thấy cũng ra õ người tới bộ dáng, là cái giữ lại tóc ngắn, tướng giữ tới cái lại tóc t bộ là mạo h n hiệu tú n g ư ờ trẻ tuổi, nếu không phải không có hầu kết, hắn kém chút ra nếu phải đối phương là cái lại. Phi i không không hắn phương nam đóng kém hầu cho h có cửa là là Lý phi ra hiệu nói đối phương ngoan ngoãn làm theo c h ầ m rãi đem cửa bao xương đóng lại tiếp đó quay đầu nhìn xem lý phi đại ca ngươi là võ đại đ ỉ n h chiến khoa học sinh sao thanh âm của nàng có chút thô chính xác rất giống cái giả tiểu tử ngoại trừ quan phủ người võ đại đ ỉ n h chiến khoa học sinh cũng có cơ hội trúng tuyển chứng nhận sử dụng súng lý phi có thể không nhìn nàng thi triển thuật pháp l ờ i thuyết minh chắc chắn không phải người bình thường tăng thêm chuyến xe lửa này muốn đi đại đồng phụ thành cho nên nàng trước tiên liền nghĩ đến lý phi có thể là võ đại đ ỉ n h chiến khoa học sinh ta còn không có hỏi ngươi ngươi ngược lại là hỏi trước lên ta lý phi cười nói đối phương phản ứng ngược lại là thật mau đối phương đột nhiên p h ủ phù một chút cho lý phi quỳ xuống đại ca ta là lần đầu tiên làm cái này ngài liền tha cho ta à ta về sau cũng không dám nữa những vật này ta đều cho ngươi nói xong nàng đem sau lưng ba lô lấy xuống ngay trước mặt lý phi chậm rãi kéo ra khoa kéo trong ba lô có đồng hồ vàng có châu đ á o đồ trang sức còn có bo lớn tiền mặt ngươi lại cử động một chút ta sẽ nổ súng lý phi đột nhiên bình tĩnh nói đang đưa tay bỏ vào trong ba lô nữ tử khẽ giật mình ngầm đầu dùng ánh mắt vô tội nhìn xem lý phi đại ca ta đem tiền đều cho n g ư ơ i a lý phi mỉm cười ngồi sổ người xuống một chút bắt được cổ tay của đối phương t ừ trong ba lô lấy ra quả nhiên tay cô gái bên trong đang nắm ư ớ t một cái giấy nhỏ vào v ô i phân a lý phi cười nhìn đối phương bọc giấy trong tay có chút hoài niệm vôi phấn loại thủ đoạn này hắn đã lâu chưa bao giờ dùng qua ngươi nữ tử có chút bất đắc dĩ nhìn xem lý phi nàng không nghĩ tới lý phi nhìn còn trẻ như vậy lại là cái có kinh nghiệm giang hồ hơn nữa tâm trí kiên định không có chút nào bị trong ba lô những số tiền ưng kia tài thay đổi vị trí lực chú ý ngươi thuật pháp này là học của ai thực nhập thể lại là từ chỗ nào lấy được lý phi hỏi vị đại c a kia đại gia không thủ không đoán hôm nay bị ngươi bắt được là ta học nghệ không tinh ta nhận thua cùng lắm thì đem tiền tới tay tài đều cho ngươi ngươi cũng không cần thiết truy vấn ngọn nguồn a nữ tử âm thanh lạnh lùng nói thay đổi mới vừa nói quỳ liền quỳ mềm yếu bộ dáng thái độ đột nhiên cường lạnh ta đếm tới ba ngươi không nói ta liền nổ súng lý phi cũng âm thanh lạnh lùng nói ta không tin ngươi dám giết ta giết ta sư môn của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nữ tử vung lên cổ không yếu thế chút nào mà cùng lý phi đối mặt vậy ngươi cho ta ngươi nói một chút sư môn có thể ta liền bỏ qua ngươi lý phi dù bận vẫn ung dung mà hỏi thăm vậy ngươi có thể nghe cho kỹ nữ tử một mặt tiêu ngạo ta tông môn chính là đương đại chân nhân công g i ả văn kỳ sáng tạo mậu nghiệp tông đi thuật pháp con đường tu hành người phá thể kỳ được xưng là thuật sĩ thần biến kỳ có thể xưng pháp sư đến p h thể kỳ nhưng là đại pháp sư đối ứng là đạo cơ cường giả lại hứng lên Luyện linh mệnh bản như chân cảnh, được bước coi chi có pháp khí coi như bước vào trong h chân nhân đương nhiên, đây là đạo gia thuyết pháp.、Nếu、như tại Phật gia, luyện được bản mệnh pháp khí chính là bước vào ngộ không cảnh, phải là hán hán. ể gọi đương gia gia, ngộ tại đại là là luyện là là là là vào được bước đây Nếu bản đương đạo t quả vị, miệng người này công giã văn kỳ cùng mậu nghiệm tông lý phi cũng không có nghe nói qua hắn đối với giang hồ hiểu rõ vẫn là quá ít bất quá đương đại chân nhân bốn chữ này ý vị như thế nào hắn vẫn là rõ ràng đây là so đạo cơ cường giả nhân vật còn lợi hại hơn mậu nghiệm tông chưa nghe nói qua ngươi nói mình phải thì phải nếu thật là đại tông đệ tử vì sao tại cái này xe lửa ngược lên ăn cắp sự tỉnh lý phi ngữ khí bình thản nói nữ tử mở to hai mắt dùng khoa trương ngữ khí chất vấn mậu h i ể m tông ngươi cũng chưa nghe nói qua ngươi không phải võ đại học sinh a tất nhiên mậu h i ể m tông tên tuổi lớn như vậy vậy ta vẫn đem ngươi giao cho nhân viên bảo vệ a lý phi nói xong thì đi mở túi ra cửa phòng ai chờ đã nữ tử vội vàng ngăn cản lý phi ta đây là p h ụ lệnh của sư phụ đi ra ngoài lịch luyện tại trong hồng trần tu hành đây là chúng ta sư môn đặc l ư u phương pháp tu hành nói xong nàng chỉ vào trên đất ba lô dùng chẳng thèm ngó tới ngữ khí nói chỉ là tiền tài chính là vật ngoài thân ta đường đường đại tông đệ tử sao lại để ý những vật này chờ ta tu hành kết thúc tự sẽ đem những vật này đều trả lại người mất a lý phi có chút buồn cười mà nhìn trước mắt cái này cái giả t h i ể u tử vậy ngươi quyết định lúc nào đem tiền tài trả cho người mất ngay bây giờ nói xong nàng từ dưới đất đứng lên cầm lấy ba lô ta cái này liền đi hoàn ngươi có thể ở một bên giám sát không cần phải phiền phức như thế lý phi ngăn trở đối phương trực tiếp giao cho nhân viên bảo vệ là được nữ tử nhữ mày nhìn xem lý phi chuyện này như chuyển đi có chướng ngại sư môn ta danh tiếng không bằng ngươi đi giao cho nhân viên bảo vệ đừng nói là ta làm ta đi trước một bước a lý phi vừa cười vừa nói đi vậy n g ư ơ i đi thôi a lần này đến phiên nữ tử giật mình không xác định mà nhìn xem lý phi ngươi thật sự chịu thả ta đi n g ư ơ i cũng nói đi đại gia không oán không cựu ta không cần thiết làm khó dễ ngươi lý phi nói thu hồi trong tay lôi long súng ngắn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mặc dù không quá tin tưởng đối phương nói lời nhưng hắn cũng không muốn mà phải sợ cần thiết phiền phức hảo đại gia sau này còn gặp lại nữ tử dùng người giang hồ lễ nghi hướng lý phi ô quyền lớn tiếng nói nói xong nàng quay người đi ra phòng khách tiện thể giúp lý phi đóng cửa lại vừa đóng cửa lại nữ tử liền nhanh chóng từ trong ngực móc ra một khối màu đen tấm bảng gỗ một giây sau mi tâm của nàng vị trí vầng sáng lên một đạo kỳ dị ký hiệu có một giọt máu tươi từ châu mi tâm đặt ra vừa vặn nhỏ xuống tại trong tay nàng trên tấm bảng gỗ nàng đột nhiên xoay người giơ lên trong tay tấm bảng gỗ nhắm ngay sau lưng cửa phòng thấp giọng đọc lên một câu chú ngữ một cỗ manh liệt thuật pháp ba động từ trong tay nàng trên tấm bảng gỗ tản mắt ra một đạo cường đại thuật pháp cũng theo đó đánh vào trong phòng hoàn thành đây hết thể sau nữ tử trong chốc lát liền mặt không có chút máu trở nên rất suy yếu bất quá trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi c nói xong nàng một mặt tự tin lần nữa mở cửa phòng nhưng nên đón nàng không phải ngã xuống đất không d ậ y nổi lý phi mà là họng súng đen ngòm lý phi một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ d ơ súng nhắm ngay nàng cho ngươi cơ hội ngươi không chân quỳ à. nữ tử đầu tiên là kinh ngạc sau đó là c h ấ n kinh không hiểu cuối cùng mới lộ ra thần sắc sợ hãi phu phu một tiếng nàng lần nữa quỳ xuống cho lý phi đại ca ta thật sự sai bốn bởi tôi còn muốn một trường chương hai thật nhất pháp k h như mập lệnh chương hai thật nhất pháp k h như mập lệnh đại ca ta thật sự sai nữ tử quỳ xuống tốc độ là cực nhanh lý phi bước ra một bước đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của đối phương tiếp đó đông nhiên đem nàng lôi kéo vào trong phòng khách ba lý phi c h ở tay đóng cửa phòng lại nữ tử sắc mặt cuối cùng thay đổi lộ ra vẻ hoảng sợ cũng là hiểu lầm n g ư ơ i lý phi không tiếp tục cho nàng cơ hội nói chuyện một tay nắm lấy cổ của nàng đem nàng nhấc lên để cho nàng hai chân cách mặt đất nữ tử mặc dù sẽ sử dụng thuật pháp lại chỉ là thường nhân thể phách căn bản bất lực t r á n h thoát hai tay bắt lấy lý phi cánh tay bởi vì ngạt thở cổ và khuôn mặt đều cấp tốc sung huyết đỏ lên lý phi một cái tay bóp lấy nữ tử một cái tay từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ từ trong đổ ra một hạt dược hoàn tiếp đó tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong cho nàng cưỡng ép cho ăn tiếp hụ khụ khụ chờ lý phi bung ô tay sau nữ tử ngồi s ổ m trên mặt đất hò khan kịch liệt lý phi một cái từ trong tay nàng đoạt lấy viên k i ê màu đen tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ chất liệu rất kỳ quái có bằng gỗ đường vân nhưng độ cứng không thua gì sắt thép phía trên in hai cái cổ triện lý phi cũng không nhận ra ngươi đút ta ăn cái gì nữ tử cuối cùng chậm lại ngầm đầu hỏi thăm lý phi đọc dược lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương bình tĩnh nói lấy thể chất của ngươi trong vòng nửa giờ nếu không có giải dược chắc chắn phải chết hơn nữa trước khi chết sẽ rất đau đớn. nữ tử sắc mặt k ị c biến liền v ộ i vàng giải thích cũng là hiểu lầm ta cùng đường m ặ t lộ cần dùng tiền gấp cho nên mới bi quá hóa liều vừa rồi đạo kia thuật pháp sẽ chỉ làm ngươi đã hôn mê sẽ không chân chính thương tổn tới ngươi ta chỉ là muốn cầm lại cái này một túi đ ồ vật không nghĩ tới muốn hại ngươi tính mệnh ta nói đã cho ngươi cơ hội ngươi không có c h â n quý lý phi mặt không thay đổi ngồi xuống kế tiếp ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì nếu là trả lời để cho ta không hài lòng ngươi liền đợi đến bị đ ộ c chết ta ta là ác mộng tông đệ tử ngươi giết ta sư môn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nữ tử gặp lý phi quyết tâm lập tức nghiêm nghị uy hiện nói lý phi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng hôm nay ta ăn chắc ngươi coi như ngươi là chân nhân thân truyền đệ tử cũng vô dụng ta nói ngươi nữ tử nhìn xem lý phi ánh mắt bình tĩnh cảm nhận được trong đó kiên quyết ý thức được chính mình lần này là thật sự đá trúng tiết bản nàng trong bụng đột nhiên một hồi còn đau đau đến nàng phát ra rên dỉ một tiếng cái chán bắt đầu chảy mồ hôi độc d ư ợ c bắt đầu phát tác để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm lý phi hảo tâm nhắc nhở hảo ngươi muốn hỏi cái gì nữ tử cuối cùng chịu thua tên của ngươi lai lịch ta gọi triệu một đến từ khánh tiết kiệm nghiệm tông là ác n g tông đời thứ mười chín truyền nhân triệu che lấy bụng khó khăn nói khánh tỉnh là phong tỉnh s ắ t vách một cái hành t ỉ n h đại tông đệ tử tại sao lại cùng đường m ặ t lộ đến chạy tới ăn trộm lý phi tiếp tục hỏi ta nóng lòng cầu thành muốn mua đột phá dùng đan g dược nhưng không đủ tiền cho nên mới sẽ như thế triệu một lời tốc nói thật nhanh vì cái gì không hướng sư môn cầu viện m ộ u n g h i ể m tông cũng không có ta muốn đan dược hơn nữa bọn hắn chỉ có thể khuyên ta làm từng bước mà tu hành ngươi tại sao muốn vội vã đột phá vì báo thủ báo m ố i thủ gì có cựu gia giết cả nhà của ta nhưng đối phương đồng dạng tại một cái trong thế lực lớn mậu h i ệ m tông không giúp được ta ta chỉ có thể dựa vào chính mình cái này tấm bảng gỗ là cái gì đây là mậu n g h i ể m tông p h á t k h í gọi như mậu lệnh tại sao muốn chạy đến phong tỉnh tới trộm tiền dù sao ám hội ly tông môn xa một chút không dễ dàng bị phát hiện hảo nói kỹ càng một chút ngươi là ở đâu ra đời lúc nào tiến vào mậu n g h i ể m tông là thế nào đi vào bốn ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì n h ư n g ngươi nói liền nói ta tại khánh tỉnh b ằ n g thành bắc xuất sinh triệu ngay từ đầu lần lượt trả lời lý phi vấn đề lý phi hỏi nàng rất nhiều chi tiết nàng cũng đối đáp trôi chạy mấy phút sau ưu tuyền độc độc tính thêm một bước tăng cường triệu đau xót đến đầu đầy mồ hôi ta đều trả lời ngươi bây giờ có thể cho ta giải được a không đội lại đến một lần lý phi lạnh n h ạ t nói triệu vừa tức giận mà nhìn chằm chằm vào hắn ngươi đến cùng muốn làm gì lý phi không có trả lời hơn nữa tiếp tục hỏi thăm vừa rồi đã hỏi một chút chi tiết lần trước thẩm vấn qua tên kia mai thêm quốc gián đ i ệ p sau hắn đã cảm thấy chính mình có cần thiết học tập một chút kỹ xảo thẩm vấn nói không chừng tương lai còn biết dùng bên trên cho nên sau đó hắn chuyên môn thông qua lý lôi tìm được mấy quyện dùng cha tấn thẩm vấn sách tốn thời gian học tập một lần lúc này hắn đối với triệu dùng một chút chính là thẩm vấn một loại kỹ xảo thông qua nhiều lần hỏi thăm một ít chi tiết tới xác định đối phương có không có nói sai hơn nữa tại trong lần thứ hai hỏi thăm lý phi còn đem phía trước triệu nói chuyện qua một chút tin tức dâu ông nọ cắm cằm bà kia cố ý nói sai dùng cái này tới dẫn dụ đối phương phạm sai lầm tại người chúng kịp độc toàn thân đau nhức khó nhịn tình huống phía dưới người lực chú ý vốn là rất khó tập trung muốn theo dệt lời hoang đường độ khó rất lớn lại thêm lý phi sử dụng chuyên nghiệp thẩm vấn kỹ xảo trừ phi là nhận qua vô cùng huấn luyện nghiêm khắc g á n điệp bằng không tuyệt đối không có cách nào dưới loại tình huống này nói dối. sư phụ ngươi trịnh cao là năm nào đưa cho ngươi như mậu lệ bốn hồng quang bốn mươi một năm ngươi mới vừa rồi còn nói là hồng quang bốn mươi hai năm ta ta nhớ sai ngươi nhanh cho ta giải dược không ngươi đang nói láo sư phụ ngươi không gọi trịnh cao ngươi mới vừa nói ngươi sư thúc mới gọi trịnh cao ta ta nói sai ta quá đau nói sai ta sư phụ ta gọi p h ạ n quả sư thúc gọi trịnh cao không ta lừa ngươi ngươi vừa rồi nói đúng là sư phụ ngươi gọi trịnh cao ngươi ngươi có thể tiếp tục biên ta chờ được lý phi bình tĩnh nhìn xem đã tê liệt trên mặt đất triệu một nữ tử này quả thật có mấy phần nhanh chí cho dù là tạm thời biên hoang nôn cũng có thể nói ra dáng đáng tiếc gặp chính mình cái này hiểu cẩn thận cuối cùng vẫn là lộ hăng ngươi ngươi chính là cái đồ b i ế n thái triệu một nhịn không được mắng ngươi còn có không đến hai mươi phút liền sẽ độc phát thân vong lý phi bất vi sở động bình tĩnh nói ngươi ngươi đến tội cùng muốn như thế nào triệu một thanh â m bên trong cuối cùng mang tới nước n ở cảm xúc đã tiếp cận sụp đổ ta muốn ngươi nói thật ta chính xác gọi triệu một họ cũng đúng là mậu hiểm tông thật pháp nhưng ta không phải là mậu hiểm tông người ngươi là người nơi nào ta chính là đại đồng phủ người Kế tiếp Lý nhưng i t sau đó ư không m v lâu lao đạo sĩ bởi vì luyện công tàu hòa nhập ma mà chết tại trước khi chết mới nói cho triệu một chính mình thân phật thật tên này lao đạo sĩ tên là người triệu kiệt là ác ngộng tông phản đồ mười một năm trước người triệu kiệt bởi vì nhất thời tham nghiệm trộm ra mậu hiểm tông trí bảo như m ộ n g lệnh từ đây mưu phản tông môn chạy trốn tới phong tỉnh những năm gần đây người triệu kiệt tại đại đồng phủ cảnh nội mai danh nhận tích chỉ có một thân bản lĩnh cường đại cũng không dám xuất đầu lộ diện sợ mình sẽ bị mậu hiểm tông người tìm được hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới mượn nhờ như m ộ n g lệnh đột phá cảnh giới từ đó có thể quang minh chính đại hành tàu trên thế gian đáng tiếc hắn tư chất không đủ cuối cùng vẫn là sắp thành lại bạn triệu một kế thừa hắn toàn bộ di sản ỉ vào thuật pháp cùng như mộng lệnh tại trên xe l ử a làm lên trộm cắp nghề đến nỗi nàng trộm tiền nguyên nhân ngược lại là cùng phía trước nói không sai bị lắm là vì kiếm tiền mua sắm tu hành cần tài nguyên võ đạo tu hành đã đầy đủ đốt tiền tu hành thuật pháp luận võ đạo còn muốn đốt tiền mỗi một lần luyện tập thuật pháp đều phải tiêu hao tài liệu chân quý nhưng tài liệu này chính là tiền trừ cái đó ra như mộng lệnh thường ngày bảo dưỡng cũng cần dùng tiền cái này có thể so sánh dưỡng một cái võ sư còn muốn phí tiền võ đạo tu hành có lẽ có t á tu nhưng tu hành thuật pháp cơ hồ không có tàn tu bởi vì chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thực sự quá khó kiếm đến tu hành cần tiền tài ngươi nói cái này như mậu lệnh là ác mộng tông trí bảo nhưng có cái gì thuyết pháp lý phi giơ trong tay một bài màu đen dò hỏi mặc dù độc đã giải rồi nhưng triệu một vẫn như cũng dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem lý phi bây giờ ở trong mắt nàng cái mới nhìn qua này một mặt chính khí tuyệt đối giống như là người tốt giá hỏa đơn giản chính là đáng sợ nhất tắc ma cái này như mậu lệnh không giống với bình thường pháp khí chính là thật nhất pháp khí triệu một đàng hoàng vì lý phi giải hoặc không dám nói lắm nữa chỉ có thuật pháp tu hành đạt đến phụ thể kỳ sau mới có thể luyện chế pháp khí đạo cơ kỳ võ giả là không ngừng đặt vào khác biệt thực nhập thể tới cấu tạo võ đạo chi cơ mà phụ thể kỳ đại pháp sư đồng dạng là không ngừng đem mới thực nhập thể dung nhập vào trong pháp khí từ đó cường hóa pháp khí cuối cùng đem hắn luyện thành bản bệnh pháp, pháp khí đây chính là chân linh cảnh cái tên này từ đâu tới lại sau này pháp khí chân linh không ngừng cường đại thẳng đến từ hậu tiên chuyển tiên đã biến thành pháp bảo thuật pháp chi đạo coi như từ chân linh cảnh bước vào chân nhất cảnh có thể được xưng là chân quân chân quân nếu như vẫn là bởi ọ vì loại pháp khí này là chân nhất cảnh chân quân lưu lại cho nên được gọi là chân nhất pháp khí mỗi một kiện thật nhất pháp khí cũng là tông môn trí bảo có thể bị đời đời truyền lại vì tông môn giữ lại tái hiện chân quân hy vọng có đồ tốt như vậy người triệu kiệt trước khi chết đều chỉ là một cái cụ thể kỳ đại pháp sư lý phi nghi ngờ hỏi nếu như đối phương có thể trở thành chân linh cảnh chân nhân bằng vào như mậu lệnh cũng sẽ không lại e ngại mậu điểm tông không cần lại giấu đầu lộ đôi nói như vậy danh hào của hắn cũng chắc chắn đã sớm vang vọng toàn bộ phong bất đi triệu một cười n ạ o nói lao đầu t ử đời này nằm mộng cũng muốn đạp vào thuật pháp đình phong trở thành đương thời chân quân nhưng tư chất của hắn quá kém ngay cả trở thành chân nhân đều quá sức thật nhất pháp khí mặc dù c ư ờ n g đại nhưng bản thân liền thuần chứa chân linh hơn nữa còn là trước đây chân quân lưu lại chân linh muốn đem luyện hóa vì mình chân linh độ khó so bình thường đột phá càng lớn lao đầu từ tư chất vốn là kém còn tuyển đầu khó khăn nhất đường đi cho nên dùng mười một năm đều không thể thành công lý phi gật gật đầu hiểu rồi thật nhất pháp khí chỉ có tại trên trở thành pháp bảo một bước này mới có thiên nhiên ưu thế trước đó dùng nó tới đột phá kỳ thực ngược lại độ khó càng lớn lao đầu t ử nếu như chết muộn một chút ta chắc chắn đã sớm đột phá đến thần biến kỳ hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không thua bởi trong tay ngươi triệu máy động nhiên một mặt phẫn hận bất bình nói nàng chỉ dùng thời gian một năm liền từ dưỡng phôi kỳ một đường đột phá đến phá thể hậu kỳ sau đó nếu như không phải người triệu k i ệ t chết nàng không có người chỉ điểm bây giờ thật sự có có thể đã là thần biến kỳ pháp sư cái này tư chất chính xác phi thường tốt có tư cách chế g i u người triệu kiệt tư chất không được lý phi nghe vậy từ chối cho ý kiến. ị chương t ba lấy ệ n tình h tâm r vũ an bang quốc chi cột trụ chương ba lấy vũ an bang quốc chi cột trụ mạng sống ngươi chỉ sợ cũng tại nghĩ một lát thế nào giết người diệt khẩu a ngay xong lý phi lời nói triệu một lúc này cười lạnh nói Nàng mặc dù trẻ tuổi l ạ i hết sức n ả y bén tại bị lý phi hạ độc sau vẫn tại suy tư tự cứu chi pháp ngay từ đầu nói mình là ác n g ộ n g tông truyền nhân chính là vì để cho lý phi sinh ra lòng k i ê n kỵ không dám đối với chính mình thống hạ sát thủ về sau hoang ngôn bị v ạ c h trần nàng đem như mộng lệnh bí mật nói ra còn rất cặn kẽ cho lý phi giới thiệu như mộng lệnh giá trị đồng dạng là vì tự cứu như mộng lệnh càng có giá trị mệnh của nàng mới càng có giá trị cái này như mộng lệnh trong tay ngươi không đến một tháng liền sẽ biến thành một khối sát vụn triệu một đôi lý phi nói nói không chừng ngươi vẫn là đang nói láo đâu lý phi bình tĩnh cùng triệu vừa đối mắt kế tiếp triệu vừa làm một kiện để cho hắn giật mình chuyện đối phương đột nhiên cầm lấy để ở trên bàn bình thuốc nhỏ từ trong đổ ra một hạt tú tuyển độc hoàn tiếp đó một ngụm ăn bảo có ý tứ gì lý phi nhìn xem triệu một triệu một con mắt bên trong để lộ ra cực độ h u n g á c tựa như một cái thụ thương sói cái đang bảo vệ thú con ngươi muốn mậu n g h i ể m tông phương pháp tu hành cùng như m n g lệnh bảo dưỡng chi pháp ta nói thẳng ra ngươi dám tin sao không bằng dùng vừa rồi cái loại thủ đoạn này lại khảo vấn ta một lần như vậy ngươi liền biết ta có hay không nói dối lý phi thật sâu mắt nhìn phía trước tên này cô gái trẻ tuổi một mắt có chút ngoài ý muốn n bất quá hắn không có vì vậy mà mềm lòng giống như lúc trước hắn đối với triệu nói một cái cơ hội đã cho nhưng đối phương không có chân quý nhất định phải nhiều lần tới t r e o chọc chính mình cái kia cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thụ lạc hôm nay nếu như không phải mình cao hơn một bậc khả năng này chính là chính mình quỷ c h ạ m đao cùng những vật khác đều bị đối phương lấy mất đến nỗi cuối cùng tính mệnh có thể hay không không bảo vệ người nào cũng nói không chính xác dù sao nhân tâm khó dò hảo ngươi có thể bắt đầu nói lý phi bình tĩnh nói ngậm yểm tông phương pháp tu hành quá nhiều trong thời gian ngắn chắc chắn nói là không sòng lý phi cũng không nhớ được cho nên hắn để cho triệu một mực tiếp nói cùng như mậu lệnh có liên quan bộ phận tiếp xuống trong mười phút lý phi nhiều lần thẩm vấn triệu nói một cái nội dung lan qua lộn lại xác nhận tất cả chi tiết triệu một cương mới đã trúng qua một lần độc lúc này lần nữa t r ú n g độc cảm nhận được đau đớn sâu hơn trước đây liền đã được nghiêm khắc huấn luyện mai thêm trong nước điệp đều không thể chống nổi thống khổ như vậy triệu cùng nhau dạng sống không qua nhưng nàng biết nếu như không thể để cho lý phi tin tưởng mình nàng sẽ rất khó sống sót cho nên nàng cắn răng hoàn thành trận này thẩm vấn cho thấy ý chí cực kỳ cường đại lực lúc này hắn không sai biệt lắm có thể xác định triệu nói một cái là lời thật hoặc có lẽ là tại trước mắt loại tình huống này hắn có thể có được tối đại trình độ nói thật lại tiếp tục ép hỏi tiếp đối phương lý do thoái thắc cũng sẽ không lại có cái gì cả biến thông qua thẩm vấn triệu một lý phi đối với như mộng lệnh có cặn kẽ hiểu rõ như mộng lệnh bên trong hết thệ có mười một trồng trọt nhập thể trong đó có nửa số thực nhập thể cũng là chung tam phẩm thậm chí còn có thượng tam phẩm võ giả ngưng luyện võ đạo chi cơ dùng tất cả thực nhập thể cũng là hạ tam phẩm bởi vì ngay từ đầu nhân thể quá mức yếu ớt chịu không được quá cao phẩm cấp thực nhập thể sau đó theo cảnh giới đề cao Thể phách cũng tăng cường, nhưng cấu tạo võ đạo chi cơ nhất trì phách nhưng chi định phải cho cũng cường, cấu cơ cân bằng, nên đạo bảo võ mà trong tay lý phi khối này như mộng lệnh từng là đạo gia chân quân bản mệnh pháp bảo là phẩm cấp cao nhất vật tự nhiên đã dung nạp cao phẩm cấp thực nhập thể cao phẩm cấp thực nhập thể là không cần lại người vì nuôi nấng đan dược gì các loại đồ vật đến cung cấp năng lượng cái này thực nhập thể sẽ tự mình hấp thu trong thiên địa tự do năng lượng dùng đạo gia thuyết pháp chính là sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí cho nên như mậu lệnh bên trong cao phẩm cấp thực nhập thể sống sót cũng không cần lo lắng cũng đã tiến nhập trạng thái ngủ say chỉ cần đường tùy tiện kích động đến bọn chúng là được rồi chân chính cần bận tâm là như mậu lệnh bên trong tam phẩm cùng hạ tam phẩm thực nhập thể cách mỗi một tháng liền cần thi triển khác biệt thuật pháp đem khác biệt tài liệu dung nhập như mậm lệnh dùng cái này tới bảo dưỡng bên trong thực nhập thể đây chính là vì cái gì tu hành thuật pháp so tu hành võ đạo càng tốn tiền luyện thuật pháp muốn hao tiền bảo dưỡng pháp khí càng tốn tiền đến mức người triệu kiệt dạng này phụ thể kỳ đại pháp sư tại sau khi chết để lại cho triệu một không mất đồ nhưng chính là không có cho nàng lưu lại bao nhiêu tiền bởi vì như mậu lệnh chính là chỉ nuốt và thú lý phi nếu như trong tay không có thanh nguyên thành quản công ty cùng thanh nguyên quyền trại nơi tay hắn cũng nuôi không nổi loại đồ chơi này bây giờ chúng ta có thể nói chuyện sau đó lý phi mấy người triệu dừng một chút qua về sau mở miệng nói ngươi muốn như thế nào triệu một hung hát nhìn xem hắn cứ như vậy bỏ qua ngươi chắc chắn là không thể nào thứ này cũng không khả năng sẽ trả lại cho ngươi lý phi dương lên trong tay như mậu lệnh dù là hắn cũng không ngóc ngẽ trong tay món trí bảo này cũng không khả năng làm ra thả hổ về dường chuyện triệu một thiên phú cực cao tâm tính lại đủ hung á c còn có như mậu lệnh trí bảo như thế cái này hoàn toàn chính là tiểu thuyết mệnh cách nhân vật chính chính mình nếu làm bông tha đối phương vạn nhất đối phương về sau thuật pháp đại thành tìm tới cửa làm sao bây giờ nhưng cứ như vậy trực tiếp i ế t trong tay như mậu lệnh cũng liền phế đi quá mức đáng tiếc liên quan tới pháp vũ song tu lý phi có chuyên môn hỏi t h ă m q u a thượng quan tiêu pháp vũ song tu lớn nhất chỗ khó ở chỗ đến cuối cùng thuật pháp hệ thực nhập thể cùng võ đạo hệ thực nhập thể sẽ phát sinh xung đột từ đó làm cho cảnh giới không có cách nào tiếp tục đột phá nhưng loại này xung đột là có biện pháp điều hòa chỉ có điều cần phục d ụ n g số lớn dược vật mà cái này dược vật sẽ đối với nhân thể sinh ra tổn thương trường kỳ đại lượng phục d ụ n g cho dù ai đều chịu không được đây mới là pháp vũ song tu không có cách nào đi thông căn bản nguyên nhân nhưng cái này chỗ khó đối với nắm giữ vạn huyết châu lý phi tới nói căn bản không phải sự tình cho nên hắn đang lý giải qua pháp vũ song tu sau liền nghĩ trở đến võ đại phải nghĩ biện pháp thử một chút thuật pháp tu hành chưa từng nghĩ hắn còn chưa bắt đầu nếm thử ngược lại là trước tiên đem tới tay một kiện thật nhất pháp khí cái này có lẽ chính là thiên ý lý phi nghĩ nghĩ m ở miệng nói coi như ngươi hôm nay không có bị bắt được ngươi tiếp tục như vậy trộm cắp cũng sớm muộn sẽ xảy ra chuyện không bằng về sau đi theo ta ta có năng lực có thể nuôi sống khối này như mậu lệ. lệnh triệu l ệ n h lẽo cười nói kế tiếp là không phải liền muốn chậm dãi giáo hội ngươi mậu hiểm tông thuật pháp đến tương lai bông dưng một ngày tự ngươi có thể thi triển thuật pháp bảo dưỡng như mậu làm liền sẽ động thủ giết ta lý phi nhìn thẳng đối phương ngươi còn có chọn sao coi như thực sự là như thế ít nhất ngươi còn có thể sống nhiều năm còn có cơ hội chậm rãi thay đổi ta ý nghĩ dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ trong tay ta triệu vừa nghe lời t h ầ n s ắ c buồn bã túi đầu xuống ngươi nói đúng ta không có tuyển chỉ có thể nghe lời ngươi ân lý phi đột nhiên hỏi ngươi thuật pháp hiệu quả đại khái có thể kéo dài bao lâu đối với người bình thường đại khái chừng một giờ triệu một hưu khí vô lực hồi đáp cái kia còn tới kịp ngươi bây giờ đi đem trộm được cái gì cũng còn vật quy nguyên chủ không nên bị người phát giác lý phi nói triệu một bỗng nhiên lần đầu kinh ngạc nhìn xem lý phi đại ca ác ma như ngươi vậy cũng đừng giả bộ làm người tốt đi lý phi cầm lấy trên bàn bình thuốc nhỏ dạng này ta trước tiên cho ngươi lập cái quy củ về sau ta nói chuyện liền trực tiếp đi làm đừng có nói nhảm triệu xem xét lấy lý phi trong tay cầm bình thuốc nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi nàng tự nhận ý chí của mình đã đầy đủ mạnh nhưng vẫn như c ũ không muốn lại thử một lần vừa rồi loại kia tư vị ngươi ngươi là coi ta là thành nô lệ của ngươi triệu giận dữ đạo sĩ khả sắt bất khả n ụ nếu như ngươi muốn làm nụ c ta ta tình nguyện chết ngay bây giờ nàng một mặt kiên quyết nhìn xem lý phi lý phi cười cười yên tâm sẽ không để cho ngươi làm có nhục nhân cách sự tỉnh về sau ngươi sẽ biết ta kỳ thực là người tốt ngươi là người tốt triệu một lần nhớ tới vừa rồi lý phi thẩm vấn chính mình lúc loại kia ánh mắt lạnh như băng đã cảm thấy không rét mà run một cái mang theo trong người đ ộ c dược còn nắm dư chuyên nghiệp thẩm vấn kỹ xảo có thể toàn trình không gợn s ó n g chút nào hoàn thành thẩm vấn người lại còn nói chính mình là người tốt có thể cầm súng chỉ lấy người của người khác mới có thể làm người tốt ngụy b i ệ n gì người quên ta cho lúc trước qua người cơ hội ta bốn triệu một cái kia hối hận a bây giờ thật là hối hận thanh ruột sớm biết chính mình lúc ấy đi thật tốt tại sao phải xoay người lại trêu chọc tên sắt tinh này đi làm việc a lý phi dương lên chai thuốc trong tay đối với triệu nói chuyển đạo triệu một không dám lại nói nhảm đứng d ậ y cầm lấy trên đất ba lô đi ra phòng khách lý phi cũng không lo lắng đối phương sẽ thừa cơ chạy trốn từ trong trước đây thẩm vấn hắn có thể nhìn ra triệu một là cái rất có dã tâm nữ tử nếu như không có dã tâm cũng sẽ không vì bảo dưỡng như mậu lệnh mà bí quá hóa liều dùng hôm nay phương thức như vậy tới lộng tiền dạng này người thì sẽ không cam tâm từ bỏ như mậu lệnh thứ trí bảo này nửa giờ sau triệu nhất trọng mới trở về phòng khách lần này trong ba lô của nàng dốc tuyết không còn có cái gì nữa đ ề vật quy nguyên chủ lý phi hỏi triệu một không kiên nhận nói có nhiều thứ ta cũng không nhớ được ai là ai chỉ có thể tất lực lý phi không nói lời nào lần nữa cầm lấy trên bàn bình thuốc nhỏ triệu một lập tức liền luôn uống một chút liền nhảy dựng lên đại ca ta sai rồi ta cái này liền đi lại sửa đổi một chút không cần lý phi ngăn chở nàng lúc này lại đi người có thể đều nhanh t ỉ n h ngược lại đại khái cái gì cũng vật quy nguyên chủ là được làm việc tốt không cần thiết soi mói đại ca người rốt cuộc là ai a triệu một cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng bây giờ là thật sự sợ lý phi nhà ai người tốt động một chút lại muốn uy người khác độc giữa ca trước ngươi đoán là đúng ta là võ đại đình chiến khoa học sinh ta gọi lý phi lý phi nói về sau hai người muốn trường kỳ ở chung loại chuyện này cũng không cần phải g ạ t võ đại học sinh cũng giống như ngươi đáng sợ như vậy sao triệu nhất tâm có sợ hãi mà hỏi thăm khả năng cao không giống a lý phi cười cười ngươi dùng cái gì thực nhập thể a vì cái gì ta thuật pháp đối với ngươi hoàn toàn không có hiệu quả không nên hỏi đừng hỏi ngươi kế tiếp dự định pháp vũ song tu có ý nghĩ này các người võ đại lão sư chẳng lẽ không dạy qua ngươi pháp vũ song tu là không có tiền đồ vậy ý của ngươi là ta hẳn là bây giờ liền dê ngươi ý của ta là ngươi hẳn là vĩnh viễn giữ lại ta tương lai ta thay ngươi sử dụng như mập lệnh giút ngươi đánh nhau À, dung mạo ngươi mạo thật đẹp. Có Ta lý phi xách theo hai cái hành lễ dương xuống xe lửa triệu đều sẽ đi theo phía sau hắn triệu một vốn cho là lý phi sẽ để cho chính mình hỗ trợ v a l y tử lại không nghĩ rằng lý phi hoàn toàn không có ý nghĩ này ngược lại để nàng có chút ngoài ý m u ố n như vậy t h u ậ t nhìn đối phương cũng thực là không có thật sự đem nàng xem như người hầu mà đối đ a i chính ngươi về nhà trước ta bây giờ muốn đi võ đại đưa tin buổi tối ta sẽ đi tìm ngươi lý phi đối với triệu nói chuyện đạo người triệu kiệt trước đây tại đại đồng trong phủ thành thuê một bộ p h ò n g xem như hai người điểm dừng chân về phần tại sao không có mua nhà tự nhiên là vì tiết kiệm tiền phủ thành giá phòng có thể so sánh chỗ thành thị đắt hơn có chút khu vực thậm chí so tỉnh thành đều quý biết triệu tất cả một tiếng mắt thấy lý phi hướng có quỹ tàu địa phương hướng đi đến nàng do dự một chút bước nhanh đi theo cái kia ngươi có thể hay không mang ta tiến võ đại xem ba lý phi có chút ngoại ý muốn quay đầu nhìn về phía triệu một triệu một cũng không ngại ngùng trực tiếp thừa nhận nói ta trước đó cuối cùng nghe lao đầu t ử nói cho ta mười hai trường đại học cỡ nào lợi hại cỡ nào nói đó là so mậu hiểm tông lợi hại hơn võ đạo chỗ tu hành cho nên đối với võ đại tương đối hiếu kỳ đại lam chiêu mười hai trường đại học cùng lý phi kiếp trước đại học nhưng khác biệt không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào tham quan muốn đi vào nhất thiết phải có đối ứng thân phận mới được cho nên giống triệu một nghĩ như vậy phải vào võ đại đi xem một chút người tại đại đồng trong phủ thành còn rất nhiều rất nhiều lý phi nhìn xem triệu nhất kỳ đợi ánh mắt không chút do dự nói không được triệu xứng sở rồi một lần lập tức t h ầ n sắc buồn bã biết nói xong quay người rời đi lý phi cũng không thèm để ý hướng cách đó không xa có quỹ tàu điện đi đến hắn cũng là đến đưa tin còn không có chính thức trở thành võ đại học sinh cho nên cũng không có chắc chắn có thể dẫn người đi vào tham quan hơn nữa xuất phát từ cẩn thận cân nhắc trước mắt hắn tạm thời còn không muốn cho người biết mình cùng triệu một nhận biết kế tiếp lý phi cưới có quỹ tàu điện đã tới vũ an đại học phụ cận một cái trạm điểm tiếp đó đi bộ đi tới võ đại x u y n qua một đầu phồn hoa phố buôn bán sau lý phi xa xa liền thấy phía trước tường thành không tệ chính là tường thành đại đồng phụ thành không có nội thành tường thành này là cho vũ an đại học xây dựng cho nên ý nào đó mà nói vũ an đại học chính là đại đồng phụ thành nội thành lý phi sách theo dương hành lý hướng tường thành phương hướng đi đến rất nhanh liền thấy được một tòa bạch ngọc thạch xây thành ngũ môn đền thờ tại đền thờ ngoài có mặc áo đen vai con súng trường hộ vệ đứng gác nhìn qua trang nghiêm túc m ụ lý phi đến gần tòa này ngũ môn đền thờ sau rất nhanh liền có hộ vệ chủ động đi lên phía trước lễ phép hỏi thăm ngươi tốt xin hỏi là tới làm cái gì ta là tới báo cáo lý phi vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện đưa cho đối phương tòa này ngũ môn đền thờ chính là vũ an đại học cửa chính hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa tòa kia phường môn thượng treo tấm biển tấm biển này bên trên viết không phải vũ an đại học bốn chữ này mà là tám chữ lý phi ánh mắt đầu tiên chú ý tới là tấm biển l à khoản g hồng quang hai mươi tám năm ngữ bút ngữ bút chính là hoàng đế tự viết ý tứ cho nên tấm biển này là đ ư ờ n g kim thiên tử viết tay sách tặng cho vũ an đại học lý phi nhìn về phía trên tấm biển cái k i a tám cái chữ lớn lấy vũ an bang quốc c h i cột Chủ bốn chương bốn đang thời niên thiếu chương bốn đang thời niên thiếu hảo khí phách lý phi nhìn xem trên tấm biển cái tia tám cái chữ lớn trong lòng cảm khái đại đồng phụ thành nhân k h u Kinh tế, chỗ như vậy chính xác xứng đáng quốc chi trụ thạch bốn chữ này đồng học ngươi là đặc chiêu sinh muốn trước đi phòng giáo dục đưa tin tiến sau đại môn một mực đi thẳng tại cái thứ ba phân nhánh miệng bên trái quay đi ước chừng hai trăm mét sau ngươi thấy đệ nhất tòa cao úc chính là giáo vụ lại lâu hỏi thăm lý phi hộ vệ tại xem xong hắn văn kiện sau ngự a khí thân thiết nói với hắn tốt cảm tạng lý phi hướng đối phương nói lời cảm tạng tiếp đó thu hồi đặc chiêu sinh văn kiện nhấc lên hai cái hành lý tương lớn đi vào trước mặt môn phưởng xuyên qua môn phưởng sau không bao xa chính là một đầu bóng cây xanh dâm mát đại đạo không đợi lý phi cẩn thận thưởng thức võ đại phong quang một cái âm thanh kích động chuyển đến tiểu phi bên này lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc một bộ trường b à o màu lam nhạt dáng người đứng thẳng một đầu tóc ngắn lý điển vũ đang cười hướng hắn bên này chạy tới hôm nay lý phi tới trường học đưa tin trước đó tự nhiên là cho lý điển vũ nói、qua. nàng đương nhiên muốn tới n g h đón tại lý điển vũ sau lưng còn đi theo hai người cùng hảo hưu trần lập tâm đối phương mặc đồng dạng t i ể u dáng trường bảo màu lam nhạc lý điển vũ bên trên là đình chiến khoa trần lập tâm bên trên là kinh doanh sau khi tốt nghiệp khả năng cao có thể vào bên trong chính viện làm quan tại trần lập tâm thân sau còn đi theo một cái người quen trần lập tín vị này trần gia trưởng tử đã từng dùng tiền tìm người đi đánh gây lý phi trần sau đó bị trần vũ cảnh hung hăng dạy dỗ một phen bây giờ thời gian qua đi nửa năm không thấy trần lập tín chính diện lộ vẻ cưới cho nhìn về phía lý phi bên này thử phi lý điển vũ trước tiên chạy đến lý phi trước mặt mặc dù có nửa năm chưa thấy qua nhưng nàng không có bất kỳ cái gì ngăn cách dùng sức vô vô lý phi bạ vai một mặt vui mừng nói không t ệ lắm ta còn tưởng rằng ngươi muốn năm nay c h í n nguyện mới có thể tới không nghĩ tới còn có thể lấy tới đặc chiêu danh lệch ngươi còn rất d à i cao nhiều như vậy phía trước lý phi chỉ là so lý điển vũ cao một chút điểm chiều cao là một m bảy mươi tám bây giờ chiều cao của hắn đã vượt qua một m tám so lý điển vũ cao hơn không thiếu ngươi cũng biến hóa rất lớn đã trở thành v õ giả lý phi cười đánh giá chính mình vị tỷ, tỷ này hắn có thể từ lý điển vũ trên thân cảm thấy một cỗ nhàn n h ạ t khí tức đây là thuộc về thực nhập thể khí tức không tệ thì t ỷ ta bây giờ đã là phá thể trung kỳ võ giả lý điển vũ đắc ý dương lên nằm đấm nàng tại trung học thời kỳ chắc đi ra ngoài tư chất là giáp phía dưới tư chất như vậy tại trong thời gian nửa năm t ừ dưỡng phôi kỳ một đường đột phá đến phá thể trung kỳ cũng không phải là không có khả năng còn phải cảm tạ ngươi cho ta cái kia thiết nguyên đan dùng quá tốt ngươi cũng không biết cái này đang dược tại trong võ đại có bao nhiêu khó khăn mua được lý điển vũ nói hữu dụng là được trong tay của ta còn thừa lại một chút thiết nguyên đan đến lúc đó cùng nhau cho ngươi lý phi vừa cười vừa nói. về sau cốc chấn huy vì lôi kéo hắn lại cho hắn mây c h ụ c hạt thiết nguyên đan hắn bây giờ đã là khí biến kỳ võ sư không dùng được loại đan dược này không cần không cần cái này đan dược chính ngươi cũng muốn dùng đừng cho ta lý điển vũ lập tức cự tuyệt nói tỉ ta bây giờ đã là phá thể hậu kỳ võ giả sau đó muốn chuẩn bị đột phá đến khí biến kỳ cho nên không cần đến những đan dược này lý phi hướng lý điển vũ ngay nháy mắt rời đi hưng ơ t r ư ớ c thành hạ tại trước mặt hách nghị đột phá đến phá thể hậu kỳ dự định lấy tu vi như vậy tiến vào võ đại dạng này cũng thuận tiện về sau làm việc ngươi đã là phá thể hậu kỳ lý điển vũ nghe vậy hoảng sợ nói thanh em này để cho đang hướng bên này đi tới trần lập tín lập tức đ ổ i sát mặt nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng thay đổi đa i ả n g võ đường địa phương như vậy có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm bắt đầu từ số không đột phá đến phá thể hậu kỳ đây là một cái cái gì tư chất ngươi khi đó chắc tư chất thời điểm chắc chắn là cho người đo sai đi lý điển vũ có chút kích động đồng thời có chút tháy náy như vậy nhìn tới lý phi tư chất so với nàng còn tốt hơn trước đây nếu như không có đo sai tư chất nói không chừng năm ngoái tới võ đại chính là lý phi là lao sư giáo thật tốt tăng thêm vật khí ta tốt vừa v ặ n g phải đặc biệt phù hợp ta thực nhập、thể. lý phi giải thích nói mặc dù mỗi người tư chất chắc đi ra cũng là một cái đặc định đẳng cấp nhưng nhằm vào khác biệt thực nhập thể mỗi người độ phù hợp cũng sẽ có điều khác biệt đồng dạng cũng là ất đẳng tư chất nếu như gặp phải đặc biệt phù hợp chính mình thực nhập thể cũng có khả năng sánh ngang giáp đẳng tư chất đúng trần lập tín sao lại tới đây lý phi chỉ vào đi theo trần lập tâm thân sau trần lập tín mở miệng hỏi lý điển vũ quay đầu liếc mắt nhìn khinh thường nói chắc chắn là nghe nói cha lên trước lại thêm sư cô cùng lao sư của ngươi chuyện chạy đến định vợ ngươi thôi tiếng nói rơi xuống trần lập tín cũng nhanh bước hướng bên này đi tới hướng lý phi nói lý phi chúc mừng ng lý phi không lạnh không nhạt đối với trần lập tín gật gật đầu trần lập tín đột nhiên hít sâu một hơi tiếp đó hướng lý phi không lưng túi đầu thật sâu thi lễ một cái lý phi ta biết trước đây giữa chúng ta xảy ra một chút không thoải mái ta ở đây hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận có thể động thủ đánh ta một c h ầ u ta tuyệt không đánh trả lại hoặc là ngươi muốn bồi thường ta cũng có thể cho ngươi chỉ cần ngươi nói con số một màn này để cho một bên lý điển vũ đều sợ n g â y người hoàn toàn không ngờ rằng trần lập tín sẽ nói ra loại những lời này đây vẫn là trần lập tín、dạ. ngược lại là trần lập tâm đối với chính mình biểu ca lần này làm dáng không chút nào cảm thấy kỳ quái cảm thấy n h ả m chán ngáp một cái lý phi nhìn xem hướng chính mình túi người chào trần lập tín cảm giác cái này trước đây năng ngược có tuổi dậy thì tiểu thí hài tất cả tật xấu trần gia đại thiếu gia tựa hồ một chút trở nên giả dặn rất nhiều Quả quan quan. tuổi đảm nhiên, nam nhân trưởng thành cùng niên linh không quan hệ, chỉ cùng kinh nghiệm có liên quan. Có người dù là đến mấy tuổi cũng vẫn như cũ ngây thơ với tưởng, đảm đường không nổi trách nhiệm. Mà có người, có thể trong vòng hệ, chỉ thơ trách thể mươi với ba mấy ôm Mà là có Có cũ có có dù vậy thì bồi thường một trăm hạt thiết nguyên đan a hắn không lớn như vậy độ có thể hoàn toàn không nhìn khi x ư a ẩn đoán nhưng hắn bây giờ cũng không có tâm tư đó đi khi dễ một cái trần gia đại thiếu ra từ đầu tới đôi đối phương cũng không có bị hắn chân chính để vào mắt qua liền như là trước đây giảng võ đường bên trong cái kia viên đạo một dạng tất nhiên trần lập tín có lòng muốn muốn hóa giải khi x ư a ẩn đoán lý phi cũng không có ý định cùng đối phương khách khí thiết nguyên đan loại này thượng phẩm đ a n g ăn dược dùng tiền cũng rất khó mua được vừa vặn để cho đối phương bồi thường tiểu phi lý điền vũ nhìn về phía lý phi muốn nói điều gì vừa rồi lý phi mới nói mình đã không cần dùng thiết nguyên đan loại đan dược này bây giờ tìm trần lập tín muốn thiết nguyên đan tự nhiên là vì nàng lý phi khoát tay ngăn lại lý điền vũ nói chuyện nhìn về phía trần lập tín như thế nào một trăm h ạ t thiết nguyên đan đối với n g ư ơ i mà nói hẳn không có vấn đề chứ trần lập tín ngồi dậy cắn răng nói hảo liền thiết nguyên đan trong vòng một tháng ta sẽ cho ngươi gọp đủ một trăm h ạ t loại đan dược này không phải có tiền liền có thể mua được dù là trần lập tín là trần gia đại thiếu gia muốn lấy được một trăm hạt thiết nguyên đan cũng không dễ dàng cho nên hắn nói muốn thời gian một tháng đi gọp đủ hảo đan dược tới tay giữa ngươi ta ân đoán thanh trần lập tín nhìn xem lý phi nghiêm túc nói mặc kệ ngươi tin hay không ta đều hy vọng tương lai tại trong cái này võ đại chúng ta có thể cùng làm vài việc nói xong hắn bay người rời đi nhìn hắn bóng lưng lý điển vũ cảm khái nói tại sao ta cảm giác hắn giống như là biến thành người khác tiến vào võ đại cảm thấy chính mình nhỏ bé cảm nhận được trần già không dễ dàng thôi trần lập tâm đi tới nâng đỡ k í n h mắt mở miệng nói chính xác võ đại nhân vật lợi hại nhiều lắm đối với điểm này lý điển vũ tràn đầy đồng cảm sau đó nàng không suy nghĩ thêm nữa trần lập tín lôi kéo lý phi hướng phía trước đi ta nói với ngươi à võ đại nơi này cũng lớn mặc dù hết thệ có t á n g khoa nhưng chúng ta đ ỉ n h chiến khoa liền chiếm võ đại một nửa diện tích đ ỉ n h chiến khoa c h ỗ còn có dương rậm có băng sơn có hồ nước bất quá những cái kia cũng là dị thú nuôi dưỡng chỗ không có nhận nhiệm vụ người không thể đi vào ta nói với ngươi a nơi này lao sư đều có thể lợi hại lý điển vũ lôi kéo lý phi dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt giới thiệu với hắn võ đại từ chiếm diện tích nói đến đặc sắc phong cảnh từ trường học lao sư nói tới trong trường học bắt mái nói đến mặt mày hớn hở thần sát sụt sôi trân lập tín đến võ đại về sau trở nên già dặn biến điệu thấp mà lý điển vũ đến võ đại sau cả người trở nên c tựa như một đoạn n h i ệ thế liệt tiêu đốt a thanh diễm. dạng mọi người đồng dạng tuổi nhỏ, nhưng lại biệt i Tất cả có khác đồng nhỏ, nhưng xuân. k p Phi trước, Lý s â này trường thanh rất thấp, Một thế ra nhưng được xuân không nhiều n hảo, điệu quá mặc mỹ đem có cố dù lại sự. hắn rất xác định chính mình đoạn này sân trường thanh xuân nhất định sẽ rất đặc sắc Tỉ, ngươi nói cho ta nghe một chút thế Mắt thấy thể tâm nhất ngươi nói nghe đỉnh chiến cũng như nào lên Điền càng càng không không đánh phương, mình quan gây đại Phi đối hỏi cho khoa kéo xa, bộ võ Vũ là lớp. Lý Lý lý điển vũ giới thiệu nói cho lý phi dựa theo võ đại quy định định chiến khoa học sinh khi tiến vào đại học sau trong vòng hai năm nhất thiết phải cầm đủ ba mươi cái học phần nếu không thì muốn bị nghỉ học sau đó liền không còn thời gian hạn chế chỉ cần ngươi có thể cầm đủ sáu mươi cái học phần liền có thể theo võ lớn tốt nghiệp nếu như một mực cầm không đủ học phần vậy ngươi có thể một mực lưu lại võ đại bên trong chỉ có điều hàng năm học phí càng ngày sẽ t à n g quý cái này học phần tại võ đại là vô cùng trọng yếu đồ vật võ đại có rất nhiều lợi hại chuyển thừa cùng đẳng cấp cao tài nguyên đều cần dùng học phần đi đổi tỷ như vừa rồi n g u y ê để cho trần lập tín đưa cho ngươi thiết nguyên đan đây chính là có thể dùng học phần đi đổi đồ vật. lý phi gật gật đầu loại mô thức này với hắn mà nói ngược lại cũng không tính toán mới lạ vậy phải thế nào thu được học phần lý điền vũ phương pháp này liền có thêm chờ ngươi đưa tin xong về sau ta cho ngươi thêm kỹ càng giới thiệu hiện tại đi trước phòng giáo vụ đưa tin a lúc này ba người đã đi tới phòng giáo vụ cao ốc phía dưới đưa tin cần chuẩn bị cái gì lý phi hỏi lý điền vũ cười nói ngươi phải chuẩn bị khảo nghiệm lại một lần tư chất phía trước chúng ta tại trung học bên trong chắc tư chất chỉ là một cách đại khái hơn nữa có thể tồn tại sai sót hoặc sai lầm cho nên võ đại yêu cầu mỗi một cái đến đưa tin tân sinh muốn làm chuyện thứ nhất chính là một lần nữa khảo thí tư chất mà lại là vô cùng t ặ n kẽ loại kia lý phi gật gật đầu như có điều suy nghĩ lý điển vũ nhìn xem hắn nói thật ta bây giờ càng ngày càng cảm thấy trước đây cho ngươi chắc tư chất thời điểm là n g h ĩ sai rồi hôm nay vừa vặn nhìn xem ngươi chân thực tư chất đến cùng như thế nào nói xong nàng mang theo lý phi đi vào phòng giáo vụ cao úc chuẩn bị tiến hành tư chất khảo thí năm không phải vừa mở m ư i cuốn tất cả mọi người dưỡng xét đi truy đọc thiếu đi một mạng lớn chính ta đều không có tâm tư gõ、chữ. Chương chuyên khảo thí, nhân vật kỳ. Chương 5. Toàn diện khảo thí, Toàn diện Toàn diện nhân chuyên vật vật kỳ. kỳ. lý phi lý điền vũ cùng trần lập tâm ba người cùng đi tiến vào vũ an đại học phòng giáo vụ cao ốc trong này là đ ỉ n h chiến khoa phòng giáo vụ chủ nhiệm phụ trách tân sinh báo cáo sử nghi lý điền vũ mang theo lý phi đi tới một gian cửa văn phòng bên ngoài lý phi nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa mời đến bên trong truyền tới một dễ nghe ngự tỷ âm lý phi đẩy cửa ra đi vào chỉ thấy trong văn phòng ngồi một cái mặc màu vàng nhạt s ư xám tư thái hiệu điệu mang theo mắt kiến gọng đen nữ nhân đối phương đem đầu tóc dùng châm gài tóc co lại mặc dù tướng mạo bình thường n vì này g nữ lao sư có chút ngoài ý mớn nhìn nhiều lý phi một mắt tiếp đó từ trong tay hắn tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ một lần lý phi đồng học làm phiền ngươi đưa ra một chút quốc dân của mình chứng nhận nữ lao sư sử dụng tốt nghe thanh âm em dịu nói tốt lý phi móc ra quốc dân của mình chứng nhận đưa tới phiền phức rỗi một chút tay nữ lao sư lật ra quốc dân chứng nhận sau tiếp tục nói lý phi làm theo đưa hai tay ra hướng về phía trước mở ra để cho đối phương có thể đối chiếu quốc dân chứng nhận xem xét chính mình vân tay nghiêm túc so sánh quốc dân chứng nhận kiểm tra cẩn thận lý phi mười cái ngón tay vân tay sau vị này nữ lao sư mới gật gật đầu đem quốc dân chứng nhận trả cho lý phi lý phi đ ồ n g học hoan nghênh ngươi đi tới võ đại kế tiếp ngươi cần làm một cái toàn diện tư chất kiểm tra hoàn thành kiểm tra sau ta mới có thể cho ngươi hoàn thành nhập học đưa tin tốt không có vấn đề ta bây giờ liền có thể bắt đầu kiểm tra mời đi theo ta nữ lao sư đứng lên mang theo lý phi đi ra phòng làm việc ôn giáo sư hảo lý điền vũ nhìn thấy nàng sau vội vàng cung kính chào hỏi n g ư ờ i tốt ấm có thể đ ố i lý điền vũ gật gật đầu thì ra tháng này là ôn giáo sư làm việc đúng giờ lý điền vũ đi đến lý phi bên cạnh thấp giọng nói vị này ấm có thể giáo thụ là võ đại đ ỉ n h chiến khoa trẻ tuổi nhất giáo thụ tại võ đại thế nhưng là rất n ổ i danh vô cùng lợi hại nhất cấp giảng sư cùng đặc cấp giảng sư đặc cấp giảng sư phía trên chính là giáo sư còn lại bảy khoa còn tốt bình giảng sư đẳng cấp dựa vào là tư lịch danh vọng cùng học thức mà ngừng chiến khoa bên này giảng sư đẳng cấp đánh giá trực tiếp cùng thực lực móc nối ít nhất phải là khí biến sơ kỳ võ sư mới có thể cầm tới tam cấp giảng sư tư cách luyện tình võ sư mới có cơ hội cầm tới cấp hai giảng sư hoặc nhất cấp giảng sư tư cách đặc cấp giảng sư cũng là khí biến kỳ đình phong tu vi lại tại cái nào đó lĩnh vực có chỗ độc đáo tỉ như lao pháp rất mạnh tỉ như sử dụng biến lý dị thuộc tính thực nhập thể các loại đến nội võ đại đình chiến khoa giáo thụ ít nhất cũng là đạo cơ kỷ cơ giả. ôn giáo sư là đạo cơ kỳ lý phi vẫn đạo đúng a lợi hại lý điển vũ dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem trước mặt t ấm có thể mục tiêu của ta chính là tương lai có thể trở thành ôn giáo sư dạng n à y người mục tiêu của ngươi không phải làm tướng quân sao lại không xung đột ta sớm ngày đột phá đến đạo cơ kỳ làm tướng quân còn không phải dễ như t r ở bàn tay có đạo lý lý phi gật gật đầu trong lòng âm thầm cảm khái không hổ là võ đại tùy tiện gặp phải một người lại chính là đạo cơ kỳ cường giả đình chiến khoa bên này phòng giáo vụ chủ nhiệm là làm việc đúng giờ chế từ các giáo sư thay phiên tới làm tháng này hẳn là đến phiên ấm giáo sư tân sinh nhập học kiểm t r ắ c là đại sự phía trên yêu cầu nhất thiết phải từ phòng giáo vụ chủ nhiệm tự mình chủ trì lý điển vũ cho lý phi giải thích nói lý phi gật gật đầu khó trách ấ m cần phải tự mình dẫn đường rất nhanh mấy người lên đến phòng giáo vụ đại lâu tầng cao nhất tầng lâu này bên trong có rất nhiều cái gian phòng vài tên nhân viên công tác nhìn thấy ấm có thể s o đều liền nội vàng hành lễ có học sinh muốn làm kiểm t r ắ c các ngươi chuẩn bị một chút ta ấm có thể đối các nhân viên làm việc ôn nhu nói tốt vài tên nhân viên công tác cấp tốc tán đi rất nhanh ấm có thể đem một tấm bảng biểu giao cho lý phi kế tiếp ngươi cầm tờ đơn này cách theo thứ tự đi đến khác biệt gian phòng tiến hành khảo thí thẳng đến đem tấm này trên bảng khai tất cả khoảng không cột đều lấp bên trên mới tính kết thúc lý phi tiếp nhận bảng biểu liếc mắt nhìn có một loại trở lại kết trước tại trong bệnh viện làm kiểm tra người h ảo giác tờ đơn này cách thượng đẳng một cái muốn khảo nghiệm nội dung là chiều cao của hắn thể trọng tiếp đó phía dưới còn có mấy chục hạng khảo thí nội dung như thế nào trận tròn mắt ta lý điển vũ cười đối với lý phi nói võ đại tư chất khảo thí có thể so sánh chúng ta lấy trước kia loại chuyên nghiệp nhiều khảo thí phải vô cùng toàn diện không chỉ có muốn chắc tư chất của ngươi còn muốn chắc ra ngươi thích hợp nhất loại nào thực nhập thể cho nên giống trần lập tin lớn như vậy thiếu gia mới không có sớm tại trần gia liền sử dụng thực nhập thể muốn chờ tới võ đại về sau mới chính thức đạp vào võ đạo chi lộ may mắn ngươi đã tìm được thích hợp mình nhất thực nhập thể bất quá ngươi hôm nay một người tới làm khảo thí không cần xếp hàng so với chúng ta trước đây may mắn nhiều chúng ta trước đây xếp hàng đều đầy vài ngày đang khi nói chuyện nhân viên công tác đã làm xong chuẩn bị ấm có thể ra hiệu lý phi có thể bắt đầu khảo nghiệm thế là lý phi dựa theo trên bảng khai viết trình tự đi trước đến số một trong phòng khảo thí chiều cao của mình thể t r ọ n lý điển vũ cùng trần lập tâm không thể đi vào chỉ có thể ở trên hành lang chờ lấy chắc xong nhân viên công tác đem số liệu điện t ạ i trên b ả n g hai sau đó lý phi đi đến phòng số hai ở giữa nơi này khảo thí hạng mục viết là sức thừa nhận khảo thí kim phía dưới hạng mục cột bên trong theo thứ tự viết sức thừa nhận khảo thí mục sức thừa nhận khảo thí thủy các loại ngoại trừ truyền thống thuộc tính ngũ hành còn có biến dị thuộc tính gió lôi quang á m lúc khoảng không thần cái này bảy loại lúc là thời gian không là không ở giữa cái này thần là cái gì tinh thần sao lý phi lập tức tò mò hắn đi vào phòng số hai ở giữa bên trong trưng bày một cái cực lớn lồng sắt một cái nhân viên công tác đang tại một cái trên đài thí nghiệm điều chỉnh thử một loại chất thuốc nào đó r ấ gật gật vậy. Vậy ôn giáo sư ta muốn hỏi một vấn đề ngươi hỏi khảo nghiệm này i a tư chất đối với sau này sẽ có ảnh hưởng gì đâu vấn đề này lý điển vũ không có nói cho lý phi là không muốn để cho lý phi sớm có gánh nặng trong lòng ngược lại mỗi người tư chất là dạng gì chính là cái gì dạng cũng không cách nào thay đổi cho nên lý điển vũ suy nghĩ chờ lý phi khảo thí sau khi kết thúc lại nói cho hắn nhưng lý phi muốn biết tiên tri bởi vì hắn có năng lực khống chế khảo nghiệm của mình kết quả mỗi cái tân sinh tư chất khảo thí cũng có thể coi là một lần học phần nhiệm vụ chúng ta sẽ căn cứ vào các người kết quả khảo nghiệm đến cho dư các người học phần tư chất của các người đánh giá càng cao cuối cùng lấy được học phần thì càng nhiều khả năng này là các người con đường đại học bên trong dễ dàng nhất bắt được học phần ấm có thể đối lý phi nói cho học phần lý phi nhớ tới phía trước lý điển vũ nói lời lập tức vẫn nói vậy nhiệm vụ này cao nhất có thể lấy đạt được bao nhiêu học phần ba mươi phần ba mươi phần không phải nói tân sinh nhập học sau chỉ cần tại trong vòng hai năm cầm đủ ba mươi phân sau đó liền có thể một mực lưu lại trong trường học kiểm tra này cao nhất liền có thể cầm tới ba mươi phân lý phi có chút ngoài ý muốn hắn còn tưởng rằng học phần vô cùng khó khăn cầm ấm buồn cười cười kiên nhẫn giải thích nói đúng là dạng này nhưng ngươi muốn tại tư chất trong khảo nghiệm cầm tới ba mươi phân vô cùng vô cùng khó khăn nếu như ngươi thật sự có tốt như vậy tư chất trường học đương nhiên thích để cho ngươi một mực lưu lại trong trường học lý phi hiểu rồi trong vòng hai năm cầm ba mươi cái học phần chỉ là võ đại đối với các học sinh thiết chí một cái ngưỡ cửa dùng để sang lọc chọn lựa một bộ phận Mà nhõm Ấm này nếu như người nhiên nhẹ vượn ngưỡng còn vấn nhưng nhìn qua chất thể tư tự của cao, có cửa có đủ sao? đầy đề lý ấ y l phi Lý l Phi ắ tiếp tạ ôn g á o sư, học nhận g có vấn trong i này tay ăn vào, s đối phương dược tề uống một hơi cạn sạch ấm có, có thể đối lý phi nói võ đại nhất định phải làm cho một vị đạo cơ kỳ cường giả toàn trình chủ trì chính là vì tránh khảo nghiệm quá trình bên trong xảy ra vấn đề cho nên ấm có thể tự nhiên nắm giữ rõ ràng trường khống lý phi tình trạng cơ thể năng lực nhưng nàng nhận định cơ thể cực hạn cùng học viên chính mình nhận định cực hạn chắc chắn là khác biệt rất nhiều tới khảo nghiệm học viên tại không có đạt đến tự thân chân chính cơ thể cực hạn phía trước liền sẽ không chịu n ổ i lựa chọn từ bỏ cho nên kiểm tra này đã tại khảo thí tư chất thân thể cũng là tại khảo thí học viên ý chí lực ôn giáo sư ta hiểu rồi có thể bắt đầu lý phi tại lồng sắt bên trong tỉnh táo nói ấm có thể đối nhân viên công tác gật gật đầu đối phương lấy ra một cái rất lớn đông thoa trọng trọng gõ vào lồng sắt bên trên ố n g ba ông nóng nóng ba một hồi trói hai kim loại chiến minh tiếng vang lên lý phi chỗ cái này lồng sắt cũng bắt đầu bắt đầu chấn động làm âm thanh vang lên sau hắn lập tức sinh ra một loại ác tâm cảm giác toàn thân nổi ra gà đều lên từ vừa rồi ăn vào dược tê bắt đầu hắn liền tạm thời cắt đức tự thân cùng vạn huyết châu ở giữa liên hệ một c h i c tiên thể hội một chút khảo nghiệm quá trình. kế tiếp nhân viên công tác lấy ra đủ loại khác biệt công cụ không ngừng gõ hoặc ma sát lồng sắt để lồng sắt phát ra thanh âm bất đồng lý phi ăn vào dược tế dưới loại tình huống này bắt đầu có hiệu lực để hắn sinh ra mánh liệt tác tâm cảm giác cùng cảm giác hôn mê cảm giác này giống như là bị quăng vào cao tốc xoay tròn trong g i ỏ quần áo lý phi cắn răng kiên trì một hồi cảm giác chính mình sắp đứng không yên hắn nhớ tới phía trước ấm có thể nói qua lời nói thế là kích phát thể nội cương giáp thực nhập thể tiến nhập bá thể trạng thái kim thuộc tính cương giáp ân phẩm chất nhìn không thấp chẳng lẽ là hiếm thấy nhất nhị phẩm thực đẳng ấm có thể một bên cẩn thận lý phi tiến vào bá thể trạng thái sau ác tâm cảm giác cùng cảm giác hôn mê liền giảm bớt rất nhiều hắn không có sử dụng thể nội canh kim thật khí tránh bại lộ chân thực tu vi tiên t h i ê n nhất khí cùng tinh lực chỉ cần không toàn lực thôi động cố ý thích thế trừ phi người khác đem sức mạnh thăm dò vào lý phi thể nội bằng không là không có cách nào vô căn cứ cảm giác đi ra ngoài một lát sau cảm giác khó chịu lần nữa tăng thêm lý phi lại cảm thấy chính mình có chút chịu không được sắp đứng không yên ta tại độ phù hợp bên trên tư chất đoán chừng trị có ất bên trên trình độ cho nên nếu như ta muốn tại trong khảo nghiệm cầm tới điểm cao n một, một, một, một, một giây sau tất cả cảm giác khó chịu đều biến mất năm làm lý phi đang dạy vụ chỗ trong đại lâu tiến hành tư chất lúc khảo sát một cái dáng người cao gầy đem tóc dài dùng ngọc chân co lại trẻ tuổi nữ tử đang hướng phòng giáo vụ cao ốc đi đến thế giới này nữ tử bàn phát cũng không đại biểu chính là phụ nữ đã lập gia đình cho nên tại kiểu tóc bên trên có thể rất tự do tên này cô gái trẻ tuổi tướng mạo đồng dạng đồng dạng nhưng khí chất rất tốt không giống với thượng quan tiêu thanh lãnh ô m có thể dịu dàng khí chất của nàng cho người ta một loại cao quý cảm giác tựa như di thế độc lập khổng tước cũng không có tránh xa người nàng g i ả m nhưng lại để cho giới người ý thức không dám thân cận nàng chính là lý phi trước đây hấp thu cương g i á p thực nhập thể lúc gặp phải vị kia võ đại năm thứ ba sinh viên vương phượng thanh tường gặp q u y ể n thứ nhất thứ mười chín trường phượng thanh người này có chỗ đặc biệt gì sao ngươi muốn cô ý chạy tới nhìn hắn tư chất khảo thí vương phượng thanh bên cạnh theo một cái dáng người kiên cường tiêu sái anh tuấn nam từ trẻ tuổi đồng dạng mặc trường bảo màu l ă n nhạc bên hông treo một khối xem xét liền có giá trị không nhỏ ngọc bội cầm trong tay một cái bội kiếm ta muốn biết hắn kết quả khảo nghiệm là cái gì vương phượng thanh hồi tưởng lại trước đây lý phi thành công hấp thu nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể cùng hách nghị cùng đi xuống lầu lúc c h ẳ n g cảnh t u y ệ t đại đa số võ giả đặt vào thứ nhất thực nhập thể cũng là nhất phẩm chỉ có cực tiểu số tư chất tốt mới có thể đặt vào nhị phẩm thực nhập thể nhưng cũng đều là hạ đẳng có thể đặt vào nhị phẩm t r u n g trờ cũng là vạn người không được một huống chi nhị phẩm thượng đẳng còn chân chính để vương p ư ợ n g thanh để ý còn không chỉ là điểm này trước đây hách nghị thế nhưng là chính miệ nói lý phi tương lai muốn tu võ đ đây là một cái độ khó so vương phượng thanh chính mình tu thanh hoa linh lung cao hơn đạo cơ cho nên vương phượng thanh đang nghe ra ra mình nói lý phi cầm tới đặc chiêu sinh danh lạch đến võ đại sau liền trước tiên chạy tới nàng rất hiếu kỳ lý phi chân thực tư chất rốt cuộc là bao nhiêu có thể để cho phượng thanh ngươi hiếu kỳ người nhất định không tầm thường ta cũng nghĩ nhìn một chút một bên nam tử vừa cười vừa nói rất nhanh hai người kết bạn đi vào phòng giáo vụ cao úc một màn này bị trên đường không thiếu đỉnh chiến khoa học sinh thấy được ngao n h a o lộ ra thần sắc tò mò vương phượng thanh tại vũ an đại học thế nhưng là nhân vật truyền kỳ Tiến đỉnh vào chính i là bởi vì có dạng này một cái lợi hại tôn nữ cho nên vương khải thái cái này đặt cấp giảng sư đang giảng võ đường mới có thể như vậy có mặt mũi cũng chỉ có hách nghị mới dám không chút nào bàn hắn mặt mũi trước đây vương phượng thanh không thể từ hách nghị nơi đó cầm tới phần kia nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể sau đó không bao lâu võ đại bên này liền giúp nàng lấy được một phần khác nhị phẩm thượng đẳng cương giáp thực nhập thể mặc dù t h ớ a thớt nhưng cũng không tính là gì giá trị liên thành đồ vật bởi vì hấp thu độ k h ó lớn cùng với nguyên bộ đạo cơ tu hành độ k h ó càng lớn có thể dùng đến người căn bản không có mấy cái vương phượng thanh trước đây sở d ĩ trở lại hưng ơ thành đi lấy là bởi vì võ đại trong tồn kho không có mà vương khải thái nói cho nàng hưng thành g i n g võ đường vừa vặn có một phần thế là nàng liền trở lại hưng thành tiện thể cũng thăm hỏi một chút ra, ra. chỉ là không nghĩ tới một lần kia để nàng gặp lý phi gặp một cái muốn tu hôn nguyên thiên kim người rất nhanh vương phượng thanh cùng đội kiếm nam tử cùng đi lên phòng giáo vụ đại l u ậ n cao nhất vương học tỷ đoan mục học t r ư ở n g lý điển vũ nhìn thấy hai người sau lộ ra vẻ kinh ngạc đi theo vương phượng thanh cùng tới trẻ tuổi nam tử gọi đoan mục duy mới là đại đồng phụ thành con em thế gia đại đồng phụ thành hết thệ có tam đại thế gia trước gia thế lực chủ yếu tại giang hồ bảy vương một trong đồ vương chính là đoan mục gia đương đại gia chủ trưởng quản lấy đại đồng phụ thành tất cả sòng bạc s i n ý có một loại thuyết pháp đoan mục gia t à i phú là cả đại đồng phụ thậm chí toàn bộ phong tiết kiệm đệ nhất đoan mục duy mới là gia chủ con trai độc nhất cho nên hắn có thể nói là phong tỉnh nhà giàu nhất c h i tử gia thế nhất lưu tư chất nhất lưu bề ngoài cũng là nhất lưu đoan mục duy mới tại võ đại bên trong tự nhiên là nhân vật phong vân ngươi là đoan mục duy mới tự nhiên là không biết lý điển vũ võ đại đ ỉ n h chiến khoa năm thứ nhất tân sinh lý điển vũ lý phi là đệ đệ ngươi đúng không vương phượng thanh đột nhiên vấn đạo đối với hắn là đệ đệ ta vương học tỷ ngươi là tới tìm hắn đối với ta tới là muốn nhìn một chút tư chất của hắn kết quả khảo nghiệm lý điển vũ một mặt kinh ngạc nàng không nghĩ tới lý phi ngày đầu tiên tới võ đại vậy mà liền có thể kinh động vương phượng thanh dạng này nhân vật truyền kỳ đồng dạng cũng là đạo cơ kỳ cường giả vương phượng thanh có thể so sánh ấm có thể trẻ tuổi hơn cũng rõ ràng càng có tiềm lực lý điển vũ huyễn tượng qua tương lai mình có thể trở thành ấm có thể người như vậy nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể cùng vương phượng thanh so thiên phú t r ê n lệch quá xa xin hỏi vị này lý phi học đệ bây giờ chắc đến cái nào m ộ t hạng một bên đoan mục duy mới đột nhiên mở miệng hỏi lý điển vũ chỉ vào số hai khảo thí gian phòng đang tại chắc kim thuộc tính sức thừa nhận vậy xin hỏi vị này lý phi học đệ đi vào bao lâu đoan mục duy mới hiện lên do rất có lễ phép cũng không có con em thế gia cao cao tại thượng hắn đi vào có chừng năm phút đi lý điển vũ hồi đáp tiếng nói vừa ra nơi cửa thang lầu lại có người đi tới lần này lên tới có bốn năm người cũng là đ ỉ n h chiến khoa học sinh có nam có nữ đoan mục học trưởng vương học tỷ cái này một số người n h i ệ tình t hướng đoan mục duy mới cùng vương phượng thanh trào hỏi hai người này trong trường học một cái so một cái làm người khác chú ý hai người cùng một chỗ tiến vào phòng giáo vụ cao c ò n trực tiếp tới tư chất chỗ khảo thí tự nhiên làm cho người hiếu kỳ thích xem bắt q á y người chỗ nào đều có cho nên liền có vài tên đ ỉ n h chiến khoa học sinh trực tiếp chạy đến đơn giản trò chuyện vài câu sau bọn hắn biết hai người mục đích tới nơi này vương học tỷ thế mà đối với một cái tân sinh tư chất kết quả khảo nghiệm hiếu kỳ lần này cái này một số người cũng tò mò vương v ư ợ n g thanh tư chất đã đủ để lưu danh sử xanh có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú tư chất lại nên trình độ nào kim thuộc tính sức thừa nhận khảo thí ta nhớ được ta lúc đầu chắc thời điểm ở bên trong chờ đợi tiếp cận mười phút ta đoan mục duy mới dùng tùy ý ngữ khí nói mười phút lý điển vũ nghe nói như thế trong lòng thất kinh nàng hồi tưởng lại chính mình lúc trước lúc khảo sát loại kia đáng sợ cảm giác hôn mê để nàng cuối cùng không thể chống nổi năm phút cho dù là thích hợp kim thuộc tính thực nhập thể người tại loại này trong khảo nghiệm cũng rất khó chống nổi mười phút không biết tiểu phi có thể chống bao lâu trong bất chi bất giác lý điển vũ có thêm vài phần t h ầ n trương cùng lúc đó vương phượng thanh tự mình chạy tới chú ý một cái tân sinh tư chất khảo thí chuyện này rất nhanh tại võ đại bên trong truyền bá r a năm bởi tôi còn muốn một trường t r ư ờ n g sáu giáp tuyển giáp tuyển giáp tuyển thời gian từng chút từng chút đi qua càng ngày càng nhiều đỉnh chiến khoa học sinh nghe tin chạy đến trong hành lang dần dần trở nên náo nhiệt mẹ nó cái này làm cho so chính ta khảo thí đều khẩn trương lý đ i ể n vũ nhịn không được nói khẽ với trần lập tâm chửi bậy trần lập tâm bất đắc dĩ nhìn xem nàng đại tỷ nhiều người như vậy ở đây ngươi chú ý một chút hình tượng a lý đ i ể n vũ liếc mắt hỏi đã qua bao lâu trần lập tâm móc ra một cái đồng hồ bỏ túi liếc mắt nhìn không sai biệt lắm có mười phút mười phút người chung quanh nghe được thời gian này biểu lộ khác nhau bọn hắn đều làm qua cái này kim thuộc tính sức thừa nhận khảo thí cho nên rất rõ ràng thời gian khảo sát dài ngắn chính là mấu chốt thời gian khảo sát có thể vượt qua mười phút liền nói do ít nhất tại trên kim thuộc tính thực nhập thể sức thừa nhận tư chất người này đạt đến giáp đ ẳ n g sau đó mỗi vượt qua một phút tư chất đều biết tốt hơn một phần lại qua mấy phút sau trong hành lang đám người nhịn không được nghị luận ở mỹ đây là đã vượt qua mười lăm phút cái này tư chất so giáp bên trên còn tốt hơn cũng không biết khác mấy hạng thuộc tính tư chất như thế nào vương phượng thanh sao chỗ yên tĩnh vắng lặng đứng tại chỗ đối với lý phi có biểu hiện như vậy không chút nào cảm thấy ngoài ý mới một cái có thể thu nạp nhị phẩm thượng đằng cương giáp thực nhập thể người tại trên kim thuộc tính sức thừa nhận liền nên như thế hảo mới đúng trong phòng lý phi thỉnh thoảng sẽ chủ động chặt đứt cùng vạn huyết châu ở giữa liên hệ để tránh biểu hiện quá dị thường lý phi đồng học có thể bên ngoài lồng sắt tấm nhưng đột nhiên đối với lý phi nói sau khi nói xong nàng tại lý phi cái kia trên tờ đơn sức thừa nhận chất thí kim cái này một cột viết xuống giáp tuyệt hai chữ này lý phi đi ra lồng sắt từ ấm có thể trong tay tiếp nhận bảng biểu liếc mắt nhìn hỏi ôn giáo sư giáp tuyệt là có ý gì so giáp bên trên còn phải cao hơn một cái cấp bậc chính là giáp tuyệt đây là giai đoạn hiện tại còn không có cách nào thông qua dược vật hoặc thủ đoạn khác cụ thể khảo thí ra cực hạn một cái cấp bậc ấm có thể giải thích đạo ngươi vừa rồi ăn vào loại dược tề này thời gian vượt qua m ộ ư ơ i năm phút sau dược hiệu liền cơ hồ mất đi hiệu lực mà ngươi bình yên chống nổi thời gian này cho nên tại trên một hạng này tư chất của ngươi chính là giáp tuyệt lý phi như có điều suy nghĩ có phải hay không cuối cùng ta tất cả những hạng mục này tư chất tổng hợp chính là ta cuối cùng tư chất đánh giá ấm có thể gật gật đầu không tệ vậy dạng này xem ra chỉ lấy một hạng giáp tuyệt cũng không chắc chắn ta đằng sau còn có mười mấy hạng độ phù hợp khảo tí nếu như cũng là ất đẳng lời nói điểm trung bình liền bị kéo xuống lý phi thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn đi theo ấm có thể cùng đi ra khỏi gian phòng bị trên hành lang người làm cho sợ hết hồn ôn giáo sư trên hành lang các học sinh nhao n h a u hướng ấm có thể đi lễ các ngươi đây là ấm có thể kỳ quái nhìn xem nhiều người như vậy ôn giáo sư đoan mục duy tài chủ động tiến lên một bước thi lễ một cái mở miệng nói chúng ta nghe nói có một vị tân sinh hôm nay muốn làm thảo thí có chút hiếu kỳ cho nên liền chạy tới xem chỉ là đứng ngoài quan sát tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vị này học đệ nói xong hắn nhìn về phía ấm vừa vặn sau lý phi gật đầu cười tiệu phi kết quả như thế nào lý điền vũ đi đến lý phi bên cạnh nhìn về phía trên tay hắn bằng biểu bỗng nhiên chừng tóm ắ t tiếp đó nàng hữu lực vỗ vỗ lý phi bả vai có thể a ngươi tiếp tục bảo trì những người này là gì tình huống lý phi hỏi cũng là tới thăm ngươi ta có nổi danh như vậy ngươi không nổi danh nhưng vương học tỷ quá nổi danh trước ngươi cùng nàng nhận biết lý đ i ề n vũ chỉ chỉ cách đó không xa vương phượng thanh lý phi lúc này mới nhìn thấy vương phượng thanh lý học đệ lại gặp mặt ngươi quả nhiên tiến vào võ đại chúc mừng vương phượng thanh chủ động tiến lên hướng lý phi chào hỏi lý phi trước đây đối với vương phượng thanh ấn tượng không tính quá sâu thẳng đến về sau mới ý thức tới đối phương thành cựu lợi hại đến mức nào cắm t ặ n h ậ n học tỷ cắt ngôn Lý p ấm có thể quay người h n g đối với lý phi nói tốt lý phi đi theo ấm có thể vào cái tiếp theo gian phòng lý học nội chờ lý phi sau khi vào phòng đoan mục duy tài đột nhiên hỏi thăm lý điển vũ có thể hay không đem lý phi học đệ kết quả khảo nghiệm báo cho ta biết nhóm lý điển vũ nhìn xem vị này phong tỉnh nhà giàu nhất c h i tử nghiêm mặt nói xin lỗi ta không thể thay lý phi làm quyết định chờ hắn thi kiểm tra xong sau ngươi có thể tự mình hỏi hắn đoan mục duy tài gật gật đầu không hỏi thêm nữa kế tiếp lý phi theo thứ tự hoàn thành một thuộc tính thủy thuộc tính hỏa thuộc tính chờ thực nhập thể sức thừa nhận khảo thí những kiểm tra này có cùng kim thuộc tính một dạng m ẫ u chốt ở chỗ thời gian d à i ngắn mà có thì lại khác cho nên canh giữ ở phía ngoài đám người chỉ có thể đoán được lý phi một bộ phận thành tích hỏa thuộc tính sức thừa nhận thời gian khảo sát đồng dạng vượt qua mười lăm phút h ẳ n là lại là một cái rất tuyệt lôi thuộc tính sức thừa nhận khảo th tính cả cái này đã ba cái giáp tuyệt kim hỏa lôi cái này ba loại thuộc tính cũng là giáp tuyệt không lo chuyện khác thành tích như thế nào cái này lý phi tại sức thừa nhận cái bộ phận này ít nhất đều có thể cầm tới giáp đẳng đánh giá các người nói hắn có khả năng hay không tất cả thuộc tính sức thừa nhận đều cầm tới giáp tuyệt không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vương học tỷ tư chất đều không cao như vậy theo tin tức dần dần trong trường học chuyên gia càng ngày càng nhiều người nghe tin mà đến đến mức trong hành lang cũng đã không chen lọn phượng thành khảo nghiệm này kết quả hắn nếu như không muốn công khai chúng ta cũng không cách nào biết tiếp tục chờ ở đây cũng không có gì ý nghĩa đ o à n mục duy tài đột nhiên đối với vương phượng thanh lúc này lý phi đã tiến vào một hạng cuối cùng sức thừa nhận khảo nghiệm gian phòng tiếp xuống độ phù hợp thi kiểm tra xong toàn bộ cùng thời gian khảo sát không quan hệ tiếp tục chờ ở bên ngoài cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào vậy thì đi thôi vương phượng thanh điểm gật đầu đột nhiên bay người hướng đầu bậc thang đi đến nàng vốn là hương chi sở trí đột nhiên nghĩ đến xem lý phi không nghĩ tới sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy mắt thấy nàng muốn đi đám người nao nhao cho nàng nhường ra một con đường đoan mục duy tài theo sát phía sau cũng cùng rời đi mắt thấy hai người này rời đi hiện trường không ít người cũng lần lượt rời đi phượng thanh c vì cổ h vũ các học viên tốt cạnh tranh võ đại đặc biệt vì hai năm trước nhập học các học viên chế định học phần bảng dựa theo thu hoạch học phần tổng số bao nhiêu tới xếp hạng chỉ ghi vào một trăm người đứng đầu ta nhớ được học phần bảng xếp hạng cuối cùng học phần tựa như là hai mươi lăm phần ngươi đối với cái này lý phi có lòng tin như vậy đoan mục duy tài có chút kinh ngạc mỗi tên tân sinh làm s o n g tư chất khảo thí sau cũng có thể cầm tới một bút học phần sau cùng tổng hợp tư chất nếu vì giáp phía dưới có thể cầm tới mười lăm phân nếu như là giáp bên trên có thể cầm tới hai mươi phân muốn lấy được hai mươi phân trở lên nhất thiết phải tại nhiều hạng trong khảo nghiệm cầm tới giáp tuyệt mới có thể đoan mục duy tài chính mình lúc trước cầm là hai mươi hai phân đây đã là vô cùng ưu tú số điểm mà vương vượng thanh cái này vũ an đại học từ trước tới nay tư chất tốt nhất thiên tài trước đây bắt được học phần là hai mươi chín phân đến gần vô hạn mát điểm vương vượng thanh cho rằng lý phi làm xong tư chất khảo thí sau liền có thể đến trường ph lời thuyết minh nàng cho rằng lý phi ít nhất cũng có thể cầm tới hai mươi lăm phân ta rửa mắt mà đ ợ i vương phượng thanh nói như thế đoan mục duy tài nghe vậy trầm mặc một chút sau đó cười nói ta cũng rửa mắt mà đ ợ i bốn trong phòng ấm nhưng nhìn hướng lý phi ánh mắt đã cùng lúc mới bắt đầu hoàn toàn khác biệt nếu có người có thể nhìn đến trong tay nàng cầm bằng biểu liền sẽ kinh hai phát hiện từ hạng thứ hai sức thừa nhận c h ắ c thí kim bắt đầu mãi cho đến sức thừa nhận c h ắ c thí không hết thể m ớ i một hạng khảo nghiệm cuối cùng cho điểm toàn bộ đều là g i á tuyệt vũ an đại học xây trường mười sáu năm tới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm tới loại này thành tích ngay cả trước đây vương phượng thanh t ạ i sức thừa nhận một khối này cũng chỉ cầm tới bảy hạng giáp tuyệt k h ắ c thấp nhất cho điểm còn có ớ t bên trong ôn giáo sư ta muốn hỏi một chút kiểm tra này chắc là đối với thuật pháp loại thực nhập thể năng lực chịu được sao lý phi mở miệng hỏi cái này khảo thí viết là sức thừa nhận c h ắ c thí thần hắn ngờ tới cái này thần là chỉ tinh thần lực không tệ cái này khảo thí cùng thuật pháp loại thực nhập thể có liên quan nếu như ngươi có thể cầm tới giáp đ ẳ n g cho điểm chứng minh ngươi có thể tu hành thuật pháp chi đạo bất quá ngươi đã bước lên vo đạo con đường tu hành hơn nữa tư chất vẫn tốt như thế hoàn toàn không cần thiết đi cân nhắc thuật pháp loại tu hành ấm có thể đối lý phi nói lời mặc dù là nói như vậy nhưng nàng lại như cũ muốn đối lý phi tiến hành khảo thí lý phi cũng không nghĩ nhiều như vậy yên t ĩ n h chờ đợi nhân viên công tác điều phối dược tề rất nhanh dược tê điều phối hoàn thành ông có thể theo thường lệ sau khi kiểm tra đưa cho lý phi ăn vào mấy giây sau lý phi trước mắt bắt đầu xuất hiện đủ loại h ảo giác giống như là ăn nấm độc thì ra võ đạo loại thực nhập thể xâm hại là người nhục thân thuật pháp loại thực nhập thể xâm hại là tinh thần của người ta giờ khác này lý phi hiểu rồi thuật pháp loại thực nhập thể cùng võ đạo loại thực nhập thể khác nhau bốn lý n nữa cùng v phi, phi rốt cuộc minh bạch vì cái gì ấm nhưng rõ ràng nói hắn hoàn toàn không cần cân nhắc thuật pháp loại tu hành vẫn còn muốn đôi hắn tiến hành cái này khảo nghiệm thì ra cái này khảo thì còn chiếu cố khảo vấn khâu nếu như là những cái kia tâm h o ạ i quỷ thai người có lẽ liền không có cách nào thông qua cái này khảo nghiệm lý phi thầm nghĩ trong lòng kết thúc hỏi t h ă m câu sau ấm có thể để lý phi đánh một bộ quyền pháp lý phi làm theo không có bất kỳ cái gì lỗ hổng mà diễn luyện làm trong tay một bộ quyền pháp ấm nhưng nhìn xong tại trên bảng hai sức thừa nhận chắc thí thần cái này một cột lần nữa viết xuống giáp tuyệt cho điểm đã như thế lý phi mười hai hạng sức thừa nhận khảo thí toàn bộ đều là giáp tuyệt trước đây vương phượng thanh toàn bộ khảo thí hạng mục làm xong hết thệ cũng chỉ lấy được mười hai hạng giáp tuyệt theo lý thuyết khảo thí chỉ tiến hành đến một nửa lý phi đã đuổi ngang võ đại lịch sử thành tích tốt nhất ô n có thể mang theo có chút tâm tình kích động tiếp tục đối với lý phi tiến hành độ phù hợp khảo、thí. Kết t quả hạng cứ như vậy lý phi tòa này hao nước ngược lại là đầy đủ sâu thậm chí có thể nói là một mảnh hồ nước nhưng mà chứa nước tốc độ cũng quá chậm mang theo m ộ ư ơ i phần tiết hận tâm tình ấm có thể đối lý phi tiến hành một hạng cuối cùng khảo thí d ư ợ c vật khảo thí cái này khảo thí chắc là nhân thể đối với đủ loại dược vật sức chịu đựng cùng hấp thu năng lực kết quả khảo nghiệm càng tốt lợi thuyết minh người này càng thích hợp phục d ụ n g đủ loại đ a n dược trong gian phòng nhân viên công tác vì lý phi chuẩn bị hơn sáu mươi vị dược tài cần lý phi từng cái phục d ụ n g tiếp đó xem xét cơ thể phản ứng làn da không có khắc t h ư ờ n g con người không có khắc t h ư ờ n g mạch đập không có biến hóa huyết dịch không có khắc thưởng mỗi ăn vào một vị dược tài nhân viên công tác đều biết xem xét lý phi đối ứng tình huống thân thể kết quả không có phát hiện bất kỳ khắc thường gì ấm có thể lần nữa bị khiếp sợ đến chờ hơn sáu mươi vị dược tài toàn bộ điều tra một lần sau nàng vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem lý phi từ kết quả nhìn lại lý phi dược vật khảo thí lại là một cái giáp tuyệt cái này khảo thí cầm tới giáp tuyệt liền mang ý nghĩa dù là lý phi độ phù hợp không đủ cũng có thể thông qua dùng nhiều dược vật tới tăng tốc tu hành tốc độ đương nhiên điều kiện tiên quyết là lý phi có năng lực lấy tới thật nhiều dược vật mới được nhưng một cái người có thể cầm tới mười ba hạng giáp tuyệt đánh giá ấm có thể tin tưởng võ đại thì sẽ không đối với lý phi keo kiệt bây giờ để cho ấm có thể xoắn suýt là lý phi cuối cùng cho điểm làm như thế nào cho nếu như dựa theo lẽ thường tới nói hết thể hai mươi lăm hạng khảo thí lý phi cầm m ộ ư ơ i ba hạng giáp tuyệt khác cũng là ớ t đẳng đánh giá tổng hợp nhiều nhất cho một cái giáp bên trong đối ứng học phần cũng chính là m ộ ư ơ i tám phân tả h ư u nhưng lý phi tình huống quá đặc thù sức thừa nhận khảo thí toàn bộ đều là giáp tuyệt ý vị này trên lý luận lý phi có thể tu hành bất luận một loại nào độ khó cao võ đạo chi cơ nắm giữ vô hạn có thể độ phù hợp khảo thí mặc dù thấp nhưng dược vật khảo thí lại là giáp tuyệt để cho lý phi chứa nước tốc độ cũng có vô hạn khả năng cả hai kết hợp ấm cảm nhận được được bản thân vô luận như thế nào đều cho không ra giáp bên trong đánh giá quá có tài lý phi đồng học ngươi hoàn thành toàn bộ tư chất khảo thí đây là ngươi cuối cùng kết quả khảo nghiệm ấm có thể do dự một chút sau tại sao cùng cho điểm cột viết xuống hai chữ tiếp đó đem bảng biểu giao cho lý phi lý phi tiếp nhận bảng biểu nhìn về phía cuối cùng cái tiêm một cột cho điểm giáp t u y ệ t h ắ n tổng hợp cho điểm cũng là giáp t u y ệ t bởi vì võ đại khảo thí làm được rất nhỏ cho nên rất nhiều tại trung học giai đoạn khảo thí ra giáp đ ẳ n g tư chất người tới võ đại về sau sau cùng tổng hợp cho điểm ngược lại chỉ có ấ t đẳng có thể thu được giáp đẳng chấm điểm người đều coi là thiên chi tiêu tử đến nôi giáp bên trên phía trên giáp tuyệt võ đại những năm gần đây chỉ có một cái vương phượng thành cầm tới qua bây giờ lại thêm một cái lý phi bốn chương bảy học phần bảng danh chấn vũ an vũ an đại học tại đình chiến khoa khu dạy học ngay phía trước có một khối rất dài bảng đen phía trên đùm phân viết viết rất nhiều tên cùng với con số đây chính là võ đại vì nhập học trong vòng hai năm các học viên thiết t r í học phần bảng năm thứ nhất cùng năm thứ hai các học viên cũng có thể bên trên bảng danh sách này chỉ cần lấy được học phần đủ nhiều bên trên phần bảng danh sách này không chỉ là vinh dự tượng trưng còn có thực sự c h ố tốt mỗi cái cuối tháng phòng giáo vụ bên kia sẽ căn cứ vào bảng danh sách xếp hạng tới phát thường cho phần thưởng này bao gồm tiền thưởng cùng võ đạo tu hành cần tài nguyên cho nên học phần bảng tranh đoạt vẫn luôn rất kịch liệt võ đại đ ỉ n h chiến khoa những, những nhân ữ n n g h vật phong vân kia đã từng đều đang học phân trên bảng đứng hàng đầu bảng danh sách này tại mỗi lúc trời tối sáu điểm sẽ đổi mới một lần nếu có thứ tự biến động liền sẽ có người tới tiến hành sửa chữa cho nên mỗi đêm sáu điểm sẽ có rất nhiều một năm thứ hai học viên chạy đến bên này vây xem hôm nay lại đến đổi bảng thời gian học phần bảng bảng đen chung q u n h đã vây quanh không ít người một gã hộ vệ cầm thương đứng tại trước tấm bảng đen không cho phép bất luận k cái này học phần bảng danh sách phía trước hộ vệ là hai mươi bốn giờ thay phiên dùng cái này tới hiện lộ rõ ràng trường học đối với bảng danh sách xem trọng nghe nói thả lấy hoa vừa hoàn thành một cái cao học phần nhiệm vụ nói không chừng hôm nay liền có thể đ ă n g đỉnh bây giờ mới đầu tháng đ ă n g đỉnh cũng không có gì dùng mấu chốt còn phải nhìn cuối tháng cái này một số người cũng quá lợi hại à mới năm thứ hai cũng nhanh cầm đủ sáu mươi cái học phần đây coi là cái gì ngươi là không biết vương phượng thanh học tỷ thứ nhất năm học cầm bảy mươi nhiều cái học phần sau đó liền sẽ không có r ứ t xuống qua bảng danh sách đệ nhất một mực bá nhất bảng nhiều năm tại hạ bảng thời điểm Nàng học phần tổng số là 207 phần. nở, phần, thật hay dạ? Đương nhiên là thật sự, cái này ghi chép ta đoán chừng tương lai trong là là ghi học thật hay thật chép Cơ cái ta số sự, lai mơ đa vây ò n năm đều không người g mấy chục có thể phá. đều v quanh ở học phần bảng t r u n g quanh các học viên nghị luận ở mỹ có người ở quan tâm bảng danh sách phía trước nhất mấy người kia có người ở quan tâm mình có thể hay không lên bảng còn có người đang đàm luận vương phượng thanh vương phượng thanh thực sự quá l o a mắt liên quan tới nàng truyền thuyết cũng thực sự quá nhiều cho nên cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe được có người đang nghị luận nàng nghe nói hôm nay vương p ư ợ n g thanh học tỷ cố ý đi xem một cái mới vừa nhập học tân sinh làm tư chất khảo thí ta cũng nghe nói người kia giống như gọi lý phi hắn có chỗ đặc biệt gì sao giống như sức thừa nhận khảo thí cầm mấy cái giáp tuyệt vậy vẫn là có chút lợi hại bất quá cũng không đến nỗi kinh động vương học tỷ tự mình đi gặp a ta nhớ được học tỷ trước đây thế nhưng là cầm mười hai cái giáp tuyệt kinh động toàn trường thảo luận vương phượng thanh các học viên tự nhiên nhắc tới lý phi bởi vì lý phi chuyện hôm nay trong trường học cũng chuyển ra đến rồi đến rồi đang khi nói chuyện đám người rối loạn tưng m ừ n g tiếp đó nhao nhao nhường ra một lối đi một cái nhân viên công tác cầm một phần danh sách đi tới viết học phần bảng trước tấm bảng đen tiếp đó hắn bắt đầu đổi mới hôm nay bảng danh sách thả lấy hoa quả nhiên đ ă n g định hắc ta xếp hạng tăng hai tên mẹ nó xếp hạng lại rơi mất quá khó khăn theo trên bảng danh sách thứ tự xuất hiện biến động có người vui vẻ có người sầu nhân viên công tác cuối cùng bắt đầu sửa chữa bảng danh sách cuối cùng bộ phận kia xếp hạng võ đại đình chiến khoa một hai niên cấp học viên nhân số cộng lại có hơn bốn trăm n g ư ờ i nhưng có thể lên bảng chỉ có một trăm n g ư ờ i đứng đầu hơn nữa cơ hồ cũng là năm thứ hai học viên bây giờ là một tháng Mãi cho đến năm nay c h í n g u y ệ t mới tính lại kết thúc một cái năm học cho nên lúc này học phần bảng cuối cùng nhất điểm số còn có một phần là không có vượt qua ba mươi phân các người nhìn l ý phi làm nhân viên công tác sửa chữa xong bản g danh sách quay người sau khi rời đi có học viên đột nhiên chỉ vào trên bản g danh sách một cái tên hô lớn những người còn lại nhao nhao nhìn sang thứ tám mươi bảy tên lý phi năm thứ nhất ba mươi phân cờ mở lở là hôm nay mới vừa nhập học cái kia lý phi sao chắc chắn là hắn a năm thứ nhất không có người khác gọi lý phi ba mươi phân có phải là lầm rồi hay không tư chất của hắn khảo thí cầm ba mươi phân trước đây vương phượng thanh cũng chỉ cầm hai mươi chín phân tư chất của hắn so vương phượng thanh còn cao chung quanh một chút liền nổ tung tư chất khảo thí trên lý luận cao nhất có thể lấy cầm tới ba mươi cái học phần nhưng trên thực tế có thể cầm tới hai mươi p h ầ n trở lên đều ít càng thêm ít thiên tài như vương phượng thanh trước đây cũng không thể cầm đầy ba mươi p h ầ n kết quả bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái lý phi nhập học ngày đầu tiên leo lên học phần bảng tới tay ba mươi cái học phần tin tức này lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá ra ngoài rất nhanh liền kinh động đến toàn bộ võ đại bốn phóng giáo vụ cao úc một gian trong phòng học hết thể có mười mấy người đang ngồi ở, ở đây học ấ m thế nhưng ở trong đó hội nghị lần này chính là nhân nàn g d ự lên hoặc giả thuyết là bởi vì lý phi d ự lên tư chất khảo thí cho học viên ba mươi cái học phần chuyện như vậy tự nhiên sẽ kinh động trường học cao tầng cho nên phòng giáo vụ bên này rất nhanh liền tổ chức một cái tạm thời hội nghị đang ngồi ngoại trừ ấm có thể bên ngoài còn có hai tên giáo thụ những người còn lại cũng đều đang giáo vụ chỗ thân cư yêu c h ứ c mười ba hạng giáp tuyệt khó trách ngươi cho hắn ba mươi cái học phần một cái hơn năm mươi tuổi nam tử nhìn xem trong tay bảng biểu số liệu mở miệng nói hắn cũng là võ đại đình chiến khoa giáo thụ đạo cơ kỷ cường giả nhưng độ phù hợp số liệu cuối cùng vẫn là quá kém m đình ta chiến i này v khoa phòng giáo vụ chủ nhiệm áp dụng luân phiên chế mỗi danh giáo sư cũng có thể làm một tháng phòng giáo vụ chủ nhiệm tại nhiệm trách nhiệm trong lúc đó có quyền lực đối với đình chiến khoa dạy học nội dung tiến hành sửa chữa hay là tổ chức một chút cho rằng có cần thiết tranh tài hoạt động các loại ấm nhưng làm phòng giáo vụ chủ nhiệm cho tới bây giờ cũng là không nóng không lạnh không có quyết đoán mà làm qua cái gì chuyện lần này cho một người học viên tư chất khảo thí ba mươi cái học phần xem như những năm gần đây nàng làm qua tối khác người chuyện tất nhiên đại gia đối với ba mươi cái học phần cũng không có dị nghị vậy chúng ta liền thảo luận một chút sau này làm như thế nào đ ổ i dưỡng tên này lý phi học viên a một cái phòng giáo vụ phó chủ nhiệm mở miệng nói hắn thực nhập thể là nhị phẩm thượng đặng cương giáp một mực không lên tiếng ấm nhưng đột nhiên mở miệng nói nhị phẩm thượng đặng c ơ g i á p cũng không có lãng phí tốt như vậy tư chất xem ra giảng võ đường bên kia dạy hắn lao sư cũng không phải tầm thường. vừa rồi tên kia nói nhiều nhất cho lý phi hai mươi lăm cái học phần giáo thụ bình luận nhị phẩm thượng đ ẳ n g cương giáp đối ứng võ đạo chi cơ vốn cũng không nhiều cơ hồ cũng là đứng đầu không bằng để hắn tu phá ngục minh vương một tên khác giáo thụ phát biểu cái nhìn của mình phá ngục minh vương mặc dù lợi hại nhưng có thể tổ hợp thần thông lại thiếu ta cảm thấy vẫn là để hắn tu thiên tuyển hải vừa vặn chúng ta võ đại có tướng đối với hoàn chỉnh truyền thừa tương lai hắn đột phá đến tôn g sư hy vọng cũng lớn hơn thiên tuyển hải có phải hay không có chút lãng phí hắn thiên phú tốt như vậy ta cảm thấy có thể để hắn cùng p ư ợ n g thành một dạng cung tu thanh hoa linh lung một tu thanh hoa linh lung cũng không phải không thể bổ cứu đi bên trong nhà đám người bắt đầu nghị luận lên bọn hắn bây giờ quan tâm đã là lý phi tương lai đột phá đến đạo cơ kỳ sau này con đường tu hành ấm có thể đám người thảo luận nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng nói các vị đám người ngừng nói chuyện nhao nhao nhìn về phía nàng ta cảm thấy tương lai muốn làm sao đi vẫn là muốn nhìn lý phi học viên ý nguyện của mình chúng ta bây giờ hẳn là trước tiên nghĩ biện pháp trợ giúp hắn đột phá cảnh giới ấm có thể dùng nêm ái ngữ khí nói cung đối chờ hắn qua luyện kỳ một cửa ái kia lại đến thảo luận đạo cơ chuyện cũng không mượn tiên tiên ó i nhiều nhất cho lý phi hai mươi lăm cái học phần giáo luyện kinh cửa này yêu cầu tâm cảnh có rất nhiều thiên tài đều cắm ở cửa này bên trên vậy thì phiền phức đang ngồi mấy vị giáo thụ mới tăng thêm mấy môn chương trình học c phóng giáo vụ phó chủ nhiệm nói có thể không có vấn đề、Tốt. ba tên giáo thụ đều đáp ứng vì một cái tân sinh ba vị đạo cơ kỳ giáo thụ đều chuẩn bị mở mới chương trình học bốn ba mươi phân vừa mới kết thúc tu luyện đoan mục duy mới một mặt kinh ngạc nhìn xem người tới ngươi xác định không có tính sai thiếu ra chắc chắn một trăm linh học phần trên bảng viết lý phi học sinh năm thứ nhất ba mươi phân đây nhất định chính là hắn người tới đối với đoan mục duy mới lên tiếng hắn cũng là đoan mục ra người có thể tiến vào võ đại tự nhiên cũng là tư chất xuất chúng hạng người cùng võ đại bên trong những thứ khác thiên tri tiêu tử nhóm cũng là bình đẳng nhưng ở đoan mục duy mới trước mặt hắn mãi mãi cũng chỉ có thể thấp một đầu a ba mươi phân đoan mục duy mới hiếm thấy mà có chút thất thố một cái hai mươi chín phân vương phượng thanh liền đã kinh diễm võ đại nhiều năm để đoan mục duy mới như vậy người kiêu ngạo đều ảm đạm phai m ở bây giờ lại xuất hiện một cái tư chất khảo thí cầm tới ba mươi phân người hưng thành đến cùng là cái dạng gì chỗ một cái tiểu thành thị có thể đồng thời xuất hiện hai cái tuyệt thế chi tài đoan mục duy mới phát giác được rất không thể tưởng tượng nổi thiếu gia n g ư ờ i để ta tra lý phi tư liệu ta đã tra được đây là kết quả người tới đem một trang giấy đưa cho đoan mục duy mới đoan mục duy mới tiếp nhận giấy xem nội dung phía trên có một cái đạo cơ kỳ lao sư còn có một cái đạo cơ kỳ sư cô khó trách có thể chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ dưỡng phôi kỳ đột phá đến phá thể hậu kỳ đoan mục duy mới lẩm bẩm nói thiếu gia cái này lý phi chúng ta muốn kéo hắn nhập hội sao đương nhiên muốn đoan mục d u mới khẳng định nói giờ khắc này toàn bộ võ đại thậm chí đại đồng trong phụ thành đều có rất nhiều người đang nghiên cứu lý phi tư liệu hơn nữa dự định lôi kéo lý phi năm thiểu phi ngươi thật sự quá n g ư bức lý đ i ể n ngữ không biết thứ mấy lượt đối với lý phi nói lên câu nói này tốt tỉ đừng có lại khen nói cho ta một chút về sau muốn làm sao lên lớp như thế nào thu hoạch học phần a lý phi đối với lý đ i ể n ngữ nói tư chất khảo thí sau khi kết thúc hắn lại làm một loạt chuyện mới tính chân chính hoàn thành đưa tin nộp học phí nhận lấy đồng phục nhận lấy thời khóa biểu cùng tài liệu tương quan đăng ký cùng nhận lấy thân phận bài cuối cùng là nhận lấy ký túc xá chìa khóa bận rộn xong đây hết thẻ sau hiện tại hắn mới sách theo hành lý chuẩn bị trở về chính mình ký túc xá lý điển ngữ cùng trần lập tâm hai người giúp lý phi cầm không ít tứ h muốn tiện hắn đi ký túc xá võ đại lên lớp vô cùng tự do ngươi muốn đi đi đâu vị lao sư khóa liền tự mình đi vừa rồi ngươi nhận thời khóa biểu bên trên có mỗi lao sư mỗi ngày lên lớp nội dung thời gian và địa điểm nếu như thời khóa biểu có đổi mới trường học sẽ kịp thời thông chi tiếp đó lại đi lĩnh một phần chính là lý điển ngữ cho lý phi giới thiệu nói bất quá tuyển khóa mặc dù tự do cũng không phải vị nào lao sư khóa ngươi cũng có thể lên thời khóa biểu bên trên mỗi vị tên của lao sư đằng sau đều biết ghi chú một cái điểm số số điểm này chính là cánh cửa ngươi lấy được cuối cùng điểm số nhất thiết phải đạt đến hoặc vượt qua số điểm này mới có tư cách đi bên trên vị lao sư này khóa nếu không thì không đi được tỷ như đình chiến khoa tất cả đặc cấp giảng sư khóa cơ bản đều yêu cầu cuối cùng học phần đạt đến hai mươi phân trở lên mới có thể đi đến nội những cái kia các giáo sư khóa liền không có thấp hơn ba mươi phân cho nên một năm thứ hai học viên phần lớn bên trên cũng là nhất cấp giảng sư cấp hai giảng sư khóa có tam cấp giảng sư khóa cũng rất có liệu có thể đi bên trên vừa lên tiểu phi ngươi bây giờ đã có ba mươi cái học phần có thể lựa chọn khóa liền có thêm ta đến lúc đó để cử cho ngươi mấy cái lợi hại đặc cấp giảng sư lý phi gật gật đầu như vậy xem ra cái này võ đại trọng yếu nhất chính là học phần đó là đương nhiên học phần có hai cái tác dụng một cái là ngươi lấy được cuối cùng điểm số cái này đem quyết định ngươi làm rất nhiều chuyện tư cách t h như lên lớp đến trường phân bảng còn có thu hoạch một chút cao d a i truyền thừa các loại một cái khác chính là võ đạo tu hành trọng yếu tài nguyên cần tiêu hao học phần tới hồi đ o á i lý Điển ngữ đối với Ngữ Lý phi gật gật đầu cảm thấy chính mình tu hành thuật pháp hẳn là ổn cái kia học phần muốn làm sao thu hoạch có thật nhiều loại đường tắt đầu tiên loại thứ nhất là làm nhiệm vụ võ đại đình chiến khoa học viên thực lực yếu nhất cũng là phá thể kỳ bây giờ thậm chí còn có vương học tỷ như thế đạo cơ kỳ dạng này một c ố lực lượng không cần đứng lên cũng quá lãng phí cho nên như cái gì làm hộ vệ phụ trách tạm thời công tác bảo a n ra ngoài tiêu phỉ hiệp trợ quan p h ụ đổi bắt hung thủ các loại nhiệm vụ v õ đại bên này đều biết đối với các học viên tuyên bố hoàn thành liền có thể thu hoạch học phần nhiệm vụ phạm vi cũng là tại đại đồng phụ thành cái kia không chỉ hàng gái toàn bộ phong tỉnh thậm chí còn có khóa tỉnh nhiệm vụ lý điển ngữ dùng khoa trương ngữ ký nói lý phi gật gật đầu đại làm chiêu hết thể có hai mươi ba hành tình nhưng đại học chỉ có mười hai chỗ cho nên một tòa vũ an đại học nhiệm vụ phạm vi bao dung hai cái hành tình cũng là bình thường ngoại trừ làm nhiệm vụ còn có chính là thông qua chủ nhiệm khóa giảng sư khảo hạch mỗi một tên i nhập học giảng sư đều biết cho mình mở môn học này thiết trí một cái khảo hạch cuối cùng chỉ cần có thể thông qua cái khảo hạch này liền có thể thu hoạch đối ứng học phần bất quá loại này học phần chỉ có thể thu hoạch một lần chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể đem võ đại đỉnh chiến khoa tất cả chương trình học khảo hạch đều đi thông quan một lần bộ phận này học phần cộng lại tuyệt đối rất nhiều nhưng đây cơ h ồ là không thể nào bởi vì có khảo hạch kiểm tra đạo pháp có khảo hạch kiểm không ai có thể làm đến tinh thông tất cả lý điển ngữ tiếp tục cho lý phi giới thiệu nói loại thứ ba thu được học phần phương thức là đột phá phá thể kỳ không tính n g ư ờ i bây giờ là phá thể hậu kỳ nếu như có thể đột phá đến khí biến kỳ lập tức liền có thể thu được hai mươi cái học phần sau đó mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới liền có thể thu được một lần học phần nghe nói vương học tỷ từ khí biến đỉnh phong đột phá đến đạo cơ k ỳ lúc một chút thu được một trăm cái học phần cuối cùng một loại thu được học phần phương thức là tại sân thi đấu đây là trường học chuyên môn tu kiến đi ra để các học viên có thể lẫn nhau luận bản tỷ chỗ bởi vì từ phá thể kỳ đến k h í biến kỳ cần sinh tử ma luyện sân thi đấu muốn ký giấy sinh tử đồng thời lại có giảng sư ở một bên nhìn xem vừa có thể để cho các học viên cảm nhận được nguy cơ sinh tử lại không dễ dàng thật sự xảy ra chuyện cho nên r ộ n g chịu các học viên hoan nghênh tại sân thi đấu cũng có một cái bản g danh sách gọi chiến lược bảng dựa theo võ giả võ sư cùng luyện kỉnh võ sư chia làm ba cái chiến lược bảng chiến tích nhân tài giỏi nhất có thể lên bảng mỗi cái bảng danh sách chỉ có mười cái danh lệch mỗi cái cuối tháng tại cái này ba cái chiến lược người trên bảng có thể thu hoạch một bút học phần thứ tự càng cao lấy được học phần thì càng nhiều n g h e xong lý điền ngữ giới thiệu lý phi đối với võ đại chế độ học phần độ hầu như đ ề u biết phổ thông học viên chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ cùng thông qua khảo hạch phương thức tới thu hoạch học phần chỉ có chân chính xuất chúng học viên mới có thể thông qua đột phá cùng chiến lược bảng tới thu hoạch học phần từ đó kéo ra cùng những người còn lại t r ê n lệch đang khi nói chuyện ba người đã đi tới khu ký túc xá tiếp đó lý điền ngữ liền bị trước mắt chiến trận làm cho sợ hết hồn t r ừ n g trên trăm tên mặc trường b à o m à u lam n h ạ t đình chiến khoa học viên môn tập trung tại khu ký túc xá chỗ cửa lớn đến rồi đến rồi là hắn sao hắn chính là lý phi chính là hắn đám người đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở lý phi trên thân ngay từ đầu là vương phượng thanh đi xem một cái mới nhập học học viên làm tư chất chuyện khảo nghiệm trong trường học truyền hình ra sau đó chờ học phần bảng đổi mới sau lý phi tại tư chất trong khảo nghiệm cầm xuống ba mươi cái học phần tư chất so vương phượng thanh còn cao hơn chuyện cũng cấp tốc trong trường học truyền hình ra cho nên những thứ này đ ỉ n h chiến khoa các học viên mới nhao n h a u chạy đến khu ký túc xá chỗ cửa lớn trở lấy chính là muốn nhìn một chút vị này so vương phượng thanh tư chất tốt hơn yêu nhiệt đến cùng dáng dấp ra sao mặt chống lại trăm người ánh mắt lý điền ngự cùng trần lập tâm đều xuống ý thức hướng lui về phía sau đem ở giữa lý phi cấp cho đi ra. Lý lý, Phi phía hai nhắc hành lý, thần sắc bình tĩnh nhìn tay trước dương sắc về một đám học v i ê ngày n n h ữ học viên n đ ế này đến từ, phong tỉnh các nơi có còn đến từ tỉnh từ tỉnh phong o nơi còn đến n g các có i thiên tri kiêu hoặc chất chúng, hoặc thế nhất chân chính cũng là là lưu, là à tư xuất tử. Một n g ra này, võ đại những thứ này thiên tử tiêu tử nhóm chung nhìn một người nam Đợt, hôm nay liền một canh giữ lại thời gian thật tốt làm một chút tế cương tháng sau muốn khiêu chiến một chút ngày vạn trường tám trăm năm giang hồ sóng lớn đại cát chương tám trăm năm giang hồ sóng lớn đại cát triệu vừa về tới nhà của mình đây là một cái bình thường khu dân cư nàng ở là l ầ một thuận tiện tùy thời chạy trốn về đến trong nhà sau triệu một trước tiên thu thập mình đồ vật đem một chút trọng yếu vật phẩm toàn bộ lấy ra không phải là vì chạy trốn mà là muốn một lần nữa giấu kỹ tránh sau đó l ý phi lấy mất lý phi đối với nàng phán đoán rất chính xác nàng là một cái rất có gia tâm người người triệu kiệt cho nàng đặt tên là triệu một là hy vọng nàng đang tu hành trên đường mọi chuyện cũng có thể làm được đệ nhất bởi vì người triệu kiệt chính mình chưa bao giờ cầm qua đệ nhất đệ nhất chính là của hắn t ế t mới triệu một mặc dù không thể nào ưa thích người triệu kiệt nhưng nàng rất ưa thích chính mình cái tên này một cái muốn làm đệ nhất người đương nhiên sẽ không từ bỏ như m ộ n g lệnh trí bảo như thế không còn như m ộ n g lệnh tương lai còn thế nào làm đệ nhất cho nên triệu một không sẽ đào tẩu nàng sẽ lưu lại cùng lý phi tiếp tục t r à hỏi thẳng đến một lần nữa cầm lại thứ thuộc về chính mình hạ độc dùng tạp ấy triệu một tướng vật phẩm quý giá đều giấu kỹ sau bắt đầu suy tư muốn hay không bố trí thủ đoạn gì tới đối phó lý phi nhưng nàng am hiểu nhất thuật pháp công kích đều đối lý phi không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thủ đoạn khác thì càng không nắm chắc một khi thất bại bốn triệu nghĩ tới hôm nay hai lần uống thuốc độc sau kinh nghiệm lập tức không dép mà run tính toán chờ sau này cảnh giới cao hơn lại tìm cơ hội triệu một quyết định cuối cùng thành thành thật thật trong nhà các loại lý phi tới một mực chờ đến tối hơn một nghìn một trăm ngoài cửa mới vang lên tiếng đập cửa triệu mười phân cảnh giác đứng lên đi tới cửa thông qua mắt mèo xem trước mắt mắt tiếp đó mới đưa cửa sắt mở ra ngoài cửa cầm trong tay quỷ c h ạ m đao lý phi đứng bình tĩnh ở nơi đó ngươi sẽ không bị người theo d o i đến đây đi triệu hỏi một chút đạo đi qua những năm này nàng đi theo người triệu kiệt khắp nơi trốn đã sớm dưỡng thành tính tình cẩn thận sẽ không lý phi rất khẳng định nói hắn đem hành lễ đều bỏ vào ký túc xa sau cùng lý đ ì n vũ trần lập tâm ăn chúng cái c â tối sau đó liền ai đi đường đấy kế tiếp hắn mang đủ trang bị đi ra võ đại tại thị khu bên trong bắt đầu đi dạo cái này đi dạo một vòng chính là hơn hai giờ cũng không phải là đi dạo mà là vì quen thuộc hình cùng con đường hắn sau này khẳng định muốn lấy thanh diện quỷ thân phận tại đại đồng trong p h ủ thành ra tay cho nên muốn t r ư ớ c quen thuộc hình thuận tiện về sau chạy trốn trừ cái đó ra lý phi cũng là nghĩ xem có người hay không đang theo dõi chính mình có thanh diện quỷ thân phận sau hắn liền cố ý nghiên cứu và học tập truy t u n g cùng phán truy tung kỹ xảo hơn nữa còn tìm thượng quan tiêu chuyên môn luyện tập qua sau một phen huấn luyện sau lại thêm cảm giác nguy hiểm cái này năng lực siêu phàm cho dù là thượng quan tiêu dạng này đạo cơ k ỳ cường giả muốn lặng yên không một tiếng động theo dõi lý phi đều trở nên cực kỳ khó khăn cho nên lúc này lý phi mới có thể tự tin như vậy mà đối với triệu nói chuyện không có ai truy tung chính mình đi vào trong nhà lý phi đánh giá một phen phát hiện trong nhà b ả y biện rất đơn giản sạch sẽ cũng không biết là triệu một cương quét d ọ n qua vẫn là đối phương ngày bình thường cũng rất thích sạch sẽ đem ác mộng tông phương pháp tu hành toàn bộ viết xuống giao cho ta lý phi đối với triệu nói chuyện đạo đã chuẩn bị xong triệu quay người lại đi vào phòng ngủ Từ bên trong bên lý, lý, lý phi không nói thêm lời tất cả mọi người là người thông minh có mấy lời không cần nói nhiều triệu một tự nhiên có nghĩ qua muốn tại cái này phương pháp tu hành bên trên làm chút tay chân nhưng cân nhắc đến lý phi vũ an đại học đỉnh chiến khoa học viên thân phận cuối cùng vẫn từ bỏ chính như lý phi nói tới hắn có rất nhiều đường tắt có thể đi kiểm chứng thật giả một khi làm tay chân bị phát hiện cuối cùng thua thiệt vẫn là triệu một triệu một không nghĩ nên thử một lần nữa ưu tuyển đọc tới đem cái này ăn bảo chưa từng nghĩ lý phi đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy đưa cho triệu một triệu một mặt s ắ c lập tức thì thay đổi có chút kích động nói ngươi làm gì ta đưa cho ngươi tu hành pháp đều là thật tuyệt đối không có làm tay chân ngươi không tin có thể tự mình đi võ đại bên trong kiểm chứng ta không phải là muốn nghiệm chứng tu hành pháp thật giả lý phi bình tĩnh nhìn xem triệu một cái độc dược này cùng phía trước ngươi ăn vào loại kia khác biệt là ta vừa điều chế ra được độc dược mạng tính chỉ có thể định kỳ phát tác đến lúc đó kịp thời phục d ụ n giải g dược thì không có sao ngươi có ý tứ gì triệu vừa chết từ địa nhìn chằm chằm lý phi lý phi rất thản nhiên nhìn xem nàng đại gia bây giờ loại quan hệ này ta dù sao cũng phải có một chút có thể hạn chế lại thủ đoạn của ngươi bằng không tương lai tùy thời có thể lo lắng có thể hay không bị ngươi bị cắn ngược lại một cái vạn nhất ngày nào đó ngươi nhìn không được độc thủ cuối cùng lại thất bại vậy ta chỉ sợ cũng sẽ lại không lưu ngươi dù sao cơ hội chỉ có một lần vì giảm bớt ngươi xúc động cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi hạ độc lý phi thẳng thắn mà để triệu một rất im lặng ngươi dùng một loại là vì tốt cho ta n g ự ỡ khí lại nói l ờ i muốn cho ta hạ độc lại còn cảm thấy mình là một người tốt triệu một cười nhạo nói lý phi bình tĩnh nhìn xem nàng ta nói qua có thể cầm súng chỉ lấy người của người khác mới có thể làm người tốt triệu một bản nghĩ chào phúng vài câu nhưng đột nhiên nghĩ đến một điểm hôm nay lý phi hoàn toàn trước tiên có thể đi theo nàng về đến nhà trực tiếp đem nàng đồ trong nhà vơ vét một phen Nhưng lý phi lại làm không có lập tức r v rời đi mà là tại trong phòng ngồi xuống bắt đầu là xem trong tay máy vi tính sách tay bút ký ác mộng tông phương pháp tu hành đồng dạng là từ thực nhập thể bắt đầu lý phi đem trên nổ tẹp phục nội dung cẩn thận xem một lần thỉnh thoảng hỏi thăm triệu một mấy vấn đề chờ xác nhận không có gì nghi vấn sau lý phi mới rời khỏi triệu một chỗ ở hắn không có lập tức trở về võ đại mà là lại nhiều lần lượn quanh một đoạn đường xác nhận không có người theo dõi chính mình sau lúc này mới đi tới chỗ cần đến của mình sau mười mấy phút lý phi đi vào một nhà hiệu cầm đồ lúc này đã sắp đến d ạ n g sáng trên đường phố cửa hàng khác cũng đã quan môn chỉ có căn này hiệu cầm đồ còn mở lão bản ta tới làm đồ vật lý phi nói từ trong ngực lấy ra một khối h ắ c thiết làm thành lệnh bài đem hắn đặt ở cầm cố chỗ cửa sổ bên trong đang ngồi lão bản là gái mặc trường bảo mang theo kính mắt nam tử trung niên hắn tại nhìn thấy tấm lệnh bài này sau sắp mặt biến hóa liền vội vàng đem lệnh bài cầm lên cẩn thận xem xét sau đó đứng lên từ phía sau đi ra ngày chờ hắn đối với lý phi nói tiếp đó đi đến cửa cửa tiệp chỗ trước tiên đem đại môn đóng lại sau đó hắn quay người nhìn về phía lý phi từ trong ngực cũng lấy ra một khối h ắ t thiết lệnh bài đem trong tay hai khối lệnh bài d ắ p lại kín kẽ xác nhận lệnh bài không sai sau tên này nam tử trung niên hai tay phụng lấy lý phi tấm lệnh bài kia hướng lý phi không lưng hành lễ đại đồng phụ giám sát tổng viện tứ cấp giám sát viên lộ mạnh dương gặp qua lý đại nhân người b i ế t t a lý phi nhìn xem nam tử trước mắt h ắ n tại tới đại đồng phụ thành phía trước bị giám sát tổng viện hạ hoàn trao tặng đồng đẳng với chỗ tứ cấp giám sát quan chức vị đối phương cho hắn trong tay khối này có thể chứng minh thân phận lệnh bài hơn nữa nói cho hắn biết nếu có chuyện gì sẽ tới đây tọa hiệu cầm đồ vô luận là hồi báo tin tức vẫn là tìm người hay là muốn thu hoạch tình báo gì cũng có thể địa phương tứ cấp giám sát quan là chín cấp quan viên quyền hạn đã không thấp cho nên lý phi muốn lợi dụng cái này quyền hạn tới t r a một chút ác mộng tông hạ hoàn đại nhân sớm liền đánh cho ta so chiêu h ồ nói về sau ta phụ trách cùng đại nhân ngài đối tiếp ta tự nhiên phải nhận biết đại nhân mới được lộ mạnh dương con người trên mặt tôi cười đối với lý phi nói t h ú n g chi bây giờ đại nhân dành tiếng vang vọng võ đại tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại đồng phụ thành hạ quan nếu là cái này cũng không thể nhận ra đại nhân vậy thì quá mất trước rõ ràng hôm nay tại võ đại chuyện phát sinh lộ mạnh dương bên này đã nhận được phong thanh hảo ta muốn tất cả giang hồ đại tông môn phái kỹ càng tình báo cái này có thể chứ lý phi vấn đạo xuất phát từ cẩn thận cân nhắc hắn không có trực tiếp muốn ác ngộng tông tình báo để tránh bại lộ ác ngộng tông đã có đương thời chân nhân t ò a c h ấ n chắc chắn cũng coi như là giang hồ đại tông xin hỏi đại nhân cái này kỹ càng tình báo đến cùng làm muốn nhiều kỹ càng đâu lộ mạnh dương cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo lý phi chỉ cần là quyền hạn của ta có thể nhìn thấy tình báo có thể có bao nhiêu kỹ càng liền có nhiều kỹ càng hảo hạ quan hiệu rồi lộ mạnh dương gật gật đầu ta cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau ta tới đây lấy tình báo lý phi thích hợp mạnh dương nói coi như hắn tính toán lúc rời đi lộ mạnh dương đột nhiên gọi lại hắn đại nhân chậm đã còn có chuyện gì sao lý phi quay người nhìn về phía hắn lộ mạnh dương vẫn như cũ không người cười nối với lý phi nói không biết đại nhân đuổi có nhiều thời gian có ý tứ gì đại nhân đừng hiểu lầm hạ quan là muốn nói nếu như đại nhân có nhiều thời gian lời nói trước tiên có thể tại hạ quan ở đây chờ một chút hạ quan đêm nay là có thể đem đại nhân mong muốn tư liệu cho ngài đêm nay liền có thể cho ta nhanh như vậy đại nhân lần thứ nhất giải thích hạ quan làm việc hạ quan tự nhiên không dám thất lễ lộ mạnh dương vừa cười vừa nói lý phi nghiêm túc đánh giá đối phương một phen cảm thấy người thuộc hạ này có chút ý tứ hảo vậy ta ngay ở chỗ này chờ ngươi đại nhân mời tới bên này lộ mạnh dương đem lý phi dẫn tới ngồi xuống một bên tiếp đó cho hắn ngược lại tốt một bình nước trà lúc này mới rời đi lý phi ngồi tại vị trí trước im lặng chờ chờ một bên chờ vừa đem thể nội canh kim thật khí cùng mới sinh thành huyết s á t chi khí dung hợp vì chân huyết k ỉ n h huyết s á t chi khí là một mực tại chậm rãi tiêu tán chỉ có điều tiêu tán tốc độ không bằng lý phi bổ sung tốc độ nhanh cho nên mới có thể tại thể nội càng để lâu càng nhiều nhưng cái này tồn tại một vấn đề chính là lý phi lúc cần phải thỉnh thoảng lại lần nữa đem mới sinh thành huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí d u n g hợp bằng không thể nội chân huyết kình liền sẽ không ngừng giảm bớt bất quá quá trình này đối với lý phi tới nói cũng là một cái rèn luyện chính mình đối với canh kim thật khí lực không chế quá trình đợi đến chính mình độ thuần thục đầy đủ cao có thể tại trong nháy mắt hoàn thành huyết sát chi khí cùng canh kim thật khí d u n g hợp lúc hắn liền không cần lại dùng bây giờ loại phương thức này nhắc tới phía trước tổn chữ chân huyết sức lực lý phi ngồi tại vị trí trước đợi hơn một tiếng sau lộ mạnh dương mang theo một cái bao khoả một lần nữa trở về đại nhân đây là ngài muốn t mở bọc ra lộ ra bên trong mấy chục cái sách nhỏ thế gian này giang hồ đại tông đại phái tổng cộng có mấy chục tòa mỗi một tòa đều có một cái đơn độc sổ ghi chép trừ cái đó ra vì để cho đại nhân thấy rất thông thuận một chút hạ quan tự viết một phần tổng kết chính là phía trên nhất cái quyển sách này lý phi ngay vậy cầm lấy phía trên nhất sách nhỏ lật ra nhìn một chút phát hiện phía trên có chút chữ viết mực nước cũng không làm hẳn là vừa viết xuống hắn n mầm đầu nhìn về phía lộ mạnh dương có lỏng đa t ạ đại nhân không cần phải khắc khí cũng là hạ quan phải làm lộ mạnh dương cười k h o á tay nếu là đại nhân sau đó còn có cái gì phân phó sau lưng t r u y ể n đến lộ mạnh dương cáo biệt âm thanh năm lý phi trở lại võ đại ký túc xá đã là hơn hai giờ sáng võ đại cho mỗi một học viên chuẩn bị ký túc xá cũng là đơn độc cho nên lý phi không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người khác hắn mở ra trên bàn sách đèn điện lấy ra lộ mạnh dương tự viết cái kia sách nhỏ đọc thế gian rang hồ đại tông đứng đầu không ngoài phật đạo hai nhà phật ra lấy phổ đạo ộ chùa cầm đầu, đ ra ba lấy Lộ tông n cầm đầu. đầu, đầu m ạ hai dương t nhà n là giang hồ chủ lưu nhất hai thế lực lớn phật gia đại biểu là phổ độ chùa đạo gia đại biểu là đạo gia ba tông theo thứ tự là đại la tông vô vi tông cùng vũ hóa tông lấy đại la tông cầm đầu lý phi nhớ kỹ trước đây hắn nghe đài ra đi âu lúc nghe được vũ an đại học hiệu trưởng tự mình b á i phỏng đại la tông rõ ràng hư trần quân thương lượng giới thứ nhất đại hội luận võ sự nghi để mười hai trường đại học đỉnh chiến khoa học viên ưu tú nhóm cùng đạo g a ba tông tinh nhuệ các đệ tử cùng luận bàn võ kỹ tường gặp quyển thứ nhất thứ m ư ơ i hai chương giới thứ nhất đại hội luận võ địa điểm tổ chức ngay tại võ đại chỉ có điều lúc đó lý phi còn tại hưng thành giảng võ đường bên trong tu hành bỏ lỡ cuộc tịnh hội này hắn tiếp tục nhìn xuống nói xong phật đạo hai nhà lộ mạnh dương trong danh sách tử nâng lên đến lầu một mức cắc tam sơn bốn phái thất đại gia đây là trên giang hồ trừ phật đạo hai nhà bên ngoài đứng đầu nhất m ư ơ i sáu cái thế lực trong đó lầu một mức cắc tam sơn bốn phái là chín cái giang hồ môn phái thất đại gia nhưng là bảy cái truyền thừa ngàn năm võ Lâm thế tăng thêm phật đạo hai nhà đại lam chiêu hết thể có hai mươi cái đứng đầu nhất giang hồ thế lực kém nhất đều c h í ít có một vị võ đạo tông sư tòa c h ấ n tối cường thậm chí có thiên hạ đệ nhất nhân tòa c h ấ n lý phi nhìn xem sổ bên trên nội dung thấy say x ư ơ n g ngon lành thế gian đứng đầu võ đạo truyền thừa một nửa tại triều đình một nửa tại giang hồ nhưng thế gian cường giả đứng đầu nhất tuyệt đại đa số đều tại giang hồ một tuyệt đỉnh ba t à m a năm trân quân bảy võ thánh đây là đại l a m chiêu trăm năm giang hồ có đủ nhất ảnh hưởng lực m ư ơ i sáu cái nhân vật tuyệt đình bị lộ mạnh dương dùng một câu nói tổng kết ra Lộ hãng dù thông qua trong tay sổ nhìn đại lam chiêu trăm năm giang hồ nhìn sóng lớn đại cát nhìn nhân vật phong lưu bốn rs cụ thể lầu một mực cát tam sơn bốn phái thất đại gia còn có một tuyệt đ ỉ n h ba tà ma năm trân quân bảy võ thánh sẽ ở sau này trường tiết bên trong từng cái viết lên liền không ở nơi này một chương tưởng viết quyển sách này vô luận là t r i ệ u đ ỉ n h vẫn là giang hồ Ta rất t đều làm cặn kẽ hôm i đại Tiếp ế t thể tận lực đem trong lòng ta Trường Tiếp lập, lực lòng lành lặn lộ hy cho h vọng dương có cố sự đem ra sau trời vừa sáng nhìn một đêm sách lý phi rửa mặt tiếp đó tinh thần phân chấn đi ra cửa phòng kể từ trở thành võ g i ả sau tinh lực của hắn lại càng tới càng thịnh vượng nga o mấy cái suốt đêm không ngủ được với hắn mà nói không đáng kể chút nào hắn đi trước nhà ăn ăn điểm tâm dọc theo đường đi bị không ít người chú ý bị người chỉ chỉ điểm điểm chỉ là thời gian một đêm hắn tại võ đại cũng đã là cái danh nhân bây giờ đỉnh chiến khoa các học viên cơ h ầ người người đều biết tới một cái tư chất so vương p ư ợ n g thanh cao hơn tân sinh lý phi chấn định bình thường ăn cơm sáng xong tiếp đó đi tới thanh vân lâu tòa cao ốc này là tuyên bố nhiệm vụ cùng dùng học phần hối đoái tại nguyên chỗ l à đình chiến khoa học viên môn thường nhất tới chỗ đặt tên là thanh vân lâu cũng là vì có một cái hảo n g ụ ý thanh vân lâu hết thệ hai tầng lầu một là nhiệm vụ đại sảnh lầu hai là hối đoái tại nguyên chỗ lý phi đi vào nhiệm vụ đại sảnh ngắm nhìn một phía chung quanh trưng bày từng khối bảng đen phía trên đ ù n g p h ấ n viết viết từng cái nhiệm vụ nội dung sáng sớm liền đã có rất nhiều học viên vây quanh ở những thư này trước tấm bảng đen nhìn nhiệm vụ lý phi không phải tới lĩnh nhiệm vụ hắn trực tiếp lên lầu hai lầu hai nhân số thì ít đi nhiều rất nhiều nơi này và lý phi tiếp t r ư ớ c ngân hàng rất tương tự có rất nhiều cái cửa sổ cửa sổ bên trong ngồi nhân viên công tác lý phi tùy tiện tìm một cái cửa sổ ngồi xuống đồng học ngươi tốt muốn hối đoái cái gì cửa sổ bên trong nhân viên công tác hỏi ngươi tốt có thể cho ta xem một chút có thể hối đoái thực nhập thể danh sách sao lý phi lễ phép hỏi hắn muốn tu hành mậu điểm tông thuật pháp nhất thiết phải trước tiên t u được u y ễ n diệp thực nhập thể mà trước mắt hắn có khả năng nhất lấy được con đường chính là thông qua võ đại học phần hối đoái tới thu hoạch đây là danh sách rất nhanh nhân viên công tác từ chỗ cửa sổ đưa cho lý phi một phần danh sách lý phi tại trên danh sách cẩn thận tra tìm nhưng cũng không có tìm được huyễn diệp cái này khiến hắn có chút thất vọng đ ồ n g học có phải hay không trên danh sách không có n g ư ờ i muốn hối đoái thực nhập thể nhân viên công tác đột nhiên hỏi lý phi gật gật đầu không tệ vậy ngươi có thể cân nhắc hối đoái định chế phục vụ định chế phục vụ đúng vậy chỉ cần ngươi học phần đầy đủ võ đại sẽ tận lực giúp ngươi lấy tới ngươi mong muốn tài nguyên đây chính là định chế phục vụ vậy thì tốt quá lý phi trong lòng vui mừng không hổ là võ đại khó trách nhiều người như vậy nghĩ lên đại học lý phi bây giờ có t hỏi ể hiểu thể thành cái gì. Có rất nhiều người rõ ràng học phần đã đầy đủ nghiệp, nhưng không nhiều nhiều h cái người tiếp lại đại đi tài ngoại giới Xin muốn lưu nguyên rất tốt tục ràng là vẫn có có được gì rõ lấy võ đầy đã đủ đây lắm. ở so đ ị ngươi h chế phục vụ cần bao nhiêu học phần?、Lý、phi hỏi cần vụ n bao Lý trước tiên lấp một chút tờ đơn này nhân viên công tác đưa cho lý phi một tấm bảng biểu đem thứ ngươi muốn điển t ạ i trên bảng hai ta sẽ giúp ngươi báo cáo đi lên trong vòng ba ngày liền sẽ có kết quả đến lúc đó ngươi liền biết cần bao nhiêu học phần mới có thể đội được thứ ngươi mới bất quá có một chút vô luận cuối cùng ngươi định chế phục vụ có thể thành hay không ngươi cũng nhất thiết phải trả trước một cái học phần cùng một trăm nguyên hảo không có vấn có đề. lắp thể, tỉ thượng tiêu khả không liền phải hối đoái, người năng mình có mà quan tiêu bên kia cận. Lấp xong bảng điệu sau lý phi đem thẻ học viên của mình cùng mấy t r ư ơ n g tiền mặt đưa cho đối phương lúc này thẻ học viên của hắn phía trên đã ghi chép ba mươi cái học phần đối phương sẽ ở trên thẻ học viên của hắn trừ đi một cái học phần kỷ lục ghi lại khấu trừ nguyên nhân đây chính là tiều phí ghi chép làm xong ghi chép sau lý phi đứng dậy rời đi kế tiếp hắn tính toán đi học trong tay hắn có phòng giáo vụ phát thời khóa biểu hôm qua lý điển vũ đề cử cho hắn chừng mấy vị rất lợi hại đặc cấp giảng sư lấy hắn điểm số cũng có thể đi bên trên lý phi so sánh thời khóa biểu bên trên địa điểm đi vào một tòa cao、Úc. rất nhanh hắn đi tới lầu ba một gian ngoài phòng học trong phòng học có mấy chương bàn dài phía trên bày đầy đ ủ loại bình, bình lọ lọ trong không khí tràn ngập một cỗ thấu xương h một cái mặc màu xanh đầm giảng sư trường bảo có chút hói đầu lao đầu đang tại mài đồ vật gì hắn mặc trường bảo trên ngực trái có một cái bị thanh mê bao khỏa vũ chữ đây là võ đại tiêu chí tại vũ chữ bên cạnh còn theo lên một cái nhò nhỏ tam, tam cấp giảng sư tam cấp giảng sư võ đại cấp bậc thấp nhất giảng sư lý phi đi tới võ đại sau lựa chọn đệ nhất môn khóa là một tên tam cấp giảng sư mở lao sư n g ạ i k h ỏ e ta là tới lên lớp lý phi khe khẽ gõ một cái cửa phòng tiếp đó lễ phép vào bên trong vị này tam cấp giảng sư thi lễ một cái trong phòng học chỉ có vị này có chút hói đầu lao đầu hắn ngầm đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem lý phi ngươi là lớp mấy học viên học sinh lý phi là năm thứ nhất tân sinh hôm qua vừa mới nhập học lý phi hồi đáp ba lão đầu hói đầu trong tay đang tại mài bình bị hắn một chút cho theo nát hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn lý phi ngươi nói ngươi là ai bốn báo cáo ôn giáo sư học viên lý phi đi tam cấp dạng sư mạc nhất chu phòng học một cái nhân viên công tác đi vào ấm có thể văn phòng hướng nàng báo cáo xem như tư chất so vương phượng t h à n h còn tốt hơn tân sinh rất nhiều người đều đang chăm chú lý phi tại võ đại lựa chọn tiết một là cái gì trong đó liền bao quát cho lý phi ba mươi cái học phần ấm có thể mạc nhất chu ấm có thể một mặt ngoài ý muốn ngươi xác định ôn giáo sư ta xác định lý phi tiến vào mạc nhất chu giảng sư phòng học sau đó vẫn không có đi ra nhân viên công tác khẳng định nói hảo ta đã biết làm phiền ngươi ấm có thể đối nhân viên công tác nói không phiền phức ôn giáo sư ngại k h á c h k h í nhân viên công tác có chút thụ s ủ n g nhược kinh chờ hắn ra khỏi văn phòng sau ấm có thể nghĩ nghĩ cầm lấy điện thoại trên bản gọi một cú điện thoại ra ngoài năm ngươi nói cái gì lý phi tiết một đi là mạc nhất chu phòng học một bên khác đoan mục duy tài cũng đã nhận được tin tức hắn đồng dạng khiếp sợ nhìn xem tới hồi báo tin tức người chắc chắn một trăm người tới khẳng định nói a đoan mục duy tài bật cười lắc đầu cái này lý phi thực sự là ngoài dự liệu ta đều không biết nên đánh giá thế nào võ đại đình chiến khoa giáo cái gì đều có thật bắt ban võ nghệ đều có giảng sư giảng bài nhưng tam cấp giảng sư mạc nhất chu dạy đồ vật lại là võ đại phần độc nhất hắn dạy là đ ộ c dược học đ ộ c dược loại vật này vốn là khó mà đến được nơi thanh nhã không phải cái gì lên được tai diện thủ đoạn thậm chí còn bị rất nhiều người khinh bị cho nên nguyện ý đi học cái này học viên vốn là rất ít tất cả mọi người sợ bị người chế nh về sau có một chút muốn kiếm học phần muốn điên rồi học viên không để ý mặt mũi tuyển mạc nhất chu khóa muốn hôn mấy cái học phần kết quả mạc nhất chu người này không chỉ có dạy học nghiêm khắc đối với học viên yêu cầu mười phần khắc nghiệt hơn nữa khảo hạch nội dung cũng vô cùng biến thái cuối cùng những cái k ê u báo hàn khóa học viên hoàn toàn không có một cái có thể thông qua khảo hạch lần này mạc nhất chu danh khí tại võ đại triệt để nát đã liên tục hai ba năm cũng không có một người học viên báo lớp của hắn mà mạc nhất chu thì làm theo ý mình ngược lại mỗi tuần đúng giờ nhập học không người đến hắn cũng không thèm để ý một người chuyên tâm nghiên cứu học dược lý phi cái này so với ư ơ vượng thanh tư chất còn cao hơn tuyệt thế thiên tài tiết một thế mà lựa chọn mặc nhất chu độc d ự k hóa cái này thực sự để cho người ta mở rộng tầm mắt không có ai nghĩ tới lại là kết quả này có mấy tên đang mong đợi lý phi đi lên khóa đặc cấp giảng sư đều vô cùng im lặng muốn mặc nhất chu trong phòng học lý phi thủ pháp thuần thục dùng trên b à n khí cụ tại xử lý một vị d ự tài mặc nhất chu đứng tại bên cạnh hắn nhìn xem càng xem càng cảm thấy kinh ngạc hắn trong trường học một mực rất q u á i gỡ độc lai độc vãng cũng không thể nào chú ý chuyện của ngoài giới một lòng làm nghiên cứu của mình nhưng lý phi chuyện ngày hôm qua thực sự quá manh động mặc nhất chu đi tới chỗ nào đều có thể nghe được có người đang nghị luận cho nên hắn a bị động mà biết lý phi sự tích nhưng biết được một thiên tài như vậy tiết một lại là tới nơi mình lúc mặc nhất chu phản ứng đầu tiên không phải mừng d ỡ mà là ghét bỏ tư chất ngươi hào như vậy làm sao có thể thực tình muốn học độc dược đơn giản chính là tâm huyết dân trào đồ cái mới mẹ thôi người vẫn là đi thôi mặc nhất chu trực tiếp cứ như vậy đối với lý phi nói hắn sớm đã bị những cái kia muốn tới hôn học phần học viên thương thấu tâm lý phi nghe vậy cũng chưa từng có giải thích thêm trực tiếp đi đến đối phương bản g thí nghiệm phía trước cầm lấy mấy vị thuốc liền bắt đầu xử lý hắn vì tự học u tuyển độc thế nhưng là xuống một phen khổ công bằng không cũng không khả năng chính mình điều chế ra khác biệt hình thái u tuyển độc đàn sói vị tiên lão đại mười mấy năm dùng độc kinh nghiệm đã bị lý phi toàn bộ kế thừa đi qua đối phương lưu lại cái kia quyển sổ sớm đã bị lý phi lý giải thấu triệt cho nên lúc này nhìn xem lý phi thông thạo thủ pháp mặc nhất chu bị kinh động loại thủ pháp này nhất định phải là trường kỳ xử lý dược liệu mới có thể luyện ra được ngươi thật sự chuyên tâm nghiên cứu qua độc d ư học mặc nhất chu nhữ m ạ n nhìn xem lý phi lý phi ngừng động tác trên tay nghiêm túc nhìn xem mạc nhất chu học sinh phía trước cũng là tự học nhưng còn rất nhiều không h i ể u chỗ cho nên là thật tâm muốn thỉnh giáo hắn sở dĩ lựa chọn đi lên mạc nhất chu khóa là bởi vì hắn thực tình cảm thấy độc dược rất hữu dụng trừ cái đó ra hắn còn nghĩ điều chế ra có thể khống chế lại triệu một độc dược kỳ thực tối hôm qua hắn cho triệu liều thuốc ở dưới túi kia thuốc b ộ t căn bản không phải cái gì độc dược mạng tính là lừa gạt triệu một hắn mặc dù có đàn sói lao đại lưu lại sổ lại rất có thiên phú phương diện này nhưng khổ vì không người chỉ điểm cho nên cũng không có điều chế ra loại kia có thể dùng đến khống chế người khác chỉ có thể định kỳ phát tác đ ộ c dược đi lên mạc nhất chu khóa chính là vì ở phương diện này có thể có chỗ đột phá hảo vậy ta hỏi n g ư y i mấy vấn đề mạc nhất chu vẫn là mang theo chút hoài nghi xin ngài hỏi lý phi gật gật đầu thế là mạc nhất chu hỏi lý phi mấy cái độc dược học trung bình thức tính chất vấn đề vô luận nghiên cứu loại độc chất nào thuốc những cơ sở này dược lý tri thức đều nhất định muốn nắm giữ lý phi đối đáp trôi chảy những cơ sở này dược lý tri thức tại đàn sói lao đại lưu lại sách đó bên trong đều có hắn đã sớm nhớ ký trong lòng lý phi trả lời xong vấn đề sau mặc nhất chu sắc mặt hòa h o ã n rất nhiều nhìn về phía lý phi ánh mắt cuối cùng trở nên mừng rỡ nhưng hắn còn có một vấn đề cuối cùng người tốt như vậy tư chất vì sao muốn nghiên cứu độc dược học đâu độc dược cũng chỉ là đối địch một loại thủ đoạn mà thôi cùng đao pháp kiếm pháp côn pháp các loại võ kỹ cũng không có cái gì bản chất khác nhau học sinh học độc dược đều chỉ là vì tương lai có thể tốt hơn đối địch lý phi nghiêm túc hồi đ á c hảo nói hay lắm mặc nhất chu bỗng nhiên vô h ù i trên mặt lộ ra khó được nụ cười chỉ cần nguyên g u y ệ n ý học lao phu cả đời này sờ học nhất định dốc túi tương t ụ bốn s như thế nào có người đoán được nhân vật chính tiết một là học độc dược sao đang cố gắng tồn cạo bên trong chờ tồn mấy chương sau ta lại bắt đầu nếm thử ngày vạn bằng không chất lượng không có cách nào cam đoạn chương mười đại tranh chi thế thập đại câu lạc bộ chương mười đại tranh chi thế thập đại câu lạc bộ khi lý phi trong phòng học đi theo mạc nhất chu học tập độc dược tiết học lý điển vũ đang bị một đám tỷ mội vây quanh hỏi thăm lý phi là người thân đệ đ ệ sao hai n g ư ờ i từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn tư chất thật sự so vương phượng thanh con cao lúc trước hắn vì cái gì không có cùng ngươi cùng tới võ đại a hắn dáng rất đẹp trai sao dáng người như thế nào hắn đơn thân sao phía trước có hay không yêu đương ngay từ đầu vấn đề vẫn rất bình thường đến đằng sau vấn đề liền bắt đầu trở nên bắt quái tốt tốt lý điền vũ triệt để không chịu nổi cái gì loạn thất b ắ i tao chính các ngươi đến hỏi lý phi đều đừng làm rộn muốn nói chuyện chính nhưng vào lúc này một cái khí chất đ o a n trang xem xét giống như là đại gia khuê tú nữ tử đi tới những người còn lại nhìn thấy nàng đều r ố i r í t an t ĩ n h lại xã trưởng lý điền vũ đứng lên hướng nữ tử chào hỏi ngồi xuống nói nữ tử lôi kéo lý điền vũ ngồi chung phía dưới điền nữ ta muốn cho ngươi mời người đệ đệ gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ nữ tử tên là đỗ nhã là cân quắc xã xã trưởng cân q u ắ c xã là vũ an đại học một cái câu lạc bộ một cái toàn bộ từ nữ tính học viên tạo thành câu lạc bộ môn học khác câu lạc bộ có lẽ là bởi vì hứng thú hợp nhau cho nên tìm một đám chí nhóm người tương đắc tụ tập cùng một chỗ giao lưu hoạt động nhưng đ ỉ n h chiến khoa câu lạc bộ khác biệt nhiệm vụ đại sảnh ban bốn h i ệ m vụ bên trong vượt qua bảy thành cũng là đoàn thể nhiệm vụ cần nhiều người hợp tác mới có thể hoàn thành vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch học phần đ ỉ n h chiến khoa liền dần dần có từng cái câu lạc bộ những thứ này câu lạc bộ thành lập dự tính ban đầu chính là vì tốt hơn hoàn thành đoàn thể nhiệm vụ để cho câu lạc bộ các thành viên có thể thu được càng nhiều học phần nhưng bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ cho dù là vũ an đại học chỗ như vậy cũng không ngoại lệ đ ỉ n h chiến khoa chân chính lợi hại những cái kia đại sát đoàn đều không ngoại lệ đều cùng ngoại giới thế lực có liên quan bởi vì võ đại ban bốn h i ệ m vụ toàn bộ đều cùng ngoại giới có liên quan cho nên ở bên ngoài càng người có quyền thế hoàn thành nhiệm vụ lại càng dễ dàng tỷ như bây giờ võ đại đ ỉ n h chiến c ổ ẩn vụ hoàn thành tỷ lệ cao nhất thực lực tối cường câu lạc bộ tâm vũ xã xã trưởng là đương nhiệm đại đồng phụ trấn thủ sứ nhi tử khai sáng xã trưởng cha là trấn thủ sứ tâm vũ xã người tại cái này đại đồng phủ cảnh nội hoàn thành nhiệm vụ gì không phải dễ như chở bàn tay lý điển vũ tại vừa tiến vào võ đại lúc cũng tăng thêm một cái câu lạc bộ ngay tại lúc này cái này cân quắc xã nàng gia nhập vào câu lạc bộ một là vì tốt hơn thu hoạch học phần hai là bởi vì rất ưa thích cái này câu lạc bộ tôn trị cân quắc bất n h ư ợ n g tu mi cân quắc xã x ã trưởng đỗ nhã là đại đồng phụ thành một trong tam đại thế gia đỗ gia đại tiểu thư đỗ gia thế lực chủ yếu đều tại đốc cha viện đương đại gia chủ đỗ trưởng hà là đại đồng phủ đốc cha tổng viện đốc cha trưởng hà là đ ạ đồng phủ đốc cha tổng viện đốc c t hà là đại đ ồ n phủ đốc cha tổng viện đốc cha trưởng hà là đại đồng phủ đ c cha tổng viện đốc cha trưởng bây giờ đỗ nhã mở miệm hi vũ vì một cái tư chất thậm chí vượt qua vương phượng t h a h người có thể phá lệ cái này để nữ n n g ư ờ i nghe ta nói đỗ nhã kéo lấy lý đ i ể n vũ tay ta sáng tạo cân quắc xã dự tính ban đầu là vì để tỷ đám nhóm có thể b ắ c đoàn có thể tốt hơn thu hoạch học phần cùng tài nguyên nhưng võ đại tình huống ngươi cũng thấy đấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị thập đại câu lạc bộ phân chia hết những người còn lại bất quá là chia một ít canh thừa t h ị n g vội lý đ i ể n vũ trầm mặc trần lập tin vì cái gì đến võ đại về sau sẽ có lớn như vậy thay đổi cũng là bởi vì hắn thấy được trần gia cùng mình nhỏ bé thấy được tàn khốc hơn lợi ích tranh đoạn lý điền vũ đồng dạng thấy được những thứ này chỉ có điều nàng tận lực không để cho mình bị những sự tình này ảnh hưởng thôi võ đại đình chiến khoa hết thể có thập đại câu lạc bộ theo thứ tự là đại đồng phủ con em quyền quý nhóm xây dựng tâm vũ xã phong bỏ bất thành con em quyền quý nhóm xây dựng phong xã sát vách hành tỉnh minh tiết kiệm con em quyền quý nhóm xây dựng minh xã còn lại bảy đại câu lạc bộ thế lực sau lưng theo thứ tự là đại đồng phủ thành bảy vương nói đến một cái phong t ì n h hắc bạch hai đạo thế lực bị chia làm chín cái câu lạc bộ mà sát vách minh tránh khỏi là toàn bộ báo đoàn cùng một chỗ tạo thành một cái câu lạc bộ song p ư ơ n g hẳn là c h ê n lệch rõ ràng mới đúng nhưng vũ an đại học tại đại đồng phủ có đại khái hơn năm phần mười nhiệm vụ đều tại đại đồng phụ cảnh nội ba thành nhiệm vụ tại đại đồng phụ bên ngoài phong tỉnh bên trong cuối cùng còn lại không đến hai thành nhiệm vụ mới tại sát vách mình tỉnh cảnh nội cho nên tại võ đại bên trong mới có thể là thập đại câu lạc bộ ngang vai ngang vé c ụ c diện cái này thập đại câu lạc bộ chính là võ đại đ ỉ n h chiến khoa tối cường mười cái câu lạc bộ nhiệm vụ đại sành bên k i ê u ban bố đoàn thể nhiệm vụ cơ hồ cũng là bị cái này thập đại câu lạc bộ c r ò phân y võ đại mỗi tháng phát ra ngoài cuối cùng học phần là có hạn có người cầm được nhiều tự nhiên là có người cầm được thiếu mà học phần mang ý nghĩa tài nguyên võ đại vượt qua chín thành tài nguyên cũng là bị các loại con em quyền quý nhóm phân đi đây chính là võ đại thực tế cũng là khác mười một trường đại học thực tế là thế giới này thực tế nhà bình thường cảnh học viên tiến vào đại học chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào một cái câu lạc bộ từ những con em quyền quý kia trong tay cố gắng tranh thủ được một điểm canh thừa thì n g ộ i nếu như dựa vào chính mình đơn đà độc đấu liền thuận lợi tốt nghiệp cũng rất khó đương nhiên nếu quả thật có thiên phú có bản lĩnh cũng không phải không có cơ hội thu hoạch đầy đủ tài nguyên võ đại cố ý thiết trí bốn loại thu hoạch học phần phương thức ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài còn lại ba loại cũng có thể dựa vào thực lực của mình đi tranh thủ t h như vương phượng thanh cũng chỉ là gia đình bình thường nàng không có lựa chọn gia nhập vào bất kỳ một cái nào câu lạc bộ nhưng lại bằng thực lực bá bảng học phần bảng dài nhất đạt hơn một năm chỉ có tuyệt thế thiên tài có thể thay đổi hiện trạng đáng tiếc trước đây ta mời vương phượng thanh nàng cũng không nguyện ý gia nhập vào chúng ta câu lạc bộ đ ỗ nhã đối với lý điền vũ nói vương phượng thanh tại vừa tiến vào võ đại lúc đ ỗ nhã liền hướng đối phương phát ra mời nhưng bị vương phượng thanh cự tuyệt về sau vương phượng thanh đăng đỉnh học phần bảng đệ nhất đ ộ nhã lần nữa tìm được đối phương đưa ra nguyện ý thối vị nhuộm chức trực tiếp để vương phượng thanh tới làm cân quắc xã xã trưởng nhưng lần nữa bị cự tuyệt. chuyện này trở thành đỗ nhã trong lòng tiếp n ớ i làm vương phượng thanh thành vì võ đại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đạo cơ kỳ cường giả sau nỗi tiếp nối này càng lớn hơn bây giờ xuất hiện một cái tư chất có thể so vương phượng thanh còn tốt hơn lý phi đỗ nhã không muốn lần nữa bỏ lỡ xã trưởng chúng ta cái này câu lạc bộ cũng là nữ sinh ngươi để tiểu phi một người nam đi vào lý đ i ề n vũ bất đắc dĩ nhìn xem đỗ nhã không việc gì nếu như hắn có thể thể h i ệ n ra so vương phượng thanh mau hơn đột phá tốc độ ta có thể đem xã trưởng vị trí nhường cho hắn hắn thậm chí có thể đem câu lạc bộ tên sửa lại đỗ nhã nhìn thẳng lý điển vũ nói như thế xã trưởng lý điển vũ đều kinh ngạc không nghĩ tới đỗ nhã sẽ nói ra loại lời này câu lạc bộ tên gọi là gì do ai tới làm xã trưởng kỳ thực đều không trọng yếu trọng yếu là trong xã đoàn bọn t ỷ mội có thể hay không thu được phát triển tốt hơn đỗ đố nhã đối với lý điển vũ nghiêm mặt nói có lẽ lấy em trai ngươi thiên phú chính hắn một người cũng có thể phát triển được rất tốt giống như vương phượng thanh như thế nhưng mà thế giới này chỉ dựa vào một người là rất khó tại võ đại bên trong hắn có thể chỉ dựa vào chính mình một người tương lai rời đi võ đại sau đâu điển n ữ bây giờ ngươi cũng nên có chỗ thể hội đây là một cái đại tranh chi thế tranh tài nguyên tranh đất vị tranh quyền thế chờ người đ ệ đệ tương lai rời đi võ đại vô luận là đi đ ỉ n h chiến viện vẫn là đi quân đội đều không thể rời bỏ tranh đấu lúc kia hắn sẽ cần người khác hỗ trợ người hiểu ý của ta không lý điển vũ trầm mặc nàng mặc dù coi như tùy tiện trên thực tế là một rất thông tuệ nữ tử bằng không cũng không khả năng tại võ kỹ bên trên như vậy có thiên phú nàng biết rõ đố nhã là ám chỉ cái gì cân quắc xã thành viên ngoại trừ đố nhã cái này đỗ i a đại tiểu thư bên ngoài còn có một đám tiểu thư khuê c á c cái này một số người đều không phải là gia đình bình thường nếu như lý phi có thể đảm nhiệm câu lạc bộ xã trưởng tương lai những người này gia đình liền có khả năng trở thành trợ lực của h ắ n trong phòng học mạc nhất chu đang chỉ điểm lý phi phối trí loại kia có thể định kỳ phát tác độc dược loại độc dược này thời kỳ ủ bệnh càng dài phối trí độ khó lại càng lớn nếu như muốn mai phục thời gian dài tới một mươi ngày nửa tháng còn nhất thiết phải đối với hạ dược người tình trạng cơ thể rõ như lòng bàn tay nhằm vào tình huống cụ thể tới điều phối độc dược mạc nhất chu kinh nghiệm vô cùng phong phú đủ loại án lệ hạ bút thành văn để lý phi được ích lợi không nhỏ hai người một cái dạy một cái học thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua hơn hai giờ bình thường thời gian lên lớp là một giờ nếu như lão sư nguyện ý nhiều dạy vậy thì nhiều dạy một hồi không m u ố n cũng chỉ có thể chờ hạ đường khóa lại đến mà mạc nhất chu thật vất vả gặp phải một cái thực tình muốn học tập độc dược học lại tư chất rất tốt lại có trụ cột học sinh hắn hận không thể hôm nay cả ngày đều cùng lý phi chờ trong phòng học cuối cùng vẫn là lý phi chủ động đánh gãy mạc nhất chu mạc lao sư hôm nay t r ư ớ hết đến nơi lê a học sinh hạ đường khóa lại đến a hảo mặc nhất chu gật gật đầu dạng này ta một hồi đi phòng giáo vụ sửa chữa một chút thời gian lên lớp sau này ta mỗi ngày buổi sáng đều biết nhập học ngươi có thời gian liền đến nguyên bản tại thời khóa biểu bên trên hắn một tuần chỉ mở tam tiết khóa lý phi cảm nhận được đối phương nhiệt tình hành lễ nói hảo học sinh chỉ cần có thời gian nhất định mỗi ngày đều đi lên khóa tốt tốt tốt mặc nhất chu liên tục nói chuyện trên mặt phóng da nụ cười sau đó hắn nghiêm mặt nói ngươi tất nhiên đối với phối trí loại này định kỳ độc dược cảm thấy hứng thú vậy ta đưa cho ngươi khảo hạch cũng là cái này lúc nào ngươi có thể tự mình độc lập phối chi ra một cái thời kỳ ủ bệnh vượt qua ba mươi ngày độc dược lúc nào coi như ngươi thông qua được khảo hạch độc dược học môn học này thông qua khảo hạch chỉ có năm cái học phần mà mạc nhất chu thiết chi cái khảo hạch này đối với rất nhiều người tới nói có lẽ học một năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành nhưng lý phi sau khi nghe xong lại thần sắc bình tĩnh đối với mạc nhất chu gật đầu tốt hội học sinh cố gắng chờ hắn đi ra phòng học sau mạc nhất chu còn đứng ở tại chỗ thật lâu không có xê dịch trên mặt tỉnh phản lộ ra nụ cười năm làm lý phi đi ra nhà này phòng học lớn lúc bị trước mắt chiến trận kinh ngạc một chút ca úc đứng ở phía ngoài hơn trăm người c ù ngày n g đó khu ký túc xá đại môn tình huống không sai bị lắm bất quá hôm nay tới cái này một số người đều không phải là phổ thông thân phận mà là võ đại đ ỉ n h chiến khoa thập đại câu lạc bộ người lý học đệ đoan mục duy mới mặt nợ nụ cười trước tiên hướng lý phi đi tới đoan mục ra đương đại gia chủ là bảy vương một trong đ ổ vương đoan mục duy mới xem như nhà giàu nhất c h i tử tại võ đại bên trong tự nhiên cũng thành lập một cái câu lạc bộ tên là duy mới có thể là thập đại câu lạc bộ một trong đoan mục học trường lý phi hướng đoan mục duy mới hành lễ h ằ n trước đây đã từ lý điển vũ nơi đó biết được thân phận của đối phương lý học đệ nhiều người chờ như vậy đấy ta liền không lãng phí ngơi thời gian nói thẳng Ta lý phi nhìn g xem đoan mục duy mới đoan mục duy mới cười nói có không ít người đều chê cười ta chính là có mấy cái tiền bẩn mà thôi nhưng không có cách nào ta chính là có tiền có tiền không phải tội lỗi có tiền sẽ không hoa mới là cho nên ta liền trực tiếp một điểm chỉ cần học đệ ngưng nguyện ý gia nhập vào ta duy mới có thể trong ngàn nguyên này chính là lễ gặp mặt phu cận một đám học viên nghe được lời này đều dối loạn tương bừng mười v ạ n nguyên số tiền này đầy đủ tại đại đồng phụ thành phồn hoa nhất nội thành mua một tòa đại trạch viện về sau đời đời k i ế p kiếp chuyển xuống đều biết đoan mục duy mới có tiền nhưng thủ bút lớn như vậy mọi người tại đây cũng là lần thứ nhất gặp hơn nữa đoan mục duy mới nói mười vạn nguyên chỉ là gặp mặt lễ học đệ chỉ cần nguyện ý gia nhập vào ta duy mới có thể tương lai mỗi đột phá một cảnh giới ta lại cho mười v ạ n nguyên nếu là học đệ có thể đột phá đến đạo cơ kỳ ta hàng năm cho một trăm vạn đoan mục d u mới tiếp tục tăng giá cả đầy đủ phô bảy cái gì gọi là tài đại khí thô nói thật một trăm vạn khoản tiền lớn đã đầy đủ để rất nhiều đạo cơ kỳ cường giả độc l ò n g đ o à n mục duy mới muốn thì nguyện ý hàng năm hoa một trăm v ạ n nguyên tuyệt đối có rất nhiều đạo cơ kỳ cường giả nguyện ý vì hắn bán mạng nếu như không phải trong tay có thanh nguyên quyền trại cùng thanh nguyên thành quản công ty lý phi kém chút đều phải độc l ò n g võ đạo tu hành quá háo tiền hắn sau đó còn dự định kiêm tu thuật pháp c h i đạo vậy thì càng thêm n ố t tiền nếu như không có đầy đủ tiền tài trèo trống hắn dù là có vạn huyết châu cũng không biện pháp nhanh chóng đột phá đa tạ học trưởng hậu ái ta muốn thi lo cân nhắc lý phi đem trong tay phong thư còn cho đoan mục d u mới đoan tiếp nhận phong thư hảo là hẳn là suy nghĩ thật kỹ bất quá chỉ cần học đệ chịu tới ta vì học đệ mở điều kiện này vĩnh viễn không thay đổi nói xong hắn quen người tại mọi người trong ánh mắt phức tạp tiêu sái rời đi lý học đệ đoan mục duy vừa mới đi lại có một người chủ động đi tới người này tướng mạo bình thường kém xa đoan mục duy mới anh t u ấ n xoay khí bất quá khí độ bất phàm xem xét chính là ở lâu thượng vị người mặc dù trẻ tuổi cũng đã mang theo một tia uy nghiêm tại hạ bên cạnh tùng năm tâm vũ xã xã trường người tới hướng lý phi hành lễ gặp qua bên cạnh học trường lý phi hoàn lễ tối hôm qua lúc ăn cơm hắn liền nghe lý điển vũ giới thiệu qua võ đại thập đại câu lạc bộ cùng những cái kia nhân vật phong vân bên cạnh tùng năm là đương nhiệm đại đồng phụ c h ấ n thủ sứ tiểu nhi tử hắn khai sáng tâm vũ xã là trước mắt võ đại thực lực tối cường câu lạc bộ mục đích ta tới cùng đoàn mục duy mới mở dạng cũng là vì mời chào học đệ bất quá gia phụ làm quan thanh liêm ta nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy tới mời chào ngươi bên cạnh tùng năm cười đối với lý phi nói lý phi không tiêu ngạo không tự tin ó i bên cạnh học trường khắc khí tiền tài tuy là đồ tốt nhưng thế gian này có nhiều thứ so tiền tài càng có tác dụng học đệ biết là cái gì không bên cạnh tùng năm nhìn xem lý phi con mắt h ỏ i như thế đạo so với đoan mục duy mới bình dị gần gũi hoàn toàn không có thế gia công tử giá đỡ vị này c h ấ n thủ sứ tiểu nhi tử dù là đã cố gắng thu liễm nhưng ngôn ngữ cùng trong thần thái vẫn như cũ mang theo một tia hơn người một bậc tự ngạo lý phi bình tĩnh cùng đối phương đối mặt bên cạnh học trưởng là muốn nói quyền h ạ không tệ chính là quyền h ạ bên cạnh tùng năm tăng thêm n ư ớ khí rất trực tiếp nói ta biết học đệ cha nuôi bây giờ đã là hương thành đại diện đốc cha trường ta có thể cho học đệ một cái cam kết chỉ cần học đệ chịu gia nhập vào tâm vũ xã trước đây lục thắng làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng thời điểm đồng dạng là vắn đã đóng thuyền tương lai có thể trở thành phó đốc tra trường có thể cuối cùng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn ở trong con trường chỉ cần một ngày không có rơi túi vì sao liền không có người dám nói mình nhất định ổn dựa theo tình huống bình thường lý lôi ít nhất cũng phải đại diện nhiều năm mới có cơ hội chuyển chính thức trở thành chân chính đốc cha trường nhưng bên cạnh tùng năm lại hứa hẹn lý phi có thể trong vòng nửa năm để lý lôi quăng ra đại diện hai chữ trước mặt nhiều người như vậy đoan mục duy mới cùng bên cạnh tùng năm hai người đối với lý phi lôi kéo cẳng lại như thế c h â n trụi một cái dùng tiền một cái dùng quyền bốn chương mười một c á hở cầu sinh bộc lộ tài năng phong mang chương mười một c á hở cầu sinh bộc lộ tài năng phong mang đa tạ bên cạnh học trường năm g đỡ, ta muốn thi lo c ẩ n nhắc lý phi phía đối diện tùng năm nói ra đồng dạng lý do thoái thác bên cạnh tùng năm trong mắt lóe lên vẻ không vui nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua hắn đối với lý phi gật gật đầu là nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ta c h ờ người trả lời chắc chắn nói xong hắn cũng quay người rời đi chờ bên cạnh tùng năm sau khi rời đi cái thứ ba tới mời chào lý phi chính là phong xã xã trưởng đường luân đường luân thân hình cao lớn thế như lễ diễm xem xét chính là một cái lực buộc phát cực mạnh vũ phu hắn là phong tỉnh đình chiến bộ thủ tôn con trai độc nhất đại làm chiêu dựa theo tỉnh phủ thành chấn tới phân chia khu hành chính vực thấp nhất chấn nhất cấp cũng chưa x o n g trình hành chính kết cấu thành nhất cấp hành chính kết cấu là lục viện đến phủ nhất cấp thì trở thành tổng viện thì như đình chiến tổng viện đốc tra tổng viện giám sát tổng viện、4. lại hướng lên là tỉnh nhất cấp từ viện đã biến thành bộ cũng chính là đ ỉ n h chiến bộ đốc tra bộ giám sát bộ các loại phụ trách một tỉnh tất cả liên quan sự nghi bộ lại hướng lên chính là trung khu nội các từ nội chính các ti pháp các giám sát các đốc tra các đan g pháp các cùng đ ỉ n h chiến c á c cái này lục các hợp thành nội các phong tỉnh đ ỉ n h chiến bộ tổng quản một tỉnh tất cả đ ỉ n h chiến viện toàn bộ phong tỉnh tất cả cùng võ giả có liên quan sự nghi đều thuộc về đ ỉ n h chiến bộ q u ả n đường luân xem như đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn con trai độc nhất cha của hắn tại trên c h i c quan so bên cạnh tùng nam cha còn muốn cao hơn nhất đẳng chỉ có điều đây là tại võ đại tại đại đồng phủ cảnh nội cho nên hắn cùng t ỉ n h thành một đám con em quyền quý nhóm khai sáng phong s ã ngược n g lại so bên cạnh tùng năm tâm vũ xã yếu một ít lý học đệ ta đường luân là người thô hào cũng không cho ngươi tới con cong n h i ễ vòng có chuyện liền nói thẳng đường luân đi đến lý phi trước người do ô m ồm mà nói hắn bên cạnh tùng năm cũng chính là tại đại đồng phủ cảnh nội nói chuyện dễ dùng ra đại đồng phủ liền không dùng được lý lao đệ ngươi dạng này thiên c h i tiêu tử tương lai sân khấu không nên chỉ hạn chế tại một cái nho nhỏ đại đồng phủ ngươi hẳn là đưa ánh mắt thả lâu dài hơn một chút cái khác ta cũng không muốn nói nhiều chỉ cần lý lao đệ ngươi chịu tới ta bên này sau này sẽ là ta đường luân huynh đệ Ta mười n Luân g đ hinh đại như có t xã đoàn ta c người c đều sau khi rời đi người chung quanh mới chậm rãi tàn đi lý điển vũ một mặt bất đắc di đi tới lý phi trước mặt tỷ ngươi sẽ không cũng là tới lôi kéo ta à? lý phi c ư ờ i hỏi lý điển vũ thở dài gật gật đầu đúng vậy à, thay chúng ta cân quắc xã tới làm thuyết khách nói xong nàng đem đ ô nhã mở ra điều kiện nói cho lý phi tiểu phi bằng vào ta đối với đ ô nhã hiểu rõ cách làm người của nàng vẫn là rất chân thành nàng nói có thể đem xã trưởng c h i vị nhường cho ngươi cũng không phải là tại nói lời nói xung ô ngươi đi cái khác câu lạc bộ cuối cùng vẫn là cho người ta trợ thủ nhưng nếu như ngươi tới cân quắc xã về sau ngươi chính là người chủ sự, sự khác biệt này vẫn là thật lớn ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút đến nội những thứ khác ngươi không cần để ý coi như ta cuối cùng không thể lôi kéo đến ngươi độ nhã cũng sẽ không đối với ta có bất hảo cách nhìn lý điển vũ nghiêm túc đối với lý phi nói lý phi nhìn mình t ỷ t ỷ này có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới ngươi còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy đâu dựa vào lý điển vũ không khách khí chút nào đá lý phi một cước có ý tứ gì t ỷ t ỷ ngươi ta liền không thể động não ha ha ha ta lại không có ý này lý phi c ư ờ i cùng lý điển vũ cùng đi tại bóng cây xanh dâm mát trên đường vừa đi vừa nói trong vòng một đêm ngươi thì trở thành tuyệt thế thiên tài ta đều có chút không thể c ứ n g lý điển vũ nhìn xem lý phi t lý, người. Người lý điển vũ nhập học tư chất khảo thí lấy sau cùng chính là giáp bên trong tổng hợp đánh giá thu được mười tám cái học phần đánh giá này kỳ thực so với nàng tại trung học lúc chắc đi ra ngoài kết quả muốn tốt hơn nhưng cùng lý phi so sánh còn kém quá xa đi qua lý điển vũ mọi thứ đều so lý phi mạnh bây giờ đột nhiên phát hiện mình người em trai này so với mình mạnh hơn rất nhiều rất nhiều nàng mặc dù không đến mức ghét nhưng tâm tính khó tránh khỏi có chút mất cân bằng ta đương nhiên sẽ không nản trí lý điển vũ một lần nữa phóng ra nụ cười tự tin đối với lý phi dương lên đầu t ỷ t ỷ sớm muộn cũng sẽ trở thành nữ tướng quân ân lý phi trọng trọng gật đầu vậy đối với gia nhập vào câu lạc bộ chuyện tiểu phi ngươi là nghĩ gì lý điển vũ hỏi lý phi nhìn về phía trước lạnh nhạt nói t ỷ ngươi nhìn hôm nay những người kia tới mời chào ta lúc người người đều mượn phần k h á c h khí hứa hẹn điều kiện một cái so một cái hảo nhưng ngươi tin hay không một khi ta lựa chọn gia nhập vào trong đó một cái câu lạc bộ còn lại câu lạc bộ người nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp diện trừ ta a lý điển vũ khẽ giật mình vội vàng hướng nhìn một phía thấy chung quanh đều không người lúc này mới t h ấ p giọng nói không đến mức ca ở đây dù sao cũng là võ đại chẳng lẽ bọn hắn dám ở trong trường học làm loạn lý phi lắc đầu trong trường học có lẽ cũng không sàng bậy nhưng ra trường học liền không nói được rồi dù sao ta về sau cũng là muốn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ có thể đến tình cảnh giết người tỷ nhiều người như vậy đều muốn lai、like、đại học là vì cái gì bởi vì nơi này có ngoại giới không có cách nào lấy được tài nguyên người bên ngoài vì một điểm tiền tài đều có thể tranh đến đầu rơi máu chạy thú chi là chân quý hơn tu hành tài nguyên Ta k ngươi, ngươi đúng vậy à không có người sẽ ngây ngốc trở lây đối thủ cạnh tranh trưởng thành cuối cùng đem chính mình dẫm ở dưới chân khó trách vương vượng thanh học tỷ không có gia nhập bất kỳ một cái nào câu lạc bộ thì ra nàng đã sớm nhìn hiệu rồi Khi thực gia người h h ậ p p vào o câu lạc bộ mặc dù có bộ dù n hiểm, h n n cũng không không muốn nhập vào, cũng không những n g gia g chỗ phải tốt ít, ta sợ sợ dĩ vào, ư kia tới nhằm vào ta, ta nhằm vào cho ủ yếu sợ bọn họ nhằm v à ngươi, nhằm ngươi Thúc. cho vào À, Lý rằng đối phó thủ đoạn một người cũng chỉ có trực tiếp ra tay với hắn sao trên thế giới này bẩn thiệu thủ đoạn còn nhiều tỷ như ta hôm nay lựa chọn gia nhập vào đ o à n mục duy tài duy mới có thể n g ư ơ i tin hay không bên cạnh tùng năm có thể để lý thúc đại diện đốc tra trường mười năm đều không cách nào chuyển chính thức cuối cùng thậm chí khả năng bị xuống chức lý phi lời nói này triệt để đem trong sân trường mặt ngoài tầng kia ôn hòa cùng tường hòa mạng che mặt xe tan để cho lý điển vũ phát hiện mình vẫn là nghĩ đến quá đơn giản võ đại nội bộ lợi ích chi tranh so với nàng tưởng tượng càng thêm trần trụi cũng càng thêm huyết tinh t ă n khốc cho nên a ta chỉ cần một mực chỉ lo thân mình vô luận vương nào thế lực đều biết bán ta một bộ mặt nguyện ý cùng ta kết một cái thiện duyên lý phi bình tĩnh nói ta hiểu rồi lý điển vũ gật gật đầu trịnh trọng nhìn xem lý phi tiểu phi ngươi so ta xem tinh tưởng ngươi liền theo ý nghĩ của mình tới về sau có gì cần ta hỗ trợ chỗ ngươi liền trực tiếp nói ta cũng biết cố gắng không kéo ngươi chân sau lý phi quay đầu nhìn về phía nàng cười nói tỉ ngươi cùng lý thúc bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không phải là ta liên lụy các ngươi là ta động lực để tiến tới lý điền vũ trên mặt cũng phóng ra nụ cười trọng trọng gật đầu sau đó hai người tách ra lý điền vũ đi tìm đỗ nhã lời thuyết minh lý phi sẽ không gia nhập vào cân q u ố c xã mà lý phi thì hướng một cái hướng khác đi đến hắn quay đầu liếc mắt nhìn lý điền vũ bóng lưng ánh mắt kiên nghị hiện nay hắn mặc dù triển lộ ra đầy đủ kinh người thiên phú nhưng đây cũng chỉ là cho mình tăng thêm một tầng bảo hộ mà thôi cuối cùng vẫn là muốn cẩn thận từng ly từng tí tại các đại thế lực trong khe hẹp sinh tồn chậm dãi trưởng thành muốn triệt để nắm giữ vận mệnh của mình Muốn dựa chờ lý phi sau khi đến gần ở cửa thành chỗ trên tấm biển thấy được ba chữ to sân thi đấu tòa này thành trong thành chính là võ đại đình chiến sở cất co sân thi đấu dùng cho các học viên luận bản tỉ thi chỗ nhưng nói là luật bản ở đây thỉnh thoảng cũng biết xảy ra án mạng bởi vì phá thể kỳ đến ký h biến kỳ một bước này cần sinh tử ma luyện dùng cái này tới lớn mạnh chính mình tâm ý sức mạnh cho nên bên trên sân thi đấu phía trước sẽ để cho các học viên trước tiên ký giấy sinh tử sinh tử không hối hận mặc dù sân thi đấu bên trên có giảng sư ở một bên nhìn xem nhưng cũng có khả năng xuất hiện không kịp cứu viện lúc tình huống võ đại đình chiến khoa hàng năm chết ở trên sân thi đấu học viên đều không thua kém mười cái dù là như thế ở đây vẫn như c ũ rộng được hăng lên võ đại chân chính lợi hại học viên đều sẽ tới ở đây đi một lần cố gắng tại chiến lược trên bảng lưu lại tên của mình lý phi xuyên qua cửa thành đi vào sân thi đấu bên trong cấu tạo cùng thanh nguyên quyền trại bên trong trại rất tương tự đều là do từng tòa tường gỗ làm thành sân đấu võ địa ở cửa thành chỗ có không ít học viên đều ngẩng đầu nhìn phía trên tường thành lý phi cũng quay người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên tường thành treo ba mặt vải dài bày lên dùng m à u máu đỏ văn tự viết từng cái danh tự đây chính là chiến lược bảng ở giữa bảng danh sách là luyện kình võ sư chiến lược bảng bên trái là võ sư bảng danh sách phía bên phải là võ giả bảng danh sách mỗi bảng trên bảng danh sách từ trên xuống dưới đều chỉ có mười cái tên lý phi nhìn về phía ở giữa phần kia bảng danh sách chỉ thấy bảng danh sách chỗ cao nhất xếp hạng thứ nhất cái tên đó rõ ràng là vương p h ư ợ n g thanh ba trăm hai mươi bảy phân sân thi đấu quy củ là võ giả ở giữa giao đấu thắng một hồi phải một phân thua một t r à n g chụp một phân võ sư ở giữa thắng một hồi phải năm phân thua một t r à n g chụp năm phân luyện kính võ sư ở giữa thắng một hồi phải mười phân thua một t r à n g chụp mười phân hơn nữa t ỷ võ giữa hai người điểm số không thể trên lệnh quá lớn bằng không, không thể so sánh võ Võ g i ả ở g i ữ a p h â n k h ô n g kém c ó t h ể vượt qua 10 p h ầ n võ sư ở g i ữ a p h â n k h ô n g kém có t h ể v ư ợ t qua 50 p h ầ n luyện kinh võ sư ở g i ữ a p h â n k h ô n g kém có t h ể vượt q u a 100 phần. t r ê n bảng d a n h sách, x ế p h ạ n g t h ứ n h ấ t Vương h t h a n h là 327 p h ầ n t ê r ă h l i c h ỉ có 205 p h ầ n cho nên vương phượng thanh trước mắt tại trên sân thi đấu đã không có cách nào phối hợp đến đối thủ trên thực tế lấy nàng đạo cơ kỳ tu vi tại trong võ đại học viên cũng đúng là tìm không thấy đối thủ nàng tại chiến lược trên bảng một ngựa tuyệt trần đã bá bảng đệ nhất có gần nửa năm lý phi hôm nay tới sân thi đấu chính là tới đánh nhau hắn bây giờ đối ngoại t r i ể n lộ cảnh giới là phá thể hậu kỳ hắn kỳ thực cũng nghĩ t r i ể n lộ khí biến kỳ tu vi nhưng thực sự không có cách nào giải thích rõ ràng thời gian nửa năm từ một người bình thường một đường đột phá đến khí biến kỳ quá kinh thế hai tục trước đây vương phượng thanh đều dùng gần thời gian một năm hơn nữa chính vì hắn bây giờ chỉ là phá thể kỳ tu vi cho nên ngoại giới mới từ tới không có hoài nghi tới hắn cùng thanh diện quỷ có liên quan một khi hắn bại lộ chính mình là khí biến kỳ tu vi lại thêm đồng dạng cũng là c ả n h kim thật khí hắn thanh diện quỷ thân phận liền có bại lộ phong hiểm cho nên lý phi ngay từ đầu dự định chính là chờ đến, đến võ đại sau lại quang minh chính đại mà đột phá mà muốn đột phá đến khí biến kỳ tự nhiên muốn sau một phen sinh tử ma luyện cho nên sân thi đấu là địa phương thích hợp nhất chỉ có chờ hắn quang minh chính đại mà đột phá đến khí biến kỳ hắn mới thuận tiện tỉnh giáo nên như thế nào giải quyết tâm cảnh vấn đề từ đó đột phá đến khí biến trung kỳ trừ cái đó ra lý phi tới sân thi đấu cũng là vì thêm một bước bộc lộ tài năng phong mang tăng thêm mình tại các phương thế lực trong lòng trọng lượng bây giờ người người đều biết tiềm lực của hắn kinh người thậm chí so vương phượng thanh còn cao nhưng tiềm lực dù sao chỉ là tiềm lực hắn đến cùng có thể hay không đem tiềm lực chuyển hóa làm chiến lực còn cần phải chờ tiến một bước quan sát trước đây vương phượng thanh tại năm thứ nhất thời điểm liền đã tại sân thi đấu bộc lộ tài năng phong mang bây giờ lý phi đương nhiên sẽ không lạc hậu hơn người trong sân đấu lý phi cất bước hướng phía trước đi đến ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài rất dài năm cầu nguyện phi hiện h u trường mười hai thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa t r ư ơ n g mười hai thiên tài chỉ là gặp ta cánh cửa người tốt ta tới báo danh lý phi đi đến sân thi đấu chuyên môn ghi danh chỗ đem thẻ học sinh của mình đưa cho đối phương phí báo danh mười nguyên còn có đây là giấy sinh tử trước tiên ký một bản phụ trách ghi danh nhân viên công tác đưa cho lý phi một tấm văn thư sân thi đấu đánh một trận liền phải cho mười nguyên phí báo danh đồng đẳng với phổ thông giai tầng tiền lương hơn một tuần tiền lương đây chính là trong đại học tiêu phí căn bản không phải gia đình bình thường có thể phụng dưỡng nổi lý phi giao tiền xong liếc mắt nhìn giấy sinh tử bên trên nội dung ở phía trên ký tên của mình đây là ngươi thẻ số đi chuẩn bị chiến đấu khu chờ lấy chờ đến phiên ngươi thời điểm sẽ gọi ngươi hảo nhân viên công tác đưa cho lý phi một cái viết bảy mươi năm thẻ số lý phi cầm thẻ số đi đến chuẩn bị chiến đấu khu kỳ thực chính là một cái nghỉ n ơ i lại sảnh trưng bày rất nhiều ghế lúc này chuẩn bị chiến đấu trong vùng có hơn hai mươi học viên đang lợi bọn hắn nhìn thấy cầm thẻ số đi tới lý phi đều sửng sốt một chút đây không phải tên học sinh mới kia sao là cái kia lý phi chính là hắn mới vừa vào học liền đến sân thi đấu hắn đã là võ giả hắn là đặc chiêu tiến bảo nghe nói đã là phá thể hậu kỳ võ giả đám người nghị luận ầm ĩ lý phi tìm một cái không người chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh hắn đi tới sân thi đấu tin tức liền truyền ra ngoài càng ngày càng nhiều người hướng tới sân thi đấu chạy đến chính như lý phi suy nghĩ trước mắt hắn cho thấy chỉ là tiềm lực nhưng đến cùng có thể hay không đem tiềm lực chuyển hóa làm chiến lực còn cần phải chờ quan sát sân thi đấu chính là một cái rất thích hợp kiểm nghiệm thực lực chỗ cho nên các phương thế lực cũng muốn biết lý phi đến cùng có thực lực như thế nào chuẩn bị chiến đấu trong vùng lần lượt có người bị nhân viên công tác kêu đi ra sân thi đấu sân đấu võ mà số lượng có hạn cho nên nếu như tới học viên nhân số nhiều nhất định phải phải xếp hàng sau mười mấy phút nhân viên công tác đi vào tràng bảy mươi hảo bảy mươi lăm hảo đi theo ta lý phi nghe vậy đứng lên cùng hắn cùng nhau đứng dậy còn có một cái nam tử trẻ tuổi đối phương nhìn thấy lý phi sau sửng sốt một chút lập tức cười đi tới không nghĩ tới là cùng đại danh đỉnh đỉnh lý học đệ cùng một chỗ luật bản vinh hạnh của ta học trường k h á c h khí ha ha ta gọi đinh huệ đ ỉ n h chiến khoa năm thứ ba học viên lý phi đ ỉ n h chiến khoa năm thứ nhất học viên hai người vừa nói chuyện t i ế m vừa đi ra chuẩn bị chiến đấu khu chuẩn bị chiến đấu khu bên ngoài đã tụ tập hơn trăm người lúc này nhao nhao đem ánh mắt tập trung tới đinh huệ t h ế thế quay đầu nhìn về phía lý phi cười nói cũng là tới thăm ngươi lý phi bình tĩnh gật gật đầu hai người tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới đi vào một tòa sân đấu võ đằng sau thì theo hơn trăm người sân thi đấu luận võ cũng là cho phép bị đứng xem làm như vậy đã để các học viên có thể lẫn nhau học tập cũng là vì tránh có người làm ngấm thao tác dùng không đứng đắn thủ đoạn thu hoạch điểm số sân đấu võ mà là hình tròn dưới đất là c á t đất bốn phía là tường gỗ phía trên là tầng tầng khán đài nơi này sân bãi bố trí chính xác cùng thanh nguyên quyền trại rất tương tự chỉ có điều không có phong khách cũng là lộ thiên khán đài chờ lý phi cùng đinh huệ đi vào sân đấu võ sau đằng sau đi theo trên trăm học viên lần lượt lên khán đài tại bốn phía tìm chỗ ngồi ngồi xuống tình hình như vậy cũng chỉ có trước đây vương phượng thanh tới sân thi đấu luận võ lúc có thể so sánh với xem như trọng tài giảng sư là một tên k h biến kỷ võ sư hắn trước hết để cho đinh huệ đi đến một bên làm n ó người tiếp đó đi đến lý phi trước người đồng học ngươi hảo phiền phức nói một chút người thực nhập thể cùng khai thác năng lực siêu phạm cùng với đại khái miêu tả ngươi một chút thực lực dạng này thuận tiện ta tại một hồi trong lúc đánh nhau kịp thời làm ra phán định cùng cứu viện nếu như không đủ giải học viên thực lực giảng sư cũng không biết lúc nào có thể xuất thủ cứu người lúc nào có thể đợi thêm một chút đinh huệ thường xuyên đến sân thi đấu người giảng sư này đối với hắn đã rất quen thuộc nhưng đối với lý phi còn rất lạ lẫm ta thực nhập thể là nhị phẩm thượng đẳng cương giáp khai thác năng lực siêu phạm là bá thể cùng cảm giác nguy hiểm am hiểu đ a pháp lý phi đem chính mình thực lực đại trí nói một lần người giảng sư này nghe được nhị phẩm thượng đẳng cương giáp lúc kinh ng chờ hắn sau khi nói xong người giảng sư này gật gật đầu hảo ngươi là lần đầu tiên tới sân thi đấu quy tắc của nơi này ta nói với ngươi một lần luận võ song phương có thể tự động lựa chọn tay không hoặc sử dụng binh khí dùng binh khí cũng là sân thi đấu chuẩn bị song phương không thể mặc bất luận cái gì hộ cụ không được sử dụng trừ sân thi đấu cung cấp binh khí bên ngoài bất kỳ vật gì khác luận võ lúc chủ động chịu thua tính toán phụ bị trọng tài phán định cũng coi như ngươi có thể tại luận võ lúc dùng điểm đến là dừng phương thức đối phương trí mạng yếu hại dạng này trọng tài sẽ trực tiếp phán định ngươi thắng lợi chỉ cần trọng tài kêu dừng hoặc ra tay gián đoạn luận võ nhất thiết phải lập tức dừng lại một khi bị cho rằng là ác ý đánh giết người khác cũng không phải là không thu tay lại được ngươi sẽ bị toàn trường thông báo lại từ nay về sau đều sẽ bị cấm tiến vào sân thi đấu đều biết sao lý phi gật gật đầu rõ ràng mặc dù luận võ phía trước ký giấy sinh tử nhưng võ đại thiết lập tòa này sân thi đấu mục đích là vì bồi dưỡng học viên trợ giúp các học viên đột phá mà không phải thật sự muốn cho đại gia đà sinh đ à t ử cho nên mới sẽ lại an bài giảng sư ở một bên trong non lại lập xuống quy củ như vậy ngươi có thể tại sân thi đấu thất thủ giết người nhưng không thể cố ý giết người hiểu rõ xong quy tắc sau lý phi đi đến một bên giá binh khí phía trước chọn lựa ra một thanh cương đao một bên khác đinh huệ đồng dạng tuyển một thanh cương đao hai người đi đến trong sân làm trọng tài giảng sư đứng tại cách đó không xa cầm trong tay một cây côn sắt bắt đầu giảng sư nói tiếng nói rơi xuống đinh huệ liền cầm đao hướng lý phi vào tới vương phượng thanh năm thứ ba thời điểm đã là đạo cơ cường giả mà đinh huệ bây giờ còn kẹt tại phá thể kỳ chậm chạp không thể đột phá đến khí bên kỳ hắn khi tiến vào võ đại phía trước đồng dạng là xa gần nghe tiếng thiên tài là vạn chúng chú mục đối tượng tại hắn ra hương tòa thành thị kia trung học hắn mỗi lần kiểm tra tháng cũng là đệ nhất về sau lại lấy hạng nhất thành tích thi vào võ đại nhưng tiến vào võ đại về sau hắn mới phát hiện nguyên lai mình tại chính thức thiên tài trước mặt cũng chỉ là chúng sinh một trong đinh huệ không có căm lòng chiến thắng vương phượng thanh hắn là không dám nghĩ nhưng bây giờ đối mặt cùng mình cảnh giới giống nhau lý phi trong lòng của hắn dấy lên chiến ý coi như về sau cảnh giới của ngươi có thể xa xa dẫn đầu nhưng ít ra bây giờ ta muốn đánh bại ngươi lý phi đứng tại chỗ không hề động làm đinh huệ cách hắn chỉ còn lại cuối cùng ba em m lúc đột nhiên k h á c tay lòng bàn tay nhắm ngay hắn、Soát. một đ giây cổ màu t r ngủ ngủ. sau ư ơ n một vòng đao quang chém ra sương trắng hướng đinh huệ chém tới lý phi xuất đao mang theo kinh phong để sương mù không thể dựa vào gần chính mình đồng thời cũng nín thở lần này tới sân thi đấu hắn tính toán tận khả năng không cần bạn huyết c h â u muốn nhìn một chút bây giờ thực lực của mình cùng võ đại những thiên tài này so sánh ai mạnh ai yếu đinh huệ không có ý định vào lúc này cùng lý phi chính diện giao thủ hắn một bên lưu lại một bên phóng thích sương mù ngủ, ngủ màu trắng sương mù trên tràng tràn ngập rất mau đem trên sân ba người đều bao phủ ở bên trong xem như trọng tài giảng sư toàn thân thanh khí quanh q u ẩ n lấy chính mình tiên tiên n h ấ t khí ngăn cách phía ngoài sương mù ngủ, ngủ vẫn như cũ đứng tại chỗ không có nhúc ních h đinh huệ sương n g ngủ có thể che chắn ánh mắt băng xương có thể ảnh hưởng hành động mấu chốt nhất là hút vào thể nội sau sẽ bị thôi miên đối thủ giao thủ với hắn nếu như lựa chọn chạy ra sương m g phạm vi hắn liền sẽ lập tức đuổi theo ngược lại sân đấu v õ mà cứ như vậy lớn hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đem tràn đầy sương m g toàn trường mà nếu như đối thủ muốn lựa chọn cùng hắn đánh nhất định phải ngừng thở tiếp nhận không ngừng đông lại băng xương cho nên thời gian kéo càng lâu đối với đinh huệ càng có lợi bang đinh huệ vẫn là bị lý phi đ u ổ i kịp dù là ánh mắt ngăn lại lý phi vẫn như cũ tinh chuẩn tìm được hắn một đao chém tới đinh huệ chỉ có thể nâng đao đỡ kết quả bị lực lượng khổng lồ đánh đao trong tay phong rung động không thôi kém chút rời khỏi t thực nhập thể băng ngấn năng lực siêu phàm mặc dù mạnh nhưng đối với tố chất thân thể tăng thêm cũng rất ít điều này sẽ đưa đến đinh huệ tốc độ cùng sức mạnh cũng không bằng cùng cảnh giới những vo g i ả khác hắn vừa tiếp tục hướng trước người phun ra xương mù ngủ một bên cất bước hướng bên trái trốn tránh nhưng hắn vừa hoàn thành cất bước một lưỡi đao liền đã dồn đến trước mặt hắn lý phi tựa hồ đoán được hắn sẽ hướng bên trái trốn đinh huệ trong lòng cả kinh trong lúc vội vàng nâng đao lại cản nhưng lần này hắn không có cách nào lại ngăn trở lý phi cổn lối thức bị một chiêu đánh bay đào trong tay một giây sau lý phi đem lưới đao đặt ở trên cổ của hắn một mực tại cách đó không xa đứng a n tĩnh giảng sư tại lúc này huy động trong tay côn sắt một cỗ kình phong vô căn cứ tạo ra đem chung quanh xương mủ toàn bộ thổi tan để bốn phía trên khán đài đám người có thể thấy rõ tình huống trên sân lý phi thắng giảng sư tuyên bố kết quả giao thủ không đến mười giây t h ắ n g bại đã phân a vinh ngươi nhìn thế nào trên khán đài đoan mục duy mới hỏi thăm bên cạnh tùy tùng hắn khi lấy được tin tức sau trước tiên liền chạy đến sân thi đấu bởi vì trực giác nói cho hắn biết hôm nay lý phi tới sân thi đấu không phải chỉ là để tùy tiện đánh mấy trận đơn giản như vậy đoan mục vinh không phải đoan mục ra người nhưng bởi vì thiền tư không tệ thuận lợi thi vào võ đại cho nên được b a n cho họ đoan mục h n tại võ đại tất cả tiêu xài cũng là đoan mục gia ra, ra cho nên hắn biết rõ mình tại võ đại đòi hỏi thứ nhất không phải học tập mà là phục vụ hảo đoan mục duy mới thiếu ra cái này đinh h o ạ i nhược điểm chính là tự thân sức mạnh quá yếu chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn hắn sương mù ngủ liền không phát huy ra được đoan mục vinh hồi đáp ân đoan mục duy mới gật gật đầu hạ tự nhiên sẽ không đi chú ý những thứ này phá thể kỳ võ giả lúc này nghe đoan mục vinh lập tức liền biết rõ đinh huệ không tính là cái gì khó khăn đối thủ lý phi có thể tốc thắng đối phương cũng không ngạc nhiên xin hỏi ta có thể tiếp tục cùng người luận võ sao thắng đinh huệ sau lý phi hỏi thăm một bên giảng sư người giảng sư này lắc đầu không được ngươi muốn trở về một lần nữa báo danh xếp hàng không cần nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến một cái dáng người khôi ngô nam tử trung niên hướng bên này đi tới trịnh chủ quản giảng sư hướng đối phương hành lễ người đến là sân thi đấu chủ quản một trong là một tên luyện kính võ sư trịnh chủ quản nhìn về phía lý phi ngươi có thể tiếp tục lưu lại ở đây kế tiếp chỉ cần ngươi cảm thấy mình còn có thể đánh liền có thể không ngừng cùng người l u ậ n võ hảo đa tạ trịnh chủ quản lý phi hướng đối phương hành lễ hắn ngờ tới đây cũng là võ đại cao tầng ý tứ võ đại bên này cũng muốn xem chính mình tài năng ngươi đi xuống đi kế tiếp ta tới làm trọng tài trịnh chủ quản đối với tên giảng sư kia nói chỉ là võ sư cũng không chắc chắn võ đại trực tiếp an bài một vị luyện k ì n h võ sư đến cho phá thể kỳ võ giả làm trọng tài là giảng sư quay người rời đi sau đó đinh huệ cũng một mặt chán nản rời đi rất nhanh lại có một cái đối thủ mới đi vào trong trang bắt đầu đi c h nhưng chủ q u vì không bại lộ tu vi thật sự hắn chỉ có thể đem thân thể lực lượng áp chế ở võ giả cấp độ lợi dụng cảm giác nguy hiểm năng lực siêu phạm cùng đối phương gặp chiêu phá chiêu lần chiến đấu này kéo dài mấy phút cuối cùng lý phi bằng vào liệu địch tại trước ưu thế giành thắng lợi ở trong quá trình này hắn không có sử dụng bá thể bởi vì phá thể hậu kỳ võ giả có thể vận dụng năng lực siêu phạm số lần cũng là có hạn hắn hôm nay dự định đánh đối thủ còn rất nhiều người cần nghỉ ngơi sao chiến thắng tên thứ hai đối thủ sau t r í n h chủ quản hỏi thăm lý phi học sinh có thể tiếp tục lý phi bình tĩnh nói hảo t r í n h chủ quản gật gật đầu rất nhanh tên thứ ba đối thủ ra trận bốn hắn đây là dự định một đường thắng liên tiếp xuống muốn đánh v ỡ võ đại sân thi đấu cao nhất thắng liên tiếp ghi chép trên k h á n đài đoan mục duy mới nhìn phía dưới đã thắng liên tiếp bốn trận vẫn không có dừng lại lý phi lẩm bẩm nói hắn thực nhập thể là cương giáp nhưng ở vừa rồi bốn trận khi luận võ hắn chỉ dùng hai lần bá thể cái này hiển nhiên là đang cố ý tiết kiệm thể lực một bên đoan mục vinh nói có ý tứ ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể thắng liên tiếp tới khi nào đoan mục duy mới cười võ đại sân thi đấu nhiều nhất thắng liên tiếp ghi chép là hai mươi lăm tràng là vương phượng thanh đang luyện kỉnh võ sư giai đoạn lập nên ở trong đó có năm tràng thắng liên tiếp cũng là vương phượng thanh tại đột phá đến đạo cơ kỳ về sau cầm xuống bằng vào là cực lớn cảnh giới ưu thế tại võ giả giai đoạn cùng võ sư giai đoạn không ai có thể thắng liên tiếp vượt qua hai mươi lăm tràng dù sao võ đại không phải là chỗ khác có thể tiến vào nơi này học viên người người đều được là thiên tài bọn hắn tại võ đại tiếp nhận tốt nhất chỉ đạo thu được ngoại giới không có tài nguyên thực lực tự nhiên cũng viễn siêu ngoại giới võ giả cùng cảnh l u ậ n b à n thắng liên tiếp mấy trận dễ dàng thắng liên tiếp mười mấy tràng khó khăn thống chi là hai mươi lăm tràng thời gian từng chút từng chút đi qua hơn ba mươi phút sau lý phi đã thắng liên tiếp tám tràng hắn vẫn không có muốn dừng lại ý tứ càng ngày càng nhiều người biết lý phi đang tại sân thi đấu không ngừng cùng người lẫn võ nhao n h a u chạy tới lúc này lý phi chỗ tòa này sân đấu võ mạ bốn phía trên khán đài đã ngồi đ ờ i người tới không chỉ là đ ỉ n h chiến khoa học viên còn có không ít giảng sư cũng tới trong đó bao gồm phụ trách cho lý phi làm tư chất khảo nghiệm ấm có thể giáo thụ tại mấy trăm người chứng kiến phía dưới lý phi một lần lại một lần đánh bại đối thủ n hơn ị phẩm h t ư g nữa g lý phi con đường đi tới này liền nói cơ bản kỳ cường giả đều giết qua vô luận là kinh nghiệm vẫn là tâm tính đều hoàn toàn không phải võ đại bên trong những học viên này có thể so cho nên hắn một đường thắng liên tiếp đến một ư ờ i năm chàng cũng chưa từng dùng qua vạn huyết châu hoàn toàn bằng vào cố gắng của mình đánh bại một đám thiên tài trên khán đài một đám các học viên càng ngày càng trầm mặc bọn hắn đã từng cùng đinh huệ một dạng cũng là chính mình sở tại địa phương thiên tri tiêu tử một đường xa xa dẫn đầu tại những người khác nhưng bây giờ nhìn xem trên sân không ngừng thắng liên tiếp lý phi bọn hắn không thể không tiếp nhận một sự thật một cái đã từng vương phượng thanh đã từng chứng minh bây giờ đến phiên lý phi lần nữa để chứng minh sự thật giống bọn hắn dạng này thiết tài chỉ là có thể thu được một cái cùng đối phương giao thủ tư cách cuối cùng trở thành đối phương lập loẹ thắng liên tiếp trong ghi chép một vòng ngươi là các ngươi trên c h ấ n duy nhất có tu tiên tư chất người thành công bị tiên sư thu vào môn bên trong một đường thuận lợi tu hành không ngừng đột phá xa xa dẫn đầu tại đồng tông môn đệ tử còn lại trở thành tông môn kiêu ngạo cuối sân thi đấu bên trên hắn đã hoàn thành mười bảy thắng liên tiếp tầm tính kinh nghiệm đều có thể xưng hoàn mỹ cái này lý phi càng là so với lúc trước vương phượng thanh còn muốn vô địch mấy phần trên khán đài đoan mục duy mới cảm khái nói thiên phú tốt đột phá tốc độ nhanh cái này kỳ thực cũng không có gì không tầm thường ngược lại cũng là lao thiên gia thưởng cơm ăn tốt số mà thôi một cái võ giả chân chính để cho người ta tán thưởng chỗ hay là m u ố n trong chiến đấu thể hiện ra bị đ a o chém vào trên thân sẽ đau sẽ sợ sẽ rối loạn tâm tính đây là nhân chi thường tình có thể chiến thắng những thứ này được điểm nhân tính dù n g tỉnh táo nhất tư thái hoàn toàn phát huy thậm chí là vượt xa bình thường phát huy ra thực lực của mình nhân tại như vậy chân chính có trở thành cường giả có thể mà lý phi tại cái này mười mấy trong trận chiến đấu liền biểu hiện ra khả năng như vậy a vinh ngươi đi báo danh a đoan mục duy mới đột nhiên đối với bên cạnh đoan mục vinh nói đoan mục vinh khẽ giật mình thiếu ra là muốn cho ta cùng lý phi giao thủ hắn là phá thể k ỳ võ giả đỉnh cao tại võ giả chiến lược trên bảng xếp hạng đệ thất đúng vậy a lúc nào cũng thắng một chút tên soạn sĩ nhìn n h xem rất không có ý tứ đoan mục duy mới cười nói đoan mục vinh thế nhưng là lý phi nếu như muốn giao thủ với ta còn cần lại thắng liên tiếp mấy trận mới được hắn sân thi đấu tích phân là ba mươi ba phân lý phi nếu như muốn giao thủ với hắn ít nhất cũng phải có hai mươi ba phân mới được bây giờ lý phi thắng lên tiếp mười lăm chàng lấy được mười lăm phân ít nhất còn cần lại thắng liên tiếp tám tràng mới được hắn sẽ tiếp tục đánh xuống ngươi đi trước báo danh a đoan mục duy mới lên tiếng là đoan mục vinh cứ việc trong lòng không tam lòng nhưng vẫn là đứng dậy rời đi kế tiếp nửa cái đã lâu lý phi lại chiến thắng chín cái đối thủ thắng liên tiếp số trận đã biến thành hai mươi b ố tràng khoảng cách đuổi ngang vương phượng thanh thắng liên tiếp ghi chép chỉ kém một hồi hơn nữa lý phi thắng liên tiếp là kéo dài không ngừng mà cùng người giao thủ vương phượng thanh là đức quãng dùng gần một tháng mới hoàn thành cho nên lý phi lập nên cái kỷ lục này so vương phượng thanh càng có hàm kim lượng ngươi còn muốn tiếp tục không chính chủ quản theo thường lệ do hỏi lý phi gật gật đầu tính đến đến trước mắt hắn đã dùng hết hơn ba mươi lần bá thể dựa theo hắn cho thấy phá thể hậu kỳ tu vi đến xem hắn nhiều nhất còn có thể lại dùng vài chục lần bá thể lý phi định dùng cái này cuối cùng vài chục lần bá thể tới phá mất vương phượng thanh ký ghi chép hơn nữa hướng phía trước đi lại mấy bước hắn đứng tại chỗ yên tĩnh đợi chờ mình đối thủ kế tiếp trong lúc người ra trận lúc bốn phía trên khán đài vang lên tiếng kinh hô sau đó là một mảnh tiếng nghị luận ra trận người chính là đoàn m ộ c vinh xem như võ giả chiến lực bảng hạng bảy hắn ở mảnh này sân thi đấu bên trên tự nhiên là có chút danh tiếng khi thực lấy đoan mục vinh bản tâm tới nói hắn là không muốn ở thời điểm này cùng lý phi đánh bởi vì có thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi thắng cũng không hào quang thua mất mặt hơn đáng tiếc hắn không có tự mình làm chủ quyền h ạ chỉ có thể dựa theo đoan mục duy mới yêu cầu hạ t r à n g tới cùng lý phi tỷ thí đỉnh chiến khoa năm thứ ba học viên đoan mục vinh đoan mục vinh cầm trong tay một thanh trường kiếm hướng lý phi hành lễ nói học t r ư ở n g thỉnh lý phi mặc dù không biết đoan mục vinh là chiến lược cao thủ trên bảng nhưng đối phương mang cho hắn cảm giác gác bách so trước đó tất cả đối thủ đều mạnh hơn cho nên hắn cũng đã chăm chú mấy phần bắt đầu theo trịnh chủ quản tiếng nói rơi xuống đoan mục vinh tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng lý phi vào tới h trong t chốc lát cồn g phong gào thét gió mạnh mẽ lực gần như có thể hất bay một người trưởng thành đoan mục vinh dùng thực nhập thể là biến dị thuộc tính phong thuộc tính gió đủ năng lực siêu p h à m một trong là có thể chế tạo cồn g phong trừ cái đó ra gió đủ để hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân tốc độ di chuyển lý phi bằng vào cảm giác nguy hiểm sớm xuất đao ngăn lại đoan mục vinh cái này đâm tới đoan mục vinh một cái không chúng lập tức thay đổi vị trí phương hướng vòng tới lý phi bên cạnh thân lại là một kiếm đâm tới như thế nhiều lần hắn mỗi lần xuất kiếm cũng là thuận gió mà lý phi xuất đao đón đợi nhưng là ngực gió nếu như không phải có cảm giác nguy hiểm lý phi đều không cách nào kịp thời ngăn chở đoan mục vinh kiếm đoan mục vinh tốc độ di động càng lúc càng nhanh chế tạo sức gió cũng càng ngày càng mạnh sân bãi bên trên hơn mười đạo tàn ảnh vây quanh lý phi tựa như đồng thời có mười mấy cái đoan mục vinh tại hướng lý phi xuất kiếm gió đủ hạng thứ hai năng lực siêu phạm là trường phong có thể theo thời gian trôi qua để đoan mục vinh nắm giữ càng lúc càng nhanh tốc độ di chuyển có thể chế tạo ra mạnh hơn sức gió trường phong đương nhiên là có cực hạn bất quá tại cực hạn này đạt đến phía trước lý phi đã bị ép dùng ra bá thể bằng vào cường hãn lực phòng ngự cứng r ắ n chống đỡ đoan mục vinh đâm tới gió đủ mỗi lần thôi động năng lực siêu phạm đều sẽ có khoảng cách nhưng ở võ đại học tập cùng chui lượt ba năm bây giờ đoan mục vinh có thể tại trong nháy mắt hoàn thành lấy hơi để cho người ta cơ hồ bắt không được hắn thời kỳ suy yếu trái lại lý phi nếu như hắn thôi động thể nội canh kim thật khí liền có thể một m cho nên hắn nhất thiết phải cách mỗi mười mấy giây liền lấy hơi kết thúc bá thể trạng thái có thể dựa theo trước mắt xu thế một khi hắn kết thúc bá thể ngay lập tức sẽ bị đoan mục vinh đâm bị thương đoan mục vinh trước đây quan chiến lý phi nhiều như vậy chàng luật võ đã thăm dò lý phi nội tình hắn dự tính lấy nhiều nhất còn có hai ba giây lý phi bá thể liền muốn kết thúc đến lúc đó hắn liền muốn nhất cử phân ra thắng bại tất nhiên thắng cũng không vẻ vang hắn liền muốn tận khả năng giành được sinh gặp chút x o á t hắn thử khía cạnh lại một kiếm đâm về lý phi nhưng lần này kiếm của hắn không có bị kiên cố bá thể ngăn cản mà là một chút đâm vào ân đoan mục vinh có chút ngoài ý muốn. Nhưng một giây sau, mềm mại cơ bắp một lần nữa trở nên kiên cố đem hắn đâm vào đi cái này đoạn thân kiếm gắt gao khóa lại lần này biến cố m ư ờ i phần đột nhiên đoan mục vinh ứng biến cũng rất nhanh cưỡng ép phát lực rút kiếm nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng chậm nửa nhịp bị lý phi dùng tay trái bắt lấy thân kiếm lý phi tay trái bắt lấy thân kiếm tay phải vung đao hướng đoan mục vinh chém tới đoan mục vinh rơi vào đường cùng c h ỉ có thể q u ă n g kiếm lui lại hoa trên khán đài vang lên một tràng t ố t lên một đ ă n các học viên không nghĩ tới vừa mới còn chiếm giữ thượng phong đoan mục vinh trong chấp mắt liền bị bức phải quan kiếm ném đi binh khí hắn tr quan chiến ấm có thể gật gật đầu nàng bên cạnh còn ngồi một cái giáo thụ chính là chuẩn bị đặc biệt vì lý phi mới mở một môn chương trình học ba tên giáo thụ một trong lợi dụng cảm giác nguy hiểm đánh giá ra công kích của đối thủ điểm đến từ đó sớm bố trí xuống cả bẫy không tệ vô luận là lâm c h à n g phản ứng vẫn là đối với năng lực siêu phàm vận dụng đều rất không tệ tiểu từ này xem bộ dáng là đi qua danh sư chỉ điểm ấm vừa vặn cái khác nam giáo thụ phê bình nói n g h ị kỹ muốn dạy h ắ n cái gì sao ấm có thể nhẹ giọng hỏi nam giáo thụ cười nói không nội chờ một chút nhìn Tiểu tử này, nếu có thể tại cái này, trong cái nếu này này có s ân đ ấm u nhanh lên đ e tâm ý s ứ có mạnh rèn luyện đi ra, sớm một rèn luyện liền chút phá, ra, đi đột ta c thể chỉ điểm hắn tiên tiên nhất khí điểm tiên tiên vận n d ụ gật đây mới là ta am hiểu là ta nhất. thể Ấn. Ấn. có g gật, gật đầu một lần nữa nhìn về phía trên sân không còn binh k h í sau đoan mục vinh không có tiếp tục dãy r u ộ lãng phí thời gian như thế lộ ra quá không thể diện thế là hắn quả quyết chịu thua lý phi t h ắ n g chính chủ quản tuyên bố đến nước này lý phi đã hoàn thành hai mươi năm tháng liên tiếp bình vương p ư ợ n g thanh lưu lại g i chép ngươi có thể đem bá thể luyện đến cương nhu hòa hợp cảnh giới ta thua công an bội phục đoan mục vinh đi đến lý phi trước người đối với hắn ôm quyền hành lễ bá thể đặc điểm là c ư ờ n g m ạ n h bá đạo nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó lý phi lại có thể trước hết cổ da của mình cùng cơ bắp trở nên mềm mại sau đó lại trong nháy mắt khôi phục loại này lực k h ô n g chế để đoan mục vinh m ư ờ i phần bội phục đã nhường lý phi cũng hướng đoan mục vinh ôm quyền kỳ thực hắn có thể có được mạnh như vậy lực k h ô n g chế cùng hắn phá tâm trướng tu hành phương thức có liên quan lấy phá tâm trướng đột phá đến khí biến kỳ hắn đối với c ư ờ n g giáp thực nhập thể lực k h ô n g chế mới có thể mạnh như vậy nói đến vẫn là chiếm cảnh giới tiện nghi ngươi còn muốn tiếp tục không chờ đoan mục vinh sau khi rời đi chính chủ quản vẫn như cũ hỏi thăm lý phi vấn đề này lý phi vẫn là hướng đối phương gật đầu học sinh muốn tiếp tục chính chủ quản thật sâu nhìn hắn một cái trên mặt hiện ra một nụ cười hảo rất nhanh thứ hai mươi sáu tên đối thủ đăng tràng một lần này đối thủ không còn là chiến lược cao thủ trên bảng lý phi tốn thời gian vài phút dùng hai lần bá thể lần nữa chiến thắng đối thủ đến nước này v õ đại sân thi đấu thắng liên tiếp ghi chép bị lý phi cải thiện thành hai mươi sáu tháng liên tiếp hắn vẫn không có ý muốn dừng lại tại toàn trường mấy trăm học viên cùng giảng sư nhóm chứng kiến phía dưới hắn bắt đầu sáng tạo chuyển kỳ mới hai mươi bảy tháng liên tiếp hai mươi tám tháng liên tiếp hai mươi chín tháng liên tiếp bốn sau giờ ngọ dương quang đang nổi tại trong mắt rất nhiều người không ngừng thắng liên tiếp lý phi tựa như cùng dương quang đồng dạng lóa mắt mãi cho đến thứ ba mươi ba tên đối thủ bị lý phi đánh bại sau hắn mới chủ động đối với trịnh chủ quản nói học sinh hôm nay liền đến nơi này trịnh chủ quản đối với hắn gật gật đầu thảo trở về nghỉ ngơi thật tốt đa tạ i trịnh chủ quản lý phi thi lễ một cái tiếp đó từng bước từng bước đi ra sân đấu võ thẳng đến hắn đi ra sân bại sau trên khán đài mới ẩm v a n g nổ tung ba mươi ba tháng liên tiếp đây là một khắc không nghỉ liên tục không ngừng cùng người giao thủ đánh ra ba mươi ba tháng liên tiếp dạng này ghi chép không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể bị người phá vỡ lý phi sau khi rời đi không bao lâu sân thi đấu trên tường thành treo chiến lược bảng liền đổi mới bảng danh sách này là mỗi ngày đổi mới một lần lần này đổi mới võ giả chiến lược bảng chiến lược bảng đ ệ lục lý phi ba mươi ba phân cửa thành chỗ rất nhiều người vây quanh ở phía dưới ngầm đầu nhìn phía trên bảng danh sách không biết bao nhiêu học viên phí hết tầm tư đều không cách nào leo lên bảng danh sách này lý phi dễ dàng liền làm đến hôm nay bước vào sân thi đấu hôm nay liền bên trên chiến lược bảng nam tờ s Quét học phần. Hôm sau trời vừa sáng, vừa trời lần ý Phi l này ữ a đi v o nhiệm vụ đại sảnh, trực tiếp lên n hỏi thăm đại tiếp tới vụ trực lầu g à hôm qua vị nhân viên công tác nhìn g ư ơ i tốt, ta đ ị n chế phục vụ có tin tức không? Đồng học người tốt, người định chế phục vụ đã có kết quả. Lần này nhân viên công tác không? định nhân h kết vụ vụ viên tin tốt, ngươi ngươi Đồng Lần này n đã quả. về phía lý phi ánh mắt đã cùng h ô m qua khác biệt n g ư ỡ khí cũng biến thành càng thêm tôn kính định chế phục vụ bình thường cũng là ba ngày mới có thể cho kết quả nhưng lý phi định chế phục vụ hôm qua mới giao lên hôm nay liền có kết quả lời thuyết minh trường học đối với cái này rất xem trọng ngươi muốn ba loại thực nhập thể tổng cộng gần tám mươi cái học phần cùng một vạn hai ngàn nguyên mới có thể hồi bái nhân viên công tác đối với lý phi nói tám mươi cái học phần lý phi gật đầu một cái một vạn hai ngàn nguyên hắn là có thể lập tức lấy ra nhưng tám mươi cái học phần liền có chút khó khăn tốt c ả m tạng ta bây giờ cần hối đ o á i một hạt hợp khí đan lý phi nói hợp khí đan là đan dược dùng để đột phá sau phá thể kỳ võ giả định cao trong lòng ý sức mạnh rèn luyện h o à n tất từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ chỉ cần là không đi phá tâm t r ư ớ n g lộ tuyến võ giả đều cần dùng đến đan dược phụ trợ đột phá các loại đột phá đan dược có rất nhiều hợp khí đan là sát xuất thành công tương đối cao hơn loại kia cũng chỉ có võ đại loại địa phương này mới có thể trực tiếp đổi được đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi một hạt hợp khí đ a n cần hai mươi cái học phần cùng một n g h n năm trăm nguyên tốt lý phi đem thẻ học sinh của mình đưa tới tiếp đó đưa tới một cái tiền mặt hắn muốn để cho ngoại giới nhìn thấy chính mình từ phá thể kỳ đột phá đến khí biến kỳ nên có quá trình nhất định phải đầy đủ cho nên một hạt đột phá dùng đan dược là á t không thể thiếu cũng may hợp khí đan loại đan dược này ở bên ngoài là có tiền mà không mua được hắn không cần lo lắng sẽ lãng phí hết sau mười mấy phút nhân viên công tác đem một cái hộp gỗ đưa cho lý phi trong hộp gỗ có một cái mười phần tinh xảo bình thuốc nhỏ trong chai thuốc chính là hợp khí đ a n cặm t ạ lý phi cầm lấy hộp gỗ lễ phép hướng nhân viên công tác sau khi nói cảm ơn đứng dậy rời đi rất nhanh hắn mua một hạt hợp khí đan g chuyện liền bị võ đại một đám cao tầng biết hắn mua s ắ m cái kêu ba loại thực nhập thể làm gì tất cả đều là hiếm hoi thuật pháp hệ thực nhập thể hắn muốn tu thuật pháp muốn tu thuật pháp cũng không cần thiết duy nhất một lần mua ba loại hơn nữa cũng là không thành bộ hẳn là cho người khác mua cho ai hắn tại hưng thành còn có một vị lao sư cùng một vị sư cô hoa tám mươi học phần cho người khác mua đồ đây không phải chậm trễ tu hành sao chỉ cần hắn có thực lực này có thể cầm tới nhiều học phần như vậy là được không quản một chút nhìn lại một chút thế là tại một loại nào đó chung nhận thức phía dưới võ đại cũng không có người đứng ra đối với lý phi khoa tay m ú a chân mà là l ặ n g lặng nhìn xem chính hắn dạy vào năm tám mươi cái học phần buổi sáng đi mạc nhất chu bên kia lên xong độc dược khóa sau lý phi trở lại chính mình trong túc xá bắt đầu suy tư muốn làm sao trong khoảng thời gian ngắn lấy tới tám mươi cái học phần võ đại cho các học viên thiết t r í tốt nghiệp t đến là sáu mươi phần này liền đã để không thiếu học viên không có cách nào thuận lợi tốt nghiệp cuối cùng bởi vì không đóng nổi hàng năm dâng lên học phí mà bất đắc dĩ nghỉ học đối với tuyệt đại đa số học viên tới nói sáu mươi cái học phần không phải một cái dễ dàng bắt được điểm số có thể trong vòng bốn năm cầm tới sáu mươi p h ầ n học viên đặt ở võ đại đã coi như là học viên ưu tú mà lý phi bây giờ là muốn cầm tám mươi p h ầ n hắn vừa mới còn hao hết hai mươi cái học phần hối đoái hợp khí đan còn thừa lại chín cái học phần có thể sử dụng võ giả chiến lược bảng đứng đầu bảng mỗi tháng có thể thu được hai mươi cái học phần coi như ta tháng này có thể đánh đến n h ấ t bảng cũng cần ôm hàng tốt mấy tháng mới có thể góp đủ học phần làm nhiệm vụ tuyệt đại đa số cũng là đoàn thể nhiệm vụ một người nhiệm vụ học phần phổ biến khá thấp muốn góp đủ tám mươi cái học phần đoán chừng cũng phải hơn mấy tháng cứ như vậy cũng chỉ còn lại có đột phá cùng thông qua chương trình học khảo hạch hai cái này tuyển hạng lý phi tính toán thu hoạch học phần phương pháp chỉ cần h ắ n m u ố n tùy thời cũng có thể đột phá dựa theo võ đại quy định từ phá thể kỳ đột phá đến khí biến kỳ học viên lập tức liền có thể thu được hai mươi cái học phần nhưng hai mươi cái học phần còn xa xa không đủ lý phi bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong tay thời khóa biểu thời khóa biểu bên trên có mỗi một môn chương trình học cánh cửa phân số cũng có thông qua khảo hạch sau có thể lấy được học phần nghiên cứu xong thời khóa biểu sau lý phi có bước đầu dự định xế chiều hôm đó khi những học viên này nhìn thấy lý phí lúc đều sửng sốt một chút sau đó nghị luận ẩm ý hắn tuyển môn học này ta hôm qua đi sân thi đấu nhìn đao pháp của hắn rất lợi hại cái kia còn cần tới bên trên cơ sở khóa loại thiên tài này ai biết là nghĩ gì đang lúc mọi người nghị luận bên trong lý phi hướng đi đứng một bên tên kia đặc cấp giảng sư triệu lao sư n g ạ c k h ỏ e ta có thể xin khảo hạch sao triệu b ì n h nhìn xem lý phi ngươi là tới bắt học phần lý phi hướng đối phương hành lễ mong được tha thứ ha ha không có gì thứ lôi hay không ta nhập học thiết hạ khảo hạch chỉ cần có bản sự thông qua học phần cứ việc cầm đi triệu b ì n h cười nói hắn liếc mắt nhìn còn lại học viên các ngươi vừa vặn cũng có thể đứng ngoài quan sát nói đi hắn hướng đi một bên giá vũ khí cầm lấy hai thanh cương đao tiếp đó ném cho lý phi một cái ta bên này khảo hạch rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể sử dụng đao pháp ép ta trở về thủ một chiêu coi như thông qua khảo hạch quá trình khảo hạch không được sử dụng năng lực siêu phàm ta sẽ đem sức mạnh cấp độ k h ô n g chế tại phá thể kỳ lý phi tiếp nhận cương đao đối với triệu bình gật gật đầu học sinh hiểu rồi có thể bắt đầu triệu bình đối với lý phi nói thế là lý phi cất bước hướng đi triệu bình tiếp đó vung đao chẳng nghiêng nhất chiêu cổn lôi thức chém ra ngoài triệu bình gần như đồng thời xuất đao cũng là một cái chẳng nghiêng hai thanh lưới đao giữa đường hung hang đụng vào nhau bang tia lửa tung tóe song phương trên lưới đao đều va chạm ra một đạo lỗ hổng triệu bình cổ tay rung lên bất động thanh sắc hóa giải mất cổn u lôi thức mang tới chấn động t i n h lực sau đó lôi đao nhất chuyển hướng lý phi lồng ngực c h é m tới lý phi cơ hồ tại đồng thời hoàn thành biến chiêu lưới đao của hắn dán chặt lấy triệu bình lưới đao hướng về phía trước đẩy ngang hảo triệu bình ánh mắt sáng lên vì lý phi nối tiếp chiêu này thôi sơn thức gọi tốt hắn lập tức chuyển động cổ tay cánh tay hướng về phía trước nâng lên đem thân đao dựng thẳng lên ngăn tại trước người cuối cùng chặn lý phi đẩy đi tới lơi đao hai thanh cương đao quét ngang dựng lên đan sen vào nhau lần nữa ma sát ra một tia lửa đạt tại triệu lao sư lý phi thu đao lui về sau một b tại h chung quanh đứng xem hơn 10 người học viên mới phản ứng được, phát thẳng phụ. thủ phát sinh hòa h ẳ n đến này, đứng người viên ứng tiếng người lần trong điện quan g giao được, lúc ra Vừa kia xem mới rồi t ở c c h h ra ê u nhanh, bọn i chiêu Tại ế n càng nhanh. b hắn trước khi phản ứng lại hai người liền đã phá hủy hai chiêu lý phi chỉ dùng hai chiêu liền ép triệu bình thu đao trở về thủ cũng không phải nói triệu bình vị này chuyên môn dạy đao pháp đặc cấp giảng sư đao pháp không gì hơn cái này chỉ là tại tốc độ cùng sức mạnh không kém nhiều lại không thể động dùng t i ê n tiên thiên nhất khí cùng kình lực tình h u n phía dưới hắn muốn dùng đao pháp vượt trên lý phi liền không có dễ dàng như vậy dù sao lý phi bị hách nghị dạy lâu như vậy triệu bình đối với lý phi nói lý phi hai tay đem thẻ học sinh của mình đưa tới triệu bình đi đến một bên dùng bút tại trên lý phi thẻ học sinh ghi chép lại một nhóm nội dung hơn nữa tăng thêm tám phân hãn môn này đao pháp cơ sở khóa thông qua khảo hạch liền có thể thu được tám cái học phần tám cái học phần tới tay sau lý phi tiếp tục đi tới một cái địa điểm kế tiếp rất nhanh hắn đi tới mặt khác một tòa trên bãi tập đây là một môn thực chiến khóa giảng bài địa điểm giảng bài lao sư đồng dạng là một cái đặc cấp giảng sư môn này thực chiến khóa chỉ nhằm vào phá thể kỳ võ giả nếu như là võ sư hoặc luyện kính võ sư vậy thì phải đi bên trên cái khác thực chiến khóa đây chính là lý phi không gấp đột phá nguyên nhân hắn tính toán trước tiên đem võ giả giai đoạn có thể bắt được học phần đều cầm một lần lao sư n g ạ i khỏe ta có thể hay không xin khảo hạch lý phi tìm được giáo thụ môn này võ giả thực chiến khóa đặc cấp giảng sư mở miệng hỏi thăm đối phương cũng rất dứt khoát đồng ý lý phi khảo hạch xin môn này thực chi chỉ cần lý phi có thể tại giảng bài đặc cấp giảng sư trên tay chống nổi mười chiêu thì tính toán khảo hạch thông qua tên này đặc cấp giảng sư đồng dạng sẽ đem sức mạnh áp chế ở võ giả cấp độ chỉ có điều sẽ sử dụng năng lực siêu phạm khảo hạch rất nhanh bắt đầu đối mặt nắm giữ biến dị thuộc tính lôi thuộc tính thực nhập thể đặc cấp giảng sư lý phi bằng vào bá thể t r ọ i cứng đối phương lôi điện công kích lại thêm cảm giác nguy hiểm tiến hành phòng ngự cuối cùng thành công chống nổi mười chiêu thông qua được khảo hạch thông qua môn này thực chiến khóa khảo hạch sau lý phi lấy được mười hai cái học phần đến nước này lý phi cả ngày hôm nay liền thu hoạch hai mươi cái học phần đêm đó sáu điểm học phần bảng đổi mới một đ á m các học viên kinh ngạc phát hiện lý phi xếp hạng một chút tăng lên một mạng lớn từ tám mươi bảy tên một chút đã biến thành hai mươi chín tên đối cứng nhập học các học viên t ớ i nói bọn hắn muốn thông qua chương trình học k hảo hạch ít nhất cũng phải học cái một năm nửa năm mới có cơ hội cho dù là những cái kia đặc chiêu nhập học bản thân thực lực không tầm thường học viên cũng không có ai có thể giống lý phi dạng này dễ dàng như thế thông qua chương trình học k hảo hạch nhưng mà lý phi quét phân hành vi còn chưa kết thúc ngày thứ hai hắn buổi sáng vẫn đi bên trên m ạ c nhất chu độc d ư ợ hóa sau khi tan học hắn đã chờ hai mươi đa phần trồng đi vào mặt khắc một gian phòng học căn phòng học này là dạy kim thuộc tính thực nhập thể k h ô n g chế lời giải chỗ môn học này là một tên nhất cấp giảng sư mở đồng dạng là đặc biệt nhằm vào phá thể kỳ võ giả chương trình học lý phi giảng bài nhất cấp giảng sư là một tên hơn ba mươi tuổi phụ nữ nàng nhìn thấy đi vào phòng học lý phi sau trên mặt tươi cười chu lão sư ngại khỏe lý phi hướng đối phương hành lễ chu tiến nhiều hứng thú nhìn xem lý phi là tới x i n khảo hạch đúng vậy lý phi gật gật đầu lúc này trong phòng học đang ngồi còn lại học viên cũng đã xôi trào hôm qua trong bọn họ rất nhiều người còn tại nghị luận vị này truyền kỳ tân sinh hôm nay lân cận khoảng cách gặp được hảo ngươi thực nhập thể là nhị phẩm thượng đẳng cưng giáp chu tiến h tiếp tục hỏi lý phi gật gật đầu đúng vậy hoặc nhị phẩm thượng đẳng khó trách lợi hại như vậy trong phòng học các học viên lại là một hội nghị luật tốt yên tĩnh chu tiến h trước hết để cho những người còn lại yên tĩnh tiếp đó nhìn về phía lý phi cười nói ta môn học này nội dung khảo hạch rất đơn giản chỉ cần có thể dưới tình huống q u a y dối mạnh thuận lợi khống chế thể nội thực nhập thể liên tục thôi động mười lần năng lực siêu phẩm coi như khảo hạch thông qua ngươi thực nhập thể là nhị phẩm thượng đẳng bị quấy nhiễu cũng biết càng mạnh hơn rõ chưa học sinh hiểu rồi lý phi hướng chu tiến hành lễ thỉnh lão sư bắt đầu khảo hạch a chu tiến h thỏa mãn gật gật đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình thuốc đưa cho lý phi đây là tiêu tiền hoàn người ăn vào năm hạt chờ năm phút tiếp đó liền có thể bắt đầu nghe nói như thế trong phòng học học viên lần nữa ngồi không yên cờ m ở nở thế mà một lần phục năm hạt quá độc các a chu lão sư chẳng lẽ cùng lý phi có thủ phục năm hạt tiêu tiền hoàn ai còn có thể bình thường k h ô n g chế thực nhập thể a tại chỗ những học viên này có không ít người phía trước đều nếm thử qua thông qua khảo hạch nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại t võ võ chu tiến h ngẩng đầu chừng mắt liếc còn lại các học viên lập tức để cho đám người ngâm miệng không dám nói nữa sợ mình về sau thời điểm khảo hạch cũng là phục năm hạt tiêu tiền hoàn lý phi không do dự cầm lấy trên bàn bình thuốc nhỏ đổ ra năm hạt tiêu tiền hoàn một ngụm ăn vào sau đó hắn đứng tại chỗ im lặng chờ chờ đ ợ i năm phút chờ thể nội dược hiệu phát tác hắn kỳ thực có thể trực tiếp lợi dụng vạn huyết c h â u đem dược hiệu hấp thu cứ như vậy đừng nói năm hạt tiêu tiền hoàn coi như ăn vào năm mươi hạt đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng nhưng hắn muốn nhìn một chút chính mình đối với thực nhập thể lực k h ô n g chế tài nghệ thật sự như thế nào sở dĩ chủ động cắt đứt cùng vạn huyết c h â u liên hệ sau năm phút lý phi cảm thụ được lâm vào cuồng táo trạng thái cương giáp hít sâu một hơi bắt đầu thôi động bá thể nếu như nói dưới tình huống bình thường hắn thôi động bá thể đơn giản giống như là bưng chén lên uống nước như vậy lúc này cái chén biến nặ có chút không nghe sai khiến bất quá cái này vẫn như cũ không làm khó được lý phi hắn thành công thúc giục bá thể chờ bá thể thời gian sau khi kết thúc hắn không ngừng nghỉ chút nào mà tiếp tục thôi động bá thể như thế nhiều lần mười lần lấy phá tâm trướng phương thức hoàn thành m ộ t phá lý phi tâm ý sức mạnh viễn siêu cùng cảnh giới võ sư đối với thực nhập thể lực khống chế tự nhiên cũng giống như thế cho nên loại này khảo hạch với hắn mà nói cũng không tính khó khăn rất tốt mắt thấy lý phi thuận lợi hoàn thành khảo hạch chu tiến h thỏa mãn gật gật đầu nàng để cho lý phi ăn vào năm hạt tiêu tiền hoàn đúng là cố ý chương í mười bốn đột phá ba khóa đều mở chương mười bốn đột phá ba khóa đều mở một nguyệt bảy ngày lý phi đi tới võ đại ngày thứ sáu trưa hôm nay hắn theo thường lệ đi lên mạng nhất chu đ ộ t r ư ợ c học hóa buổi chiều hắn đi vào mặt khắc một gian trong phòng học trong phòng học các học viên tại nhìn thấy hắn sau đều trở nên mong đợi mấy ngày nay lý phi không ngừng thông qua chương trình học khảo hạch c u ố n quét học phần chuyện đã truyền khắp toàn bộ võ đại lúc trước mấy ngày lý phi đã thông qua được ngũ môn chương trình học khảo hạch theo thứ tự là đao pháp cơ sở khóa võ giả thực chiến khóa kim thuộc tính thực nhập thể khống chế lời giải phòng ngự loại năng lực siêu phàm lời giải võ giả cùng cảm giác loại năng lực siêu phàm lời giải võ giả cái này ngũ môn chương trình học hết thể mang đến cho lý phi sáu mươi hai cái học phần tăng thêm tư chất khảo nghiệm ba mươi cái học phần hắn lấy được cuối cùng học phần cao tới 92 phần đã đăng đỉnh học phần bảng đệ nhất đây là võ đại từ trước tới nay nhanh nhất đăng đỉnh học phần bảng đứng đầu bảng tân sinh trước đây vương phượng thanh cũng là tại năm thứ nhất cuối cùng mới đăng đỉnh học phần bảng trong vòng vài ngày thu hoạch 62 cái học phần đối với người bên ngoài tới nói đã là khó có thể tưởng tượng điểm số nhưng đối với lý phi tới nói số điểm này cách hắn mục tiêu còn kém một chút cho nên hôm nay lý phi dự định lại khiêu chiến một môn chương trình học khảo hạch ngươi muốn xin chương trình học của ta khảo hạch trong phòng học phụ trách giảng bài giảng sư có chút kinh ngạc nhìn xem lý phi hắn gọi lỗ minh là một tên nhất cấp giảng sư dạy môn học này gọi là truy tung cùng p h ả n truy tung võ đại dạy môn gì trình đều có có vô cùng một t u y ể n như thế dạy độc dược học tự nhiên cũng có lỗ minh dạng này dạy truy tung kỹ xảo môn học này kỳ thực rất thực dụng đặc biệt là đối với tương lai dự định tiến đỉnh chiến viện phát triển các học viên tới nói đỉnh chiến viện thường xuyên gặp phải muốn truy lùng hung phạm tình huống cho nên nắm giữ một môn truy tung kỹ xảo là rất có cần thiết bởi vì nguyên nhân như vậy trong phòng học đang ngồi học viên cũng không ít đúng vậy học sinh muốn xin khảo hạch lý phi hướng lỗ minh hành lễ lỗ minh cười nói nghĩ không đến ngơi còn am hiểu cái này cái kia liền cùng ta đến đây đi nói xong Hắn quay rất nhanh một đoàn người tại lỗ minh dẫn dắt bãi chiều học viện phía sau núi đi đến nơi đó có một mảnh sơn lâm có hồ nước có núi lửa thậm chí còn có băng xuyên đây là võ đại dùng nuôi dưỡng dị thú chỗ lỗ minh mang theo mọi người đi tới một mảnh rừng rậm bên ngoài hắn quay người nhìn về phía lý phi ta môn học này khảo hạch chia làm hai cái bộ phận một cái là truy tung một cái là phản truy tung n g ư ơ i nghĩ tiên khảo cái nào lý phi trước tiên truy tung a lỗ minh gật gật đầu đem thẻ học viên của ngươi cho ta lý phi làm theo đem thẻ học viên của mình đưa cho đối phương ta trước tiến vào rừng rậm sẽ lưu lại một chút vết tích đem thẻ học viên của ngươi giấu ở một nơi nào đó ngươi cần chính là tiến vào trong rừng trong vòng nửa giờ đem thẻ học viên của ngươi tìm ra lỗ minh giơ lên trong tay thẻ học viên đối với lý phi nói tốt lý phi gật gật đầu thế là lỗ minh q a y người đi vào trong rừng Rất nhanh lỗ i biến người đi viên. túi thời gian một cái, đầu đối với、Lý、Phi nói Phi đi đi thôi, mọi người ngoài ề n trong hắn lần nữa trong không Hắn đồng nhìn ngầm hướng trong rừng đến cùng nhau đứng ngoài quan bỏ bắt bước Thế mất đám tầm mắt. Mấy một một lấy cất phút tay thẻ thể sát. ở đã đầu đầu. ra, ra học hồ sau, Lý là Lý l có có minh đột nhiên đối còn lại các học viên nói tại chỗ học viên hết thể có hơn hai mươi người nhiều người như vậy đi vào chung rất dễ dàng đem lỗ minh vừa rồi giấu vết lưu lại phá đi cũng biết lưu lại rất nhiều vô dụng vết tích điều này sẽ đưa đến khảo hạch độ khó đại tâm đi các học viên ngao n g a o xông vào trong rừng muốn nhìn một chút lý phi vị này tuyệt thế thiên tài là như thế nào thông qua khảo hạch lý phi đi bộ nhàn nhã mà trong rừng hành tẩu cùng những người còn lại tưởng tượng khác biệt hắn cũng chưa có đến chỗ cẩn thận xem xét trong rừng vết tích mà là rất đốc định trực tiếp hướng một phương hướng nào đó đi đến lỗ minh lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì lý phi lựa chọn phương hướng là đúng là dựa vào một loại nào đó năng lực siêu phàm lỗ minh trong lòng có ngờ tới có chút năng lực siêu phàm tự nhiên liền thích hợp dùng để truy tung t h như siêu phàm khíu rác có thể để nhân loại nắm giữ so cầu càng khíu rác bén nhạy lại tỉ như một ít huyền rượu lý phi truy tung kỹ xảo kỳ thực cũng là tự học nếu như chỉ dựa vào kỹ xảo hắn chính xác không có năm chắc có thể thông qua lỗ minh khảo hạch nhưng hắn truy tung năng lực chủ yếu xây dựng ở cảm giác nguy hiểm cái này năng lực siêu phảm bên trên tại hách nghị rèn luyện hắn cái này năng lực siêu phảm đã sớm không chỉ c hạn ỉ h chế tại cảm giác nguy hiểm mà là không ngừng chiều dự chi phương hướng phát triển để cho hắn giống như nắm giữ tâm nhãn bình thường tại đột phá đến khí biến kỳ sau lý phi cảm giác nguy hiểm trở nên càng thêm nhạy cảm có thể cảm giác được cường giả trên thân lưu lại khí t ứ c nay khí t ứ c cùng tiên thiên nhất khí còn sức lực có liên quan cho nên thực lực càng mạnh người càng dễ dàng bị lý phi cảm giác được. lỗ rõ là nhất cấp giảng sư khi biến hậu kỳ luyện kính võ sư thực lực đủ mạnh hơn nữa hắn vừa rời đi rừng rậm không bao lâu lưu lại khí tức còn chưa tiêu tan cho nên lý phi có thể thông qua cảm giác nguy hiểm theo lúc trước hắn lưu lại khí tức một đường truy tung nếu như l ô minh thực lực yếu một ít hoặc khoảng cách thời gian lâu dài một chút lý phi đều không biện pháp dùng loại phương thức này đi lần theo rất nhanh lý phi tìm được l ô minh cuối cùng dừng lại chỗ hắn bắt đầu ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm cuối cùng thành công tại một đống cỏ khô trong bội rậm tìm ra thẻ học viên của mình ba một đường theo tới các học viên thấy thế đều hét lên kinh ngạc âm thanh tiếp đó nhau nhau một mặt tán thưởng ngươi dùng chính là ngươi cảm giác nguy hiểm lỗ minh đi đến lý phi trước người mở miệng hỏi lý phi gật đầu một cái nghĩ không đến ngươi đối với cảm giác nguy hiểm khai phát đã đến trình độ như vậy vậy kế tiếp phản truy tung khảo hạch ngươi đã không cần thi ta trực tiếp tuyên bố ngươi thông qua lỗ minh vừa cười vừa nói có thể sử dụng cảm giác nguy hiểm năng lực một đường truy tung hắn lưu lại khí thức năng lực như vậy nếu như dùng tại trên phản truy tung chỉ có thể càng mạnh hơn nhạy cảm hơn cho nên lỗ minh cảm thấy không cần thiết lại khảo nghiệm lý phi phản truy tung trực tiếp tuyên bố hắn thông qua được môn học này khảo hạch đa tạ lão sư lý phi nghĩ lỗ minh hành lễ không cần cảm đều học phần tới tay sau lý phi trực tiếp đi nhiệm vụ đại sảnh lên tới lầu hai lần nữa đi tới phía trước cái kia cửa sổ người tốt ta học phần đã đủ xin thi hành ta định chế phục vụ nói xong hắn đem thẻ học viên của mình cùng đã sớm chuẩn bị xong quá ra cửa hàng bạc tiền tiết kiệm ngân phiếu định mức đưa cho đối phương trước này tiền tiết kiệm ngân phiếu định mức bên trên hết thệ có một vạn hai nguyên Chỉ cần bằng n g vào lý phi trên mặt tươi cười đã như thế hắn cuối cùng có thể tu hành thuật pháp võ đại cũng không có chuyên môn giáo thụ thuật pháp chương trình học không chỉ là võ đại còn lại mười một trường đại học cũng đều không có nếu quả thật có tu hành thuật pháp thiên phú lại muốn tu hành thuật pháp mười hai trường đại học sẽ trực tiếp đem người đưa đến địa phương chính phát hiện chính pháp viện mới là đại làm chiêu duy nhất tu hành thuật pháp cơ quan lý phi còn muốn tại võ đại thật tốt tu hành võ đạo cho nên thuật pháp của hắn tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình cũng may hắn đã có mậu hiểm tông phương pháp tu hành trong tay lại giống như mậu lệnh trí bảo như thế chỉ chờ huyễn diệp thực nhập thể tới tay hắn liền có thể đạt vào thuật pháp c h i đạo từ nhiệm vụ đại sành sau khi rời đi lý phi về trước chính mình ký túc xá một chuyến hơn hai giờ sau hắn từ ký túc xá đi ra trực tiếp đi đến sân thi đấu người tốt ta tới một lần nữa đăng ký một chút lý phi đi tới sân thi đấu c h â ghi danh đem thẻ học viên của mình đưa tới người muốn đăng ký cái gì Chỗ công tác ghi danh nhân viên công tác đã nhận viên biết đã lý phi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn thay đổi một chút cảnh giới của hiếu nhìn hắn thay một ta, ta đổi giới kỳ mà xem bình â y giờ cùng giới biến xin bài đối Phi đã là Lý khí kỳ cho cảnh thủ. b an vũ sư, ta tĩnh nói hắn bây giờ đã thuận lợi đổi được mong muốn thực nhập thể cũng không cần phải lại làm bộ võ giả cho nên hắn bây giờ muốn nói cho ngoại giới hắn đã thành công đột phá là một tên khí biến k ỳ vũ sư kỳ thực hắn có thể tiếp tục làm bộ võ giả mãi cho đến một cuối tháng như vậy hắn có thể đ ă n g đ ỉ n h võ giả chiến lược bảng đứng đầu bảng từ đó thu hoạch hai mươi cái học phần bán thưởng nhưng lý phi cảm thấy không có cần thiết này coi như muốn thu hoạch học phần ban thưởng cái k i a cũng muốn cầm võ sư chiến lược bảng ban thưởng người tốt lý phi nhìn xem sửng sốt nhân viên công tác lần nữa hôm ộ t tiếng a tốt tốt tốt ta lập tức cho ngài đăng ký nhân viên công tác đã dùng tới kính ngữ vội vàng cấp lý phi đăng ký võ giả có lẽ còn không có đáng tiền như thế nhưng võ sư vô luận là ở đâu cũng có thể xem như lực lượng trung kiên đăng ký hoàn tất sau lý phi một lần nữa nhận lấy thẻ số lần này hắn không có ký tên giấy sinh tử bởi vì võ đại không cho phép võ sư cấp bậc giữa học viên tiến hành sinh từ đấu dù là có giảng sư ở một bên nhìn xem đều không được giao hai mươi nguyên phí báo danh sau lý phi đi vào chuyên môn cho võ sư chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu khu lý phi khi hắn đi vào chuẩn bị chiến đấu khu bên trong lập tức vang lên tiếng kinh hô bên trong không ít người đều biết lý phi lý phi hướng đám người gật gật đầu tiếp đó tìm một chỗ c h ố n g ngồi xuống chuẩn bị chiến đấu trong vùng lập tức nghị luận ầm ĩ rất nhanh lý phi thẻ số bị niệm đến hắn nên đón mình tại sân thi đấu võ sư cấp bậc trận đầu tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài lần lượt có người chạy tới quan chiến đi vào sân đấu võ quần áo có người đưa tới cho hắn một kiện tam cấp phòng hộ áo để cho hắn thay đổi thay xong phòng hộ áo sau lý phi đi ra phòng thay quần áo luận võ hay không cho phép sử dụng chính mình mang binh khí bất quá võ đại cho võ sư cấp các học viên chuẩn bị binh khí muốn càng cứng rắn hơn mặc dù không phải dị binh nhưng ít ra trải qua được võ sư toàn lực binh kích lý phi chọn lựa xong chính mình phải dùng đao đi vào sân đấu võ địa trước mắt hắn sân thi đấu tích phân là ba mươi bảy phân có thể phối hợp đến võ sư cấp học viên thực lực tương đối hơi yếu một chút lần này đối thủ của hắn là một tên lớp năm học trưởng sử dụng chính là thổ thuộc tính thực nhập thể dù n g tiên t i ê n nhất khí là mình thổ nguyên khí mình thổ thuận âm nguyên khí hùng hậu cho nên tên này đối thủ để phòng ngự làm chủ am hiệu tiêu hao chiến đánh phòng thủ phản kích vừa mở màn tên này lớp năm học trưởng toàn thân bao phủ tại trong một t ầ n g vàng đất sắc khí thể giơ tay lên bên trong t â m t r ắ n bày ra tư thái phòng ngự mặc dù lý phi chỉ là vừa đột phá đến khí biến kỳ tân nhân nhưng đối mặt vị này tuyệt thế thiên tài đối phương không dám phớt lờ lý phi hai tay cầm đao tầng h thể chân hướng đối phương phóng ô i đối đi.、Xong、tới động Xông g bá dậm sau đó, hắn n n đao u ngoài một đ m đao ố thủ trên t mình chắn. Phang! Tầng ngoài m thổ nguyên khí bị cắt mở trên tầm chắn cũng nhiều ra một vết n ư ớ c đối thủ lui về sau một bước trong lòng kinh hãi hắn cảm giác l ý phi buộc phát ra tiên tiên nhất khí sắc bén đến cực điểm chính mình mình thổ nguyên khí càng là trong nháy mắt liền bị phá phòng kế tiếp l ý phi cầm đao không ngừng t r ă n kích chém đối thủ liên tiếp lui về phía sau chuyện gì xảy ra lấy chúc văn nghiệp lực phòng ngự không đến mức bị động như vậy a đây là cái gì tiên tiên nhất khí Canh kim trên g sân lý phi liền công thêm vài phút đồng hồ cuối cùng một đao chạm phá trong tay đối phương tâm trắng để cho đối phương chủ động chịu thua lý phi thắng trọng tài tuyên bố kết quả rất nhanh lý phi đột phá đến khí biến kỳ lại luyện được tiên thiên nhất khí nghi là canh kim thật khí tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ võ đại võ đại lần nữa chấn động lấy lý phi cho thấy tư chất tất cả mọi người đều tin tưởng hắn sớm muộn cũng sẽ đột phá đến khí biên kỳ chỉ có điều không có người nghĩ tới đây một bước tới nhanh như vậy càng khiến người ta chấn động vẫn là lý phi luyện được tiên thiên nhất khí canh kim thật khí trên lý luận tới nói sáu loại loại hình tiên thiên nhất khí cũng không có chia cao thấp nhưng trên thực tế luyện được thật khí võ sư bình thường tại về mặt chiến lược đều biết so cùng cảnh giới võ sư càng mạnh hơn võ đại võ sư cấp học viên hết thể có hơn một trăm n g ư ờ i nhưng luyện được thật khí còn chưa vượt qua m ư ơ i cái bây giờ lại thêm một cái lý phi đêm đó đình chiến khoa phòng giáo vụ tuyên bố tin tức thời khóa biểu đổi mới có ba tên giáo thụ mới mở ba môn chương trình học theo thứ tự là tiên thiên nhất khí thực chiến phân tích đinh sóng giáo thụ một trăm hai mươi phần chân khí lời giải vị trí toàn giáo dạy một trăm hai mươi phần canh kim nhất hệ tâm cảnh tìm tòi bí mật ấm có thể giáo thụ một trăm hai mươi phần bây giờ lý phi thành công đột phá thẻ học viên bên trên lại thêm hai mươi cái học phần lấy được cuối cùng học phần đạt đến một trăm hai mươi b ố phần cho nên cái này ba môn mới tăng thêm chương trình học hắn đều có thể đi bên trên trên thực tế người sáng suốt cũng nhìn ra được ba vị này giáo thụ mới tăng thêm cái này ba môn chương trình học chính là vì lý phi lượng thân chế ta riêng、4. câu nguyễn phi hiện h trường mười lăm tâm cảnh tìm tòi bí mật lòng sát phạt t r ư ơ n g mười lăm tâm cảnh tìm tòi bí mật lòng sát phạt đinh giáo sư n g à i khỏe buổi sáng chín điểm lý phi đi vào phòng học hướng một cái nam tử trung niên hành lễ nam tử tên là đinh sóng là trước đây cùng ấm có thể cùng đi sân thi đấu nhìn lý phi t ỷ võ vị kia cũng là võ đại đ ỉ n h chiến khoa một vị giáo thụ đinh sóng tại võ đại đã mở hai môn khóa một môn xoắn úc rảo sắt một môn kình lực hóa hình lời giải trong đó xoắn úc rảo sắt là hắn tự nghĩ ra một loại võ kỹ lấy tiên thiên nhất khí thôi động sử dụng tại nhiều loại tính chất tiên thiên nhất khí là khí biến sơ kỳ các vũ sư có thể tu hành vũ ký cấp cao đến nỗi kinh lực hóa hình nhưng là khí biến hậu kỳ mới có thể liên quan đến cao cấp thao tác đồng dạng là một môn cao thâm kỹ xảo bây giờ hắn lại mở một môn tiên thiên nhất khí thực chiến phân tích đây là muốn dạy võ sư như thế nào tại trong thực chiến vận dụng tiên thiên nhất khí ân đinh sóng đối với lý phi gật gật đầu chính mình tìm vị trí ngồi lúc này trong phòng học đã ngồi hơn hai mươi người cuối cùng học phần đạt đến một trăm hai mươi phân võ sư cấp học viên vẫn có không ít một cái đạo cơ cường giả nhập học nhưng học viên này cũng không nguyện ý bỏ lỡ những học viên này nhìn thấy lý phi sau thần sắc phức tạp có người mỉm cười ra hiệu có người mặt không biểu tình có người lộ ra vẻ ghen ghét bốn lý phi ở phía sau sắp xếp tìm một cái không người chỗ ngồi xuống tiên tinh chờ đợi lên lớp tốt đã đến giờ hai phút sau đinh sóng liếc mắt nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi mở miệng nói còn chưa tới cũng không cần đi lên khóa vị giáo sư này ghét nhất có người đến chế, nếu có người đến chế, tiết khóa này cũng không cần đi lên các ngươi có ai có thể nói cho ta biết tiên t h i ê nhất n khí bản chất là cái gì đinh sóng vừa mở khóa liền đưa ra một cái vấn đề rất lớn tại chỗ một đám học viên đều trầm mặc lý phi ngươi tới đáp chưa từng nghĩ đinh sóng trực tiếp gọi lý phi tên tại chỗ những học viên này bên trong hắn cũng chỉ biết lý phi tên lý phi thần sắc bình tĩnh đứng lên tiên thiên nhất khí là nhân thể cùng thực nhập thể dung hợp lại cùng nhau cùng té ra một loại năng lượng cái kia kinh lực đâu đinh sóng từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi lý phi kinh lực là so tiên thiên nhất khí cao cấp hơn năng lượng vậy tại sao kinh lực liền so tiên thiên nhất khí cao cấp đâu đinh sóng nhìn xem lý phi lý phi không chút nghĩ ngợi nói bởi vì kinh lực càng thêm ngưng luyện nếu như tiên thiên nhất khí là sát cái kia kinh lực chính là thép â đinh sóng gật gật đầu ra hiệu lý phi ngồi xuống không tệ ví dụ tiên thiên nhất khí là sát kinh lực lá thép bách luyện thành cương hắn nhìn xem tại chỗ một đám học viên các ngươi đều biết muốn luyện thành kinh lực nhất định phải trước tiên đang h i quan lĩnh ngộ đối ứng tâm cảnh mới có thể bách luyện thành cương ta mở lớp này sẽ không nói cho các ngươi nên như thế nào đi lĩnh ngộ tâm cảnh nhưng ta sẽ dạy các ngươi như thế nào rèn đúc các ngươi sắt dù là cuối cùng luyện không thành thép cũng ít nhất so với người khác sắt càng mạnh hơn cứng hơn tại chỗ một đám học viên nghe vậy đều lộ ra vẻ chờ mong bọn họ đều là bị kẹt tại khí biến sơ kỳ võ sư nếu như kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn hắn đều không cách nào đột phá tâm quan lĩnh ngộ tâm cảnh vậy bọn hắn nhất định phải mở ra lối riêng dùng những biện pháp khác tới tăng cường chiến lược thế gian này có chút võ sư là có thể vượt biên chiến thắng luyện kình võ sư tỉ như cho mọi người lên lớp đinh sóng đối phương đã từng vẫn là võ sư thời điểm liền nhiều lần chiến thắng qua luyện kình võ sư thời gian kế tiếp đinh sóng không nói nhảm bắt đầu cho đám người giảng giải đủ loại vận dụng tiên thiên nhất khí thực chiến kỹ xảo tất cả đều là hoa quả khô tại giảng giải quá trình bên trong đinh sóng thỉnh thoảng sẽ đem lý phi kêu lên đi làm làm mẫu h i mộ một, đi một giờ chương điểm Phi Lý n canh kim trình h học sau khi kết thúc lý phi hướng đinh sóng hành lễ nói tạ có không biết tùy thời cũng có thể tới hỏi ta đinh sóng vô vô lý phi bà b a i nói như thế một màn này lần nữa để chung quanh các học viên đỏ mắt đạo cơ kỳ cường giả há lại là muốn thỉnh giáo liền có thể thỉnh giáo dù là tại võ đại rất nhiều giáo thụ cũng chỉ phụ trách lên lớp không chịu trách nhiệm giải đáp nghi vấn các học viên có không biết cũng chỉ có thể chính mình đi ngộ đa tạ đinh giáo sư lý phi lần nữa hành lễ tiếp đó đi ra phòng học kế tiếp hắn muốn đuổi đi tới một cái lớp học vì giáo sư n g ạ i khỏe lý phi hướng một cái niên kỷ nhìn qua đại khái hơn năm mươi tuổi nam tử vấn an đối phương tên đầy đủ vị trí toàn bộ cũng là giáo thụ mở môn học này gọi thật khí lời giải vị này vị trí toàn giáo dạy luyện được tiên thiên nhất khí là ất mộc thật khí mặc dù cùng lý phi không phải cùng hệ nhưng liền thật khí đủ loại đặc tính mà nói hắn vẫn là có thể chỉ điểm lý phi rất nhiều thứ chính mình tìm vị trí ngồi vị trí toàn giáo dạy nhàn nhạt gật gật đầu đối với lý phi nói lần này trong phòng học người đang ngồi cũng rất ít tăng thêm lý phi cũng chỉ có ba người trong đó một cái là vương phượng thanh lý học đệ lại gặp mặt vương phượng thanh hướng lý phi lên tiếng c h à o lý phi gật gật đầu học tỳ hảo hắn không nghĩ tới đã là đạo cơ k ỳ vương phượng thanh lại còn muốn tới học tập thật khí t r ư ơ n g trình học xem ra vị trí toàn giáo dạy dạy nội dung tất nhiên không tầm thường lúc này cách đó không xa một tên khác nam học viên cũng chủ động hướng lý phi chào hỏi lý học đệ ngươi hảo ta gọi t à o một rõ ràng t à o học trường hảo lý phi lễ phép đáp lại nói t à o một rõ ràng cái tên này hắn gặp qua tại sân thi đấu võ sư chiến lược bảng đứng đầu bảng hy vọng về sau có cơ hội có thể tại sân thi đấu bên trên cùng học đệ luật bản t à o một rõ ràng cười đối với lý phi nói lý phi cũng cười nói nhất định t ố t bắt đầu lên lớp v i trí toàn bộ đột nhiên mở miệng nói thế là ba người đều an tính lại đều nhìn về phía hắn thật khí đặc tính là thuật túy c ù n g đinh sóng khác biệt v ị trí toàn bộ không có nói hỏi ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề nó có thể đem mười loại thiên can thuộc tính tiên tiên nhất khí bản thân đặc tính phát huy đến cực hạn thì như ớ t mộc thật khí là cực hạn sinh cơ nhân thủy thật khí là cực hạn mênh mông bánh hỏa thật khí là cực hạn dương cương canh kim thật khí là cực hạn sắc bén các loại ngoại trừ cái đặc tính này bên ngoài thật khí vẫn là giỏi nhất kiêm dung k h ắ c thực nhập thể tiên tiên nhất khí bởi vì thật khí thuần túy không có bất kỳ cái gì tạp chất cho nên không dễ dàng cùng khác thực nhập thể phát sinh xung đột ngay phía sau điều ấy lý phi mới biết được vì cái gì vương phượng thanh cái này đạo cơ kỳ cường giả còn muốn tới nghe khóa. Chắc hẳn đối phương là muốn học hẳn phương muốn đối là trong ậ thật nhập p tiếp như nào dụng tính đi dung những xuống hành đánh thế khí thứ khác thực nhập thể, từ đó vì tiếp xuống tu hành đánh hảo từ tu t lợi đi kiêm đặc đó cơ vì sở.、Trong、khoảng thời gian kế tiếp vị trí toàn bộ cụ thể nói một chút thật khí phương pháp vận dụng tiếp đó hắn ngừng lại nhìn về phía nghe giảng bài ba người các ngươi có vấn đề gì bây giờ có thể để không giống với đinh sóng từ đầu giảng đến đôi vị trí toàn bộ ưa thích để học sinh chính mình phát hiện vấn đề chính mình đặt câu hỏi từ hắn tới giải đáp vì giáo sư ta có nghi vấn ta một rõ ràng trước tiên mở miệng đạo ta tại dùng bính họa thật khí thi triển một chút chiêu thức lúc thường xuyên sẽ cảm thấy không trôi chảy có phải là hay không bởi vì cứng quá dễ gãy vi trí đều xem lấy hắn xem thoáng qua chiêu thức của ngươi thế là tào một rõ ràng đứng dậy bắt đầu bày ra chiêu thức bốn chờ vi trí toàn bộ giải đáp xong tào một song nghi hoặc sau vương phượng thanh đứng dậy đặt câu hỏi nàng hỏi quả nhiên là liên quan tới thật khí cùng với những cái khác thực nhập thể phối hợp lẫn nhau vấn đề cuối cùng đến phiên lý phi đặt câu hỏi hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi vi giáo sư thật khí đặc tính là thuần thúy có khả năng hay không đang để cho thật khí dung nhập năng lượng khác tình huống phía dưới vẫn như cũ khiến cho bảo trì thuần t ú y vương p ư ợ n g thanh cùng tào m ộ rõ ràng hai người nghe được vấn đề này đều có chút ngoài ý hơn nữa còn nhất định phải là đã đặt vào loại thứ hai thực nhập thể lại đem hắn bồi dưỡng đến khí biến kỳ có loại thứ hai t i ê n t i ê n nhất khí mới cần suy tính vấn đề liền bây giờ vương phượng thanh đô tạm thời không cần đối mặt loại vấn đề này vi trí đều xem lấy lý phi mở miệng nói muốn để thật khí dung nhập năng lượng khác lại đồng thời bảo trì tự thân thuần túy trừ phi dung nhập loại năng lượng này cũng là thật khí lý phi như có điều suy nghĩ hắn sở dĩ hỏi cái này vấn đề chính là muốn biết có khả năng hay không đem huyết sắt chi khí cùng t a n h kim thật khí triệt để dung hợp lại cùng nhau mà không chỉ là giống như bây giờ lẫn nhau lắp ráp cùng một chỗ kế tiếp v ị trí toàn bộ cụ thể giảng giải một chút hai loại thật khí dung hợp lẫn nhau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc để lý phi rất có thu hoạch cuối cùng lớp này ngay tại đặt câu hỏi cùng giải đáp nghi vấn trung độ qua xong tiết học sau lý phi trở lại ký túc xá dùng bút ký ghi chép buổi sáng hai tiết khóa tâm đắc lính hội sau đó hắn đi nhà ăn ăn cơm trưa buổi chiều hai điểm đúng giờ đi vào mặt khác một gian phòng học cấm có thể giáo thụ đang chờ ở bên trong lớp này là đối phương mới mở canh kim nhất hệ tâm cảnh tìm tòi bí mật đây là ba môn trong khóa học lý phi trước mắt mong đợi nhất một một khóa bởi vì cái này quan hệ đến hắn kế tiếp nên như thế nào đột phá ôn giáo sư. lý phi hướng ấm có thể đi lễ đi tìm vị trí ngồi đi ấm nhưng vẫn như cũ mang theo một cái kính đen dùng giọng ôn hòa nói kế tiếp lần lượt có người đi vào phòng học tại nhập học phía trước trong phòng học ngồi mười mấy người cái này một số người cũng là tu canh kim nhất hệ tiên t i ê n nhất khí tại tâm cảnh cửa này chậm chạp không thể đột phá võ sư bắt đầu lên lớp gặp được khóa thời gian đến ấm có thể mở bắt đầu giảng bài canh kim chủ s á t phạt cho nên canh kim nhất hệ tình lực đối với tâm cảnh yêu cầu là muốn lĩnh nộ lòng sắp phạt ta mở môn học này chính là muốn trợ giúp đại gia lĩnh nộ được lòng sắp phạt mọi người tại đây nghe nói như thế đều thần sắc cộ cái ấm có thể khí chất quá nàng ôn nhu như vậy người dù như g n thế ôn luyện ngự khí nói muốn trợ giúp đại gia lãnh nộ g lòng sát phạt thực sự để cho người ta cảm thấy rất có tương phản cảm giác từ xưa đến nay công nhận trên chiến trường là dễ dàng nhất lãnh nộ g lòng sát phạt chỗ ta đại lam chiêu trong lịch sử cũng có mấy vị danh tướng là trên chiến trường nộ g ra lòng sát phạt ấm nhưng không có để ý đá m người thân sắc tiếp tục nói vậy mọi người có hay không nghĩ tới vì cái gì trên chiến trường liền dễ dàng lãnh nộ g lòng sát phạt đâu bởi vì ấm có thể khí chất mười phần ôn hòa không giống với các đạo cơ kỳ giáo thụ như vậy uy nghiêm cho nên các học viên tại tiết học của nàng bên trên cũng càng thêm sinh động nàng nhắc lên hỏi Phía lập dưới trên ứ c có liền người hồi đáp bởi đáp vì t chiến, giết giết càng càng chiến, chiến trường dễ dàng lĩnh nộ g lòng sát phạt là bởi vì trên chiến trường giết người nhiều nhất đáp án này để tất cả mọi người ngây ngần cả người chẳng ai ngờ rằng lại là bởi vì cái này ôn giáo sư chẳng lẽ muốn lĩnh nộ g lòng sát phạt chính là muốn giết rất nhiều rất nhiều người có người v ẫ n đạo ấm nhưng vẫn như cũ lắc đầu giết nhiều người không phải nhất định liền có thể l ĩ n h lộ ra lòng sát phạt cũng có khả năng biến thành một cái sát nhân ma đầu lòng sát phạt mấu chốt ở chỗ bất cứ lúc nào đều biết mà biết mình vì cái gì mà giết người mặc kệ là giết một người vẫn là giết một triệu người cũng sẽ không ảnh hưởng tâm cảnh của mình đây chính là lòng sát phạt nghe nói như thế lý phi khẽ nhữ mày hắn tự nhận tâm trí kiên định nếu chỉ là giết một chút người đáng chết hắn sẽ không có bất kỳ dao động nhưng nếu là giết nhiều người biến thành ngàn người vạn người thậm chí là một triệu người hắn cảm thấy chính mình còn làm không được không chút dao động nào ta cho đại gia chia sẻ một cái cố sự a ấm có thể dùng nàng ôn luyện ngữ khí cho mọi người êm thai nói chiều ta trong lịch sử danh tướng ngao vân đại gia hẳn là đều nghe qua ngao vân có thể đứng vào đại làm chiêu lịch sử trước m ộ ư ơ i binh ra danh tướng cũng là hung danh hiện hách sát thần hắn là đại làm chiêu trong lịch sử đ ồ thành ghi chép nhiều nhất l ừ a giết hàng binh số lượng nhiều nhất tướng lĩnh trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi ngao vân c h i thủ nhiều người đạt trăm vạn lớn làm nhớ danh tướng ghi chép bên trong ghi lại một cái có liên quan ngao vân tiểu cố sự gia húp bảy năm bắc mạc quốc phạm bên cạnh ngao vân dẫn binh bình loạn chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền đánh bại xâm phạm bắc mạc đại quân còn b liên quan tới có cần giết chết hay không cái này hơn hai vạn người trong quân bạo phát kịch liệt tranh luận ngao vân bị làm cho phiền lòng liền mang theo vài tên tùy tùng đi phủ cận trong một ngọn núi dài sâu ở trên đường ngao vân gặp một cái lên núi đốn tuổi sơn dân hắn ngăn lại sơn dân do hỏi thế gian có cây đều có sinh cơ cũng là sinh linh một loại ngươi mỗi ngày lên núi đốn tuổi làm tuổi sẽ không cảm thấy không đành lòng sao sơn dân hỏi lại ngao vân nếu như không đốn tuổi ta cuộc sống thế nào đâu ngao vân nghe xong cưới to tiếp đó mang theo tùy tùng trở về trong quân lúc này hạ lệnh đem cái kia hơn hai vạn tên hàng bình toàn bộ chém giết sau đó có người hỏi hắn vì cái gì như thế hắn nói sơn dân đốn tuổi là vì sống sót chúng ta giết người cũng là như thế không quá mức khác biệt ấm có thể giảng xong quy tắc này cố sự nhìn xem tại chỗ các học viên các người đối với cố sự này có ý kiến gì không lúc này liền có học viên n h ấ c tay ô n giáo sư ý của ngài là nói lòng sát phạt chính là muốn đem giết người coi như là đốn tuổi đ ồ n g dạng thế nhưng là sơn dân đốn tuổi là bởi vì không có lựa chọn nhưng ngao vân tướng quân là có lựa chọn giữa hai cái này cuối cùng vẫn là khác biệt ta ấm có thể mỉm cười nàng lần thứ nhất nhìn về phía lý phi lý phi đồng học ngươi cảm thấy thế nào mọi người tại đây nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở lý phi trên thân lý phi bình tĩnh nói ra hút bảy năm thiên hạ đại h ạ phía đông trên thảo nguyên mất mùa nam bắc hai đại mạc quốc đô đang không ngừng người chết quốc nội lương thực không đủ cho nên mới không thể không dẫn binh tới xâm lược đại lam chiêu bọn hắn mang theo quốc nội mấy vạn thanh niên trai tráng tiến vào đại lam chiêu một là vì cướp đoạt đầy đủ lương thực hai là vì tiêu hao nhân khẩu theo lý thuyết nếu như không thể cướp đoạt đến đầy đủ lương thực cái kia mấy vạn người chết một bộ phận trên chiến trường cũng là có cơ hội vượt qua trận này nạn đói cho nên dù là ngao vân tướng quân lúc đó không giết cái kia hơn hai vạn tên cái này một số người cũng là sống không được nói không chừng còn có thể bị tiếp tục phái tới tiến đánh đại lam chiêu đến nỗi nuôi cái này một số người lúc đó đại lam chiêu chính mình lương thực đều không đủ không có đạo lý cầm nhà mình dân trúng khẩu phần lương thực đi dưỡng địch quốc người hắn vừa mới đến thế giới này lúc thích xem nhất viết lên là lớn lam nhớ liên quan tới ngao vân cô sự này hắn ở trong sách thấy qua có ấn tượng cho nên lúc này có thể trả lời đi lên cái này còn lại các học viên nghe được lý phi lời này lập tức yên lặng ấm có thể thưởng thức mà nhìn xem lý phi cười gật gật đầu lý phi đồng học nói không sai cho nên kỳ thực ngao vân tướng quân lúc đó cũng không có lựa chọn khác giết cái kia hơn hai vạn tên hàng binh mới là đường ra duy nhất ta cho đại gia giảng cố sự này đúng là muốn cho đại gia tham khảo ngao vân tướng quân ý nghĩ nhưng không phải muốn mọi người đem giết người nhìn làm là đ ố n t u ổ i mà là muốn để đại gia nhớ kỹ giết người không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là biết rõ vì cái gì giết người nếu có một ngày các ngươi có thể từ đầu đến cuối nắm chặt bản tâm của mình khám phá giết hại bản chất dù là một người đều không giết các ngươi đồng dạng có thể lĩnh nộ g lòng s á t phạt tại chỗ các học viên đều như có điều suy nghĩ có chỗ xúc động lý phi nhìn xem ấm có thể đột nhiên mở miệng nói ôn giáo sư học sinh muốn biết nhưng có cái gì thủ đoạn phụ trợ đến giúp đỡ chúng ta lĩnh nộ g lòng s á t phạt hắn không tin đường đường giáo tụ h nhập học cuối cùng cũng chỉ là cho đại gia kể chuyện xưa tự nhiên là có ấm có thể gật gật đầu nói nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình thuốc trong cái bình này để là semaz đây là một loại có thể kích phát người tức giận cùng sắt tính năng dược bình thường là cho mới ra chiến trường các tân binh dùng bất quá loại này thuốc với thân thể người tổn thương khá lớn dù là các ngươi là v õ sư thể phách cũng không thể thường xuyên sử dụng ôn giáo sư có học viên nhìn xem bình kia semaz ý của ngươi là để chúng ta ăn vào cái này semaz tiếp đó cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của d ự vật từ đó lĩnh ngộ lòng sát phạt ấm có thể lắc đầu đương nhiên không chỉ Ta cái ò khảo, cái cái khảo hạch này phương thức nghe xong đã cảm thấy rất khó dù sao cũng là một vị đạo cơ kỳ cường giạt tự mình thi triển năng lực siêu p h à m lại thêm có dược vật ảnh hưởng đại gia đi theo ta ấm nhưng cầm lên trên bàn bình thuốc quay người đi ra phòng học Kế khỏi tiếp theo Phi người viên đi đi phòng Lý hơn học học, cùng cùng ra ấm có thể đem i tới bãi đại gia mỗi người một tòa trên tập hạt thể S-Maz. Ấm dụng phục đ có chai thuốc trong tay đưa cho học viên mở miệng nói thế là đám người lẫn nhau truyền lại bình thuốc mỗi người đều uống hai hạt màu đỏ tiểu dược hoàn lý phi đang trên đường tới liền đem trong cơ thể mình tạo dựng tốt chân huyết kình hoàn toàn tán đi tồn chữ huyết sát chi khí cũng hoàn toàn tán đi bởi vì hắn lo lắng cho mình một hồi có thể sẽ mất lý trí vạn nhất đánh đánh vận dụng những thứ này át chủ bài cái kia liền nói không rõ ràng phục vụ dược vẫn lúc hắn sớm cắt đứt cùng vạn huyết châu liên hệ dạng này cũng không cần lo lắng một hồi sẽ sử dụng huyết hồn kỹ các ngươi đi tuyển mình sở trường bình k h í a đám người đều ăn vào xe mà sau ấm có thể chỉ lấy cách đó không xa giá vũ khí nói lý phi đi qua tuyển một cái tiện tay cương đao lúc này hắn đã cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên khô nóng đứng lên thể nội cương giáp thực nhập thể cũng càng ngày càng s a o động tâm tình rất bực bội rất muốn phát tiết một chút hắn quay đầu nhìn về phía những người còn lại phát hiện có học viên tình huống nghiêm trọng hơn đã bắt đầu không ngừng thở hồn hện con mắt trở nên đỏ như máu đều đến đây đi lúc này cách đó không xa ấm có thể mở miệng đạo lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy đối phương chẳng biết lúc nào đã lấy xuống một mực mang cái kia kính đen kỳ thực lý phi phía trước cũng có chút hiếu kỳ đường đường đạo cơ cường giả không đến mức thị lực có vấn đề vì sao muốn đ e o kính chẳng lẽ là vì càng đẹp mắt lúc này gặp ấm thích hợp xuống kính mắt sau hắn có chút đã hiểu đeo lên mắt k i ế n gọng đen ấm có thể nhìn qua khí chất dịu dàng là một cái mười phần ôn h ò a n g ư ờ i nhưng lấy đi kính mắt sau cả người nàng khí chất một chút thì thay đổi băng lãnh tràn ngập sắc ý đặc biệt là cặp mắt kia quá mức sắc bén cùng với đối mặt t h ư như đang bị đao kiếm cắt chém ôn giáo sư Biến sâu trong nội tâm hỏa diễm phun ra ngoài hơn mười người học viên hai mắt huyết hồng gào thét hướng ấm có thể giết đi một tại không chân chính làm bị thương người tình huống như trên lúc cùng hơn mười người võ sư giao thủ bình thường đạo cơ kỷ cường giả đều sẽ cảm giác đến có chút khó giải quyết bất quá ấm nhưng cũng không tầm thường đạo cơ kỷ、Bang. chỉ thấy ấm có thể vung tay lên một cái xông đến nhanh nhất học viên liền bay ngược ra ngoài cương đao trong tay cắt thành hai khúc kế tiếp từng người từng người học viên lấy điên cuồng nhất tư thái hướng ấm có thể khởi s ư ớ n g tiến công bọn hắn không có phối hợp cũng quên đi chính mình học qua đủ loại cao thâm v ó kỹ chỉ là dùng cuồng bạo nhất tư thái đem chính mình lực lượng cường đại nhất hướng ấm có thể đập đi qua mà ấm có thể ứng đối cũng rất đơn giản dùng đồng dạng thô bạo phương thức cho đáp lại nhất quyền nhất c ư ớ c đều ẩn chứa lực lượng khổng lộ đem bọn tới các học viên toàn bộ đánh bay ra ngoài lý phi là những người này tương đối tỉnh táo nhất một cái mặc dù hắn cũng mười phần sao động nhưng còn không có triệt để mất lý trí. bản thân hắn tính cách liền đầy đủ khắc chế cùng cẩn thận lại thêm hắn là lấy phá tâm trướng phương thức đột phá đến khí biến kỳ tâm ý sức mạnh đủ cường đại cho nên dù là không sử dụng vạn huyết c h â u hắn cũng chế trụ dược vật cùng năng lực siêu phản mang tới ảnh hưởng ân ấm có thể ánh mắt lạnh leo như đ a o đột nhiên rơi vào còn đứng ở hậu phương lý phi trên thân như thế nào không dám động t h ủ sao n ữ khí của nàng cũng biến thành tràn ngập s á t ý cái này thật đơn giản một câu nói truyền vào lý phi trong thai như có một cố lực lượng vô hình tùy theo tràn vào lý phi thể nội để trong lòng hắn chỗ sâu một mực đè nén xuống núi lửa triệt để bạo phát sắc bén đến cực điểm ám kim sắc đao mang chém về phía ấm có thể ấm có thể khỏe môi vệt lên nhưng vết nụ cười này bên trong lại ẩn chứa rét lạnh s á t ý nàng tiến lên một bước đưa tay đón lấy chém tới ám kim sắc đao mang bàn tay của nàng đồng dạng bị hào q u a n g màu vàng sầm bao quanh rất nhanh liền cùng lý phi chém ra đao mang đụng vào nhau tiếp đó trong nháy mắt đem lý phi đao mang nhấn nát tiếp lấy một trưởng vô đánh vào lý phi trên thân bốn Chương lý phi đi vào phòng học cho mạc nhất chu chào hỏi mau đến xem nhìn mạc nhất chu gặp lý phi tới mười phần vội vàng hướng hắn vây tay chờ lý phi đến gần sau hắn chỉ vào trên bàn để mấy quyển sách thật dạy bạn ta đã dựa theo ngươi nói loại phương thức kia đem những thứ này phương thuốc toàn bộ đều tiêu chú một lần lý phi nhìn xem trên bàn mấy quyển sách dày kinh ngạc hỏi cái này cần là bao nhiêu phương thuốc a hết thể hơn hai trăm phần có một nửa là chính ta nghiên cứu ra được còn lại một nửa là ta thu thập mạc nhất chu có chút tự đắc nói mạc lao sư thật là đại sứ a lý phi thật lòng khâm phục mà đối với mạc nhất chu nói những sách này bản bên trên toàn bộ đều là độc dược phương thuốc hết thể hơn hai trăm giống đàn sói thủ lĩnh người như vậy chính mình nghiên cứu độc dược thời gian mười mấy năm mới nghiên cứu ra một loại hữu tuyển độc mà mạc nhất chu chính mình nghiên cứu ra trên trăm loại khác biệt độc dược đây quả thật là xứng đáng đại sư đánh giá ha ha mạc nhất chu trên mặt hiện ra nụ cười sau đó thở dài nói đáng tiếc độc dược cuối cùng chỉ là tiểu đạo không bị thế nhân tán thành chỉ là thế nhân thành kiến thôi lý phi bình tĩnh nói tới xem có thể hay không tổng kết ra ngươi nói k i a cái gì độc dược công thức mạc nhất chu chỉ vào sách trên bàn hỏi hảo lý phi cầm một quyển sách lên lật ra nhìn lại hắn kiếp trước chưa từng học qua trung y dĩa cũng không hiểu dược lý nhưng hắn là một tên sinh viên ngành khoa học tự nhiên hơn nữa thành tích không tệ tại cùng mạc nhất chu học tập độc dược học trong khoảng thời gian này hắn phát hiện thế giới này dược lý học cũng không phải dựa theo quân thần tá sử tới phối trí ngược lại cùng kiếp trước hóa học có chút tương tự cái này liền để lý phi sinh ra muốn tổng kết ra một bộ hóa học công thức ý nghĩ cũng chính là hắn cho mạc nhất chu nói độc dược công thức chúng ta tới trước tìm chất xúc tác lý phi đối với mạc nhất chu nói cái gì gọi là chất xúc tác mạc nhất chu lộ ra thần tình nghi hoặc chính là một loại có thể tăng tốc phản ứng hóa học đồ vật phản ứng hóa học mạc lao sư ngươi nhìn tỷ như cái này đ á n g hoàng thảo cùng mạc can diệp phối hợp chung lại là sẽ sinh ra độc tính nhưng loại này độc tính lúc phát tác ở giữa rất c h ậ m rất c h ậ m coi như thường nhân ăn nhầm hai loại đồ vật này cũng sẽ không có cái gì trở ngại nhưng nếu như tại trong hai loại thảo dược gia nhập vào âm bột đá độc tính ngay lập tức sẽ phát tác cho nên cái này âm bột đá có thể chính là một loại chất xúc tác lý phi chỉ vào trong quyển sách một phần phương thuốc cho mạc nhất chu nêu ví dụ mạc nhất chu như có điều suy nghĩ ngươi làm u ố n tìm ra giống âm bột đá vật như vậy xem nó có thể hay không thôi hóa những dược vật khác không tệ lý phi gật, gật đầu hai người một cái phụ trách lý luận một cái phụ trách thực tiễn thời gian từng chút từng chút đi qua hơn ba giờ sau hai người đã sơ bộ tổng kết ra mấy chục loại dược vật nguyên tố hơn nữa tổng kết ra mấy cái có thể dùng độc dược công thức giống mạc nhất chu dạng này độc dược đại sư đương nhiên cũng biết tổng kết dược tính cùng dược lý cái này mấy cái tổng kết ra được độc dược công thức nhìn cùng hắn trước đây chính mình tổng kết ra dược lý cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng cả hai có bản chất khác nhau lý phi nói lên loại này độc dược công thức là từ nhỏ nhất góc độ đi tổng kết dược tính trả lại như cũ dược vật bản nguyên nếu là dùng đạo gia thuyết pháp chính là tìm được cái kia một có thể nhất pháp thông mà vạn pháp thông như ngân loại này phương pháp thật có thể đi mạc nhất chu kích động khuôn mặt đều có chút đỏ lên dựa theo con đường này tiếp tục đi tới đích tương lai độc dược học không không chỉ là độc dược học tương lai dược lý học đem phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất người đây là phát hiện một đầu tiền nhân chưa bao giờ đi qua tiền đồ tươi sáng lý phi có thể lý giải mạc nhất chu kích động bất quá hắn đối với trở thành thế giới này môn nhanh l ẹ cũng không cảm thấy hứng thú chú một sở dĩ đem ý nghĩ của mình cung cấp cho mạc nhất chu chỉ là vì tốt hơn học tập độc dược học phối trí ra bản thân mong muốn độc dược mà thôi con đường này nếu là thật có thể đi thông lão sư mới là trọng yếu nhất cống hiến giả, ta chỉ là cung cấp một chút mạch suy nghĩ mà thôi lý phi nói nếu như không có mạc nhất chu kinh nghiệm phong phú cùng hắn tổng kết ra nhiều như vậy phương thuốc lý phi những lý luận này cùng ý nghĩ mãi mãi cũng chỉ có thể là trên không ban c ô n g không trọng yếu nhất vẫn là ngươi những ý nghĩ này không có ngươi ta khổ nghiên dược lý mấy chục năm cũng chưa từng nghĩ tới những vật này mạc nhất chu lắc đầu nếu là ta tương lai ra sách sáng tác đệ nhất tác giả tên nhất định phải viết ngươi lý phi n ở nụ cười chuyện tương lai tương lai rồi nói sau bây giờ chúng ta tổng kết ra những nội dung này còn chưa đủ ra sách đâu đối với còn chưa đủ còn muốn tiếp tục mạc nhất chu nói liền muốn tiếp tục vùi đầu vào trong nghiên cứu mạc lão sư hôm nay trước hết tới đây học sinh còn có khác chuyện muốn làm lý phi cũng không có biện pháp đem thời gian một ngày đều ở tại phía trên ngày hảo người đi đi ngày mai nhớ kỹ đúng giờ tới mặc nhất chu hướng lý phi phất phất tay tiếp đó vùi đầu tiếp tục nghiên cứu lý phi quay người đi ra phòng học đi trước nhà ăn ăn cơm t r ư a hai trăm i triệu hắn đúng giờ đi vào một tòa thao trường chuẩn bị bên trên âm c ó thể canh kim nhất hệ tâm cảnh tìm tòi bí mật ba tên giáo thụ mở ba môn khóa chỉ có ngày thứ nhất thời điểm là an bài tại cùng một ngày lên lớp sau đó liền đều dịch ra một tuần chỉ có hai tiết lý phi tại vài ngày trước bên trên cái kia tiết h ó a t r i để lật đổ hắn đối với vị này ấm có thể giáo thụ nhận thức lúc đó hắn triệt để bị ấm có thể năng lực siêu phạm ảnh hưởng tăng thêm ăn vào s e mã từ đó đã mất đi lý trí xa vào đến giết hại dục nghiệm bên trong chờ hắn sau khi tỉnh lại cảm giác chính mình giống như là bị m ộ ư ơ i chiếc xe tải lớn thay phiên nghiền ép lên đồng dạng toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh lên lớp còn lại hơn m ộ ư ơ i người học viên cũng đều không sai bị lắm tại trên bãi tập ngã trái ngã phải cũng là bị ấm nhưng đánh ngã chờ kết thúc chiến đấu sau ấm có thể lần nữa đeo lên nàng kính đen lần nữa khôi phục ô luyện khí chất để cho người ta đám người trở về nghỉ ngơi thật tốt tiết h ó a kế lại tiếp tục bây giờ lý phi đi lên ấm có thể lớp thứ hai gi Vẫn lần à một đám học v i nữa bị ấm có nhưng đánh ích, nằm triệt để l xuống sau lý phi kết thúc lớp này mặc dù chỉ lên hai lần nhưng hắn cảm thấy ấm có thể dạy học phương thức là hữu dụng ít nhất để hắn thấy được lãnh nộ lòng sát phạt hy vọng Cho phượng dù là vương theo a ban n dạng này thiên biến cũng hơn tháng, tình huống bình thường tại một bước này tạp cái năm, trung thân không có cách nào đột phá đều có khới người. h khí thậm chí cách phá khới h dưới tại tạp tài, là kẹt một đột t cái bước đầu đều ở kỳ sơ có có võ sư đến luyện tình võ sư từ đó có tư cách trở thành triều đ ỉ n h chính sách võ sư một bước này chính xác vô cùng khó đi bây giờ lý phi vừa mới đột phá đến khí biến sơ kỳ không đến ba tháng cho nên hắn đối với đột phá cũng không gấp gáp chờ nhiều hơn mấy tiết ấm có thể khóa hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể tìm được đột phá thời cơ nghỉ ngơi hơn hai giờ sau lý phi đi vào sân thi đấu thời gian một tuần hắn cũng tại sân thi đấu thắng l ê n tiếp tám tràng lấy được bốn mươi cái tích phân trước mắt tổng điểm bảy mươi bảy phân đã leo lên võ sư chiến lược bảng xếp hạng đệ cứu hôm nay hắn lần nữa đi vào sân thi đấu chuẩn bị lại đến một trận chiến đấu tại không sử dụng vạn huyết châu tình huống phía dưới lý phi cùng võ đại những thiên tài này các học viên giao thủ vẫn rất có tính kiêu chiến phía trước đối phó phá thể kỳ võ giả ưu thế của hắn rõ ràng bây giờ cùng khí biến kỳ võ sư giao thủ thắng đứng lên liền không có dễ dàng như vậy lý phi quay đầu nhìn về phía đối phương là t à o một rõ ràng đúng dịp không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng tới liên ệ t à o một rõ ràng cười đối với lý phi nói hai người cùng nhau lên hai lần vị trí toàn giáo thật khí lời giải xem như người quen may mắn gặp phải học t r ư ở n g lý phi bình tĩnh đối với t à o một kiểm kê gật đầu sau đó hai người cùng đi ra khỏi chuẩn bị chiến đấu s ả n h một giây sau chuẩn bị chiến đấu trong đại s ả n h nổ tung võ sư chiến lược bảng đệ nhất vs truyền kỳ người mới võ sư giai đoạn luận võ trước đây lý phi tại võ sư cấp khi luận võ đã lấy được tám tháng liên tiếp lần nữa biểu hiện ra không người có thể địch khí thế bất quá hắn lúc trước đối chiến bên trong giành được đều không thoải mái để cho những người còn lại thấy được chiến thắng hy vọng của hắn bây giờ lý phi trực tiếp cùng võ sư bảng đệ nhất tạo một rõ ràng giao thủ giữa hai người thắng bại đem quyết định rất nhiều chuyện đến cùng là lý phi kinh khủng thắng liên tiếp liền như vậy kết thúc hay là hắn tại võ sư giai đoạn cũng vẫn như cũ có thể bảo trì lấy vô địch tư thái bắt đầu làm trọng tài vẫn là vị kia trịnh chủ quản võ sư giai học viên giao thủ đều cần luyện kính võ sư làm trọng tài dạng này mới có thể cam đoan học viên an toàn theo trịnh chủ quản tiếng nói rơi xuống lý phi cùng tạo một rõ ràng gần như đồng thời xông về phía trước t ạ một rõ ràng dùng binh khí tương đối ít chú ý là một đôi sông giản này đôi sắt giản dài một m hai một cái trọng lượng liền có một trăm n h i ề u cân tạo một rõ ràng nếu là ra tay toàn lực khoảng cách gần đập lên lực trùng kích so đạn s ú n g trường còn lớn hơn đừng nói là tam cấp phòng hộ áo liền xem như cấp bốn cũng đỡ không nổi lý phi tại trước tiên liền tiến vào bá thể trạng thái thân thể bành trướng đem mặc phòng hộ áo chống tăng cứng b a n g tia lửa tung tóe lý phi vung đao cùng tạo một song sắt giản đụng vào nhau màu vàng sậm đao mang cùng màu đỏ thám khí tức h ò a lẫn t ạ một rõ ràng luyện được là bính hỏa thật khí nắm giữ mức cao nhất dương cường nóng bỏng thật khí quanh quẩn tại sắt g i n bên trên đem nóng đến đỏ bừng hắn dùng đơn giản đem lý phi cương đao đ ậ p mở cương bánh lực lượng trực tiếp phá hết lý phi của nội thức sau đó hắn dùng một cái khắc sắc giãn cách không điểm hướng lý phi một giây sau một đạo hỏa diễm ngưng tụ thành phi châm đâm ra bay v ụ t hướng lý phi tạo một song thực nhập thể là nhị phẩm trung chờ hỏa thuộc tính thực nhập thể liệt đâm có hai loại năng lực siêu phạm một cái là tương đối thường gặp sức mạnh của p h á t một cái là hỏa diễm phun ra tại đột phá đến khí biến kỳ sau tạo một tướng thanh hỏa diễm phun ra cùng bính hỏa thật khí kết hợp với nhau đã luyện thành bây giờ cái này hỏa diễm phi châm đem bính hỏa thật khí cùng hỏa diễm r hỏa diễm phi châm tốc độ cực nhanh có thể so với bay vụt kình n ỏ trong vòng mười thước tốc độ chỉ so với đạn súng lục chậm một chút、Hốt. hỏa t h diễm phi châm cơ hồ lau lý phi vai trái lướt qua khi tức nóng bỏng đem lý phi vai trái quần áo đốt ra một cái lô r á c h ngay tại lý phi vượt ngang một bước né tránh cái này hỏa diễm phi châm lúc t à o một rõ ràng trong tay song giản đ ỗ n g nhiên đụng vào nhau Phanh. Thiếng như hồng chung, vang vọng cả tòa sân đấu vóc quán. Mấy chục hỏ vang tòa vọng sân quán. cả vóc đấu đạo Mấy tại à u một rõ ràng tự nhiên tin h tưởng lý phi nắm giữ cảm giác nguy hiểm năng lực cho nên hắn đòn thứ nhất h ỏ a diễm phi châm chỉ là vì bức lý phi chạy trốn tiếp x u ố n g mới là sát chiêu tại tàu một rõ ràng dùng r a sát chiêu phía trước lý phi đã vung vẩy cương đao trong tay màu vàng sầm đao mang t r ư ớ c người bố trí xuống một mảnh vải mảnh đồng thời nghiêng người trốn tránh nhưng h ỏ a diễm phi châm số lượng quá nhiều lý phi chỉ tới kịp vung đao bổ ra bắn về phía chính mình mặt phi châm đồng thời né tránh một bộ phận cuối cùng vẫn bị bốn cái họa diễm phi châm bắn trúng bên trái cơ thể dương cương ba đạo bính họa thật khí mang theo nhiệt độ nóng bỏng xuyên thủng lý phi trên người tam cấp phòng lý phi trên thân b ư ớ c lên k h o i trắng cho dù là bá thể lực phòng ngự cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản t à o một s o n g hỏa diễm phi châm một chiêu đắc thủ sau t à o một s o n g hai chân đột nhiên bành trướng trọng trọng tại mặt đất d i m mạnh dẫm ra một cái hố đất bùi đất tung bay t à o một rõ ràng mang theo liên tiếp tàn ảnh dùng tốc độ cực nhanh phóng tới lý phi đồng thời hai cánh tay của hắn cơ bắp cũng bành trướng lấy lực lượng của bạo cơ trong tay sắt giản hướng lý phi đập tới liệt đâm loại thứ nhất năng lực siêu phảm là sức mạnh bộc phát tăng thêm dương cương đến cực điểm bính hỏa thật khí gia trì để tạo một sưng thế giới này tồn tại một chút có thể vượt cảnh mà chiến võ sư thân là võ đại võ sư chiến lược bảng đệ nhất tào một rõ ràng không thể nghi ngờ chính là thứ người như vậy hai thanh sắt giản trong không khí vạch ra hai đạo trường dài bền v ữ n tựa như chiến cơ trên không trung sẽ qua cúm bánh k ì n h phong thổi lên trên đất bụi đất cắt bùi đầy trời Vì thế như vậy cho dù là một chiếc cao tốc chạy ô tô cùng tào một rõ ràng đụng nhau bị nện bể cũng chỉ lại là ô tô lý phi tại tào một rõ ràng xông về trước phía trước liền hướng đối phương vung ra một đao liên tiếp bảy đạo màu vàng sậm đao mang giống như tầm tầm thủy chiều trồng lên nhau chém về phía tào một rõ r mấy ngày nay khóa lý phi cũng không phải trắng bên trên tiến bộ của hắn cũng rất nhanh trước đây tối đa chỉ có thể dùng ra năm sóng trùng điệp bây giờ đã có thể dùng ra bảy sóng trùng điệp t r o n g chất lên nhau đao mang tựa như rèn luyện qua sắc mặc dù còn chưa tới bách luyện thành c ư ờ n g tình cảnh nhưng cũng có mấy phần k i n h lực như thế lại thêm canh kim thật khí cực hạn sắc bén cho dù đụng vào thật sự k i n h lực cũng có thể đem hắn chém đúng ra t à o một rõ ràng dùng s o n g giản đập về phía đao mang hỏa hồng sắc bính hỏa thật khí trong nháy mắt bị cắt mở sắt giản bị chém ra hai đạo vết đao sâu h o m hắn thế sông vì một trong ngăn lý phi thừa cơ chuyển r tạo một rõ ràng phát lực trốn tránh không còn dám l ấ y sắt g i ả n cứng răn chống đỡ lý phi canh kim thật khí sắc bén đến cực điểm lại là lấy sóng trùng địa phương thức chém ra trong tay hắn sắt giản dù là tính chất không tệ cũng cản không được mấy lần liền có thể bị chém nước. một khi không còn vũ khí hắn cũng liền bại phanh t à o một rõ ràng lần nữa đem trong tay hai cái sắt giản đụng vào nhau nổ ra một mảnh h ỏ a diễm phi châm lý phi một bên vung đao đó nỡ một bên trốn tránh t à o một rõ ràng cước bộ không ngừng đuổi theo tránh né lý phi phóng đi trong tay sắt g ả n lần lượt va chạm sân đấu vo trên mặt đất mấy trăm miếng họa diễm phi châm bắ chương ú một, môn nhanh lẹ, quy nạp tổng kết ra bảng tuần hoàn các nguyên tố mười bảy thuật pháp chi đạo, hoàn đạo, t o à n m ớ i hồn、kỹ. Chương 17, thuật pháp chi kỹ. đạo hoàn toàn mới hồn kỹ thật hồn hậu tiên tiên nhất khí thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ lý phi cùng tàu một rõ ràng sân đấu võ quán trên k h á n đ à i một cái nam tử trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem giới trận đang tại giao thủ hai người nam tử trẻ tuổi tên là mạnh tân nguyên võ sư chiến lược bảng xếp hàng thứ hai hắn một mực bị tàu một rõ ràng đè một đầu tại võ giả giai đoạn lúc cũng chỉ có thể cầm tới chiến lược bảng thứ hai đến võ sư giai đoạn sau vẫn là như thế cho nên hắn một mực xem tào một rõ ràng vì chính mình đối thủ cạnh tranh lớn nhất khi nghe nói tào một rõ ràng muốn cùng lý phi lúc giao thủ hắn lập tức liền chạy đến con chiến mạnh tân nguyên luyện được tiên thiên nhất khí là quý thủy nguyên khí nhất là hùng hậu kéo dài nhưng bây giờ gặp tào một rõ ràng lấy tiên thiên nhất khí kích phát ra trên trăm mai h ỏ a diễm phi trầm hắn lập tức cảm thấy cho dù là tại trên hùng hậu một hàng này tào một rõ ràng cũng so với mình không kém bao nhiêu hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng tào một rõ ràng là thế nào luyện một bên đồng bạn đột nhiên hỏi mạnh tân nguyên nhìn xem d ư ớ i trận tạo một song hỏa diễm phi châm bá đạo vô cùng uy lực không giống như là kém còn mang theo nhiệt độ cao sát thương đặc hiệu hơn nữa còn là phạm vi công kích lý phi cho dù có cảm giác nguy hiểm năng lực cũng không cách nào hoàn toàn né tránh chỉ bằng vào bá thể là khiêng không bao lâu tiếp tục đánh tiếp như vậy ta cảm thấy lý phi nhất định sẽ thua tạo một rõ ràng cho thấy kinh khủng chiến lược để cho hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng hắn không cảm thấy một cái vừa đột phá đến khí biến kỳ không bao lâu lý phi có thể chiến thắng tạo một rõ ràng lúc này lý phi đã hoàn toàn lâm vào bị động liên tiếp đã trúng hơn hai mươi đòn hỏa diễm phi châm ngo chỉ còn lại bên trong tam cấp phòng hộ áo ngay cả tam cấp phòng hộ áo cũng có nhiều chỗ lô rách lộ ra bên trong nám đen làn da t a o một rõ ràng lại bạo phát sau một lúc dự đoán lây l ý phi cũng nhanh không chịu nổi bính h ỏ a thật khí dương cương bá đạo một khi bị dính vào là rất khó thanh trừ hết lý phi đã trúng nhiều nhớ như vậy h ỏ a d i ễ m phi t r ầ m dù là có bá thể khiêm thương kinh mạch trong cơ thể cùng thực nhập thể cũng cần phải xuất hiện tổn thương theo thương thế tích lũy lý phi có thể thúc giục năng lực siêu phảm cùng tiên thiên nhất khí càng ngày sẽ càng yếu mà lý phi lộ ra tình trạng cũng quả thật là như thế tạo một rõ ràng khẳng định chính mình suy đoán sau lần nữa cận thân hướng lý phi công tới trong tay hắn sắt giản cùng lý phi cương đao đụng vào nhau nhẹ n h ó m phá vỡ lý phi tư thế một cái khác sắt giản lập tức điểm hướng lý phi lồng ngực ba sắt giản trọng trọng đập nện tại lý phi trên lồng ngực ngay tại tào một rõ ràng cho là thắng bại đã phân lúc lý phi không chỉ không có bị hắn một kích này đánh ngã chỗ lồng ngực ngược lại chuyển ra một cỗ cực lớn phản chấn lực lượng đem hắn sắt giản đánh văng ra cái gì t à o một thanh tâm bên trong cả kinh bởi vì sắt giản bị ý muốn đánh văng ra bây giờ hắn kẽ hở đại lộ có sơ hở Xoát, ánh đao lướt qua, nhưng trước ngực vẫn là bị chém ra một đạo vết đao tam cấp phòng hộ áo bị c h ặ m phá hắn kinh ngạc nhìn xem hướng chính mình b ổ i tới lý phi không thể lý giải đối phương vì cái gì nhìn qua một chút việc cũng không có bá thể lực phòng ngự lại có mạnh như vậy t à o một song tiên tiên nhất khí cũng là có hạn vừa rồi kéo dài bạo phát sau một lúc lúc này đã không có cách nào giống như phía trước như thế bộ c phát chỉ có thể cùng lý phi cận thân giao thủ thỉnh thoảng bộ c phát mấy cái hỏa d i ễ m phi trâm nhưng công kích như vậy uy hiếp không được gặp nguy hiểm năng lực nhận biết lý phi hắn còn thỉnh thoảng cố ý thiết hạ cạm b ấ y trọi cứng tàu một s o n g công kích tiếp đó lợi dụng bá thể đem sắt dạn phản chấn trở về từ đó để cho tàu một thanh lộ ra sơ hở hắn lại giúp cho phản kích mấy chục chiêu sau tàu một rõ ràng trên thân nhiều hơn năm đạo v ế t đ a u bính h ỏ a thật khí khó mà bị thanh trừ canh kim thật khí cũng giống như thế cho nên tàu một rõ ràng vết thương trên người không ngừng chảy máu tại sao có thể như vậy trên khán đài mạnh tân nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc lực phòng ngự của hắn sao sẽ như thế mạnh lý phi cho thấy lực phòng ngự hoàn toàn lật đổ mạnh tân nguyên nhận hắn biết lý phi dùng cương giáp thực nhập thể phẩm cấp rất cao là nhị phẩm thượng đẳng nhưng cái này lực phòng ngự cũng quá không giản g lý lấy tàu một song lực buộc phát cùng dương cương đến cực điểm bính h ỏ a thật khí đều không phá được phòng võ sư giai đoạn còn có ai có thể là lý phi đối thủ trên sân tàu một rõ ràng trên người vết đao càng ngày càng nhiều hắn cuối cùng lựa chọn chủ động chịu thua không cần thiết vì một hồi luận võ đem chính mình biến thành trọng thương chậm trễ sau đó tu hành tu hành là lâu dài chuyện nhất thời không bằng không có nghĩa là một thế cũng không bằng cho nên tàu một rõ ràng rất k h á t đạt hướng lý phi ô n quyền nói lý học đệ quả nhiên lợi hại t à mô cam bái hạ phong lý phi cũng hướng đối phương ôm quyền hành lễ đa tạng trận này luận võ hắn cuối cùng vẫn là dùng tới vạn huyết châu mặc dù không có sử dụng huyết hồn kỹ nhưng lợi dụng vạn huyết châu đã nhận lấy tổn thương đánh thắng tào một rõ ràng sau lý phi sân thi đấu tích phân năm phân hắn xếp hạng cũng không hề biến hóa tào một rõ ràng mặc dù bị trừ đi năm phân nhưng ý nguyên vẫn là n h ấ t bảng nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hai người một trận chiến này mang tới ảnh hưởng lại là cực lớn rất nhanh tào một rõ ràng tại sân thi đấu thua với lý phi tin tức liền truyền khắp võ đại năm đêm đó vài tên nhân viên công tác dơ lên ba cái dương kim loại đi tới lý phi bên ngoài cửa túc xá lý phi đồng học đây là ngươi định chế phục vụ vật cần thiết tỉnh h ký nhận nhân viên công tác đối với lý phi nói rốt cuộc đã đến sau lý phi có chút kích động nhìn xem trên đất ba cái dương kim loại h ã n tại một tuần trước đưa ra đầy đủ học phần cùng tiền thành công đổi bao quát huyễn diệp ở bên trong ba loại thuật pháp hệ thực nhập thể cái này ba loại thực nhập thể cũng là mười phần hiếm hoi thuật pháp loại thực nhập thể toàn bộ phong tỉnh cũng không có thế lực nuôi dưỡng tương quan dị thú cho nên võ đại muốn đi bên ngoài tỉnh thông qua đường dây đặc thù cho lý phi lấy được cái này ba loại thực nhập thể mặc dù lý phi chỉ sử dụng một loại huyễn diệp nhưng còn lại hai loại thực nhập thể hắn tương lai có thể giao cho thanh nguyên thành quản người của công ty dùng dùng để bồi dưỡng mình thuật pháp cao thủ lý phi ngay trước vài tên nhân viên công tác mặt đem ba cái dương kim loại mở ra từng đợt hơi lạnh từ trong dương bước lên để cho nhiệt độ chung quanh một chút hạ xuống mấy độ t u y ệ t đại đa số thực nhập thể tại kích hoạt phía trước đều cần ướp lạnh cái này ba cái dương kim loại bên trong thực nhập thể chính là như thế cái dương này bên trong ướp lạnh t h ể còn có thể duy trì trên dưới ba ngày ba ngày sau nếu như còn không có kích hoạt thực nhập thể nhất định phải đầu nhập mới ướp lạnh tề nhân viên công tác nhắc nhở đã t ặ n lý phi gật gật đầu đ ớ p lạnh tề ở bên ngoài mặc dù không dễ mua nhưng hắn có thể thông qua thượng quan tiêu lấy tới cũng là không cần lo lắng kiểm tra cẩn thận xong ba loại thực nhập thể xác định cũng không có vấn đề gì sau lý phi tại trên thu hàng đơn ký tên tiếp đó đem ba cái dương kim loại đều dọn vào chính mình trong phòng sau đó hắn từ tủ chứa đ ồ bên trong lấy ra ba cái bình thuốc cùng một bao thuốc bột đây là hắn sớm chuẩn bị tốt thu nạp huyễn diệp cần d ự vật lý phi đêm nay liền định thu nạp huyễn diệp chính thức đạp vào thuật pháp tri đạo võ đạo loại thực nhập thể chủ yếu là đối với người thân thể tạo thành tổn hại thuật pháp loại thực nhập thể nhưng là đối với tinh thần của người ta nếu như tư chất không đủ lại c ư ơ n g ép thu nạp thuật pháp loại thực nhập thể cuối cùng có khả năng biến thành điên rộ đồ đần lý phi có vạn huyết trâu tại phía trước làm tư chất lúc khảo sát h ắ n tại thần trên thuộc tính sức thừa nhận cũng là giáp tuyệt cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ không hấp thu được huyễn diệp từ dương kim loại bên trong lấy ra một mảnh màu xanh biết lá cây bên trong gân là có thể thấy rõ ràng là màu máu đỏ tựa như từng cái mảnh khảnh mạch máu đây chính là huyễn diệp là từ một chủng loại giống như động thực vật dị thú trên thân lấy xuống mảnh này lá cây chính là dị thú toàn thân tinh hoa lý phi cầm một cái hộp gỗ đem mảnh này l á xanh sắp xếp gọn lại mang lên cần dùng đến dược vật tiếp đó đi ra khỏi phòng rời đi võ đại sau đó hắn ở bên ngoài đi dạo hơn một giờ xác định không có người theo dõi chính mình sau mới đi tiến một cái tiểu khu tiến vào một gian không người gian phòng phòng này là trước kia hổ đao bang t i ế t trí tại đại đồng phụ thành một chỗ cứ điểm bây giờ tự nhiên về lý phi tất cả h ã n tính toán đêm nay ở đây hấp thu h g u y ễ n diệp đem lá cây từ trong hộp gỗ lấy ra lý phi lại lấy ra một hạt đang ăn dược cùng mảnh này lá cây cùng một chỗ ăn vào ăn vào sau đó không bao lâu lý phi liền sinh ra một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác hắn khán hướng thể nội vạn huyết trâu phát hiện huyết hồn một chút liền giảm b ấ t một khoản nhiều nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một hồi loại này phiêu phiêu rục tiên cảm giác lý phi lại tuần tự ăn vào hai loại ăn dược một lát sau hắn cảm giác có đồ vật gì tại trong hướng về đầu mình chui có chút đau hơi ngựa chút dựa theo triệu một phát cho hắn phương pháp tu hành bên trên hình dung lúc này hẳn là cảm giác giống như là có một thanh đao đang liệu mạng hướng về trong đầu của chính mình chui để cho người ta đau đến không muốn sống bất quá bởi vì có vạn huyết trâu lý phi cảm giác thưa thất bình thường rất nhẹ nhàng liền vượt qua cái này cửa khó khăn nhất một lát sau lý phi cảm thấy thể nội cương giáp thực nhập thể bắt đầu táo động đây là bởi vì có mới thực nhập thể tiến vào trong cơ thể hơn nữa cũng không phải là có thể cùng cương giáp hòa thuận phối hợp thực nhập thể đây là pháp vũ song tu tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề lý phi bằng vào đối với cương giáp siêu cường lực không chế áp chế một cách cưỡng ép ở cỗ này sao động không để cho cương giáp cùng h u y ễ n diệp phát sinh xung đột chẳng qua trước mắt chỉ là sơ kỳ song phương mâu thuẫn cũng không rõ ràng sau đó theo h u y ễ n diệp càng ngày càng cường đại cái này xung đột cũng biết không ngừng thăng cấp đến lúc đó lý phi nhất định phải mượn nhờ dược vật tới hòa dịu loại này xung đột sau mười mấy phút lý phi trên trán xuất hiện một đạo hình lá hình dáng ấn ký hiện lên màu xanh b i ế c trở thành hắn nhìn xem trong gương chính mình mỉm cười thứ bây giờ hắn chính thức tiến nhập thuật pháp dưỡng phôi kỳ trên trán ấn ký chẳng mấy chốc sẽ tự động tiêu tan sẽ không để cho người nhìn ra manh mối hoàn thành huyễn diệp sau khi hấp thu lý phi từ trong ngực lấy ra như mậu lệ khối này thật nhất pháp khí mậu điểm tông trí bảo không chỉ, chỉ có h ỉ c thể dùng đột phá đến chân nhất trí cảnh còn có thể dùng tiền ấn ký phụ trợ tu hành lý phi từ tủ chứa đổ bên trong lấy ra một bao thuốc bột tiếp đó đem màu đen thuốc bột đều đều mà tàn tại trên như mậu lệ những thứ này thuốc bột cùng vừa rồi hắn dùng cái tiêu ba loại đan dược cũng là để thượng quan tiêu hỗ trợ mua rất nhanh màu đen thuốc bột tự động bắt đầu hòa tan như m ọ c lệnh bên trên bước lên từng đợt khói trắng chờ trên lệnh bài tất cả màu đen thuốc bột đều hòa tan sau lý phi một bà nhấc lên còn có chút phòng tay như m ọ c lệnh đem hắn rán tại c h á n mình hiện ra lá xanh ấn ký chỗ loại này màu đen thuốc bột gọi tỉnh thần phấn là một loại dùng cho thuật pháp loại thực nhập thể bổ sung năng lượng dược vật như m ọ c lệnh nội bộ thực nhập thể bên trong có mấy loại thực nhập thể là cần tỉnh thần phấn tới tiến hành bảo dưỡng triệu một đang cấp ra phương pháp tu hành bên trên viết có thể đem tỉnh thần phấn trực tiếp vẩy vào trên như m ộ n u lệnh thừa dịp như m n u lệnh hấp thu tỉnh thần phấn thời điểm đem lệnh bài gián tại trên trán của mình lợi dụng như m n u lệnh tới kích động thể nội huyễn diệp r a tốc lớn lên loại thủ đoạn này có một cái thai hại chính là như m n u lệnh sẽ đối với tinh thần của người ta tạo thành cực lớn phụ tải giống như là đang kéo dài gặp một loại nào đó thuật pháp công kích cho nên loại này phụ trợ tu hành thủ đoạn chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một chút không thể thường xuyên dùng nhưng lý phi đồng thời quan tâm hắn thậm chí hy vọng như mậu lệnh tạo thành phụ tải càng lớn càng tốt bám vào tại đại não nội bộ huyễn diệ lý phi thừa cơ ăn vào một hạt đ ă n g dược cho huyễn diệp bổ sung dinh dưỡng tại như n g n g lệnh dưới sự kích thích huyễn diệp hấp thu cùng tiêu hóa tốc độ sẽ tăng nhanh gấp mấy lần lý phi ở trong quá trình này một mực đang quan sát vạn huyết c h â u biến hóa huyết hồn một mực tại chậm chạp giảm bớt mà năng lượng giá trị đang nhanh chóng tăng thêm vạn huyết c h â u lên tới m ộ ư ơ i hai cấp đã có đã hơn hai tháng theo đẳng cấp càng ngày càng cao vạn huyết c h â u đối với năng lượng nhu cầu càng lúc càng lớn hơn nữa lý phi còn phát hiện một cái đặc điểm năng lượng phẩm chất càng cao tổn thương vạn huyết trâu có thể hấp thu đến năng lượng thì càng nhiều cái gọi là năng lượng phẩm chất chính là tiên thiên nhất khí cùng kinh lực khác nhau Đồng dạng cũng lý à đánh dụng l phi một khóa huyết、so、khóa、so、h ánh n mắt a n sáng lên cảm thấy đêm nay nói không chừng có thể thành công thăng cấp chờ trong tay như mộng lệnh triệt để tiêu hóa xong tỉnh thần phấn sau nó không còn đối với nguyễn diệp sinh ra kích động thế là lý phi lần nữa đem một bộ phận tỉnh thần phấn vẩy vào lệnh bài t năng lượng, năng lượng một đoạn thời khắc trong cơ thể của lý phi vạn huyết châu phát sinh biến hóa đẳng cấp một mươi ba cấp một phần trăm huyết hồn hai trăm một mươi một khoản huyết hồn kỹ huyết nổ huyết sát huyết uy suối máu biến thân kỹ huyết ma vạn huyết châu cuối cùng lần nữa thăng cấp lần này thăng cấp huyết hồn số lượng một chút tăng lên hai mươi bốn khoản để cho lý phi cuối cùng huyết hồn mấy lần trở thành hai trăm một mươi một k h o ả không chỉ có như thế khi hắn cuối cùng huyết hồn số lượng vượt qua hai trăm khóa lúc vạn huyết châu lần nữa mở khóa mới hồn kỹ suối máu chương mười tám song bảng đệ nhất bí mật điều tra chương mười tám song bảng đệ nhất bí mật điều tra tại suối máu mở khóa trong nháy mắt lý phi liền tự động lĩnh ngộ tin tức tương quan cái này huyết hồn kỹ có thể tại trong cơ thể của lý phi tạo thành một ngụm con suối ngày bình thường lý phi có thể đem huyết hồn vùi đầu vào con suối bên trong chứa được lại đợi đến cần thời điểm lại từ con suối bên trong lấy ra nhưng hai mươi bốn giờ bên trong tối đa chỉ có thể hướng về con suối bên trong g i ấ vào cuối cùng huyết hồn số lượng một phần trăm lý phi trước mắt cuối cùng huyết hồn số lượng là hai trăm m ư ơ i một khỏa một phần trăm chính là hai một khỏa dựa theo trước mắt số lượng này đến xem hắn cần một trăm n g à y mới có thể tại trong suối máu tồn chữ hai trăm nhiều khỏa huyết hồn thoạt nhìn là có chút chậm nhưng suối máu cái này huyết hồn kỹ đồng đẳng với để cho lý phi thanh máu có thể tiếp tục tăng trưởng quan trọng nhất là không có hạn mức cao nhất trên lý luận tới nói cho lý phi đầy đủ thời gian hắn có thể tại trong suối máu tồn chữ hơn vạn khỏa huyết hồn chân chính làm đến b ă n huyết Đương nhiên suối máu bên trong huyết hồn dùng song liền không có không giống vạn huyết trâu bên trong huyết hồn vô luận có bao nhiêu cũng có thể tại mười thiên bên trong hoàn toàn khôi phục tới về sau không đến vạn bất đắc dĩ tận lực không sử dụng suối máu cho mình lưu một tấm c à n g ngày sẽ càng mạnh át chủ bài lý phi thầm nghĩ trong lòng hãn tiếp tục hướng về như m ậ c lệnh bên trên vậy tỉnh thần phấn nhưng lần này chỉ có một số n h ỏ bột phấn bị hòa tan điều này nói rõ như m ậ c lệnh nội bộ mấy cái k i a thực nhập thể đã no bụng lý phi chỉ có thể chờ đợi mấy ngày mới có thể lại dùng loại phương thức này tới kích động huyễn diệp gia tốc lớn lên đồng thời cũng hấp thu phẩm chất cao năng lượng hắn cương giáp thực nhập thể trước đây dưỡng phôi kỳ dùng không đến một tháng bây giờ giống như mộng lệnh nơi tay cái này huyễn diệp thực nhập thể dưỡng phôi kỳ khả năng cao cũng không cần đến một tháng lý phi đem mấy thứ cất kỹ rời đi chỗ này cứ điểm hơn một tiếng sau hắn đi tới triệu ở một cái chỗ ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa phòng một lát sau cửa phòng mới bị mở ra triệu từng cái khuôn mặt cảnh giác nhìn xem lý phi đã trễ thế như vậy như thế nào đột nhiên chạy tới đi vào lại nói lý phi cất bước đi vào ân ngươi đã thu nạp huyễn diệp triệu vừa đóng một cái phía sau cửa đột nhiên kinh ngạc nhìn xem lý phi lý phi vừa thu nạp huyễn diệp trên thân còn còn sót lại có huyễn diệp khí t ứ c đồng tông đồng nguyên triệu một rất bén nhạy cảm giác được đối với lý phi trực tiếp thừa nhận triệu k h ẽ cắn cắn ngôi khó khăn nói vẫn rất nhanh a nàng vốn cho là lý phi ít nhất cũng phải một đoạn thời gian mới có thể lấy tới huyễn diệp không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tay hơn nữa còn thành công thu nạp đường nóng đội trong thời gian ngắn ngươi vẫn là hữu dụng lý phi đối với triệu nói chuyện đạo muốn bảo dưỡng như m ộ n lệnh hắn ít nhất cũng phải có phá thể hậu kỳ tu vi dạng này mới có thể thi triển ra đối ứng thuật pháp ta cảm ơn người a triệu lạnh lẽo cười nói cần tài liệu mua đủ sao lý phi vấn đạo hắn sớm liền d o hỏi bảo dưỡng như mậu lệnh cần đủ loại tài liệu xác nhận giá tiền sau mới đem tiền giao cho triệu một để triệu vừa đi trên chợ đen mua sắm sở dĩ không chính mình mua sắm thứ nhất là bởi vì người triệu kiệt đi qua những năm gần đây đã thành lập chính mình con đường mua sắm ẩn nấp lại thuận tiện thứ hai là bởi vì lý phi không muốn bại lộ không muốn để cho ngoại nhân biết chính mình cùng như mậu lệnh có liên quan đã mua xong triệu nói chuyện lấy quay người đi vào trong nhà sau đó ôm một đống gói thuốc đi ra đem những thứ này gói thuốc đặt lên bản trong này có một bộ phận là bảo dưỡng như mậu lệnh cần dược liệu cùng thi pháp tài liệu còn lại một phần là tương đối thường gặp võ đạo tu hành cần dược liệu. nếu như chỉ mua bảo dưỡng như mộng lệnh vật cần thiết vậy quá trói mắt có thể sẽ bị ác mộng tông tìm hiểu nguồn gốc mà đi tìm tới cho nên đi qua những năm này người triệu kiệt mỗi lần mua sắm lúc đều biết phân lượn mua sắm lại mỗi cái lượn bên trong lẫn vào một bộ phận cái khác dược liệu từ đó không lộ ra sơ hở đến nỗi mua thêm bộ phận kia dược liệu cũng là đồng tiền mạnh có thể thông qua đường dây khác lại bán ra ngoài vận khí tốt còn có thể kiếm chút trên lệnh giá lý phi giải khai trên bàn những thứ này gói thuốc theo thứ tự kiểm tra mỗi một loại dược liệu sau khi xác nhận không có sai lầm hắn từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột đưa cho triệu một triệu một cảnh giác nhìn xem hắn mới phối trí đ ộ c dược hiệu quả tốt hơn lý phi bình tĩnh nói hắn đi theo chớ một thuyền học tập thời gian nửa tháng cuối cùng sơ bộ điều chế ra nhằm vào triệu một định kỳ đ ộ c dược triệu k h é p cắn cắn răng cuối cùng không nói gì một ngụm đem gói thuốc bên trong thuốc bột n u ố t vào loại độc dược này mỗi hai mươi thiên nhất định phải phục d ụ n g một lần giải dược bằng không ngươi ngũ tạng lục p h ủ sẽ dần dần suy bại cuối cùng ngũ tạng lục p h ủ triệt để hư thối lý phi đối với triệu vừa giải thích đã biết triệu một mặt không thay đổi gật đầu một cái ngươi bây giờ có thể đối với như mộng lệnh tiến hành bảo dưỡng lý phi đối với triệu nói chuyện đạo triệu vừa nghe lời bắt đầu chuẩn bị cần dược liệu cùng thi pháp tài liệu lý phi ở một bên quan sát nhìn xem nàng xử lý dược liệu nhìn xem nàng dùng thi pháp tài liệu bố trí nghi quỹ thỉnh thoảng biết hỏi thăm một vài vấn đề hơn hai mươi phút sau hết thể chuẩn bị ổn thỏa triệu ngay từ đầu thi pháp trên mặt đất dùng thi pháp tài liệu bố trí xong nghi quỹ nàng đem như mậu lệnh đặt tại nghi quỹ bên trên tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm rất nhanh trên đất những phủ hiệu kia cùng quỹ tích bắt đầu sáng lên quang mang nhàn nhạt như mậu lệnh cũng theo đó phát ra hảo quang màu lam kéo dài mười mấy giây sau triệu một thanh lý mất trên mặt đất còn xuất lại tài liệu cùng dược liệu. một vòng này bảo dưỡng mua dược liệu cùng thi pháp tài liệu hết thể dùng hết bốn bảy trăm linh đa nguyên dù là bán đi những cái tiêu mua thêm dược liệu bảo dưỡng chi phí cũng tại ba nguyên tài hưu mỗi bốn mươi ngày liền muốn hoa ba nhiều g tới bảo dưỡng như mậu lệnh một năm phải xài hết ba vạn hơn đây chính là như mậu lệnh đốt tiến chỗ lý phi cầm lấy những cái tiêu mua thêm vo đạo tu hành tài liệu giới đi triệu một chỗ ở hắn chuẩn bị đem những tài liệu này đều gửi trở về hưng ơ thành giao cho thanh nguyên thành quản người của công ty dùng bây giờ thanh nguyên thành quản công ty đã đưa một nhóm người tiến vào giảng võ đường chuẩn bị bồi dưỡng mới võ giả chính là cần dùng đến những dược liệu này thời điểm năm trong những ngày kế tiếp lý phi mỗi ngày buổi sáng cùng chớ một thuyền cùng nhau nghiên cứu độc dược công thức buổi c h i ề u bên trên một vị nào đó giáo t h ụ k hóa tiếp đó đi sân thi đấu đánh một hai trận buổi tối thì bồi dưỡng h u y ễ n diệp nghiên cứu thuật pháp mỗi ngày thời gian đều vô cùng phong phú một nguyện hai mươi bảy ngày lý phi lần nữa đi vào sân thi đấu hắn sân thi đấu tích phân đã đạt đến một trăm hai mươi bảy phân trước mắt đứng hàng võ sư chiến lược bảng thứ hai hạng nhất tào một rõ ràng t í c h phân là một trăm hai mươi chín phân không biết là vô tình hay là cố ý hôm nay hai người lại một lần phối hợp đến cùng một chỗ đã như thế giữa hai người thắng bại đem trực tiếp quyết định nhất bảng thuộc về đánh tới bây giờ lý phi tại võ sư giai đoạn chiến tích là mười tám tháng liên tiếp chiến lược cao thủ trên bảng hắn đã giao thủ sáu vị toàn bộ đều thắng lại phối hợp đến học đệ cũng không biết vận khí là tốt hay là không tốt sân đấu võ trong quán tào một rõ ràng đối với lý phi nói lý phi hướng đối phương ô quyền có thể cùng t à o học trường giao thủ ta cảm thấy rất may mắn võ sư giai đoạn đối thủ bên trong t à o một rõ ràng mang cho hắn cảm giác gác bách là tối cường cùng đối thủ như vậy l u ậ n bàn lý phi mới có thể có sợ tiến ích bắt đầu trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu hai người cấp tốc đánh vào cùng một chỗ lần này t à o một rõ ràng không có giống lần trước như thế vừa lên tới liền bộ phát h ỏ a diễm phi trâm hắn lựa chọn làm gì chắc đó cùng lý phi c h ầ m rãi mải có kinh nghiệm lần trước lần này t à o một rõ ràng đánh rất cẩn thận mỗi lần ra tay đều biết lưu lực ba phần không cho lý phi lợi dụng bá thể thiết hạ bây dập cơ hội hai người cứ như vậy giao thủ mười mấy phút theo à thời gian trôi qua tàu một song bính hỏa thật khí tiêu hao hơn phân nửa tốc độ cùng sức mạnh cũng bắt đầu hạ xuống mà lý phi trạng thái không có chút nào trượt thế là cục diện chậm rãi người chuyển lý phi bắt đầu chiếm thượng phong lại qua mười mấy phút tàu một rõ ràng không thể không bất đắc dĩ chịu thua hắn dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem lý phi ta thật muốn biết ngươi đến cùng là thế nào luyện hắn trở thành võ sư đã có thời gian hơn hai năm thiên phú dị bẩm tăng thêm có bí pháp đặc thù lúc này mới luyện thành một thân hùng hậu tiên thiên nhất khí mà lý phi mới trở thành võ sư không đến một tháng t i ê n thiên nhất khí càng là so với hắn còn muốn hùng hậu lý phi cười không nói trên thực tế đánh tới một nửa thời điểm hắn liền bắt đầu vận dụng huyết nộ dùng huyết hồn đổi lấy sức mạnh để duy trì trạng thái của mình không giới trượt cùng lần trước so sánh lần này tạo một rõ ràng không chỉ có để hắn dùng vạn huyết trâu chia sẻ thừa còn vận dụng một môn huyết hồn k một lát sau thay quần áo xong lý phi đi ra sân đấu võ quán hắn đi đến sân thi đấu chỗ cửa thành vừa vặn trông thấy chiến lược bảng đổi mới mới tinh bảng danh sách treo ở trên tường thành Chiến lược bảng, võ sư, đệ nhất, lý ư sư, ợ c bảng, nhất, võ đệ l phi phân. Phi Lý đang học phân trên bảng đã sớm đ ă n g đỉnh đệ nhất dẫn đầu tên thứ hai mấy chục phân bây giờ hắn tại chiến lược trên bảng cũng đang đỉnh đệ nhất x o n g bảng đệ nhất tại võ đại trong lịch sử vinh dự đặc biệt như vậy chỉ có lý phi một người làm được học p h â n bảng chỉ ghi chép nhập học hai năm trong vòng học viên mà nhập học hai năm trong vòng muốn lên chiến lược bảng quá khó khăn trước đây vương phượng thanh tại đăng đỉnh học phần bảng đồng thời cũng chỉ là làm được tại võ giả chiến lược trên bảng xếp hạng thứ nhất sau đó nàng không thể tại võ sư chiến lược bảng hoàn thành đ ă n g đ ỉ n h là đột phá đến luyện kính võ sư sau mới lần nữa đăng đỉnh chiến lược bảng mà lúc này đây nàng đã xuống học phần bảng so với vương phượng thanh sáng tạo học phần bảng cùng võ giả chiến lược bảng song bảng đệ nhất lý phi bây giờ cái này song bảng đệ nhất rõ ràng càng có hàm kim lượng mà kinh khủng nhất là lý phi nhập học vẫn chưa tới một tháng h ã tương lai có khả năng hay không làm đến học phần bảng cùng luyện kính võ sư chiến lược bảng song bảng đệ nhất ở cửa thành t r u n g quanh các học viên đều rối rít nhìn về phía đang ngẩng đầu nhìn chiến lược bảng lý phi giờ k h ắ c này những học viên này ánh mắt bên trong đã không còn ghen ghét chỉ có sợ hai thàn phục khi tranh lệch lớn đến trình độ nhất định sau mọi người sẽ mất đi ganh đua so sánh tâm lý bởi vì bây giờ không có bất cứ ý nghĩa gì lý phi cúi đầu xuống không nhìn nữa bảng danh sách hắn nhìn t r u n g quanh một chút mỉm cười tại mọi người sợ hai than trong ánh mắt đi ra cửa thành năm đêm đó tại đường vòng rất lâu xác nhận chính mình không có bị theo dõi sau lý phi đi vào một gian hiệu cầm đồ đây là đại đồng phụ thành giám sát tổng viện thiết trí một chỗ cứ điểm giám sát tổng viện an bài cho lý phi người liên hệ lộ mạnh dương ngay ở chỗ này đại nhân ngài tới rồi mang theo kính mắt hiệu cầm đồ lão bản lộ mạnh dương nhìn thấy đi tới lý phi trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình bước nhanh tiến lên đón tiếp đó hướng lý phi không lưng hành lễ lộ mạnh dương gặp qua lý đại nhân đ ư ờ n g xưa nói quá nhiều lần không cần khách khí như vậy lý phi có chút bất đắc dĩ đỡ dậy lộ mạnh dương lộ mạnh dương lắc đầu một mặt kiên định đại nhân phải ta mỗi lần nhìn thấy ngài cái này phát ra từ nội tâm lòng kính trọng liền giống như nước sông quần quận tốt tốt lý phi cắt đức đối phương mâm ngựa lộ mạnh dương làm việc là một thanh hạ thủ giao cho hắn nhiệm vụ hắn lúc nào cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ vì lý phi làm được thỏa đáng chỉ là quá y ê u a duôn định hóc chút thường xuyên để lý phi cảm thấy buồn nôn nói đi gọi điện thoại để ta tới là có chuyện gì lý phi v ấ n đạo hắn hôm nay đột nhiên nhận được lộ mạnh dương gọi điện thoại tới để hắn tối nay tới một chuyến hiệu cầm đồ nói có chuyện trọng yếu đại nhân đây là hạ hoàn hạ đại nhân cho ngài mật lệnh lộ mạnh dương lập tức nghiêm túc lên cẩn thận từng ly từng t í t ừ trong ngực lấy ra một phong tín hàm hai tay đưa cho lý phi phong thư bên trên si phong giam vẫn hoàn hảo n g ư ơ trực tiếp nhìn điện thoại nói cho ta biết không được sao. Lý phi tiếp nhận phần này mật lộ mạnh dương vội vàng k h o á t tay tiểu nhân nào có tư cách nhìn dạng này mật lệ lý phi mở ra phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư nhìn lại trong thư này là hạ hoàn giao cho hắn nhiệm vụ trước đây hạ hoàn đem lý phi trách nhiệm cấp một chút để bạt đến chính cấp ngoại trừ muốn giao hảo lý phi sau lưng những người kia còn vì để lý phi khi tiến vào võ đại sau thay giám sát tổng viện điều tra gián điệp giám sát tổng viện hoài nghi võ đại nội bộ có người cùng mai thêm quốc gián điệp có cấu kết chỉ là còn không có tra được chứng cứ dù sao cũng là võ đại người thân phận đặc thủ liền xem như giám sát tổng viện cũng không tốt trực tiếp đi điều tra lý phi tiến vào võ đại gần một tháng hạ hoàn vẫn không có cho hắn tuyên bố qua nhiệm vụ bây giờ nhiệm vụ rốt cuộc đã đến tại phần này mật lệnh bên trên hạ hoàn để lý phi nghĩ biện pháp tiếp cận một cái gọi trần tượng võ đại giảng sư đối phương là một cái đặc cấp giảng sư khi biến kỳ cảnh giới đỉnh cao hạ hoàn ở trong thư nói bây giờ lý phi là nổi tiếng toàn bộ võ đại thiên tài nếu như trần tượng thật cùng mai thêm quốc gián điệp có cấu kết cái kêu mai thêm quốc người tất nhiên sẽ muốn diện trừ lý phi dạng này tuyệt thế thiên tài nếu như lý phi chủ động tiếp xúc trần tượng đối phương có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đối với lý phi động thủ câu cá chấp pháp sao lý phi xem xong mật lệnh sau lẩm bẩm nói k hơn i thực nữa nếu quả thật có người nghĩ gây bất lợi cho hắn nhiệm vụ này cũng coi như là đang thay chính mình thanh trừ thai họa ngầm người thay ta chuyển cáo hạ đại nhân nhiệm vụ ta đã biết ta sẽ mau chóng hành động lý phi ngầm đầu thích hợp mạnh dương nói năm còn có một chương tối nay cảng trường m ộ ư ơ i chín lấy thân làm ngồi sát phong môn chương m ộ ư ơ i chín lấy thân làm ngồi sát phong môn nhận lấy giám sát tổng viện cho nhiệm vụ sau lý phi cũng không có lập tức hành động mấy ngày kế tiếp hắn hết thể như cũ đến c u ố i tháng hắn học phần bảng cùng võ sư chiến lược bảng vẫn là song bảng đệ nhất võ sư chiến lược bảng đệ nhất mỗi tháng có thể thu được bốn mươi cái học phần ban thưởng học phần bảng đệ nhất mỗi tháng có thể thu được một nguyên học đồng còn có võ đạo tu hành cần đan dược võ đạo tu hành đan dược có thể tự chọn lý phi giai đoạn hiện tại chính mình tạm thời không cần dùng cái gì đan dược cho nên hắn tuyển một chút bên ngoài rất khó mua được đăng l ư ợ n g một bộ phận lưu cho lý điền vũ dùng một bộ phận gửi trở về hưng ơ thành cho thanh nguyên thành quản người của công ty dùng chờ thời gian tiến vào hai người sau lý phi lựa chọn ba tên đặc cấp giảng sư, khóa. Cái này, ba tên đặc cấp giảng sư mở khóa cũng là nhằm vào võ sư một cái dạy lao pháp một cái dạy thân pháp còn có một cái dạy bắt cùng đấu vật dạy bắt cùng đấu vật đặc cấp giảng sư chính là lý phi mục tiêu trần tượng người này chính là giám sát tông viện bên kêu h o i n g h và mai thêm trong nước điệp có liên quan người lý phi không có đột nhiên liền chạy tới bên trên trần tượng hóa để tránh gây nên đối phương cảnh giác hắn đồng thời lựa chọn ba tên đặc cấp dạng sư khóa như vậy thì không có như vậy đột n g ộ t hai nguyện ba ngày lý phi đi tới một tòa cực lớn hố cắt phía trước đây là trần tượng lên lớp địa điểm hố cắt bên trong có hơn hai mươi học viên cái này một số người nhìn thấy lý phi sau đều có chút giật mình lý học đệ không nghĩ tới trên ngươi cũng tới trần lao sư khóa có người chủ động hướng lý phi chào hỏi đây là trước đây tại trên sân thi đấu cùng lý phi đã giao thủ học viên đúng à, cũng nên học một chút tay không vật lộn b ả n sự bằng không thì về sau không còn bình khí nên làm cái gì lý phi vừa nói một bên k ở i x u ố g dậy đi chân trần đi và hố cắt bên trong người này chính là trần tượng trần tượng ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới trong đám người lý phi hơi kinh ngạc tiếp đó hắn bất động thanh sắc đối với tại chỗ các học viên trầm giọng nói lên lớp trần tượng dạy học phương thức rất đơn giản chính là để cho các học viên một đối một mà giao thủ chỉ có thể sử dụng bắt cùng đấu vật thủ đoạn mà hắn thì sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi là lần đầu tiên đi lên giờ học của ta hôm nay trước cùng ta đối luyện trần tượng dẫn đầu tìm tới lý phi mở miệng nói thỉnh trần lao sư chỉ điểm lý phi hướng trần tượng hành lễ ngươi tùy ý ra tay ta xem trước một chút ngươi nắm giữ ký xảo trần tượng giang hai cánh tay đối với lý phi ra hiệu lý phi cũng không k h á c h khí dẫm chân hướng trần tượng phóng đi lam thủ bên trong cũng có bắt cùng đấu vật nội dung lý phi tại trung học thời kỳ liền l u y qua ký xảo tự nhiên là biết chỉ có điều không thể nói là cỡ nào tinh thông hắn vọt tới trần tượng trước người hai tay chụt vào đối phương trần tượng đứng tại chỗ không có nhúc ních mặc cho lý phi bắt được hai cánh tay của mình khi lý phi trên tay bắt đầu phát lực đồng thời dùng chân đi vấp trần tượng lúc trần tượng vung vẩy h ô n g e o không thấy hắn động tác như thế nào rất nhẹ nhàng liền phá hủy lý phi phát lực sau đó trần tượng nâng hai tay lên bắt được lý phi hai tay tay của hắn rất lớn tựa như hai thanh cực lớn thiết giáp một mực khóa lại lý phi cánh tay một giây sau một cỗ tiên tiên nhất khí từ hắn trong lòng bàn tay tuân ra giống như bị điện giật đồng dạng trong nháy mắt chạy khắp lý phi toàn thân cao thấp loại này tiên tiên nhất khí cách dùng lý phi còn là lần đầu tiên gặp phải hắn cảm giác toàn thân tê dần sau đó liền bị trần tượng ngã bay ra ngoài hắn rất nhanh từ hố cắt bên trong đứng lên lần nữa phóng tới trần tượng kế tiếp hai người giao thủ mấy lần lý phi mỗi lần đều bị trần tượng nhẹ nhõm ngã v ă n g ra ngoài trần tượng cũng không có sử dụng sức mạnh mạnh cỡ nào từ đầu tới đôi u cũng không có vượt qua võ sư cấp độ xem ra người chính xác nên hảo hảo luyện luyện trần tượng ngừng ra tay đối với lý phi nói sau đó hắn bắt đầu chỉ điểm lý phi bắt cùng đấu vật k ỹ xảo trong đó bao gồm tiên tiên nhất khí vận dụng n g ư ờ i bá thể có thể chống cự đủ loại trạng thái dị thường kỳ thực rất thích hợp luyện tập bắt cùng đấu vật cao thâm kỹ xảo cũng là thông qua tiên thiên nhất khí hoặc là kinh lực tới hạn chế đối thủ cơ thể ngươi có thể thông qua bá thể cưỡng ép gánh vác tiếp đó cho phản kích trần tượng đang chỉ điểm lý phi hơn hai mươi phút đối với lý phi nói như thế lời tương tự h á c h n g h ị trước đây cũng đối lý phi nói qua để cho hắn về sau có thời gian có thể luyện một chút bắt cùng đấu vật học sinh h i ể u rồi lý phi hướng trần tượng hành lễ hai n g ư ờ i đối luyện a trần tượng gọi tới một cái học viên để cho đối phương cùng lý phi đối luyện chính hắn thì đi chỉ điểm học viên khắp bốn trong những ngày kế tiếp lý phi mỗi tuần muốn lên tam tiết trần tượng hóa cứ như vậy đi qua hai tuần nhiều tại trong lúc này trần tượng không có bất kỳ cái gì cử động dị thường chỉ là nghiêm túc dạy lý phi đủ loại k ỹ xảo lý phi cũng nghiêm túc đang học đối với trần tượng thái độ cùng đối với những khác giảng sư thái độ cũng không có khác nhau chút nào hai nguyện m t m ư ờ i bảy ngày buổi chiều lý phi tại trong hố cắt kết thúc chương trình học hôm nay lý phi tại lý phi dự định lúc rời đi trần tượng đột nhiên gọi lại hắn ngươi lưu một chút Tốt! lý phi gật gật đầu tại chỗ dừng lại chờ thêm khóa tất cả học viên đều sau khi rời đi trần tượng đi đến lý phi trước mặt trầm giọng nói rác đấu vó quán ngươi có nghe nói qua sao lý phi lắc đầu đây là một nhà chuyên môn dạy bắt cùng đấu vật vó quán tại đại đồng trong p h ủ thành vẫn rất có danh tiếng trần tượng nhìn xem lý phi ta cùng g i á c đấu võ quán quán chủ là bạn tốt bọn hắn tại hai ngày sau sẽ có một hồi nội bộ tranh tài ta nghĩ để cử ngươi đi tham gia đề cử ta đi tham gia lý phi lộ ra ngoài ý muốn trần tượng gật gật đầu chúng ta võ đại học viên thực lực cùng cảnh giới đương nhiên cũng cao hơn tại bên ngoài võ quán những học viên kia nhưng nếu như chỉ luận bắt cùng đấu v ậ g i á c đấu võ quán một chút tinh anh học viên trình độ kỳ thực là rất không tệ nếu như ngươi có thể cùng những tinh anh này học viên giao thủ đối với ngươi sẽ rất có trợ giút lý phi nhìn xem trần tượng trần lao sư tại sao muốn để cử ta đi đâu trần tượng cười cười bởi vì tư chất của ngươi đầy đủ cao đáng ra chúng ta dụng tâm hơn m à vũ trồng lý phi hướng trần tượng hành lễ đa tạ trần lao sư ta nguyện ý đi tham gia trận đấu này trần tượng gật gật đầu hảo hai ngày sau buổi chiều một điểm ta ở trường học đông đại môn chờ ngươi Tốt! lý phi gật đầu đáp ứng sau đó hắn hướng trần tượng cáo tử quay trở về chính mình ký túc xá vừa trở lại ký túc xá hắn liền cầm lên điện thoại cho lộ mạnh dương đánh qua điện thoại rất nhanh kết nối uy vị nào là ta lý phi lý đại nhân thế nhưng là có phân phó gì sao lộ mạnh dương âm thanh lập tức trở nên nhiệt tình lập tức thay ta chuyển cáo hạ đại nhân trần tượng hẹn ta tại hai ngày sau đi r á c đấu võ quán tham gia một hồi nội bộ tranh tài lý phi nói tốt hạ quan biết rõ này liền thay ngài truyền đạt sau khi cúp điện thoại lý phi ngồi tại vị trí trước yên t ĩ n h chờ đợi trước mắt còn không có chứng cứ có thể chứng minh trần tượng cùng mai thêm quốc gián điệp có liên quan đối phương hôm nay mời nhìn qua cũng rất bình thường nhưng tâm phòng bị người không thể không lý phi tự nhiên muốn thông chi giám sát tổng viện để cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng mấy phút sau điện thoại reo lên lý phi nhận điện thoại là lộ mạnh dương đánh tới tốt. ta biết rõ vậy cứ như thế cúc điện thoại lý phi ở trên chỗ ngồi suy tư một lát sau đứng dậy đi ra khỏi phòng năm hai ngày sau buổi chiều một điểm lý phi đúng giờ xuất hiện tại võ đại đông đại môn trần tượng sớm chờ ở đây nhìn thấy lý phi sau hắn g ậ t gật đầu l ờ i ít mã ý nhiều đi thôi sau đó hai người đi ra sân trường cưới có quỹ tàu điện đi tới vũ nghĩa khu đại đồng phủ thành hết thệ có mười hai cái khu vũ nghĩa khu tại thành đông khoảng cách trung tâm thành phố có một khoảng cách nhưng cũng rất phun hoa xuống tàu điện hành tàu trên đường phố lý phi thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một nhà võ quán võ quán văn hóa là đại đồng phụ thành một cái đặc sắc vũ an đại học đương nhiên là đại đồng phụ thậm chí toàn bộ phong tỉnh cao nhất sơn ngoại trừ tòa này núi cao phong tỉnh còn có vài tòa rất lợi hại giang hồ môn phái tại đại đồng phụ cảnh nội có một cái thiết phong môn là gần với võ đại cao phong thiết phong môn môn phái trụ sở tại đại đồng phụ thành bên ngoài bất quá nó tại trong phụ thành mở mười mấy nhà sát phong võ quán quản g thu học viên nếu có đầy đủ học viên ưu tú sát phong võ quán sẽ đem hắn đề cử cho thiết phong môn khiến cho trở thành thiết phong môn nội môn đệ tử tại vũ an đại học thành lập phía trước võ đạo đại phái thiết phong môn nội môn dù là cuối cùng không thể trở thành nội môn đệ tử từ s á t phong trong võ quán đi ra ngoài học viên cũng so bản địa giảng võ đường học sinh lợi hại hơn một chút cho nên tiết phong môn tại đại đồng trong phủ thành mở võ quán sinh ý một mực rất không tệ chịu ảnh hưởng này đại đồng trong phủ thành lần lượt lại mở rất nhiều võ quán hơn ba mươi năm thời gian đại đồng phủ thành võ quán văn hóa liền như vậy tạo thành bây giờ cả tòa đại đồng trong phủ thành hết thể có trên trăm nhà võ quán hơn nữa còn thành lập một cái võ quán hiệp hội lý phi thông qua giám sát tổng viện quyền h ạ đã điều tra đại đồng phủ giang hồ thế lực tư liệu đối với thất vương có không ít hiểu rõ biết thiết phong môn môn chủ chính là thất vương một trong đao vương đồng thời cũng là thất vương bên trong thực lực tối cường cái kia cái này đại đồng phủ thành võ quán hiệp hội chính là thiết phong môn dẫn đầu khai sáng bất luận cái gì một nhà võ quán muốn tại đại đồng trong phủ thành thuận lợi mở quán kinh doanh đều phải thiết phong môn gật đầu mới được mỗi nhà võ quán mỗi tháng còn phải cho võ quán hiệp hội giao một bút tiền lương trên thực tế tiền này chính là giao cho thiết phong môn trừ cái đó ra võ quán hiệp hội định kỳ sẽ tổ chức đủ loại luận võ đại tái cũng có thể đặt cược loại kia đại đồng trong phủ thành không có thanh nguyên quyền trạy như thế giới mặt đất hắc quyền bởi bị bị võ quán ở giữa tranh tài th vụ có có t môn môn hôm nay trần tượng mang theo lý phi tới nhà này giác đấu võ quán chính là võ quán hiệp hội một thành viên có thể tính làm là đao vương thế lực đi bộ sau mười mấy phút trần tượng mang theo lý phi đi tới giác đấu võ quán đại môn rất nhanh liền bị người mời đi vào hôm nay giác đấu võ quán cử hành là nội bộ tranh tài muốn một nhóm tuyển chọn ra lý phi tự nhiên là sẽ không đại biểu giác đấu võ quán đi dự thi cho nên hắn hôm nay tới làm một cái cọc tiêu tác dụng vị này là vũ an đại học học viên ưu tú lý phi hôm nay chỉ có đánh bại hắn người mới có thể tham gia trận này thi tuyển giác đấu võ quán quán chủ chỉ và o lý phi tuyên bố luận võ quá trình bên trong lý phi đồng học sẽ không vận dụng năng lực siêu phạm cùng tiên t h i ê n nhất khí hắn chỉ dùng bắt cùng đấu vật tới cùng đại gia giao thủ quy tắc này trần tượng đang trên đường tới liền đã nói cho lý phi cứ như vậy lý phi liền có cơ hội cùng giác đấu võ quán tất cả học viên ưu tú giao thủ khi nghe nói lý phi là võ đại học viên ưu tú tại chỗ võ quán các học viên ánh mắt nhìn về phía hắn thì thay đổi đều trở nên kích động nếu như thả ra quy tắc đánh bọn hắn không có lòng tin có thể đánh thắng lý phi nhưng nếu như chỉ so với bắt cùng đấu vật bọn hắn lập tức liền có x ư c luận võ rất nhanh bắt đầu tại chỗ trong hơn m ộ ư ơ i người học viên chỉ có ba người là khí biến sơ kỳ võ sư những người khác đều chỉ là phá thể kỳ bất quá bọn hắn thực nhập thể đều là giống nhau cũng là rất thường gặp viêm văn có sức mạnh bộc phát năng lực siêu phàm dưới tình huống sức mạnh bộc phát bọn hắn c h ỉ ít có thể cùng không sử dụng bá thể cùng tiên t i ê n nhất khí lý phi liều mạng chỉ cần bắt được cơ hội chưa hẳn không thể đem lý phi bắt hoặc là ngã xuống tỷ võ quy tắc là chỉ cần thành công bắt đối thủ một lần hoặc là ngã xuống đối thủ ba lần coi như thắng lợi lý phi theo thứ tự cùng những học viên này giao thủ trần tượng nói đúng nếu như chỉ luận bắt cùng đấu vật ký xảo những thứ này võ q u á n tinh anh học viên chính xác luận võ lớn học viên lợi hại hơn lý phi liên tục dựng lên mười bảy tràng thua năm tràng chu minh làm thiền chờ luận võ sau khi kết thúc trần tượng hướng q u á n chủ cáo từ trần minh k h á c h khí có thể cùng võ đại học viên ưu tú l u ậ n bản đối ta những học sinh này cũng rất khó được chu q u á n chủ nói quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi đồng học hoan nghênh về sau lại đến đa tạ quán chủ lý phi hướng đối phương hành lễ sau đó hắn cùng trần tượng rời đi võ quán cưới có quỹ tàu điện trở về trường học từ đầu tới đôi không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường phát sinh năm trần tượng trở về chính mình ký túc xa sau cầm điện thoại lên đánh ra ngoài rất nhanh điện thoại kết nối như thế nào trần tượng hỏi xác nhận không có người đi theo hắn đầu bên kia điện thoại chuyển tới một ngữ điệu có chút kỳ quái âm thanh trần tượng nghe vậy hết mắt các ngươi xác định sao loại chuyện này chúng ta so ngươi càng muốn trở thành h ơ n công đi vậy thì theo kế hoạch tới ta muốn những cái kia nhất thiết phải trước tiên chuẩn bị kỹ càng không có vấn đề sau khi chuyện thành công ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ rời đi đại đồng phủ vậy cứ như thế trần tượng cúp điện thoại hắn ở trên chỗ ngồi trầm mặc ngồi một hồi sau đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài lui tới các học viên lẩm bẩm nói đừng trách ta muốn trách thì trách người rất sáng chói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ bún.